chương hai trăm mười tám ngân tranh yêu hoàng chương hai trăm mười tám ngân tranh yêu hoàng liên quan tới lần này đổi mới các hạng nội dung trừ một điểm cuối cùng cùng kiếp trước hơi có ra vào nhưng trên tổng thể không sai bề ệ lắm l i ê n cầm phía trước mấy đầu đ ế nói n mặc kệ là người chơi còn là y ê u t h ú bảng thuộc tính tinh giản đều là trò chơi phát triển đến nhất định tiến trình bình thường ưu hóa theo người chơi cùng yêu thú thực lực tăng cường võ học cùng kỹ năng trở phong phú bảng thuộc tính trở nên càng ngày càng dài chỉ là nhìn thấy liền đau đầu chớ nói chi là cái gì giá trị tham khảo bởi vì vì càng thêm thuận tiện các người chơi xem xét làm ra một chút tinh giản là rất bình thường sau đó chính là chữ vật giới chỉ ưu hóa giới chữ tỷ lệ rơi đổ tăng lên cái gì đối với lý thanh y thì không có gì quá lớn ảnh hưởng hắn quét mắt một vòng liền lướt qua chân chính đối với trò chơi sinh ra có tính đột phá ảnh hưởng nên số đầu thứ năm cùng đầu thứ sáu nội dung đầu thứ sáu liền không nói thị trường viễn trình giao dịch hủy bỏ mang ý nghĩa về sau người chơi cũng không còn có thể ở trên thị trường sọc tim giống n ở pơ cờ tiến hành họ phờ lìn giao dịch họ phờ lìn cửa hàng sẽ nên đón một lần lớn bộ phát có thể nghĩ trước kia không có đem cửa hàng coi là chuyện đáng kể hoàn toàn ỉ lại thị trường b i ễ n trình giao dịch l ã n h địa sẽ lâm vào sản phẩm không có địa phương bán ra quất cảnh ngân hà trấn cũng không lo lắng còn có hệ thống thế lực sung làm người mua cho dù tạm thời sẽ có một chút ảnh hưởng nhưng đ ợ i đến mở ra về sau liền sẽ rất nhanh khôi phục bình thường mà đầu thứ năm tử vong trừng phạt tăng lên thì là cân nhắc đến người chơi thực lực tăng lên tiến hành một cái hạn chế không để người chơi giống như trước dựa vào bất tử c h i thân không kiêng nể gì cả trừng phạt cường độ tăng lớn về sau người chơi mạo hiểm trước đó đều phải cân nhắc một chút dù sao tức đ o t võ học cùng kỹ năng cũng không phải nói đùa làm không tốt liền e m chính mình hào làm thế bởi vì tư chất phong ấn nguyên nhân trước mắt người chơi tốc độ tu luyện phổ biến không bằng nờ cờ có bồi dưỡng người chơi tài nguyên cho nờ cờ đoán chừng đều cất cánh mà bồi dưỡng người chơi quân đoàn thế lực xa không chỉ cựu châu minh một nhà có thể nghĩ diễn đàn nhất định là một mảnh kêu trên lý thanh y thì biết đây vẫn chỉ là bắt đầu mà thôi về sau người chơi t ử v o n g trừng phạt sẽ tiến một bước tăng thêm thẳng đến đại hoang giáng lâm chúng sinh bình đẳng đến nỗi cái cuối cùng đổi mới ở kiếp trước chém yêu hoạt động trường hai thế nhưng là tại lần thứ ba đổi mới về sau một tháng mới bắt đầu hiện tại thế mà đi theo cùng đi ngược lại để lý thanh có chút trở tay không kịp hắn vốn đang dự định đổi mới xong liền mở ra tiên đình c h ấ n nhưng bây giờ hoạt động đến đương nhiên là lấy hoạt động làm chủ dù sao tất cả mọi người vội vàng hoạt động tiên đình trấn mở ra cũng không có mấy người không bằng chậm lại mấy ngày đại khái đem đổi mới nội dung hiệu rõ một lần lý thanh y thì trực tiếp lựa chọn hạ tuyến đi thời gian đổi mới chỉ có hai mươi b ố giờ lý thanh y h ì i cũng không có gì địa phương đi mở ra hư quan g lần lộn nhanh chóng tại huệ khê bên trong thị khu đi dạo một vòng sau đó trở lại chính mình trong phòng nhỏ tu luyện mang giới chữ võ học người càng đến càng nhiều hắn nhịn không được càng thái làm chân cương cảnh võ giả hắn trên đường đi chí ít cảm thấy được mấy trăm đạo khí huyết cường thịnh khí t ứ c đều không ngoại lệ đều là võ giả mạnh nhất thậm chí đã đạt tới nhất giai đoạn khí cảnh viên mãn mạnh nhất thậm chí đã đạt tới nhất giai đoạn khí cảnh viên mãn mạnh nhất thậm chí đã đạt tới nhất giai o ạ n khí cảnh viên mãn tình hình như vậy rất hiển nhiên triều đình quản hạt càng ngày càng hữu tâm vô lực bất quá cùng hắn cũng không có quan hệ gì đem những thứ đầu nổn ngang này ném đến sau đầu lý thanh y dì xếp bằng ngồi dưới đất bắt đầu tu luyện tu luyện đi trừ sinh tử cùng tu luyện thế gian này nào có cái gì đại sự thời gian trôi qua rất nhanh lý thanh y dì lần nữa tiến vào trong trò chơi còn chưa kịp phản ứng trong óc liền đột nhiên xuất hiện một đoạn hình ảnh vô tận dưới bầu trời liên miên bất tuyệt vỡ ngần núi cao ở giữa mê vụ lợn lở một phái mênh n ô n g yên lặng như tờ ở giữa thời không phảng phất ngưng trệ thái cổ yêu núi lịch luyện văn năm đại hoang như n g từng vòng ngã ngân tranh c h i danh đông dưng một đạo như thiên băng địa liệt thần phạt hàng thế bá đạo thanh âm ẩm v a n g nổ v a n g phảng phất ư ớ c vạn đạo lôi đình đồng thời tại cái này thái cổ yêu núi bên trong chợ phá xuyên phá từng lớp sương mù chấn vỡ hư không quần quận sóng âm lấy rời núi lấp b i ể n chi thế càn quét thiên địa lập tức một đạo phảng phất đến từ viễn cổ vực sâu thân ảnh chậm rãi hiện hiện ngân tranh cái kia nguy nga thân thể dần dần rõ ràng mỗi một tấp cơ b ắ p đều như ẩn chứa phá diệt kỷ nguyên lực lượng thân thể cao lớn trong lúc di động che khuất bầu trời mặt trời quang huy bị thốn vệ toàn bộ thế giới ảm mênh g ô n g khí tức c h ú t xuống vô cùng uy nghiêm n che đậy thiên địa để vạn vật sinh linh p h ụ phục cùng bái nó nện bước bước chân nặng nề mỗi bước ra một bước đại địa đều như gặp phải trọng kích run rẩy kịch liệt từng đạo sâu không thấy đáy vết rách cấp tốc hướng bốn phương tám hướng lan tràn ngân tranh x à i bước đi tới đi tới một tòa cổ lão mà hoàng phế trong thành trì trong thành trì kiến trúc cao vút trong m â y dù trải qua tuế n g u y ệ t t a n mòn nhưng như cũ tản ra huy hoàng của ngày xưa tựa như thiên cung hàng thế tọa lạc ở thần sơn trí đình lộ ra một cỗ siêu phản thoát tục uy nghiêm leo lên cái kia trong thành chỗ cao nhất vương tọa ngân tranh vung tay h thẳng tới đại hoàng mỗi một cái góc trong chốc lát toàn bộ đại hoàng đám yêu thú như bị nhen lửa h ỏ a diễm nhao nhao sao động bọn chúng ngửa mặt lên trời thét dài trong mắt tràn đầy cuồng nhiệt cùng kính sợ sau đó liều lĩnh hướng ngân tranh vị trí thần cung lao nhanh mà đến tại cái kia mãnh liệt mà đến yêu thú chiều bên trong có ba đạo cái bóng phá lệ làm người khác chú ý bọn chúng quanh thân tản ra khí thế bằng bạc phản phất có thể chúa tể một phương thiên địa chỗ đi qua không gian cũng vì đó động dung đại hoàng yêu tộc tuân ta hiệu dù là lý thanh y di tiếp trước nhìn qua một lần giờ phút này cũng không khỏi tràn ngập rung động thật không hổ là yêu hoàng a hiệu lệnh mới ra vạn yêu thân phục chương hai trăm mười chín chém yêu hoạt động chiến lược kinh người chương hai trăm mười chín chém yêu hoạt động chiến lược kinh người ngay tại tất cả mọi người tại vì ngân tranh mà cảm thấy rung động thời điểm hệ thống thanh âm bỗng nhiên vang lên đông h o a n g long quốc khu thông báo cận cổ hung thú hậu đại ngân tranh thu phục cú hiểm linh tiêu mục v i ê m ma tinh tam đại yêu vương tập hợp đủ ngàn tỷ yêu tướng trọng lập vạn yêu c ủ quốc muốn đánh, đánh đại hoang di tộc thân đô thị t hai â n đ hoạt động thân điểm tích lũy xuất chiến điểm tích lũy hoạt động trong lúc đó lãnh chúa người chơi nhưng tự chủ lựa chọn trong lãnh địa hưởng ứng hiệu triệu binh lực binh lực nhưng chuyển hóa thành sức chiến đấu cũng thu hoạch được tương ứng điểm tích lũy sức chiến đấu cùng điểm tích lũy chuyển hóa tỷ lệ là một một nhất giai võ giả một điểm chiến l ư c nhị giai võ giả mười điểm chiến l ự c chỉ số lấy mười chỉ số tăng trưởng tọa kỵ cùng ngựa yêu theo cùng giai võ giả tính toán chém yêu điểm tích lũy hoạt động trong lúc đó đánh giết yêu thú sẽ thu hoạch được điểm tích lũy cụ thể quy tắc là nhất gia i yêu thú một điểm tích lũy nhị gia i yêu thú mười điểm tích lũy mỗi tăng lên một giai tích lũy điểm số giá trị lấy mười chỉ số tăng trưởng tinh anh quái vì cùng giai phổ thông yêu thú hai lần bột vì cùng giai phổ thông yêu thú ba lần tinh anh bột gấp năm lần l ã n h chúa bột gấp mười chúa tể bột gấp trăm lần công thành điểm tích lũy hoạt động trong lúc đó chiếm linh vạn yêu c ầ quốc trận địa hoặc thành trì có thể đạt được tương ứng điểm tích lũy cái khác điểm tích lũy, hoàn thành nhiệm vụ hoặc là cung cấp manh mối có thể đạt được tương ứng điểm tích lũy ba điểm tích lũy xếp hạng c h ỉ n h cái hoạt động đệ trình thu hoạch tích lũy điểm số đem toàn bộ hành trình công bố tất cả người chơi nhưng xem xét bốn hoạt động ban thưởng hoạt động điểm tích lũy tại thân đồ nhất tộc tộc địa bên trong hối bái rất nhiều hào lễ điểm tích lũy xếp hạng trước trăm người chơi hoặc lanh chúa đem ngoài định mức thu hoạch được thân đồ thị ban thưởng năm chú ý hạng mục hoạt động trong lúc đó thông hướng minh châu bí cảnh truyền t h n g trận chỉ mở ra một ngày đóng lại về sau cần đợi đến mô thức chiến tranh kết thúc mới có thể tiếp tục mở ra Người chơi sau khi chết sẽ ở bên trong mình châu bí cảnh、phục、sinh mời chơi khi chết châu phục sau sẽ ở bí lần ự lực. lựa a địa tham Thanh ngay chọn chiến binh lực. Chuyển tống trận đóng lại đếm ngược, 23 lúc có lãnh binh phân. Hệ thống âm rơi xuống. Lý Thanh y thì không có ngay lập tức lựa chọn, người trong tống trận đóng xuống. lại rơi rơi tức vào Lý lập là đếm âm Y 23 59 mà m tư. l ầ này hoạt động là long quốc khu cái thứ nhất toàn khu tham dự cỡ lớn hoạt động ban thưởng phong phú nếu như có thể mà nói h ắ n tự nhiên là hy vọng có thể mang thêm một điểm binh lực nhưng là tại hoạt động địa điểm ở trong bí cảnh đi vào nghĩ ra được cũng không có nhanh như vậy mang đi toàn bộ binh lực là khẳng định không được nhất định phải lưu lại đầy đủ quân đội bảo hộ ngân hà trấn an toàn suy tư một trận lý thanh y thì rời đi tòa linh tháp hướng về lãnh chúa đại sành đi đến việc này còn phải thật tốt quy hoạch một phen ngay tại lý thanh y thì quy hoạch lan bài trong lãnh địa công việc thời điểm rất nhiều người chơi tự do đã cưới lân cận c h u y ể n thông trận đến bên trong minh châu bí cảnh bọn hắn không có gánh vác xem xét xong ngân tranh hình ảnh liền không kịp chờ đợi tiến vào hoạt động địa điểm một tòa phản g phất thành lập tại trong mây rộng lớn cầu đá hai đầu liên tiếp huy hoàng cổ điện cao ngất lầu cát cầu thân từ trắng đoán không vết ngọc thạch điêu khắc mà thành tản ra ôn nhuận ánh sáng dịu dịu dưới cầu bị từng đoàn từng đoàn mây mù bao ph nương theo lấy bạch quang liên tiếp lấp lóe từng đạo như là kiến hôi thân ảnh xuất hiện tại rộng lớn trên cầu đá bọn hắn là nhóm đầu tiên tiến vào hoạt động người chơi bị tạm thời an trí ở chỗ này ai bạn thân ngươi cái nào sân mạch tiên thảo c h i cốc trùng hợp như vậy bên cạnh ta cái này trải bên trong phân bạn thân cũng là tiên thảo c h i cốc cùng ngươi là đồng hương a hành ngộ hành ngộ bởi vì khoảng cách hoạt động bắt đầu còn có một đoạn thời gian những này nhàm chán các người chơi liền top năm top ba tụ tập cùng một chỗ tán gấu chủ đề phi thường rộng khắp theo chuyện nhà đến mỹ thực mỹ nữ lại đến đại hoang tình thế tương lai đi hướng vân vân vân vân liền không có những người này không nói chuyện đương nhiên cũng có không thích nói chuyện phiếm bọn hắn an tĩnh ở tại một góc nào đó nhìn chăm chú chiến lược bảng xếp hạng đơn không nháy mắt một cái tựa hồ phía trên có càng hấp dẫn bọn hắn đổ vợ có đại lao đến rồi không biết là ai hô to một tiếng dẫn tới tất cả mọi người chấn động trong lòng vội vàng nước g mắt nhìn lại quả nhiên phát hiện cách đó không xa một đoàn to lớn bạch quan g cấp tốc hiện hiện chờ đợi bạch quan g tán đi một chi mấy ngàn người đội ngũ đột nhiên xuất hiện tại trên cầu đá người cầm đầu là một cái chừng hai mươi tuổi hơi mập thanh niên hơi mập thanh niên quan sát một phen bút phía nhìn xem đại lượng người chơi hướng chính mình vào tới không khỏi giật nảy mình con tưởng rằng chính mình muốn bị vây công kém chút khiến thuộc hạ khởi xướng tiến công bất quá tại chúng người chơi giải thích về sau mới biết được rõ ràng nguyên nhân tham chiến bảng xếp hạng chiến lược đệ nhất kim đao bộ lạc một mươi hai nghìn một trăm tám mươi bảy chiến lược nhìn xem trên bảng xếp hạng chính mình cao xếp thứ nhất vị trí hơi mập thanh niên trên mặt không khỏi c ư ờ i nở hoa vội vàng lớn tiếng nói ta đoạn cái đổ phát đến diễn đàn trang cái bức đoàn người đi trên diễn đàn nhấn lại cho ta căng căng nhất khí mỗi cái nhấn lại đến ta cái này lĩnh hai trăm đồng tệ hơn bao, giới hạn một lời này vừa nói ra hiện trường nháy mắt nô nước tấp nập các người chơi nao h nhao hô hào lao bản khí quyển rất nhiều người chơi nhìn qua hăng hái hơi mập thanh niên trên mặt tràn ngập vẻ hâm mộ vạn chiến đại lão cho dù là tại cái nào đó trong sân mạch cũng là có chút danh tiếng tồn tại đi mặc dù bọn họ cũng đều biết kim đao bộ lạc cái thứ nhất là tạm thời rất nhanh liền sẽ bị rồn xuống đến nhưng có thể ngắn ngủi hợp lý một hồi đệ nhất đã là lớn lao vinh quang quả nhiên hơi mập thanh niên cái này một mươi cái hồng bao đều không có phát xong liền bị thế lực mới cho thay thế lần này leo lên đệ nhất là một cái tất cả người chơi đều nghe nhiều nên thuộc danh tự một cái quái vật khổng lồ vĩnh hằng công hội cái mười trăm ngàn vạ một trăm linh ai ra tám trăm linh chiến lực quá dọa người đi vô số người chơi sợ hai thản phục l i ê n ngay cả kim đao bộ lạc lanh chúa nhìn thấy cái này con số kinh khủng cũng không khỏi nuốt nước miếng một cái hắn nhưng là biết chính mình đem trong lãnh địa tám tinh nhuệ toàn bộ măng ra mới miễn cưỡng tiến đến mười hai chiến lực tám trăm linh chiến lực cái k i a được đến bao nhiêu người bốn trăm linh năm trăm linh Không không khả khác hổ là đại công hội, nội tình chính thể nhìn thấy vĩnh hẳng hội phòng hắn hiện công công nội vòng, người cũng bóng, liền phòng đoán lấy bọn hắn khả năng xuất hiện tại khác biệt ban là là lấy đại đầy đủ đảo đám đầu điểm. tại cái biệt một mắt xuất dù sao nơi này đã tập hợp đủ nhiều vô cùng người chơi nhưng lại an trí không hạ vĩnh hằng công hội nhiều người như vậy bất quá vĩnh hằng công hội đệ nhất cũng không có làm bao lâu liền bị cái khác đại công hội cấp đi sau đó càng là liên tiếp đội chủ huyền cơ công hội tám mươi một vạn chiến l ự c t ầ n hán sơn tám mươi tám vạn chiến l ự c tây sơn nguyện tám mươi chín vạn chiến l ư c chiến hồn công hội chín mươi ba vạn chiến l ư c hộ long bộ một trăm ba mươi năm vạn chiến l ư c thàng đến hộ long bộ xuất hiện mới khiến cho trận này rất có huyền niệm tranh đoạt bình ổn lại các thế lực lớn cũng từ bỏ tiếp tục theo lãnh địa điều binh ý nghĩ rõ ràng chính mình là vô luận bất luận như thế nào đều tranh không thắng lão đại ca chính là lão đại ca vừa ra tay chính là dùng tuyệt đối ưu thế dẫn trước toàn trường minh châu bí cảnh một chỗ trên quảng trường thương long vấn thiên nhìn qua sau l ư n g đại quân trong lòng sinh ra vô tận phong khoáng c h i t ỉ n h hắn ngẩng đầu giữa ngực hăng hái nhìn chăm chú xanh t h ẳ m thương k h n g trong miệng lẩm bẩm nói thanh ý n g h huynh ngươi tuy là khoáng thế kỳ tài nhưng trung quy chỉ có chính mình một người Ta cho ế dù nước mỹ cùng đức quốc những cái kia đỉnh tiêm thế lực hắn cũng có lòng tin cùng bọn hắn vị vịn lại thủ đoạn đáng tiếc thanh ý thì quá loa mắt che đậy tất cả thiên tài tia sáng mặc dù thắng mà không võ nhưng có thể siêu việt ngươi một lần cũng được thương long vẫn thiên có chút dơ lên khỏe miệng không tốt một tiếng kinh hô tiếng vang lên đứng bên cạnh gầy gò nam tử giống như là nhìn thấy vật gì không thể tin há to mồm cái c ầ m đều nhanh rơi xuống đất phản ứng này để thương long vấn thiên nhó mắt nội tâm hiện ra dự cảm không tốt hắn ngăn lại gầy gò nam tử muốn nói lại thôi lời nói hít sâu một hơi sau đó tự mình mở ra bảng xếp hạng ánh mắt thẳng đến bảng một quả nhiên thấy cái kia quen thuộc đến không thể quen thuộc hơn nữa danh tự Thanh Thương Thiên tức hề, chiến chờ Không h vạn Long Vấn thiên lập tức mặc. Không riêng y lược. mặc. lập gì đúng lý thanh y thìa trả lời tại trải qua một phen nghĩ sâu tính kỹ về sau hắn quyết định mang thủ hạ khá mạnh bốn cái quân đoàn tham gia hoạt động mà còn lại hải thần vệ tương đối không quá am hiểu lục chiến thiên lang cùng phi ưng quân đoàn lại yếu hơn một chút lý thanh y thì hãy liền đem bọn hắn lưu lại thủ nhà chuẩn bị truyền tống cái khắc trận địa đã đủ vì ngươi phân phối đến chín tám trăm tám mươi tám hào trận địa hệ thống thanh em rơi xuống trong truyền thống trận đột nhiên b ộ c phát ra một đạo quan g mang đem lý thanh y rỉa bọn người bá khỏa ngay sau đó một trận trời đất quay cuồng đợi cho thế giới khôi phục bình thường thời điểm lý thanh y rỉa bọn người phát hiện mình đã đi tới bên trong minh châu bí cảnh thành công đến 9888 h ì à o trận điện hệ thống thanh â m ở trong đầu của lý thanh y rỉa vang lên hắn nước g mắt liếc nhìn một vòng lọt vào trong tầm mắt chỗ là một đầu chạy xiết sông lớn phi thường rộng lớn bị ngã chỗ trên trời cao một cái hình tròn trận pháp treo cao giữa không trùng phía trên phủ văn lưu chuyển lấp lóe tản mát ra yêu dị màu tím trong hư không chậm dãi chuyển động thỉnh thoảng p h u n ra từng đợt nồng đậm yêu khí phản phất tùy thời có yêu thú muốn từ đó thoát ra yêu t ộ c quân đội đem tại một canh giờ sau đến chiến trường mời giữ vững trận địa giá ngoại trận địa sao cũng không tệ lắm lý thanh y thì thỏa mãn nhẹ gật đầu trận địa vị trí đều là ngẫu nhiên trừ một số nhỏ may mắn có thể d á n g lâm tại trong thành trì đại bộ phận người đều tại g i ã n g o ạ i đ ố i với n g ư ờ i c h ơ i b ì n h t h ư ờ n g đ ế n n ó i g i ã n g o ạ i k h ẳ n g đ ị n h là p h ả i ăn thiệt thòi một chút không có tường thành làm phong ngự cũng không có thân đồ nhất tộc nở tờ hiệp phòng nguy hiểm hệ số cao hơn bất quá đối với lý thanh y thì hề nói những này cũng không trọng y lấy ngân hà c h ấ n thực lực cái gì phòng ngự không phòng ngự đương nhiên là muốn chủ động xuất kích tương thành không có tác dụng gì đến nội thân đồ nhất tộc hỗ trợ vậy thì càng không cần đi cùng với bọn họ cũng không biết muốn bị đoạt bao nhiêu cái lý thanh y còn ước gì cách những người này xa một chút cho nên đây cũng là lý thanh y cao hứng nguyên nhân lúc này ven hồ chung quanh đã tụ tập không ít người chơi bọn hắn sốc xếp đứng tại các nơi không có tổ chức không có kỷ luật mợ m ị t đứng tại nguyên chỗ không biết mình muốn làm gì thông minh một điểm người chơi thì là chủ động tìm tới nơi đây lớn nhất một cái người chơi thế lực k u y ê n hàn sơn công tử nơi này chiến lược của người mạnh nhất muốn không chỉ huy một chút mọi người quân lính tản mạn không có thành tựu muốn phát huy ra các người chơi toàn bộ thực lực liền nhất định phải có người đứng ra lãnh đạo đám người đến trình hợp cái này nằm bẹ bày mạng lực lượng mấy cái này người chơi phi thường rõ ràng đạo lý này bởi vậy tự phát muốn tổ chức chỉ là bọn hắn hiển nhiên đánh giá cao chính mình tán nhân bên trong đau đầu nhiều không kể xiết căn bản không nghe chỉ huy mặc cho bọn hắn như thế nào hô hào h i ể u chi lấy động tình chi lấy lý đều không ai phản ứng bọn hắn rơi vào đường cùng bọn hắn chỉ có thể tìm tới nơi đây binh m ã nhiều nhất lãnh chúa thuế nguyện hàn sơn đến thúc đẩy việc này không ngờ nếu y như Sơn vậy c ờ i hắn có một trăm y chục linh người có lẽ còn có thể miễn cưỡng thử một lần nhưng bây giờ nơi này lộn xộn lòng người không đủ hắn thực tế không có lòng tin nắm giữ toàn cục nếu như cưỡng ép chỉ huy giữ vững trận địa còn tốt không có giữ vững đoán chừng phải bị những này người chơi tự do m a n g chết treo đến một thân tao loại này tốn công mà không có kết quả sự tình hắn cũng không nguyện ý làm mấy cái này người chơi nghe vậy không khỏi hai mặt nhìn nhau trên mặt lộ ra thần sắt thất vọng tuy nói còn không biết lần này phòng ngự chiến yêu tộc sẽ xuất hiện bao nhiêu quân đội nhưng thông qua nơi đây nhân thủ người chơi thêm hắn lánh địa binh mã nói ít đều hai trăm linh yêu tộc đại quân lại sẽ ít đến đi đâu nhiều như vậy yêu tộc lấy nơi này các người chơi trạng thái có thể đối phó được đừng vừa khai chiến liền bị đánh tan ai không đến nơi tốt ta nơi này một cái đại lão đều không có bằng vào chúng ta những người này nhưng làm sao thủ sao một người mặc màu đen giáp lưới nam t ử bóp cổ tay thở dài hắn gọi liền nhật là mấy cái này người chơi tự do bên trong tích cực nhất cũng hy vọng nhất có thể thống nhất hành động người chơi giờ phút này nhiều lần vấp phải chắc t r ở không khỏi để hắn có chút nạn lòng thoái trí đông đông lúc này một trận gấp rút hữu lực đều nhịp bước chân ngầm vang vang lên chấn động phương thiên địa này liệt nhật ngẩng đầu nhìn lại đột nhiên phát hiện cách đó không xa một chi khí thế rộng rãi như biển sâu như sóng giữ quân đội chạy tới chi quân đội này từ khác biệt binh chủng tạo thành đi tại phía trước nhất chính là một đám cây lớn ngựa kỵ binh lớn ngựa hai cánh pháp phới quanh thân màu đỏ lông b ầ m như là hỏa diễn tùy ý bay lên uy phong lẫm liệt lập tức kỵ binh người mặc bóng lưỡng huyền đen trên giáp gánh vác khắc c cũng có thể cảm nhận được trên cung vận sức chờ phát động đ ệ a khí tại liệu nguyên cung kỵ quân đoàn về sau theo sát ba cái bộ binh phương trận mỗi cái phương trận đều người mặc khác biệt khôi giáp tay cầm khác biệt vũ khí nhưng đều không ngoại lệ toàn thân trên giới đều là phi thường cao cấp trang bị đặc biệt là ở giữa cái k i a phương trận tất cả mọi người người khoác á o giáp màu xanh lam tay cầm hàn quang l ấ m liệt bảo kiếm từ đầu đến chân vũ trang đến tận răng bọn hắn quanh thân quanh quần u n t ù n lôi đình chi lực trong lúc hành tẩu phát ra xì、sì, xì、sì, tiếng vang phảng phất có thể đánh nát hết thảy mặc dù nhân số ít nhất nhưng là trói mắt nhất tồn tại chi quân đội này c h ế không từng mặt to lớn c ỡ xí đón gió bay lên trên đó viết khác biệt chữ có hoàng viêm sông v â n v â n theo quân đội tới gần một loại vô hình cảm giác gáp bách đập vào mặt để không khí chung quanh cũng vì đó ngưng trệ mặc kệ là người chơi tự do còn là một chút tiểu l ã n h chúa đều không tự giác an tính lại con mắt chăm chú rơi tại chi quân đội này bên trên cái này là thế lực nào quân đội khí thế như vậy bằng bạc liệt nhật bên cạnh một vị người chơi không khỏi sợ hai t h á n phục lên tiếng trong thanh âm mang vẻ run dày đại lão tuyệt đối đại lão liệt nhật nội tâm điên cùng hò hét ánh mắt tại trong chi quân đội này cực tốc lục xoát rất nhanh rơi tại trong quân đội hướng cái tiêu cưới hai cánh liệu nguyên lửa một thân áo bào đen thẳng tắp thân ảnh phía trên mang tính tiêu chí linh hồ mặt nạ để liệt nhật liếc mắt nhận ra thân phận của người này thanh y rìa đại thần liệt nhật kinh hô một tiếng thanh âm ở trong thiên địa phá lệ văn dội làm cho tất cả mọi người kịp phản ứng bộ dạng này hình tượng này cũng không chính là thường xuyên ở trong diễn đàn nhìn thấy thanh y rìa sao vị này đại thần thế mà cùng bọn hắn phân đến một cái trận đ i ệ ha ha ha ha thanh y rìa đại thần thế nhưng là có m ư ơ i năm triệu chiến lược trí cường lanh chúa tuyệt đối có thể dẫn bọn hắn cất cánh tất cả người chơi khoa tay múa chân hân hoan nghẹ cỡng ai nói trận này không có đại lao đây quả thực không nên quá đại lao được không liệt nhận s o n g quyền nắm chặt vẻ kích động lộ rõ trên mặt chương hai trăm hai mươi một chỉnh đốn trận địa chiến dịch bắt đầu chương hai trăm hai mươi một chỉnh đốn trận địa chiến dịch bắt đầu các ngươi muốn ta chỉ huy nghe nói các người chơi nói do ý đồ đến lý thanh y trong mắt thú quang lóe lên một cái rồi biến mất ánh mắt giống như như thực chất chậm rãi đạo qua đám người sau đó lông mày có chút nhau bình tĩnh mà xem xét đối với quản hạt những này nhàn tản người chơi đáy lòng của hắn thực tế không hứng nổi bao nhiều cộn s ó n trong mắt hắn những người này thực tế là quá yếu đừng nói trở thành trợ lực chính là pháo hôi đều chưa hẳn có tư cách đem tinh lực tốn hao trên người bọn hắn quả thực thuộc về lãng phí nhưng hay cái góc độ suy nghĩ nếu như mặc kệ bọn hắn đợi đến lúc khai chiến cho chính mình l o ạ t thêm lại tránh không được p h i ề n p h ứ c giết còn không thể tùy t i ệ n giết giết ngang nhau trận danh người nhưng là muốn khấu trừ gấp trăm lần điểm tích lũy giết một cái nhất gia yêu thú đến một điểm điểm tích lũy giết một cái nhất giai võ giả sẽ phải trừ một trăm điểm tích lũy cái này trên trận địa mấy chục vạn người chơi cùng nờ cờ thật phát sinh đại quy mô đồ sát lý thanh y trên thân cái này c h ừ một ngàn vạn điểm t căn bản cũng không đủ trừ một khi điểm tích lũy là âm số bị hệ thống phán định vì làm phản trận danh vậy lần này hoạt động l i ệ n thế cân nhắc một phen lợi và hại về sau lý thanh y quyết định đi đầu đem những người chơi này k h ô n g chế lại ánh mắt của hắn sáng rực lộ ra uy nghiêm để một đám người chơi rất cảm thấy áp lực Chật, tại chúng người chơi chờ đợi trong ánh mắt lý thanh y c h ầ m c h ầ m mở miệng ta có thể thống lĩnh các người nhưng điều kiện tiên quyết là tất cả mọi người nhất định phải phục t ò n g vô điều kiện mệnh lệnh nếu không đừng trách thủ hạ ta vô tình không có vấn đề chúng người chơi nhẹ gật đầu vội vàng đáp ứng liên t u ế nguyệt hàn sơn đều cũng giống như thế vì nói hắn cũng là lãnh chúa nhưng nội tâm phi thường rõ ràng đoàn người mình cùng lý thanh y ở giữa trên lệnh vị trí rõ ràng lý thanh y thì đáp ứng mang nhóm người mình chơi kia là thiên đại vinh hạnh phục tung mệnh lệnh là nhất định phải loại điều kiện này cũng không thể xem như điều kiện hắn còn có cái gì tốt do dự đ â y này thấy mọi người đáp ứng lý thanh y thần sắc hơi gật đầu để bọn hắn đi đầu xuống dưới an bài được đến lý thanh y thì nhận lời một đám các người chơi nao nao hoàn thiên hỷ địa bắt đầu động tác một động tác này lãnh chúa người chơi cùng người chơi tự do hiệu xuất liền nổi bật đi ra lãnh chúa các người chơi vẹn vẹn là truyền đạt một cái chỉ thị thủ hạ người chơi cùng nở tờ cờ, cờ nhóm liền nhanh chóng chấp hành không bao lâu liền tập kết thành một cái cỡ lớn phương trận đứng ở lý thanh y lý hề trước mặt chờ đợi chỉ huy mà người chơi tự do nhóm liền chầm nhiều liệt nhật bọn người tổ chức nửa ngày cũng mới tổ chức đến gần một nửa người còn có hơn phân nửa ở vào quan sát thái độ càng có đau đầu không chỉ có không nghe theo thuyết phục còn công khai kêu gào phản kháng cùng liệt nhật bọn người kịch liệt tranh chấp trên mặt kia phách lối đắc ý bộ dáng thấy thế nào đều là cố ý cho dù liệt nhật bọn người chuyển ra thanh y lý h tên tuổi những n à y đau đầu vẫn như cũ không hề bị một bộ thiên lao đại ta lão nhị bộ dáng lý thanh y thì thấy thế trên mặt lập tức lộ ra không kiên nhẫn t h ầ n sắc hắn không nói gì chỉ là khẽ nhất tay một cái trường liếc mắt ra hiệu một bên giang thái mông liền n g ầ m hiệu lập tức dẫn đầu một chi ngàn người lôi đình d u ệ sĩ xông vào trong đám người không nói hai lời trực tiếp rút kiếm hướng những n à y đau đầu đánh tới phốc phốc phốc phốc ở trước mặt lôi đình d u ệ sĩ những n à y đau đầu nơi nào có sức đánh trả cơ hội là trong c h ư ớ c mắt nhao nhao đầu người rơi xuống đất cảnh cáo đánh giết nhất giai cùng trận doanh người chơi khấu trừ điểm tích lũy một trăm cảnh cáo đánh giết nhị giai cùng trận doanh người chơi khấu trừ điểm tích lũy một nghìn t ừ n g đạo hệ thống thanh â m vang lên lý thanh y đi trên mặt không có nửa điểm bà đ ậ u g i ế t mấy chục vạn người điểm tích lũy hắn không có nhưng giết mấy cái đau đầu điểm tích lũy hắn còn có thể không có so với khai chiến về sau ổn định hậu phương trật tự điểm này điểm tích lũy đối với lý thanh y t i ì h đến nói chính là nhiều nước m à t h ô i quả nhiên cây nhỏ không tu không thẳng tắp người không sửa chữa cấn chiếm chiếp tại đem những này đau đầu đánh g i ế t về sau tất cả người chơi tự do đều trở nên nhu thuận nghe lời cơ hồ đều không cần tổ chức tự phát tựa như lanh chúa các người chơi như thế xếp sinh đẹp đội ngũ lý thanh y t h thấy thế điều i k h ể người hai cánh liệu n u y ê n n lửa đi tới g chơi đội ngũ trước đó. Lớn tiếng nói, tất cả chỉ cả được nghe lệnh, tiếp xuống hành động, từ ta thống nhất chỉ huy, không hành đội tiếng nói, mọi người tiếp mọi người tiện Người đó, động, động. ngũ lớn xuống tất từ ta tất tự vi phạm giết chết bất l u ậ t tội hắn thanh n m như hồng trung vang vọng đất trời mang không thể nghi ngờ uy nghiêm ở trong không khí chấn động ra đến để mỗi một cái người chơi đều trong lòng run lên những cái kia đau đầu hạ tràng bọn hắn thế nhưng là được chứng kiến bởi vậy không hoài nghi chút nào lý thanh y để lời nói nhao nhao ngẩng đầu lên hết sức chuyên chú nghe tiếp xuống bài yêu tộc đại quân sắp tới tất cả mọi người ở hàng ngũ này trận đối địch người chơi hy vọng cùng yêu thú tác chiến kiếm lấy điểm tích lũy tiến lên một bước lý thanh y di tiếng nói vừa ra các người chơi hai mặt nhìn nhau trên mặt lộ ra vẻ ý đ ậ u tham gia lần này hoạt động vốn chính là vì điểm tích lũy cùng ban thường đến làm sao có thể không hy vọng cùng yêu thú tác chiến bởi vì đang do dự một phen về sau tuyệt đại đa số người đều là bước về trước một bước như thế tình hình cũng trong dự kiến của lý thanh y hãy hắn không nói thêm gì mà là đem nguyện ý tác chiến cùng không nguyện ý tác chiến người chơi phân chia ra đến chia hai cái mới đội ngũ nguyện ý chiến đấu người chơi cùng lý thanh y di thủ hạ mấy cái quân bàn dọn xong hàng ngũ chuẩn bị n i n địch không n g u y ệ n ý chiến đấu người chơi thì là ném tới hậu phương thành thành thật thật đợi tại lý thanh y an bài phía dưới toàn bộ trận địa trở nên có thứ tự từng cái quân đoàn còn có người chơi đại quân đều dựa theo hợp lý bài bố dọn xong tư thế trận địa sẵn sàng ngân tranh giới chướng yêu vương ủ t h i ể m xuất thủ thành công phá hư minh châu bí cảnh trận pháp bảo vệ phá hư trình độ mười phần trăm nhóm đầu tiên đại quân yêu thú sắp tiến vào trong bí cảnh thụ trận pháp bảo vệ dư vi bảo hộ cao gia yêu thú tạm không được đi vào lần này xâm lấn bí cảnh yêu thú phẩm giai vì một tam giai chín nghìn tám trăm tám mươi tám hào trận địa dự tính gặp chín làn sóng tập kích m ờ i làm tốt phòng ngự chuẩn bị nhất thiết phải thủ vững trận địa mỗi thành công giữ vững một đợt công kích tất cả mọi người đều có thể đạt được điểm tích lũy mười phân nở tờ cờ thu hoạch được điểm tích lũy đưa vào lãnh chúa người chơi danh nghĩa trận địa hạch tâm ẩn t à n g tại trong truyền thống trận như bị công hãm thì mang ý nghĩa trận địa thất thủ tất cả mọi người khấu trừ điểm tích lũy một trăm phân nở tờ cờ khấu trừ sở t h u lãnh chúa danh nghĩa điểm tích lũy thấp nhất trở về không làm ơn tất toàn lực phòng thủ hệ thống âm rơi xuống bờ bên kia yêu tộc trận pháp tia sáng đã lấp lóe đến cực hạn trận trận tiếng gầm gừ nương theo lấy nồng đậm yêu khí đập vào mặt làm người sợ hãi sau một khắc yêu tộc đại quân giống như là thủy triều mãnh liệt mà ra trên trời bay trên mặt đất chạy trong nước bơi cái gì cần có đ ề u có mỗi một cái thân hình đều phi thường to lớn phô thiên cái địa hướng trận địa một phương đánh tới trên mặt đất chạy cùng trong nước bơi còn tương đối rất nhiều dù sao có đầu rộng lớn sông lớn làm giảm sóc các người chơi có công kích thời gian nhưng trên trời bay coi như không giống tốc độ cực nhanh không có chút nào ngăn cản liền vọt vào người chơi hàng ngũ bên trong đại sát đặc sát tuy nói những y ê u thú này thực lực không mạnh phần lớn đều là nhất gia nhị giai cấp độ nhưng người chơi càng yếu hơn đối với bọn hắn đến nói có thể bay y ê u thú đã coi là kinh địch nhị giai phi hành y ê u thú càng là kinh địch bên trong kinh địch phi thường khó tiến hành hữu hiệu sát thương đặc biệt là y ê u thú số lượng muốn xa xa nhiều hơn người chơi cùng nở tờ cờ số lượng các người chơi căn bản xử lý không đến thời gian không bao lâu liền tử thương không nhỏ từng cái đều vẻ mặt đau khổ lộ ra vô cùng vẻ nhức nhối đây cũng quá khó đi y ê u thú không có giết bao nhiêu tổn thất liền đã thảm trọng như vậy còn chơi cái l ư n g a lý thanh y t h thấy thế ánh mắt có chút chất động cảm giác chính mình đạt được mục đích vừa rồi hạ lệnh để thủ hạ mấy c h i quân đoàn phát lực chương hai trăm hai mươi hai năm mươi triệu điểm tích lũy chương hai trăm hai mươi hai năm mươi triệu điểm tích lũy liệu nguyên cung kỵ quân đoàn bắn một lượn lít nha lít nhít mũi tên lôi c u ố n l ó a mắt chân nguyên giống như từng đạo lưu tinh h ỏ a vũ vạch phá không khí mang xuyên qua hết thẻ phong mang bắn vào bầu trời trong bầy yêu thú cường hãn uy lực trực tiếp đem đ á m yêu thú thân thể xuyên thủng từng cái phi hành yêu thú như là xuống sủi c ạ từ giữa không trung rơi xuống thiếu đi nói nhóm che khuất bầu trời bầu trời đều tựa hồ sáng tỏ không ít. lôi đình vệ sĩ thì ác hơn không giống thương long cùng hổ bí quân đoàn như vậy bảo thủ tác chiến được sự chỉ huy của giang thái mông trực tiếp chủ động xuất k í c h từng cái giống như là điên cuồng vô cùng phấn khởi như lang như hổ ngồi chờ tại bên bờ yêu thú đi lên một cái giết một cái cuối cùng cảm thấy chưa đủ nghiền thậm chí còn tập kết quân đoàn thướng trong sông ném cái quân đoàn kỹ năng lục trượng lôi long đem một đoạn này dòng sông quay đến long trời lỡ đất t r ô n vùi vô số yêu thú đỏ thâm máu tươi nhiệm thấu nửa cái dòng sông trên bờ các người chơi giờ phút này đã là sờ không tới yêu thú một cọc lông từng cái mở to hai mắt nhìn mắt thấy cái này một rầm rộ trên mặt tre kín vẻ khiếp sợ đây chính là ngân hà chấn bộ đội sao quá mạnh thiên binh hạ phạm a dù ũ manh như thế phương thức tác chiến để yêu thú số lượng mắt trần có thể thấy giảm bớt thời gian không bao lâu đợt thứ nhất yêu thú liền bị quét sạch sạch sẽ đợt thứ nhất yêu thú công kích kết thúc thu hoạch được điểm tích lũy m ộ l ã n h chúa người chơi mỗi lần trí cao nhưng phải một triệu tất cả mọi người trong đầu vang lên hệ thống thanh âm lý thanh y cái này một đợt m ộ ư ơ i ba hơn vài người trực tiếp cầm đầy thu hoạch được một triệu điểm tích lũy tính đến đánh giết yêu thú thu hoạch được đã tiếp cận ba triệu điểm tích lũy một bên khác các người chơi giờ phút này rốt cục cảm nhận được bị mang bay thư vị. Từng đại lao ngư bức hậu phương các người chơi nhao nhao vỗ tay hò hét dẫn tới không ít tham chiến người chơi không ngừng ngao ước nếu không phải lo âu lý thanh y dè nổi giận bọn hắn lập tức liền muốn thoát ly hàng ngũ tiến về an toàn hậu phương lớn dù sao ở phía trước còn là có không nhỏ nguy hiểm nào có hậu phương dễ chịu lý thanh y dè thấy thế không o e m i phải á t một hỏa ra một vòng nụ nhạt nhạt, c ư bọn hắn không muốn chạy bọn hắn nhưng quá muốn rút so người chơi tự do còn càng muốn rút bọn hắn nhiều người à đặc biệt là tuyến nguyệt hàn sơn một mươi hơn ngàn người sống qua một đợt yếu thú công kích thu hoạch được điểm tích lũy đều hơn một mươi vạn cái kia cần dùng tới đánh giết yếu thú t í nguy h n hiểm lớn dễ dàng sinh ra thương vong nếu là chết đến mấy cái nở bờ cờ quả thực bệnh thiếu máu bất quá cây to đón gió cũng chính bởi vì nhiều người tuế nguyệt hàn sơn trở đ ạ i lãnh chúa mới không dám rút người chơi tự do chạy không quan hệ bọn hắn nếu là cũng chạy vạn nhất chọc giận lý thanh y đi hề, nói bọn hắn lười biếng không làm việc kia liền xong con b ê cái gì nhẹ cái gì nặng bọn hắn còn là thấy rất rõ ràng lý thanh y đi hề nhìn ra những người này lo lắng cũng lười giải thích hơi vung tay để bọn hắn toàn bộ lui ra mạch chơi hệ thống điểm tích lũy hắn không xem vào nhưng yêu thú điểm tích lũy còn l à đừng tìm hắn đoạt đ hắn tìm ư ợ c đ ế này lý thanh đợt ư c đại xá, hoang h hỷ i ê n mang địa thứ hai yêu thú cũng giáng lâm cùng đợt thứ nhất không sai b i ệ t lắm mặc kệ là yêu thú số lượng còn là thực lực mà không các người chơi tồn tại ngân hạ trấn mấy c h i quân đoàn cũng không còn đường bắt đầu toàn lực ứng phó từng cái chân nguyên cảnh thực lực bạo phát đi ra giết những thực lực này vì nhị giai thậm chí nhất gia yêu thú quả thực như chơi đùa quét qua một mạng lớn cơ bản không tốn bao nhiêu công phu liền đem trên trăm vạn yêu thú đồ sắt không còn lần nữa thu hoạch gần ba triệu điểm tích lũy sau đó đ ợ thứ ba đợt thứ tư mỗi một đợt đều là lấy cực nhanh tốc độ kết thúc chiến đấu để các người chơi từng cái đều nhìn mắt trợ tròn liệt n h ậ t huynh đệ các người đây là đi làm cái gì thuế nguyệt hàn sơn nhìn qua liệt n h ậ t tổ chức một nhóm người chơi trong đám người đi ra tựa như muốn hướng trong chiến trường đi đến không khỏi hiếu kỳ hỏi các người muốn quay về chiến trường rút đều rút đến hậu phương lại trở về chiến trường vừa đi vừa về hồi ngày chẳng lẽ không sợ lý thanh ý ìa sinh khí không phải ta nhìn thanh ý ìa đại thần bọn hắn bậc quá đi lên rút một chút bọn hắn liệt nhận trả lời dứt lời cũng không cùng thuế nguyệt hàn sơn nhiều lời mà là trực tiếp dẫn một đám người chơi đi đến chiến trường biên giới bận điệu về bận điệu người ta vội vàng kiếm điểm tích lui đ ầ u ngươi sông đi lên chớ có trọc đến đại lao không t a o hứng huế nguyệt hàn sơn hơi n h í u lên lông mày trên mặt lộ ra vẻ lo lắng bất quá chờ hắn nhìn thấy liệt nhật bọn người hành vi lúc phần này lo âu rất nhanh liền biến mất không thấy gì nữa bởi vì liệt nhật bọn người đến biên giới chiến trường liền không có tiếp tục hướng phía trước càng không có đ o ạ t quái mà là xoay người bắt đầu xử lý rơi xuống đất yêu thú thi thể lột da tạo thịt thu thập vật liệu vô dụng ném đi hữu dụng chất đống trình tề thuộc a huyết n ụ Còn có ò n c bộ phận chưa kịp nhặt trang bị không bao lâu thời gian liệt nhật bọn người liền sửa sang ra mấy toà núi nhỏ nhìn xem bọn hắn bận trước bận sau bun ô ba qua lại bộ dáng tuế nguyệt hàn sơn nghẹn họng nhìn chân chối lẩm bẩm nói thiệt thòi ta còn thay ngươi lo lắng đâu không nghĩ tới là ta ngu dốt liệt nhật h u y n h ngươi đặc biệt nương thật là một cái thiên tài một điểm cơ hội biểu hiện đều không bỏ qua đường đi rộng a tuế nguyệt hàn sơn biểu thị học được vội vàng mang một đám thủ hạ tiến đến hỗ trợ có đại lanh chúa dẫn đầu nguyên bản còn đang quan sát các người chơi học theo n h o n h o hành động trong lúc nhất thời làm được khí thế ngất trời thấy các người chơi đem chỉnh lý tốt đồ vật b à y ở trước mặt mình lý thanh y thì hơi gật đầu mặc dù hắn t r ư ớ n g mắt điều này nhưng chân m ố i lại nhỏ cũng là thịt có người hỗ trợ thu thập hắn tự nhiên là không có khả năng ngăn cản đem tất cả vật liệu cất kỹ về sau để báo đáp lại lý thanh y rìa đem những cái kia tuân ra đến tổn hại cấp thấp trang bị toàn bộ tặng không cho hỗ trợ người chơi dẫn tới bọn hắn liên thanh cảm tạ đối với lý thanh y rìa đến nói đây đều là vô dụng rách dưới nhưng đối với người chơi bình thường đến nói nhưng chính là bảo bối a lấy về tìm chút thời giờ sửa một chút sau đó mà vào chẳng phải là đất ý thanh y rìa đại thần thằng thái người tốt nha các người chơi biểu thị rất lai、like, động tác trong tay càng run lên lợi đợt thứ chín yêu thú công kích kết thúc thu hoạch được điểm tích lũy mười bảy vì chín nghìn tám trăm tám mươi tám hào trận địa lực lượng phòng thủ hướng n ạ n h yêu t ậ c quyết định tạm thời từ bỏ tiền đánh dự tính hai mươi bốn giờ đợi về sau ngóc đầu trở lại theo cuối cùng một con yêu thú đổ xuống chín nghìn tám trăm tám mươi tám hào trận địa tạm thời bình tĩnh trở lại lý thanh y thì m ọ n người cũng tiến vào xong việc về sau kết toán khâu phòng thủ thành công bởi vì ngươi tại lần này phòng thủ bên trong làm ra đột xuất công hiến tỷ lệ chín mươi tám bảy thu hoạch được ban thưởng chín mươi tám bảy vạn điểm tích lũy hệ thống thanh âm vang lên lý thanh y dìa mở ra xếp hạng giao diện xem xét phát hiện chính mình tăng thêm s u ấ t chiến 15 t r i ệ u điểm tích lũy tổng điểm tích lũy đã đạt tới 50 triệu nói cách khác tại lần này phòng ngự chiến bên trong hắn tổng cộng thu hoạch được 35 triệu điểm tích lũy chật chật cái này tích lũy điểm số 50 triệu thanh y dìa đại thần thực tế quá t r â u tên thứ hai hộ long bộ mới 10 t r i ệ u không đến trên lệnh quá lớn không cách nào so sánh được à hộ long bộ 10 t r i ệ u là bởi vì hắn chỉ có thể cầm 10 t r i ệ u thanh y dìa đại thần cầm n ă triệu là bởi vì tổng điểm mới n ă triệu cũng không thể nói như vậy hộ long bộ bên kia khả năng còn không có kết thúc đoán chừng sẽ lại trúng điểm lại t r ư ớ n g cũng t r ư ớ n g không có bao nhiêu lại nói ngươi làm nhiều bao nhiêu điểm tích lũy chín mươi hai mọi người không đều là chín mươi sao làm sao ngươi nhiều hai phần lúc mới bắt đầu nhất giết một cái nhất ra yêu thú ban thưởng một điểm kết toán ban thưởng một điểm c h ắ c không được ngươi cái này cánh tay bị thương còn có thể nâng lên không không được vừa nghĩ tới cái khác trận địa người chơi quyết đấu sinh tử điểm tích lũy cùng ta không sai bị lắm ta liền muốn cười đồng ý ta cái này điểm tích lũy tới thực tế là q u á thoải mái các người chơi tụ tập thành đoàn vui sướng trò chuyện với nhau trên mặt mỗi người đều tràn đầy đủ cười màn đêm buông xuống từng đoàn từng đoàn đống lửa bay lên bởi vì n h ẫ n chữ vật chứa không nổi lý thanh y rỉa liền đem thịt thú vật cầm r a đi ra xem như lương thực phân phát trong lúc nhất thời trên trận địa khắp nơi tràn ngập thịt nướng mùi thơm các người chơi ngồi bãi cỏ nhìn xem sông ăn thịt nướng h á tranh ca t thủ lúc rảnh rỗi khó được tiêu dao hài hòa bầu không khí bên trong các người chơi đối với lý thanh y rỉa tán thành cũng đạt tới một cái độ cao mới đây chính là ôm đến bắp đùi cảm giác sao yêu rồi yêu rồi chương hai trăm hai mươi ba chia binh tranh đoạt trận địa chương hai trăm hai mươi ba chia binh tranh đoạt trận địa vòng thứ nhất công kích kết thúc minh châu hoàn cảnh mười nghìn tòa trận địa luân h ạ m ba trăm sáu mươi mốt tòa còn thừa chín sáu trăm ba mươi chín tòa người chơi nhưng ở trong truyền thống trận thu hoạch tất cả trận địa vị trí cùng manh mối cũng thử nghiệm đoạt lại bên ta trận địa trận địa tranh đoạt chiến chính thức bắt đầu đánh hạ luân h ạ m trận địa có thể đạt được ngoài định mức điểm tích lũy đêm khuya thanh vắng thời điểm hệ thống thanh â m tại tất cả người chơi trong đầu vang lên một đám các người chơi hai mặt nhìn nhau trên mặt tràn ngập im lặng đêm hôn khuyết q t đi đánh trận địa điên rồi đi đen kịt nhìn đều nhìn không rõ lấy cái gì đánh đi không được một điểm các người chơi lắc l coi như hệ thống t ạ i đánh r á m bất quá bọn hắn rất nhanh phát hiện ngân hà t r ấ n liệu nguyên cung kỵ không biết lúc nào đã tập kết hoàn tất từng đám cao hai cánh liệu nguyên lửa trong đêm tối tựa như một đoàn đi lập loại ánh lửa xem ra sán lạn vô cùng mặt khác thương long dũng tướng mấy cái quân đoàn cũng đang nhanh chóng tập kết thanh y địa đại thần là chuẩn bị đi đánh trận địa sao đoan chừng là không phải đêm h ô m khuya khoác tập hợp làm gì ngân hà chấn bộ đội mạnh như vậy khẳng định phải lấy thêm điểm tích lụy a muốn không rất đáng tiếc rất muốn theo tới a hút miếng canh đều được người cái gì đều nghĩ cũng không nhìn một chút khoảng cách luân h a m trận địa bên trong cách chúng ta gần nhất 9816 t r ậ n địa đều có hơn ngàn dặm ngươi ngựa đều không có lấy cái gì theo tới người mới không ngựa các người chơi nghị luận ở mỹ đều là lộ ra thần sắc hâm mộ ta nói hạ nhiệm vụ phân phối lý thanh y vì ngựa ngựa đứng ở phía trước nhất bên cạnh hoàng hùng vân tín v i ê m v h cùng giang thái mông chờ bốn vị chủ yếu tướng lĩnh toàn bộ đến đông đủ hoàng hùng linh thương long quân đoàn hướng bắt xuất phát vân tín cùng giang thái mông lĩnh lôi đình vệ sĩ quân đoàn hướng đông liệu nguyên cung kỵ quân đoàn cùng ta cùng nhau xuôi nam trên đường chỉ cần là luân hãm trận địa toàn diện bắt lại cho ta lấy kiếm lấy điểm tích lũy làm chủ. nghe rõ không có lý thanh y thì cao giọng nói nghe rõ giang thái mong bọn người cao giọng đáp lại lãnh chúa đại nhân ta đây ta đây v i ê m võ không nghe thấy tên của mình cùng an bài không khỏi gấp vội vàng lên tiếng hỏi thăm v i ê m võ lính hổ bí quân đoàn thủ vững chín nghìn tám trăm tám mươi tám hào trận địa lý thanh y thì đáp a ta thủ nhà v i ê m võ một mặt thất vọng hắn còn tưởng rằng có thể ra ngoài chém giết một phen k i ế n công lập nghiệp đâu không nghĩ tới thế mà an bài hắn thủ nhà lãnh chúa đại nhân ta hổ bí quân đoàn nhiều người muốn không đổi ta xuôi nam viên võ tính thăm dò hỏi không được lý thanh y vì lắc đầu quả quyết cự tuyệt chín n g h ì hào trận địa can hệ trọng đại là chúng ta vạch tại chúng ta danh hạ trận địa cũng không thể mất đi nhất định phải thủ vương ở một vạn người không đủ nhất định phải lưu h ổ bí quân đoàn ở trong này ta mới yên tâm trông thấy lý thanh y vì nghiêm túc ánh mắt viêm võ lập tức không tranh cãi nữa nghiêm túc gật đầu nói lãnh chúa đại nhân yên tâm ta định thủ vương tốt 9888 h ì à o trận địa lý thanh y vì nhẹ gật đầu thấy mọi người đều đã linh mệnh kéo một phát dây cương dẫn theo liệu nguyên cung kỵ quân đoàn xuất phát đông đông đông hơn một vạn đầu hai cánh liệu nguyên lửa triển khai hai cánh hướng nơi xao chóng đuổi theo bọn chúng trong hai con người lóe cường thịnh hường quang phản phất có thể không nhận đêm tôi ảnh hưởng tốc độ cực nhanh mặc kệ là quanh co qua khúc hiệu đường nhỏ còn làm mấp mô gập gây n g a n thạch đều như dẫm trên đất bằng lại nhanh lại ổn vài ngàn dặm đường chỉnh không bao lâu liền đổi u tới chín số tám trăm m ư ơ i sáu trận địa là một chỗ bình nguyên giờ phút này cũng đã không có người chơi cùng nở cờ cờ cài bóng bọn hắn hoặc là đã tử vong hoặc là đã cơi t r u y ể n tống trận đến thân đồ nhất tộc trung ương đại thành luân hồi trong thành cần chờ đến hoạt động tiến hành đến tiếp theo giai đoạn mới có thể lần nữa tham dự vào trên trận địa tràn đầy bị yêu thú chữ cứ lý thanh y dìa liếp nhìn một、vòng. không nói hai lời trực tiếp chỉ huy liệu nguyên cung kỵ quân đoàn công kích như cùng phong mưa to mũi tên lít nha lít nhít hướng bảy y ê u thú bắn trụm mà đi mỗi một mũi tên đều lóe ra h à n mang trong đêm tối xẹt qua từng đạo băng l á n h quy tích mang bén nhọn tiếng rít hung hăng đâm vào y ê u thú trong thân thể phốc phốc phốc phốc những y ê u thú kia bị đánh cho trở tay không kịp có tương đương một bộ phận đều ở đây luân phiên công kích xuống mệnh tang hoàng tuyển không chết cung t ê liệt ngã xuống trên mặt đất phát ra thống khổ tiếng gà khét một cái hình như là thủ lĩnh t a m gia yếu thú huy động hai cánh dâng lên lơ lửng giữa không trùng tựa h nhưng còn không có phát ra âm thanh liền bị vô tình mũi tên bắn thành con nhím rơi xuống trên mặt đất đê dài đám yêu thú trí tuệ vốn là thấp lần này không có chỉ huy chỉ có thể dựa vào bản năng hướng lý thanh y để bọn người đánh tới long long long gần trăm vạn con yêu thú cùng nhau lao nhanh trang diện còn là không phải thường hảo lớn lý thanh y hiện tại dưới trướng liền một vạn người tay còn phần lớn là cùng kỵ binh tự nhiên không thể giống ban ngày mãn g lúc này truyền đạt vừa đánh vừa lui mệnh lệnh liệu nguyên cung kỵ quân đoàn làm trước mắt ngân hà chấn mạnh nhất kỵ binh quân đoàn chiến đấu tố chất cực mạnh chiến thuật chơi diều càng là bọn sở trường cho hay cơ hồ ngay tại lý thanh y di chuyển đạt mệnh lệnh n g n y mắt liền hoàn thành đội ngũ phương hướng chuyển biến hậu quân biến tiền quân tiền quân biến hậu quân một bên vẫn duy trì một khoảng cách giữ chặt cựu hận một bên không ngừng bắn ra mũi tên đối với y ê u thú tiến hành hữu hiệu sát thương mỗi một mũi tên đều có thể xuyên qua mấy con y ê u thú tại trải qua một trận tương đối dài rằng giặc đồ sát về sau toàn bộ bình nguyên liên miên hơn trăm dặm đều hiện đầy y ê u thú thi thể thấy y ê u thú số lượng đã không nhiều lý thanh y không lãng phí thời gian nữa trực tiếp để liệu nguyên cung kỵ quân đoàn khởi sướng tổng tiến công một đợi thành công đem chín số tám trăm m ư ơ i sáu trận địa cầm xuống chúc mừng ngươi thành công đoạt lại chín số tám trăm m ư ơ i sáu trận địa thu hoạch được điểm tích lũy hai triệu chương hai trăm hai mươi b ố công h â n thân đ ồ tộc nô lệ chương hai trăm hai mươi b ố công h â n thân đ ồ tộc nô lệ kết toán bên trong bởi vì ngươi tại lần này tiến công bên trong làm r a đột xuất cống hiến tỷ lệ một trăm linh thu hoạch được ban thưởng một triệu điểm tích lũy phải t r ă n g giữ lại chín số tám trăm m ư ơ i sáu trận địa hoặc là nhập vào chín tám trăm tám mươi tám hào trận địa sắp nhập lý thanh y không chút do dự trả lời giữ lại trận địa chính là một cái hố to ở kiếp trước không ít lãnh chúa đều dân qua nghe là nhiều một cái trận địa trên thực tế không có tác dụng lớn gì bởi vì tự thân trận địa là không cách nào cải biến tựa như lý thanh y thì, ngay từ đầu tại 9888 h à o trận địa bên trong thân phận như vậy liền cố định tại 9888 h à o trận địa cho dù hắn hiện tại chiếm lĩnh c số 8 1 m t r trận địa cái này trận địa cũng không thuộc về hắn bởi vì hắn tính chất cùng loại với lính đánh thuê cũng không có chiếm cứ trận địa tư cách cho nên trận địa sẽ bị tự động phân chia đến đại bản doanh luân hồi thành giới trướng tại luân hồi thành dưới chướng trận địa đánh giết y ê u thú thu hoạch đến điểm tích lũy tiền l ợ i chỉ có 9.888 hào trận địa 50% lại không có bất luận cái gì ngoài định mức điểm tích lũy b a n thường bao quát phòng thủ b a n thường kết toán b a n thường hết thể đều không có những phần thường này chỉ có tại ngay từ đầu 9.888 hào trên trận địa mới có thể thu được bởi vậy nếu như giữ lại trận này như vậy thu hoạch được điểm tích lũy nơi phát ra liền vẹn vẹn chỉ có mỗi ngày cố định đổi mới 9 làn sóng y ê u thú cũng không nhiều lý thanh y tính toán một cái, cái này tích lũy điểm số lượng liền m ư triệu đều không có hơn nữa còn đến mỗi ngày đợi tại cái này trận địa bên trong chờ đợi yêu thú đổi mới thực tế là một loại t r à tấn không bằng trực tiếp bỏ qua khắp nơi đi đánh trận địa mỗi đánh một cái trận địa ban thưởng điểm tích lũy liền có hai triệu lại thêm một trăm linh yêu thú điểm tích lũy còn có một triệu kết toán điểm tích lũy làm năm triệu điểm tích lũy là thỏa thỏa một ngày đánh hai cái trận địa liền so phòng thủ tại cái này muốn tốt s ắ t nhập thành công chín tám trăm m ư ơ i sáu trận địa biến mất sẽ không còn làm yêu thú tiến đánh cửa vào chín tám trăm tám mươi tám hào trận địa yêu thú đổi mới lượng gia tăng thanh y thì thu hoạch được công vân một điểm công vân đoạt lại trận địa chứng minh ban thưởng cho không sợ dũng giả mỗi gia tăng một điểm công vân có thể đạt được một phần trăm ngoài định mức điểm tích lũy tăng thêm n g h e tới hệ thống thanh âm lý thanh y thì khỏe miệng gánh n ế t so sánh giữ lại trận địa sắp nhập trận địa coi như chỉ có chỗ tốt không có chỗ xấu 9888 h à o trận địa nhiều đổi mới yêu thú có thể để lý thanh y thì thu hoạch được càng nhiều điểm tích lũy công vân không chỉ có thể gia tăng ngoài định mức điểm tích lũy mà lại nghe nói còn có cái khác diệu dụng bất quá kiếp chức lý thanh y không có làm đến qua điểm tích lũy cái này diệu dụng còn cần thăm dò đi đi tới một cái trận địa thấy liệu nguyên cung kỵ quân đoàn quét dọn xong chiến trường lý thanh y lập hề l tức để bọn hắn tập kết ngựa không dừng vó chạy tới chỗ tiếp theo trận địa một đêm chạy riết sắt trời dần dần phát sáng lên lý thanh y thì cầm xuống cái thứ hai trận địa về sau thấy các binh sĩ đều có chút mỏi mệt thế là tìm cái địa phương chỉnh đốn lãnh chúa đại nhân phía trước có một đám người bị yêu thú truy sát ngay tại hướng chúng ta tới gần liệu nguyên cung kỵ quân đoàn quân đoàn trưởng tô trời cao từ đằng xa nhanh chóng chạy đến đi tới lý thanh y ở bên cạnh cung kính thanh â m nhân số đại khái tại khoảng ba trăm bị yêu thú truy sát người chơi sao lý thanh y hỏi sơn hải đại hoang mở máy chủ thời gian dài như vậy nờ t ợ cờ cơ bản đều tiếp xúc qua người chơi bởi vậy có thể đại khái rõ ràng thổ dân cùng người chơi khác nhau thích kỳ trang dị phục lại có bất tử c h i thân đặc thù đại bộ phận nờ t ợ cờ đều thích đem người chơi xưng là dị nhân không giống tô trời cao lắc đầu nói bọn hắn có chân nguyên cảnh v õ giả không giống như là dị nhân a chân nguyên cảnh đều có thể bị đuổi giết lý thanh y rìa đến hào hứng đứng dậy đi xem một chút tại tô trời cao dưới sự dẫn dắt hai người tới một chỗ trên sườn núi phóng tầm mắt nhìn tới quả nhiên trông thấy một cái vài trăm người đội ngũ chính l i ề u mạng hướng phía bên mình mà đến đội ngũ hậu phương cả người là vết thương nam tử trung niên vung vẩy trường đao cùng truy kích đến yêu thú kịch chiến cùng một chỗ chân nguyên bao trùm tại trên trường đao thỉnh thoảng chém ra một đạo đao khí đem phía trước nhất mấy đầu khuyển yêu đánh giết nhưng mà yêu thú số lượng thực tế quá nhiều không ngừng theo bốn phương tám hướng vào tới đem nam tử trung niên bao bọc vây quanh nam tử trung niên làm chân nguyên cảnh v õ giả ra sức phản kháng nhưng vẫn tránh không được thụ thương từng đạo vết thương bắt đầu ở trên người xuất hiện càng ngày càng nhiều máu tơi ư nhuộm đỏ quần áo của hắn thể lực dần dần chống đỡ hết nổi đao khí cũng biến thành yếu ớt vinh thúc trong đội ngũ một cái hơn mười tuổi thiếu niên thấy nam tử trung niên thân ham trùng đ â y nhịn không được hàn r i ọ n g hò hét thay đổi bước chân liền muốn trở về chạy tới nhưng rất nhanh bị một bên láo giả ngăn cản láo giả một tay lấy thiếu niên đánh n g ấ t xịu sau đó đem hắn nhét vào một bên thanh niên nam tử trong ngực trầm giọng nói mang phong dương đi nhanh lên sống sót dứt lời lão giả hít sâu một hơi dừng bước thanh niên tựa hồ biết muốn làm gì bi thiết nói thôn trưởng đi nhanh lên lão giả chừng thanh niên lên mắt nổi giận nói ngươi nghĩ chết hết cái này sao nghe lão giả lời nói không riêng gì thanh niên còn lại mọi người đều là trong mắt chứa nhiệt lệ lão giả ánh mắt kiên định xoay người hướng nam tử trung niên phương hướng tiến đến hậu phương yêu thú rất nhanh phát giác được cái này con mồi mới phân ra một bộ phận hướng lão giả đánh tới tới đi n g h i ề n s ú c nhóm lão giả hét lớn một tiếng xông vào trong b ờ i yêu thú nhưng hắn b ấ t quá một cái ngưng c h â n cảnh v õ giả lại như thế nào đối phó được hung hãn yêu thú cơ hồ không bao lâu liền bị trọng thương ngã xuống đất thôn trưởng cách đó không xa nam tử trung niên muốn rách cả mí mắt hiu hiu, hiu. thời khắc ngàn cân treo sợi tóc mấy chi nhanh đến mức cực hạn mũi tên phá không mà đến mang sắc bén khí thế tinh chuẩn gai đất vào y ê u thú trong đầu lâu phốc phốc phốc phốc y ê u thú lên tiếng ngã xuống đất không đợi nam tử trung niên kịp phản ứng liền thấy một chi ngàn người kỵ binh chạy nhanh đến trong tay mũi tên nổ bắn ra giống như lời hái của tử thần thu hoạch từng nhóm y ê u thú tính mệnh cơ hồ là nghiêng về một bên đồ sát chỉ dựa vào mấy vòng mũi tên liền đem tất cả yếu thú tàn sát hầu như không còn tất cả đều là chân nguyên cảnh nam tử trung niên kinh hãi phát hiện trong chi đội ngũ này tu vi thấp nhất đều là chân nguyên cảnh mà lại mặc kệ người nào đều mạnh hơn hắn dạng này tinh nhuệ đội ngũ sợ là chỉ có thân đồ chủ nhà đội ngũ mới có đi nam tử trung niên không dám thất lễ vội vàng đỡ dậy thôn trường quỳ giảm xuống đất cung tính nói đa tạ đại nhân xuất thủ tương trợ quả thật là nờ cờ cờ lý thanh y l ì ệ t khe nói cưới trên ngựa ánh mắt dò xét nhìn qua nam tử trung niên các ngươi là ai hắn ngay từ đầu còn tưởng rằng nam tử trung niên là thân đồ thị người nhưng đến gần xem xét rất nhanh phát hiện không đúng thân đồ thị thế nhưng là có được minh châu bí cảnh đại tộc tộc nhân mặc làm sao có thể như thế một m ạ n theo trên tu vi nhìn cũng không quá giống chỉ là chân nguyên cảnh quá thớp bẩm đại nhân lời nói chúng ta là thân đồ nhất tộc người hầu đến từ một nghìn dặm bên ngoài thôn xóm ta tên là thân nô vinh đây là thôn trưởng chúng ta thân nô thủ nghĩa nam tử trung niên trả lời thân đồ tộc người hầu lý thanh y di chân mày hơi nhữ lại nói thật cái này thật dính đến kiến thức của hắn điểm ngủ thân đồ thị tộc nhân hắn gặp qua không ít nhưng là người hầu hắn thật đúng là không tiếp xúc qua thấy lý thanh y di sắc mặt nghi hoặc thân nô vinh giải thích nói minh châu bí cảnh diện tích lãnh thổ bao la thân đồ nhất tộc nhân khẩu đông đạo sản nghiệp khổ lộ làm đại tộc người rất nhiều việc vặt vanh tự nhiên không có khả năng tự thân đi làm bởi vậy chiêu mộ nhiều vô cùng người h ậ u cũng chính là tổ tiên của chúng ta trải qua một đời lại một đời phát triển người h ậ u hậu đại hình thành một cái khổng lồ k h ô n thể chủ gia xưng chúng ta vì thân đồ tộc nô lệ chúng ta những n à y tộc nô lệ ở trong vùng núi xử lý tài nguyên thu thập kiếm sống chỉ có thiên phú xuất chúng nhân tài có có khả năng bị chủ gia chọn chúng trở thành tôi tớ nghe tới thân nô vinh lời nói lý thanh y thì hãy lập tức giật mình trách không được hắn kiếp trước chưa thấy qua thân nô nhất tộc người vì cầu phân hắn một mực tránh ở trong thành trì đều không có đi qua dã ngoại làm sao có thể gặp được bất quá ngẫm lại cũng thế như thế lớn thị tộc có người làm đúng là bình thường thính danh thân nô vinh thân phận thân đ ộ tộc nô lệ trung thành đẳng cấp lv ba mươi b ố tư chất a ở giới chân nguyên cảnh trung kỳ thiên phú cao cấp võ đạo kỹ năng bóng chồng đao pháp lv tám tứ tinh phân thủy đao pháp lv bảy ngũ tinh võ học t a m gia i luyện thể tôi nguyên công màu lam tinh lương trung kỷ chiến lược bình tinh t a m gia i nhị tinh thế m à còn là cấp a tư chất mở ra thân nô vinh bảng lý thanh y không khỏi hơi có chút kinh ngạc lấy thân nô vinh biểu hiện ra ngoài chiến lược nói thật thật không xứng với cao như vậy tư chất bình thường cấp bnrg liền cầm liệu nguyên cung kỵ quân đoàn đến nói c ũ n g là chân nguyên cảnh đại bộ phận tư chất đều là cấp b so thân nô vinh còn thấp hơn một cấp nhưng chiến lược lại còn mạnh hơn nhiều chí ít cũng đạt tới tam giai ngũ tinh tình trạng lợi hại thậm chí vọt tới thất tinh b ắ t tinh thân đồ nhất tộc c ũ n g quá keo kịt đi tuy nói là người hầu nhưng tốt xấu cho cao cấp một điểm kỹ năng cùng võ học a lý thanh y h i a nội tâm trừ b ệ n màu lam võ học t ứ tinh ngũ tinh kỹ năng đây là cái gì rắc r ư i quả thực quẩn công cấp a tư chất thân nô vinh nếu là tại ngân hà t r ấ n đoán chừng đã sớm cất cánh đối với cao tư chất nở bờ cờ, cờ lý thanh y từ đầu đến cuối có không nhỏ lòng ham chiếm hưu không thể gặp bọn hắn bị như vậy trả đạt gặp qua đại nhân đa tạ đại nhân ân cứu mạng cùng lúc đó cái khác chừng ba trăm hào thân nô nhất tộc người trở lại cùng nhau quỷ thành một mảnh lý thanh y ánh mắt lấp lóe đem bọn hắn bảng từng cái mở ra t r ậ t trên mặt lộ ra vẻ khiếp sợ hắn phát hiện những n à y thân nô nhất tộc người từng cái tư chất đều cao dọa người chừng ba trăm hào người liền không có một cái tư chất thấp hơn cấp độ b thậm chí còn có một cái đạt tới kinh người cấp s loa tư chất cấp s cái kia gia nhập ngân hà chấn chẳng phải là s cùng viêm võ một cái cấp bậc lý thanh y gì trong mắt lấp lóe ra dạng dỡ thần quang rơi tại cái kia cấp s trên người thiếu niên hỏi hắn tên cứ gọi là gì bẩm đại nhân lời nói hắn gọi thân nô phong dương là ta nhị đệ nhi tử trước đây ít năm ta nhị đệ cùng em dâu đều bởi vì bệnh qua đời hiện tại đứa nhỏ này từ ta nuôi dưỡng thân nô vinh trả lời lý thanh y gì hơi gật đầu mắt sáng như bước nhìn thẳng thân nô vinh các ngươi có bằng lòng hay không gia nhập lãnh địa của ta cái này thân nô vinh thần sắc khẽ giật mình chật trở nên khó xử làm sao Các n g ư ơ i k h ô n g n g u y ệ n ý. lý thanh y rìa lông mày n í u lại nói gia nhập lãnh địa của ta có thể hưởng thụ tốt nhất tài nguyên mặc kệ là đan dược còn là võ học kỹ năng chỉ cần n g ư ơ i m u ố n ta đều có thể thỏa mãn các ngươi đại nhân hiểu lầm thân nô vinh thần sắc cảm đạm thở dài nói chúng ta chính là thân đồ gia tộc người hầu hết thể đều thuộc thân đồ gia tộc khống chế nghe vậy lý thanh y rìa trầm mặc hắn cũng không hoài nghi thân nô vinh nói láo bởi vì tại trong đại tộc loại hiện tượng này phi thường phổ biến lại bình thường tôi tớ căn bản không có nhân quyền có thể nói sinh ra chính là cho chủ nhân làm châu làm ngựa bọn hắn hết thảy bao quát tính mệnh đều thuộc về chủ nhân tất cả chủ nhân muốn làm cái gì thì làm cái đó muốn đánh mắng liền đánh chửi muốn mua bán liền mua bán liền cùng tài sản riêng đồng dạng mình muốn thu phục những người này xác thực qua được thân đồ gia tộc một cửa hải kia mang đi một chút không được coi trọng người hầu thân đồ gia tộc không đến mức không thả chỉ là nhìn ta có thể bỏ ra cái giá gì thôi không biết điểm tích lũy được hay không lý thanh y hiệa nội tâm suy nghĩ lấy bỗng nhiên trong đầu linh quang nói lên tự lẩm bẩm ta nhớ lại kiếp trước là có cái điểm tích lũy đổi lở cờ hàn mục bất quá bởi vì giá cả vấn đề không có bỏ được đổi đổi thành tu luyện đang ăn d ư ợ n g kiếp trước mở ra điểm tích lũy hối đoái về sau xác thực có cái điểm tích lũy đổi nở đỡ cờ hạng mục không phân tư chất một mươi điểm tích lũy một cái nắp lỵ thanh y lúc ấy còn thật tò mò hối đoái nở đỡ cờ là cái dạng gì bây giờ thấy thân nô nhất tộc tộc nhân nháy mắt rõ ràng thân đồ gia tộc nở đỡ cờ cũng không phải chống rông biến ra chỉ có thể ở trong minh châu bí cảnh tìm nhưng làm đại tộc như thế nào đi nữa cũng không thể đem nhà mình người lấy ra đổi bởi vậy hối đoái nở cờ tám chín phần mười đều là bọn hắn một ộ c cũng chính là thân nô nhất tộc người. nghĩ rõ ràng những ngày lý thanh y hà nội tâm lo lắng toàn bộ biến mất vô tình khoát tay nói không sao các ngươi trước đi theo ta qua mấy ngày ta tự sẽ đến thân đ ổ gia tộc cho các ngươi chủ thân đa tạ đại nhân thân nô vinh dù không biết lý thanh y gì h ẹ vì cái gì như vậy chắc chắn nhưng nghĩ đến hẳn là sẽ không lừa gạt mình lập tức cảm động đến rối tinh rối mù ngoại trừ các ngươi cây bên này nhưng còn có cái khác thân tộc nô lệ người đã đ ề u quyết định thay đổi một chút nở bờ cờ lý thanh y thì cảm giác có thể tìm thêm bên trên một chút nhìn có hay không thiên tư xuất chúng lý thanh y di thần sắc vui mừng để thân nô vinh dẫn đường hướng phong tức chấn phương hướng tiến đến chín tám trăm tám mươi tám hào trận địa đợt thứ nhất phòng thủ thành công thu hoạch được một trăm linh bốn vạn điểm tích lũy công hơn tăng thêm bốn trên đường hệ thống thanh nhâm vang lên đại biểu cho lưu thủ trận địa viên võ đã chính thức cùng yêu thú chơi lên hoạt động mới ngày thứ hai yêu thú bên trong mạnh nhất đều không cao hơn tam giai có năm mươi dũng tướng quân tại thủ một cái trận địa quả thực không nên quá đơn giản lý thanh y cũng không lo lắng vấn đề an toàn c h ậ c c h ậ n công hơn thật hương à không riêng gì đánh yêu thú có ngoài định mức điểm tích lũy phòng thủ thành công vậy mà cũng có một đợt công kích thế mà so với hôm qua nhiều gần hai triệu điểm tích lũy một đợt hai triệu chín làn sóng liền một ư ơ i tám triệu đây vẫn chỉ là có được bốn điểm công hơn dưới tình huống đợi đến qua mấy ngày chính mình cùng hoàng hùng bọn người lại nhiều cầm súng vài tòa trận đ i ệ cái kia mỗi ngày điểm tích lũy còn không ken kép tăng mạnh đại nhân đó chính là phong t ứ c chấn thân nô vinh chỉ về đằng trước tòa kia cổ điện chấn nhỏ nói m ư ờ i dặm hoa đảo thường vân bao phủ là khối nơi tốt lý thanh y vì hệ nhãn tỉnh sáng lên cảm giác chính mình đến đúng địa phương ngước mắt nhìn lại m ư ờ i dặm rừng đào sáng rực t ì n h phóng như phi mây bay xuống thế gian tầng tầng lớp lớp nối liền với nhau trói lọi biển hoa trên không thường vân đoá, đoá như nu hòa sợi bông bồng b ề n ánh nắng xuyên thấu qua tầng mây khe hở chiếu nghiênh xuống phản phất vì p h i ế t i ê n điện à y phát họa ra từng tia từng sợi thải sắc đường nét không phải bình thường Chương h p o đi trên đường lý thanh n g chấn y âm thầm hoảng sợ nội tâm suy đoán xuất hiện loại tình huống này có thể là phụ cận có linh mạch tồn tại chỉ có điều linh mạch đẳng cấp không cao thôi tỷ lệ lớn không có đạt tới sơ cấp cho dù không có đạt tới sơ cấp nhưng dầu gì cũng là linh mạch ra lý thanh y thì hơi có chút kích động ngân hà t r ấ n thế nhưng là một mực thiếu đầu linh mạch nếu như có thể đem đầu này linh mạch cấy ghép đến ngân hà t r ấ n đây chẳng phải là hoàn mỹ phải biết linh mạch làm tới lãnh địa bên trong chỗ tốt nhiều vô cùng đầu tiên chính là có thể tăng lên xung quanh nồng độ linh khí khiến cho tu luyện càng thêm dễ dàng cấp tốc tiết kiệm thời gian tu luyện mà lại bởi vì ngân hà t r ấ n bên trong có tỏa linh tháp tồn tại trong tháp nồng độ linh khí là xung quanh mấy lần nếu như cấy ghép linh mạch chắc chắn khiến cho trong tháp nồng độ linh khí tăng thêm một bước chân chính thực hiện tu luyện một ngày đỉnh người khác một tháng trừ cái đó ra nồng độ linh khí tăng lên còn có thể dần dần để cao con mới sinh tư chất làm cho trở nên càng thông minh để đời sau bên trong lại càng dễ xuất hiện cao tư chất cao trí lực hài nhi có thể nói một đầu linh mạch trường kỳ tác dụng phía dưới có thể phát huy ra công hiệu không thua gì một cái cắt s é n bản tẩy thiên trì dù sao cái này xóa xỉnh địa phương thân độ gia tộc cũng không thèm để ý lấy đi một đầu không ra gì linh mạch hẳn là vấn đề gì lớn không được đánh đổi một số thứ làm trao đổi chính là lý thanh y thì nghĩ đến trước đó ban quy đảo bên trên linh mạch hắn không nỡ động dù sao cấy ghép sẽ đối với linh mạch tạo thành tổn thương vạn nhất làm cho hàng linh mạch phẩm cấp vậy liền được không bù mất nhưng phong tức chân thế nhưng là thân đồ ra tộc địa bàn linh mạch cũng thế lý thanh y rìa nhưng không có nửa điểm gánh nặng trong lòng không cần t h i phí cầm tới chính là kiếm được đến nỗi phong tức chấn nở c ờ cờ lý thanh y rìa đã đến nơi này không có ý định bỏ qua bọn hắn hết thẻ thu vào ngân hà chấn nơi này cũng gặp yêu thú công kích rồi trên đường phố lý thanh y phóng nhãn đi qua lui tới cư dân cơ bản từng cái mang thương dùng vải băng bó vết thương bên cạnh còn có không ít yêu thú thi thể còn sót lại có rơi trên đường phố có đạp n á trong p k mài đau, mài đau, mài kiếm, mài kiếm. đó một cái gan lớn chút h o n gậy thanh niên một bộ trưởng sang xa màu xanh lam sắc mặt trắng bệnh lại khó nén trong mắt vẹn vội vàng nện bước tiểu thoái bộ vội vàng chạy đến trước mặt đầu tiên là hướng lý thanh y đi cái trang trọng quỳ lệ chi lễ tiếp theo cung kính hỏi đại nhân thế nhưng là thân đồ chủ gia p h ả i đến vệ i t m i n h thân đồ g i a lý thanh y rỉa khẽ giật mình biết là đối phương hiểu lầm lắc đầu nói ta không phải thân đồ gia tộc người ngân tranh thủ hạ yêu vương còn tại bí cảnh bên ngoài phá hư phòng ngự chất pháp thân đồ g i a hiện tại úc còn không mang nổi mình úc nào có thời gian chạy đến cái này chỗ thật xa đến quân bất kiến bây giờ hơn phân nửa minh châu bí cảnh đều là người chơi tại phòng thủ thân đồ gia tộc nơi nào còn có thể rút ra nhân thủ đến nghe nói lý thanh y rỉa lời nói thanh niên mặc áo lam lập tức cảm đạo túi xuống đầu phản phất liền tinh khí thần đều mất đi không ít các ngươi trưởng trấn ở đâu lý thanh y thì ánh mắt ở chung quanh cư dân trên thân đảo qua trong mắt tia sáng càng ngày càng thịnh không ra hàn đoán mấy cái này nở cờ tư chất đều tương đương chi cao cất bước đều là cấp b cấp a tỷ lệ cũng đạt tới khủng bố một phần hai mươi mấy vạn người a cái này nếu là thu sạch vào ngân hà c h ấ n bên trong còn không phải cất cánh đại tộc là thật hào a người hầu đều dùng cao như vậy tư chất lý thanh y thì cảm khái đại nhân thế nhưng là tới cứu chúng ta trưởng chấn thanh niên mặc áo lam trong mắt đột nhiên sáng lên một tia chờ mong tia sáng nói không chừng đâu ta có lẽ có thể cứu hắn lý thanh y d ì thần sắc trở biến vẫn chưa phản bác đã dự định thu phục cái này phong tức chấn theo trưởng chấn chỗ vào tay tất nhiên là chuyện đương nhiên nếu như trưởng chấn bị chúng tổn thương không nặng cứu hắn một lần cũng là không sao vậy nhưng thật sự là rất cảm tạ đại nhân chúng ta trưởng chấn tối hôm qua độc chiến năm đầu t a m gia yêu thú bị một đầu đ á n g chết quỷ nhãn chu vương cho đánh lén tất cả mọi người đều gấp đến độ như kiến bỏ trên c h ả o nóng nóng trông có thể có thể cứu tinh giáng lâm như thế rất tốt nhưng làm cắp ngươi cho trông thanh niên mặc áo lam liên tục không ngừng xoay người ở phía trước dẫn đường trong miệng còn không ngừng lầm bầm xem bộ dáng là đem lý thanh y xem như thân lý thanh y di trầm mặc không nói chỉ là nhẹ nhàng gật đầu ra hiệu đồng thời cho tô trời cao một ánh mắt để bọn hắn tại nguyên chỗ chờ hai người một đường xuyên đường phố đi ngõ hẻm rất mau tới đến một tòa lầu cắt trước l ầ u cắt hết thẻ hai tầng mặt tường tại tuyến nguyệt s â m nhiễm bên trong rơi xuống nhàn nhạt pha tạp dấu vết lộ ra đơn giản mà một mạc còn không có vào cửa liền nghe tới bên trong kịch liệt tranh chấp thanh âm nhị thúc ý của ngươi là ngươi đến luân hồi thành bọn hắn đều không đem giải độc đan cho ngươi một cái thanh âm khàn vang lên trong giọng nói tràn ngập vẻ không thể tin ngay sau đó hắn giận g ữ hét tuất một cái thân đổ ra cha ta vì thân đ ổ r a linh mạch thủ thủ phong tức chấn một ngày một đêm không nghĩ tới đổi lấy thì ra l à như vậy kết cục l i ê n một viên hai văn giải độc đan cũng không nguyện ý cho chẳng lẽ chúng ta mạng của kẻ dưới cũng không phải là mệnh sao phanh phanh phanh một trận cái bàn đánh đập thanh â m vang lên trong phòng bầu không khí phản phất bị cái này l ử a giận nhóm lửa nóng bỏng phải làm cho người ngạt thở trầm châu ngươi tỉnh táo một điểm được xưng nhị thuốc người vội vàng lên tiếng ngăn lại trong thanh â m lộ ra nồng đậm mọi mệt cùng bất đắc dĩ không biết là trấn an chính mình còn là trấn an cái kia gọi trầm châu người khả năng chủ ra bên kia cũng l à n khó l à n khó cái、giám. t r â m châu lớn tiếng dích đạo ta chỉ là muốn một viên hai văn giải độc đan mà thôi bọn hắn cũng không cho trong ngày thường tọa kỵ ăn đều là hai văn ba văn đan dược tình nguyện cho yêu thú ăn đều không muốn lấy ra cứu ta cha đã hắn bất nhân cũng đừng trách ta bất nghĩa thân đổ ra không cứu vậy cái này phong tức chân chúng ta cũng không tuân thủ tiếng nói vừa ra lý thanh y rõ ràng nhìn thấy trong phòng có một thân ảnh đứng lên tựa hồ là muốn rời khỏi đằng sau nhị thúc vội vàng đứng dậy theo lớn tiếng q u á lớn hôn trướng nói cái gì mễ sảng ngươi cho rằng ngươi đi chủ ra liền không tìm được ngươi rồi đừng quên ngươi gọi thân nô châm châu ta gọi trầm trâu không gọi thân nô trầm trâu trầm trâu lập tức phản bác lớn tiếng nói thân nô trầm trâu năm năm trước đã chết ta không nợ thân đổ ra cái gì nghe tới trầm trâu nhắc lên năm năm trước sự tình nhị t h u ố c lập tức trầm mặc thật lâu mới thật sâu thở dài nói khẽ đây đều là mệnh a chương hai trăm hai mươi sáu trầm trâu chuyện cũ cấp s chương hai trăm hai mươi sáu trầm trâu chuyện cũ cấp s bọn hắn đã lấy đi mệnh của ta nhưng phụ thân ta mệnh tuyệt đối không thể giống sâu kiến bị bọn hắn tùy tiện bỏ qua trầm châu thanh âm bỗng nhiên bình tĩnh lại lộ ra vô cùng kiên định nếu quả thật đến một bước kia ta chắc chắn để thân đồ gia tộc trả giá giá cao thảm trọng lý thanh y rìa đứng ở ngoài cửa đem sự t ì n h nghe cái đại khái nhưng vẫn là có thật nhiều địa phương không rõ cái này gọi trầm châu người năm năm trước đến cùng kinh lịch cái gì vậy mà đối với thân đồ gia tộc thật ý nặng như vậy lý thanh y rìa đem ánh mắt nhìn về phía một bên thanh niên mặc áo lam trong ánh mắt toát ra tìm tỏi nghiên cứu chi ý một bên thanh niên mặc áo lam sớm tại trầm châu mắng thân đồ gia tộc thời điểm, liền dọa đến đầu mồ hôi tim tập loạn trong mắt hắn lý thanh y rìa dù không phải thân đẩy mồ hôi nhưng cũng cùng thân đồ gia tộc có thiên ti vạn lũ quan hệ trầm châu nói những lời này vạn nhất chọc giận lý thanh Y ý ỉa như vậy toàn bộ phong tức chấn đều muốn gặp tai nạn bởi vậy thanh niên mặc áo lam phi thường bối rối muốn lên tiếng nhắc nhở lại phát hiện miệng như là bị người đẻ lại thế nào cũng không c ă n g ra đến liền ngay cả thân thể đều giống như bị một tòa núi lớn ngăn chặn không thể động đậy bất đắc dĩ hắn chỉ có thể dùng khẩn cầu ánh mắt nhìn về phía lý thanh ý ỉa hy vọng hắn không nên tức giận nói một chút năm năm trước sự tình lý thanh ý ánh mắt lói lên bung ra trói buộc tại thanh niên mặc áo lam trên thân hồ lực thanh niên mặc áo lam nháy mắt cảm giác toàn thân buông lỏng bị chèn ép cảm giác biến mất không thấy gì nữa không kịp giải thích trực tiếp bịch một chút hai đầu gối quỳ xuống đất bắt đầu đập ngẩng đầu lên bên cạnh dập đầu vừa nói đại nhân thứ tội trầm c h â u hắn không phải cố ý nhục mạ thân đồ chủ nhà là bởi vì trưởng chấn bị trọng thương mới phát bực tức còn mời đại nhân tha thứ hắn hắn toàn thân run rẩy hám i ệ n g run rẩy nói một trái tim hồi hộp đến cực hạng sợ một giây sau lý thanh Y thì hơi đình chi nộ ta đều nói ta không phải thân đồ ra người mắng hay không, không quan hệ với ta lý thanh ý t ì hơi vung tay lần nữa cường điệu ta từ trong lời nói của trầm châu có thể nghe ra thân đồ da hẳn là làm cái gì có lỗi với hắn sự tình dẫn đến hắn đối với chủ gia cựu hận vô cùng lớn thậm chí đến muốn hắn trả giá đắt trình độ cái này liền để lý thanh y phi thường tò mò một nô buộc mà thôi là cái gì dẫn đến thân đồ da loại này quái vật khổng lồ muốn nhằm vào hắn đâu lý thanh y không khỏi có loại dự cảm trầm châu tuyệt sẽ không là một người bình thường nghe tới lý thanh y dĩ bình tĩnh lời nói thanh niên mặc áo lam cẩn thận từng ly từng tí ngầm đầu liếc trộm liếc mắt lý thanh y dĩ phát hiện đối phương mảy may nhìn không ra sinh khí bộ dáng có chút thiên tâm lại có chút bắt đầu tin tưởng lý thanh ý hàn dừng một chút tựa hồ là đang suy nghĩ t ì m tử thật lâu mới chậm rãi mở miệng bẩm đại nhân trầm châu là chúng ta con của t r ư ờ n g trấn đã từng là phong tức trấn đệ nhất thiên tài võ đạo tư chất trăm năm khó gặp hắn mười sáu tuổi năm đó đột phá chân cương cảnh trở thành phong tức trấn không, là toàn bộ thân nô nhất tộc trẻ tuổi nhất chân cương cảnh cừng giả tấn thăng chân cương cảnh về sau trầm châu liền rời đi phong tức trấn tiến về luân hồi thành trở thành chủ gia một gã hộ vệ làm hộ vệ về sau luân hồi thành tốt đẹp điều kiện làm trầm châu thiên phú triệt để được đến kích phát t u vi đột nhiên tăng mạnh. một ư ơ i bảy tuổi năm đó phá thiên cương cảnh một ư ơ i chín tuổi thành chân cương cảnh cương giả tốc độ nhanh chóng tại thân nô trong nhất tộc trước nay chưa từng có thậm chí lúc ấy rất nhiều chủ gia t ử đệ cũng không sánh nổi hắn trầm châu tiến bộ gây nên rất nhiều chủ gia đại năng chú ý bao quát lúc ấy chủ gia già chủ thân đồ hô đều từng nói trầm châu có võ đế chi tư nhưng mà ngay tại tất cả mọi người coi là trầm châu sắp nịch thiên cải mệnh thu hoạch được thân nô nhất tộc trước nay chưa từng có chi thành tiệu thời điểm chủ gia ngũ trường lão lại ngoài ý muốn tại trầm châu thể nội tìm tới một khối linh quất cái này linh quất không ngừng mà cho trầm châu tẩy kinh phát thủy chiết xuất linh khí mới khiến cho trầm châu thiên phú kinh người nếu là khối này linh quất sinh trưởng ở thân đồ gia tộc từ đệ trên thân như vậy tuyệt đối sẽ là một kiện thiên đại h ả o sự nhưng đáng tiếc trầm châu chỉ là một cái người hầu cho nên hai nạn giáng lâm ngũ trưởng lao cháu trai thân đồ tuyệt chính là cực kỳ hiếm thấy tuyệt linh thể chất phế vật bên trong phế vật vì có thể để cho hắn tu luyện ngũ trưởng lão cưỡng ép tức đoạt trầm châu linh quất ấy ghép đến thân đồ tuyệt thể nội mà lại vì phòng ngừa trầm châu trả thù ngũ trưởng lão phế bỏ hắn linh hải đánh gậy hắn tay chân gân mạch để hắn từ đây trở thành một tên phế nhân về sau trầm châu tựa như bị ngay ũ trưởng l o phong về Việc chấn bên trong. n tức à toàn biết, bất nào, Minh cảnh người đều biết, nhưng không có bất luận bộ Bí Châu có đều kẻ sau ẽ vì một nô đắc tội nô bục đắc chủ i g t r n g nặng ngũ trưởng g vị quyền n cao lao. h e x o n g ngày h ữ n n lý thanh y hiện một mặt thổn thức thất phu vô tội mang ọ c có tội kinh tế h linh quốc xuất hiện tại một cái tộc nô lệ trên thân đặc biệt cái này tộc nô lệ thực lực còn không mạnh dẫn tới người khác ngấp nghẽ là không thể bình thường hơn được sự tình không có ngũ trưởng lão cũng sẽ có các trưởng lao khác đáng tiếc kinh tế chi tư a lý thanh y thì thở dài đối với trầm châu tao nộ cảm thấy vô cùng thương tiếc không có linh quốc bị phế tu vi về phong tức chấn lại phí thời gian thời gian năm năm cho dù là cho dù tốt thiên phú cũng kém không nhiều muốn hoa phế bất quá nội tâm của hắn còn là ôm một chút hy vọng đẩy cửa phòng ra、Ê. lý thanh y thì cùng thanh niên mặc áo lam đi vào trong phòng người là ai trong phòng nam tử trung niên cũng chính là trầm c h â u nhị thúc nội tâm run lên bần bật nhị không được lên tiếng kinh hô đặc biệt là nhìn thấy lý thanh y hãy một thân khí độ bất phàm bộ dáng càng là nói thầm một tiếng s o n g thân độ nhất tộc người đến rồi hắn mặt á m như cho ngồi liệt đến trên ghế so sánh với đó trầm trâu thì là một mặt hờ hững thần sắc không có biến hóa chút nào lý thanh y dì âm thầm g ậ t đầu ánh mắt rơi ở trên người trầm châu thính danh thân nô trầm châu thân phận thân độ tộc nô lệ trung thành đẳng cấp l v 6 2 tư chất ss linh cốt bị tước đoạt g i á n g cỡ cảnh giới thần cương cảnh giai đoạn trước bị phế thiên phú trời sinh linh cốt bị phế tuyệt thế chi tư kỹ năng b á thiên thần quyền l v 9 bát tinh d i ệ t thế nát thiên trạm l v 9 cựu tinh cương nguyên chân thân l v 9 bát tinh đặc phá cựu tiêu l v c cựu tinh cản khôn ngữ kiếm thuật l v m ộ cựu tinh võ học lục gia i vạn đạo thánh cương quyết màu vàng phi phạm sơ kỳ chiến lược bình tinh linh giai l ẻ thẻ ai ra bảng này quả thực khủng bố lý thanh y thì sợ hãi t h ả n phục linh quốc không có cũng còn có cấp ss tư chất nếu là linh quốc vẫn còn cái tia phải có nhiều khủng bố lý thanh y thì không dám tưởng tượng nội tâm đối với thân đồ gia tộc không khỏi nhiều một tia phỉ nổ dạng này kinh tế h kỳ tài đều có thể tạo đạp như vậy đáng lợi ngân tranh muốn đánh thẳng xui xẻo này phong tức chấn linh mạch hắn lý thanh y liền lấy đi vốn còn nghĩ cho chút bồi thường hiện tại xem ra được rồi thân đồ gia tộc không xứng người rất không tệ lý thanh y r ì ánh mắt loại sáng nhìn thẳng trầm c h â u cất cao giọng nói ngươi có hứng thú hay không cùng ta trầm c h â u không nói gì thậm chí nhìn cũng chưa từng nhìn lý thanh y rìa n ư ớ t mắt ta không phải thân đổ ra tổng người lý thanh y rìa nói bổ sung nghe vậy trầm c h â u ánh mắt mới có một chút ba động khập k h i ế g đi tới trước mặt lý thanh y rìa lắc lắc chính mình mềm mặt cánh tay cùng chân t r e o tức nói ta thế nhưng là một phế nhân ngươi muốn ta làm cái gì chẳng lẽ đến xem ta cho cười lý thanh y rìa lắc đầu nói ta có thể để ngươi khôi phục khôi phục trầm trâu giống như là nghe tới buồn cười cho cười cười đến toàn thân run dậy không dừng được lý thanh y thì h không nói trên mặt mang nụ cười nhìn chăm chú trầm c h â u mắt sáng như nước. trầm c h â u cười cười thấy lý thanh y thì h bình tĩnh nghiêm túc bộ dáng chậm rãi thu liễm lại nụ cười con người run r ậ y kịch liệt mấy lần kịch liệt g i a o động hắn hít một hơi thật sâu trầm giọng nói ta dựa vào cái gì tin tưởng ngươi bằng ta là người tốt không biết có thể lý thanh y thì h nhẹ nhàng cười một tiếng từ trong ngực lấy ra một viên thấm vào ruột gan đan dược nhét vào một bên nằm trên giường người trong m i ệ n người này chính là trầm trâu phụ thân ba văn giải độc đan trầm trâu hô hấp trì trệ ánh mắt lộ ra vẻ vui mừng không nháy mắt nhìn qua phụ thân của、mình. cái này giải độc đan là lý thanh ý gì trước đó tuân ra đến phẩm giai không thấp trên người hắn cũng không có mấy khỏa. nhưng vì trầm c h â u người này cầm ra một viên đến cũng không sao theo đan dược hấp thu nguyên bản toàn thân làn da phát xanh nam tử trung niên trên thân độc tố nhanh chóng bị hóa giải không bao lâu liền khôi phục bình thường phụ thân trầm c h â u hô to một tiếng bước nhanh đi tới bên giường thần sắc vô cùng kích động đông đông, đông. đợi ô n g đ đến nam tử trung niên khí tức trên thân ổn định trầm trâu không có chút gì do dự trực tiếp lảo đảo quỷ giảm xuống đất đối với lý thanh ý thì dập đầu mấy cái cao giọng nói đại nhân ân tình trầm trâu suốt đời khó quên đương thời vô năng tiếp sau định làm châu làm ngựa lấy báo mặc dù phụ thân cứu trở về nhưng trầm châu cũng không cảm thấy lý thanh y có thể cứu vớt chính mình linh quất bị đạo tu vi bị phế trừ phi thần tiên hạ phàm nếu không căn bản là không có cách khôi phục bảo kiếm phong theo ma lượn ra hương hoa mai từ lạnh leo đến không nên quá bi quan nói không chừng liền có thể nịch tiên cãi mệnh đâu lý thanh y cười nhạt một tiếng theo trong n h ẫ n chứa đổ lấy ra một cái bị kim quan óng ánh bao trùm cái bình Tinh quang hướng nguy lý thanh y di tiếng nói rơi xuống tinh quang hướng nguyện bình trong lúc đó rung động quan g mang đại thịnh c h ó i lọi tinh huy theo trong bình đổ xuống mà ra tại nguyện lực tác dụng phía dưới chuyển hóa thành nhận chứa nồng đậm sinh cơ lực lượng giống như trên chín tầng trời ngân hà tưới tiêu bao phủ lại trầm trâu thân thể sau một khắc trầm trâu cái kia nguyên bản khô cát g i ặ t dẻo thân thể giống như là cây khô gặp mùa xuân bắt đầu có chút rung động trở nên h ù n g nhuận khỏe mạnh khôi phục huyết khí cùng lực lượng thể nội vỡ vụ ngân mạch một đoạn một đoạn núi liền trở nên càng thêm rộng lớn cứng cỏi cùng lúc đó hàng á i kia khô cạn vỡ vụ linh hải cũng nổi lên từng tia từng s những điểm sáng này không ngừng tụ lại hấp thu xung quanh cùng ngoại giới linh khí bản thân chữa trị cuối cùng một lần nữa xây lên một cái mới tinh linh h ả i biên giới linh lực bắt đầu ở trong đó hội tụ lưu động đồng thời trở nên càng ngày càng cường thịnh theo thân thể cơ năng chữa trị trầm trâu trên thân cô quặng đã lâu khí tức bắt đầu khôi phục dần dần kéo lên theo ban sơ yếu ớt đoán khí cảnh ngưng chân cảnh một đường thế như trẻ tre đến thiên cương cảnh giới hơn nữa còn không có chút nào dừng lại ý tứ không bao lâu một cỗ càng cường đại hơn khí tức liền theo trong cơ thể của hắn tràn mật ra dẫn tới cả phòng cũng hơi chấn động thần cương cảnh tu vi khôi phục lý thanh y dì âm thầm nhẹ gật đầu bất quá để hắn cảm thấy kỳ quái chính là thương thế khôi phục về sau trầm trâu cũng không có tỉnh lại mà là đắm chìm tại một loại khó nói lên lời huyền diệu trong không khí hắn lơ lửng giữa không trùng quanh thân cương nguyên v ầ n quanh phản phất cùng thiên địa hòa làm một thể không ngừng hấp thu linh khí chung quanh một t i ê u đạo vận lại theo trên người hắn phát ra không sai chính là đạo vận cái t i ê u ít nhất cũng phải pháp tướng cảnh tài năng tiếp xúc đến một chút xíu đồ vật đây là tại đỗ nộ lý thanh y mở to hai mắt nhìn trước kia hắn chỉ là tại một chút sơn hải nhân vật trong ghi chép gặp qua cái từ này chỉ có chút thiên phú tuyệt luân siêu cấp thiên tài tại các loại điều kiện hoàn mỹ phù hợp dưới tình huống mới có thể tiến vào loại này cực kỳ hiếm thấy trạng thái bây giờ tận mắt thấy trầm châu lâm vào trong đốn nộ lý thanh y không khỏi mười phần rung động vì không để ngoại giới bất kỳ quái n h u nào phá hư trầm châu đốn nộ cơ duyên lý thanh y tâm thần k h ẽ động bàn g bạc hồn lực trào lên đi ra cấp tốc tại trầm châu xung quanh ngưng tụ hình thành một không gian riêng biệt làm cho cùng ngoại giới quái nhớ ngăn cách ra đến lúc này trầm châu phụ thân thân nô chiến cũng chậm rãi tỉnh lại hắn mới vừa mở ra con mắt liền bị trầm trâu biến hóa cả kinh trận mắt hốc mồm một hồi lâu đều chưa tỉnh hồn lại đợi cho trầm trâu nhị thúc đem ngọn nguồn từng cái nói cho hắn về sau hắn mới hiểu được tới trong chốc lát vị này t h ế sự xoay vẩn trải qua gặp chắc t r ở nam tử trung niên hốc mắt lập tức đỏ nước mắt không bị khống chế tràn mi mà ra theo gương mặt lan xuống hắn cố nén thân thể suy yếu dùng hết sức lực toàn thân dãy rồi lấy từ trên giường bỏ lên đi tới trước mặt lý thanh y và tràn sát mặt đất thật sâu quỳ sát ở trước mặt lý thanh y đ ứ n g lên đi lý thanh y khoắt tay một cái vừa định nói chút gì lại phát hiện trầm châu khí tức trải qua ngắn ngủi dừng lại về sau lần nữa bạo phát vô cùng mãnh liệt cơ hội là trong khoảnh khắc liền theo thần cương cảnh sơ kỳ tăng vọt đến thần cương cảnh viên mãn cái này vẫn chưa xong bàng bạc khí tức vẫn đang không ngừng ứng tụ kéo lên tựa hồ là tại sông phá loại nào đó vô hình c h ó i b u a c cầm hầm tại một trận kinh tiên h động địa văn h minh về sau khí tức này đ ố n g nhiên bước lên xông lên chân trời sau một khắc một vòng tản r a tia sáng chói mắt pháp tướng từ phía sau của trầm châu chậm dãi dâng lên vô cùng hữu vĩ ngạo n g h ĩ sừng sững giữa thiên đ i ệ pháp tướng xuất hiện trong nháy mắt hắn bàng bạc lực lượng m điên cùng t ứ n g ư ợ c đem chung quanh phòng ốc cùng kiến trúc toàn bộ phá hủy chỉ để lại một mảnh hỗn độn phế tích phù cận không ít cư trú cư dân đầy bụi đất theo trong phế tích leo ra tràn đầy hoảng sợ nhìn qua một màn này bọn hắn liền chân cương cảnh võ giả đều rất ít gặp qua lại khi nào gặp qua loại này nguy nga pháp tướng giống như thân tích qua hồi lâu trầm c h â u cuối cùng từ đốn ngộ trạng thái đi ra ngoài một thân tu vi đã đạt tới pháp tướng cảnh t r ù n g kỳ ánh mắt của hắn chậm rãi đảo qua đầu tiên nhìn thấy chính là thân nô trên cái kia mặt mũi tràn đầy vui mừng nước mắt tứ chảy ngang bộ dáng tiếp lấy ánh mắt của hắ như ngôi sao rực rỡ nước mắt hiện lên không chút do dự trầm châu đi thẳng tới lý thanh y lia trước mặt hai đầu gối quỳ xuống đất sau đó dùng tận khí lực toàn thân nặng nề mà đập ngẩng đầu lên mỗi một lần đều lực lượng mười phần khiến cho mặt đất vì thế mà chấn động cho đến cái chán chảy ra vết máu lý thanh y lia thấy thế thân hình l vẽ lên cấp tốc đi tới trầm châu bên người hai tay đem hắn đỡ dậy trong mắt lộ ra vẻ sợ hai t h á n phục thiên tài chính là thiên tài hơi dịu hắn một thành liền có thể nhất phi trùng thiên t í n h danh thân nô trầm châu thân phận thân đổ tộc nô lệ trung thành tư chất ss linh quất bị tất đoạn g á n g gỡ cảnh giới pháp tướng cảnh trung kỳ thiên phú trời sinh linh quốc bị phế tuyệt thế chi tư võ học thất giai vạn đạo thánh cương quyết màu vàng phi phạm trung kỳ chiến lược bình tinh thất giai kiểu tinh nhìn xem bảng lý thanh y hiểu biết trầm c h â u mặc dù tu v i khôi phục nhưng linh quốc cũng không có như hắn cầu nguyện như thế một lần nữa mọc trở lại mà trước đó tia sáng vạn trượng tinh quang hướng ngoại bình thì là trở nên vô cùng ảm đạm tựa như một kiện cổ lao vật cũ không chút nào thu hút bên trong nguyên bản tràn đầy màu vàng tinh quang giờ phút này cũng giống tuyết hiện nhiên cứu chữa trầm trâu thương thế đã hao phí nó tất cả năng lượng muốn khôi phục lại linh q u ố t là không thể nào lý thanh y gì đối với này cũng tỏ ra là đã hiểu hắn vốn chính là mang thử một chút thái độ mà thôi căn bản là không có nghĩ tới việc này có thể thành dù sao linh q u ố t vật này thực tế là quá thần kỳ lấy tinh quang hướng nguyện bình phẩm giai muốn khôi phục tỷ lệ cơ hồ không có có thể chữa trị trầm c h â u thương thế đã rất không tệ một tòa to lớn núi non sơn núi chỗ l í t nha l í t nít h khe hở trải rộng ở trên ngọn núi lý thanh y gì cùng trầm trâu lơ lửng ở giữa công chúng có thể rõ ràng cảm nhận được trong khe hở kia không ngừng tuân ra linh khí nồng đậm t h u ầ t ú phản phất thực chất hóa ai ai m â m â ở trong núi lượn lở không tiêu tan. tiêu lở Trầm chốc â dâng u u khổng kiếm pháp phía hùng hồn tướng trên, lên lồ lôi ra, mà y c n mênh mông pháp l ự cấp tốc chém ra mấy kiếm. Trong chốc mấy Trong kiếm. ra lát thiên địa biến sắc gió nổi mây phun p h ả n phất toàn bộ thế giới đều tại vì cái này mấy kiếm mà run r u dày theo kiếm thế rơi xuống chỉ nghe một trận đinh thai nhức góc tiếng oanh minh vang lên giống như thiên băng địa liệt ngọn núi không chịu nổi bực này lực lượng cường đại nháy mắt vỡ nát ra cự thạch vỡ vụn hóa thành vô số lớn nhỏ không đều tạc đá như mưa rơi hướng bốn phương tám hướng bay tứ tung ra ngoài trong lúc nhất thời trong núi bụi mù quần quận che khuất bầu trời để người cơ hồ thấy không rõ cảnh tượng trước mắt chương 228 r ờ i đi linh mạch cỡ t r u n g trận địa chương hai t r ư ơ i tám rời đi linh mạch cỡ t r u n g trận địa hôn loạn cùng cồn g bạo bên trong một đầu nồng đậm màu lục linh mạch dần dần hiện lộ ra cái kia linh mạch vốn lượn khúc chết t ả n ra làm người sợ hãi năng lượng cường đại ba đậu hắn hình dạng đúng như một đầu ẩn núp tại sơn mạch ở giữa c ự long thần thánh vô cùng mỗi một tấc linh mạch phía trên đều lẽ ra hảo quan sáng chói như là vô số viên chân quý bảo thạch xanh biết thuật t quả nhiên là linh mạch kém một chút liền đến sơ cấp đáng tiếc lý thanh y thì nhẹ nói trong mắt lóe ra vui sướng tia sáng như vậy phẩm cấp ấy ghép đến ngân hà trấn về sau hảo hảo bồi dưỡng một phen chưa hẳn không thể tấn thăng trầm trâu trên mặt ngược lại là không có bao nhiêu vẻ vui thích nhìn qua đầy khắp núi đồi quen thuộc cảnh tượng dường như biểu lộ cảm xúc thi thao nói vì bồi dưỡng linh mạch phong tức chấn trước trước sau sau hao phí hơn ngàn năm thời gian trên núi mỗi một gốc tụ linh thụ bên trên đều chạy chúng ta tổ tông mồ hôi và máu chúng ta toàn tâm toàn ý vì thân đồ gia tộc kính dân đem minh châu bí cảnh xem như gia viên của chúng ta nhưng kết quả là thân đồ nhất tộc lại xem chúng ta vì tiện tay có thể vứt bỏ cỏ rác. đại nhân ngươi nói đây là vì cái gì đây bởi vì các ngươi từ đầu đến cuối không thể thấy rõ thân phận của mình minh châu bí cảnh là thân đồ gia tộc lập hết thảy đều thuộc về bọn hắn tất cả các ngươi tựa như trong thiên địa này châu ngựa có thể đang tùy ý một khối đồng cỏ ăn cỏ nhưng không có một khối đồng cỏ là thuộc về các ngươi nếu như thân đồ gia tộc mệt mỏi các ngươi muốn cho bọn hắn thay đi bộ nếu như đói các ngươi muốn cung cấp bọn hắn nhét đầy cái bao tử lý thanh y thì cười nhạt không chút lưu tình nói điểm này theo các ngươi tổ tông liền đã chú định mặc kệ các ngươi như thế nào xuất sắc đều chỉ bất quá là thân đồ gia tộc danh hạ tài sản mà thôi hơn ngàn năm thời gian sẽ không cải biến trên vạn năm cũng giống vậy trầm c h â u nghe vậy trầm m ặ t xuống nhìn thẳng lý thanh y thì hẻ con mắt đại nhân lãnh địa cũng là như vậy sao lý thanh y thì không có trả lời mà là quay đầu đi nhìn về phía cái kia vô tận nơi xa sơn ngoại hữu sơn sương mù minh n g ô n g thật lâu lý thanh y thì thanh em mới vang lên có lẽ không phải đâu tối thiểu nhất ngân hà c h ấ n bên trong mọi người ngẩng đầu nhìn đến chính là thiên không cùng tinh hà mà không phải ta pho tượng chứa được linh mạch về sau lý thanh y t ì đại hán vinh quang chức nhẫn đã là nhét trần đấy bất đắc dĩ hắn chỉ có thể lần nữa cầm ra hai cái chữ vật giới chỉ dự bị hai cái này chữ vật giới chỉ là hoàng kim cấp bậc không gian nhỏ hơn tiểu phi thường nhiều nhưng không có cách nào chỉ có thể chấp nhận dùng đến đi thôi lý thanh y lại vỗ vỗ trầm c h â u bà vai hai người cùng nhau trở lại phong tức trấn bên trong mấy vạn người đội ngũ sớm đã ở nơi đó tập kết chờ cùng nhau xuất phát cho tới nay thân đô chiến cùng trầm c h â u hai cha con ở trong phong tức trấn đều có không gì sánh kịp hy vọng một cái là vì thị trấn cúc cung tạ tụy chạy máu chạy mồ hôi trường trấn một cái là phong tức trấn vạn năm mới ra thiên tài đều là chân chính người một nhà nếu như nói đối với thân đồ gia tộc phục tùng là bắt nguồn từ trong huyết mạch hoảng hốt Cái n g một tiếng h n nô n Trầm cao h chỉ huy, chính u năm n là vút gào to năm mươi phong tức chấn các cư dân đi theo liệu nguyên cung kỵ bước chân rời đi bọn hắn đ ờ i đ ờ i kiếp kiếp sinh hoạt ngàn năm địa phương mười ngày sau chúc mừng ngươi thành công đoạt lại bảy số năm trăm hai mươi một trận địa thu hoạch được điểm tích lũy ba trăm chín mươi tám vạn công hơn tăng thêm chín mươi chín trận địa sắp nhập thành công bởi vì 9.888 h à o trận địa thành công s á t nhập 100 t ò a trận địa tự động thăng cấp làm cỡ chung trận địa làm cái thứ nhất thăng cấp làm cỡ chung trận địa làm chắc tuyệt cống h i ế n người n g ư ờ i thu hoạch được trận địa chi vương danh hiệu cũng ban thưởng 100 t r i ệ u điểm tích lũy ban thưởng rốt c ụ c thăng cấp lý thanh y di phun ra một ngụm trọc khí trong mắt khó nén vẻ mệt mỏi mười ngày không ngủ không nghỉ phân chiến rốt c ụ c đánh xuống một trăm tòa trận địa đến ngày đó rời đi phong tức c h ấ n về sau bởi vì đại bộ phận người không có tọa kỵ vì chiếu cố bọn hắn bộ đội hành quân tốc độ trầm vô cùng trọn vẹn tốn hao một ngày mới đến kế tiếp trận địa vị trí mà lại bởi vì phong tức chấn người thân phận còn treo tại thân đồ gia tộc danh nghĩa bọn hắn đánh giết yêu thú là không tính điểm tích lũy vì không chậm trễ sự tình lý thanh y t ạ i cầm xuống cái kia trận địa về sau thông qua trận địa truyền tống trận đem phong tức chấn người truyền tống đến chín nghìn tám trăm tám mươi tám hào trận địa bên trong để bọn hắn tại cái kia trước tu dưỡng đợi đến điểm tích lũy hối đoái bắt đầu giải trừ bọn hắn nô b ộ c thân phận về sau lại đem bọn hắn thu vào ngân hà trấn bên trong giải tỏa cơ chung trận địa điểm tích lũy hối đ á i hẳn là muốn bắt đầu đi lý thanh y hệ thầm nghĩ một giây sau hệ thống thanh âm đúng hẹn vang lên bởi vì tòa thứ nhất cỡ t r u n g trận địa xuất hiện chém y ê u hoạt động tiến vào tiếp theo giai đoạn mới hoạt động nội dung hướng người chơi mở ra điểm tích lũy hối đoái công năng mở ra người chơi nhưng bằng vào trong hoạt động thu hoạch điểm tích lũy tiến về luân hồi chi thành tiến hành hối đoái dựa theo tự thân điểm tích lũy số lượng tính n g ụ ợ c lại giải tỏa cấp bậc khác nhau hối đoái phục sinh công năng mở ra cân nhắc đến các thế lực lớn nghiêm trọng tình huống thương vong trải qua thân đồ g a tộc trưởng lao sẽ nghiên cứu nhất trí quyết định mở ra gia tộc tính duy nhất kiến trúc luân hồi chi tháp người chơi nhưng tiến về luân hồi chi tháp chỗ tiêu hao điểm tích l giới hạn nở vợ cờ, cờ hoạt động bên trên một giai đoạn t ử trận người chơi ở cỡ t r u n g trận địa mở ra về sau cần trận địa c h i vương đồng ý có thể thông qua truyền tống trận một lần nữa tham dự vào hoạt động bên trong mới mở ra hoạt động nội dung rất nhiều nhưng liền trước mắt mà nói trừ lý thanh y thì chờ đợi điểm tích lũy hối đoái bên ngoài cái khác thật đúng là không có gì dùng thì như nói cái thứ hai phục sinh công năng cái này mặc dù là một cái tương đương tương đương lịch thiên công năng đối thủ hạ nở vợ cờ mau đánh ánh sáng thế lực đến nói đâu chỉ tại một viên hiệu quả nhanh cứu tâm h o n nhưng ngân hà chấn thật đúng là không cần bởi vì tại cái này mười ngày qua trong chiến đấu căn bản liền không có tử vong không có cách nào sĩ tốt thực lực bảy ở trong này chân nguyên cảnh c ấ t bước yêu thú lại không giới hạn tam giai chỉ cần mình không tìm đ ư ờ n g chết căn bản chết không được một điểm đằng sau yêu thú trên thực lực đi có thể sẽ dùng tới thứ này nhưng bây giờ s á t thực không dùng phục sinh công năng cũng là hố to nhất giai binh phục sinh năm điểm tích lũy c ấ t bước giết cái nhất giai yêu thú mới một điểm tích lũy cũng nhiều ít lần thực lực càng mạnh cần điểm tích lũy càng nhiều tam giai binh phục sinh càng là ba phẩy không không không điểm tích lũy lên nếu như không phải cân nhắc đến tình cảm thật đúng là không bằng một lần nữa hối đoáy một cái nở cờ, cờ có lời tối thiểu nhất từ chất cao hơn lý thanh y thì lắc đầu ở kết trước hắn cầu đến ngày thứ m ộ ư ơ i năm đem tất cả nở tờ cờ bắn hết phục sinh thời điểm cho hắn đau lòng đến không được n h ọ c nhăn khổ sở cầu đến điểm tích lũy chỉ là phục sinh liền dùng xong hơn một nửa căn bản không có thừa bao nhiêu đổi những vật khác đến nỗi trận địa mở ra lý thanh y ánh mắt lấp lóe trải qua một trăm tòa trận địa s á t nhập về sau chín tám trăm tám mươi tám hào trận địa mỗi ngày đổi mới yêu thú số lượng tăng lên rất nhiều viêm võ áp lực của bọn hắn dần dần lớn lên ngay từ đầu một canh giờ kết thúc chiến đấu đến bây giờ sáu canh giờ đều đánh không hết điểm tích lũy thì theo ngày đầu tiên chừng ba vạn dâng lên đến mỗi ngày hơn ba ném đi đánh trận địa thu hoạch được một trăm triệu cũng còn có hai trăm triệu tà hữu có thể nghĩ yêu thú số lượng lật tuyệt đối không chỉ bà phen hiện tại một tam gia yêu thú còn có thể đánh nếu là yêu thú thực lực tăng lên viêm v õ bọn hắn liền đối phó không được dù sao liền thừa cái hổ bí quân đ o à n ở nơi đó lúc kêu lại mở ra trận địa dẫn vào người chơi đi lý thanh y hiển nghĩ như vậy rõ ràng những n à y về sau hắn cũng không tiếp tục tiến đánh trận địa mà là cơi t r u y ể n thống trận chuẩn bị tiến về luân hồi chi thành nhìn xem trên thân cái này hơn hai tỷ điểm tích lũy có thể đổi chút gì đổ tốt chương hai trăm hai mươi chín luân hồi chi thành hồi đoái, chương hai trăm hai mươi chín luân hồi chi thành hồi đoái thân đ ồ một gia tộc luân hồi chi thành ngoài cửa thành nương theo lấy truyền tống trận tia sáng lấp lóe lý thanh y lý cùng trầm châu thân ảnh của hai người c h ầ m rãi hiện hiện đi ra trong truyền tống trận một tòa bao la hùng vi thành trì đập vào mi mắt tường thành tả hữu liên hoành vạn g i ả m t r ô n g không đến cuối cùng tường thành cao vút trong m â y chỉ ít hơn ngàn trượng từ hiện ra ánh sáng kỳ dị màu xanh cự thạch lũy thêm à thành mỗi một tảng đá lớn đều có nhà cửa kích cỡ tương đương phía trên phủ văn cổ xưa lấp lóe u quang ẩn ẩn tản ra nặng nghề linh lực chấn động cửa cánh cửa phía trên cự hình thanh đồng đầu thú sinh động như thật hai con ngươi ẩn chứa nồng đậm hung sát chi lực phảng phất tùy thời muốn tránh thoát trói buộc treo cao trên tấm bảng luân hồi thành ba chữ to hùng hồn t r ắ n g kiện giống bay p h ư ợ n g múa mỗi n h ấ t bút n h ấ t họa đều ẩn chứa lực lượng vô tận xuyên suốt ra một cỗ khí thôn sơn hà hùng hồn khí thế lý thanh y dù không phải lần đầu tiên đến nơi này nhưng như cũ có thể cảm nhận được cái này của lao thành trì cảm giác gáp bách lâm thầm sợ hai thán phục một phen xài bước hướng thành trì đi đến dừng bước hai người vừa tới gần liền nhận thủ thành hộ vệ ngăn cản một đội đồn tiến lên đón đến, dùng đa cầm đầu hộ vệ trầm giọng nói các ngươi là ai nói hắn đem khí tức trên thân buộc phát ra đúng là một tên chân cương cảnh v õ giả chân cương cảnh dùng để thủ vệ thật sự là tài đại khí thô lý thanh y thì cảm khái một câu cùng bọn hộ vệ cho thấy thân phận của mình cùng ý đ ồ đến mà bọn hộ vệ cũng hiển nhiên biết điểm tích lũy hối đoái sự tình hơi là một m phen kiểm tra về sau liền thả lý thanh y thì hai người tiến vào thành nội bước vào thành trì nháy mắt một cỗ vô cùng nồng đậm linh lực đập vào mặt phản phất thực chất tràn ngập tại các n ó n ngách toàn bộ thành nội hẳn là có rất nhiều cỡ nhỏ tụ linh trật pháp lý thanh y thì hãy mua đi mấy bước đều có thể cảm thấy được một cái linh khí nồng nặc nhất cao điểm hướng bốn phía k h u y ế t tán mà lại những này cỡ nhỏ tụ linh trận pháp ở giữa nhìn như độc lập nhưng loáng thoáng lại có liên hệ cũng tỉ như bọn chúng tại vận chuyển thời điểm có vẻ như nhận cùng một cái cỡ lớn tụ linh trận không chế trước kia đến thời điểm lý thanh y thì là không cảm giác được những này chẳng qua là cảm thấy trong thành này linh khí tốt đủ nhưng bây giờ theo hồn lực tăng lên đã có thể đại khái dò xét đến trong đó nguyên lý điều này cũng làm cho lý thanh y không khỏi cảm khái trận pháp huyền diệu nghĩ đến về sau ngân hà trấn có thể hay không cũng làm cái dạng này trận pháp đi ra trên đường phố anh tư bừng bừng phân chân các thiếu niên thiếu nữ cưới các loại hình thủ kỳ quái yêu t h ú xuyên qua trong đó bên hông cài lấy thân đồ gia tộc đặc thù tôn quý lệ n h bài trên mặt lóe ra tự tin cùng tiêu ngạo tia sáng mặc dù trẻ tuổi nhưng một thân không tầm thường thực lực h i ệ n lộ rõ ràng bất p h ẳ m của bọn hắn trầm châu hôm nay hóa trang cùng lý thanh y có chút tương tự một bộ áo bào đen mang theo mặt nạ hắn lẳng lặng đánh giá b ố n phía trong ánh mắt hơi xúc động từng có lúc hắn đã từng ở trong n à y xông s o mặc dù là nô bục tri thân nhưng tuyệt thế tư chất vẫn như cũ để hắn chiếu lấp lánh tại mảnh này thân nô nhất tộc tha thiết ước mơ trên thánh địa hắn ngây thơ cho là mình sẽ ở trong này công thành danh thoại nhưng mà đẫm máu hiện thực lại nói cho hắn từ đầu đến cuối hắn đều không thuộc về nơi này không chịu nổi quá khứ giống như thủy triều sông lên đầu trầm c h â u ánh mắt dần dần trở nên kiên định hắn chưa từng cảm thấy mình thiếu thân đồ gia tộc cái gì nhưng thân đồ gia tộc thiếu hắn rất rất nhiều sớm muộn có một ngày hắn muốn đem thư thuộc về chính mình cho đợt lại lý thanh y dĩa dẫn trầm c h â u xe nhẹ đường quen qua lại từng đầu cổ xưa đường đi đá xanh lắc thành mặt đường ở dưới chân không ngừng kéo dài hai bên căn phòng sen vào nhau rốt cục tại một t khi t h ế rộng rãi lầu cắt trước dừng bước đến lý thanh y ánh mắt loi sáng lộ ra một chút vẻ trờ mong c h ậ m chậm bước vào trong đó l ầ u các bên trong một vị lão giả hai mắt hơi khép ngồi ngay ngắn trong đó thân mang một bộ màu trắng áo b à o trắng tay áo tự nhiên rủ xuống không gió mà bay tóc bạc mặt hồng hào khuôn mặt không có chút rung động nào tường h ò a yên tĩnh treo ở bên hông bảng hiệu trên đó khắc cấn khẽ con màu bạc người nhà thỉnh thoảng đồng bểnh v ẩ y xuống một điện người hoa lộ ra thánh khiết khí tức thần bí nay bài chính là hắn thân đồ g a tộc trưởng giả thân phận biểu tượng có thể đảm nhiệm trưởng lão nói rõ người này tu vi trí ít cũng tại Pháp người tốt điểm tích lũy hối đoái lý thanh Y lìa đi tới trước mặt lão giả mười phân khách khi nói tuy nói hắn đối với thân đồ gia tộc người không lừa nhưng đối mặt cường giả cơ bản tôn trọng hay là m ộ t có lão giả thần sắc l ạ n h nhạc gật đầu chậm rãi mở ra hai con người nhìn về phía lý thanh Y lìa hai người ừng nguyên bản bình thản lão giả khi nhìn đến trầm châu thời điểm ánh mắt bỗng nhiên ngưng tụ một chút hắn phát hiện chính mình thế mà không nhìn tấu h trầm châu đối phương phát ra cường hành pháp lực ba động để hắn đều cảm thấy vô cùng kiên kỵ pháp tướng cảnh thế mà là pháp tướng cảnh không phải nói dị nhân bên trong nhiều nhất bất quá chân cương cảnh sao làm sao lại có pháp tướng cảnh giới tồn tại lao giả nội tâm lập tức nhắc lên sóng to gió lớn bất quá bởi vì trầm c h â u mang mặt nạ lao giả cũng không dám đ ỉ n h lấy trọc giận đối phương phong hiểm cưỡng ép tiến hành nhìn trộm xin lấy ra thân phận lệnh bài lao giả nói thân xác trở nên trịnh trọng rất nhiều lý thanh y ghi hệ nhẹ gật đầu đem hệ thống cho bằng chứng đưa tới hai mươi ba ước điểm tích lũy lao giả trên mặt kinh ngạc càng sâu trầm mặc một hồi trầm dãi nói lầu các chiếc năm tầng ngươi có thể căn cứ hối nói sổ tay tùy ý xem nhưng đỉnh cao nhất sáu tầng bảy tầng không thể đi lên nếu không sẽ có họa s á t thân rõ ràng lý thanh y v ì hạnh nhẹ gật đầu lấy trước mắt hắn điểm tích lũy chỉ có thể tại một năm tầng đi sáu tầng bảy tầng kia là chục t ỷ điểm tích lũy khu không có giống nhau là có thể hối đ o á i nổi hắn tự nhiên sẽ không ăn no bụng không có việc gì đi lên cùng lão giả ra hiệu một phen lý thanh y đi thẳng đến t ầ n g thứ năm mà đi có nhiều như vậy điểm tích lũy đương nhiên muốn theo tốt nhất bắt đầu chọn lựa tầm thứ năm là một tỉ điểm tích lũy khu vực đồ vật bên trong đã phi thường chân quý bảy mươi cấp t ự c phẩm hoàng kim mười cái sáo trang bảy văn linh a n bắt ra yêu vương thi thể trên thân điểm tích lũy hoàn toàn không đủ mua mười món hắn nhất định phải tiêu vào trên lưới đao hủy diệt kiếm ngọc giữa thiên địa hiếm thấy linh ngọc bên trong chứa đựng kiếm vương một đạo kiếm ý ẩn chứa cực mạnh hủy diệt ý cảnh có thể buộc phát ra so sánh cựu giai cường giảm một đạo công tích hối đoái điểm tích lũy năm trăm linh triệu điểm tích lũy con mẹ nó nhìn thấy kiện vật phẩm này lý thanh y con mắt đều nhanh chuyển không ra chan đây đều là vẻ khát vọng châu a so sánh cựu giai cường giả một kích ngân tranh cũng mới cựu giai đi vậy cái này một kích có phải là cũng có khả năng làm bị thương ngân tranh được rồi không nói ngân tranh dùng để giải quyết nó thủ hạ tam đại yêu vương hẳn là không có vấn đề gì chứ nói cách khác nếu như chính mình đem đạo này kiếm ngọc đoạt tới tay ngân tranh không ra chính mình chẳng phải là vô địch rồi không đúng không đúng lý thanh y kém chút liền bị giới thiệu vắn tắt che đậy hai mắt có thể so sánh cựu giai cường giả công kích kia làm u ố n đánh trúng mới tình a vạn nhất không có đánh trúng đâu năm trăm triệu điểm tích lũy chẳng phải là liền bạch bạch ném rồi lý thanh y thì tỉnh táo lại trận lâm vào càng gian nan trong x o ắ n suýt bất quá cuối cùng hắn vẫn không thể nào nhịn xuống d ụ hoặc tốn hao năm trăm i triệu điểm tích lũy đem hắn hôi đói xuống tới nội tâm của hắn vẫn còn có chút khát vọng ngân tranh khẳng định là muốn chết vạn nhất dùng cái đồ chơi này đem đầu ca đây chẳng phải là kiếm b ộ rồi mặc dù sát xuất không lớn nhưng n g ọ n g tưởng luôn luôn phải có sao chương hai trăm ba mươi cực viêm thánh h ỏ a giới chuyển biến chương hai trăm ba mươi cực viêm thánh hòa giới chuyển biến đem kiếm ngọc cầm xuống lý thanh y lại tiếp lấy nhìn cái khác vật phẩm cực viêm thánh h ỏ a giới võ học cực viêm thánh hỏa giới phẩm một kiểu g a i màu vàng phi phạm nguyên bộ nói rõ hỏa thuộc tính đỉnh cấp võ học h ồ i đoái ra cả hai trăm triệu điểm tích lũy nguyên bộ hỏa thuộc tính võ học còn mang giới chữ giới chữ mới ra lực hấp dẫn tăng vọt gấp trăm lần không thôi lý thanh y thì hoàn toàn đem cầm không nổi chuẩn bị đem hắn hối đoái xuống tới vừa đến tứ g a i võ học ta đã có mà lại cũng là màu vàng phi phạm cấp bậc không thể so cực viêm thánh hỏa kém trực tiếp chuyển tu ngũ g a i cực viêm thánh hỏa lời nói sẽ không nhận bao nhiêu ảnh hưởng cho nên trước đây tứ g a i cực viêm thánh hỏa hoàn toàn có thể không cần nhìn có thể hay không tiết kiệm một chút điểm tích lũy lý thanh y thì nghĩ đến đem một tới tứ giai cực viêm thánh hỏa rút ra nhưng hố cha chính là mặc kệ hắn muốn hay không phía trước tứ giai võ học hối đoái giá cả một điểm không ít rất rõ ràng cái này võ học chỉ có thể nguyên bộ mua không có cách nào lý thanh y chỉ có thể dưng dưng toàn bộ cầm xuống đến tận đây bảy ức điểm tích lũy đã tiêu xài bởi vì hối đoái nở vợ cờ còn cần tốn hao vài ức để cho hậu thỏa lý thanh y ở liền không có tiếp tục tại thứ năm đợi mà là đến t ầ n g thứ tư t ầ n g thứ tư bên trong đồ vật liền tiện nghi nhiều lý thanh y tìm kiếm một phen đội không ít trước mắt tương đối thực dụng đồ vật đại bộ phận đều là một chút hy hữu năng dược năm triệu điểm tích lũy một viên đ ị a hồn đan lý thanh y thì đổi ba viên còn có no thăng cấp bản hai mươi triệu một viên thiên hồn đan cũng đổi một viên nhìn bằng vào cái này bốn viên đan dược có thể hay không đem chính mình dưỡng hồn công tăng lên tới đệ lục trọng trải nghiệm qua hồn lực kỳ diệu lý thanh y thì là càng ngày càng thích dưỡng hồn công đều không cần đ ộ n g thủ giết người ở vô hình người khác đánh nhau thời điểm vụ trộm đến bên trên một phát linh hồn chi nhận trong khoảnh khắc liền có thể để hắn mệnh tăng hoàn t u ể n có thể nói là chân chính dùng ánh mắt giết chết đối thủ trừ chính mình dùng lý thanh y còn cho viêm võ giang thái mông bọn người đổi một chút đột phá dùng đan dược bọn hắn có kẹt tại thiên cương cảnh có kẹt tại chân cương cảnh đã dần dần theo không kịp chủ lưu chiến lược cần lại lần nữa tăng lên một phen mua xong những n à y lại là một trăm năm mươi triệu điểm tích lũy tiêu xài theo tầng thứ tư xuống tới lý thanh y đi trực tiếp trở lại lão giả vị trí một đến ba tầng hắn không có đi bởi vì kiếp trước đi qua đ ồ vật bên trong giá trị không lớn mặc kệ là trang bị còn là đan dược cái gì ngân hà c h ấ n đều không khác mấy có thể tự mình sản xuất không cần thiết đem vì giá điểm tích lũy tiêu vào cái này bên trên trường lão người hầu làm sao hối đ o i lý thanh y chỉ v à hối đ o i sổ tay một trang cuối cùng nói nghe vậy nguyên bản yên tĩnh đi theo ở sau lưng vô cùng lạnh nhạt t r ầ m trâu thân thể nhịn không được run nhẹ nhẹ một chút ánh mắt của hắn quăng tới gắt gao tiếp cận l ã o giả tựa hồ muốn biết một cái đà hắn l ã o giả kỳ quái liếc nhìn t r ầ m trâu nhưng lại không nhận thấy được cái gì dị thường đắp người hầu chúng ta không chịu trách nhiệm cung cấp các ngươi cần chính mình đi bắt trừ bỏ luân hồi trong thành thân n ô cái khác ngươi có thể tùy ý lựa chọn tuyển định tốt mục tiêu về sau chúng ta có thể cho ngươi cung cấp giải chú phủ để ngươi trốn thoát trên người bọn hắn nô ấn sau đó người hầu này liền b ả ngươi lao giả thuận miệm nói phản phất buôn ban xúc sinh ngư kh nhịn không được nắm chặt n ắ m đấm thấy thế lý thanh y đ i ê n nghiêm túc nhìn trầm c h â u l ư ớ mắt mới khiến cho hắn tỉnh táo lại ta muốn một trăm linh cái suy nghĩ sau một lúc lý thanh y đi trả lời chín nghìn tám trăm tám mươi tám hào trận địa đã có năm mươi phong tức chấn người thời gian hoạt động còn dài nói không chừng liền lại đụng tới cái gì tốt vì để tránh cho chạy tới chạy lui hắn dứt khoát mua trước cái một trăm linh lại nói lão giả hơi kinh ngạc không biết lý thanh y đ i h ê y muốn nhiều như vậy vô dụng người hầu làm gì bất quá hắn cũng lời hỏi thăm lấy ra một sấp màu vàng thủy tinh phụ chú đưa cho lý thanh y l i nói tại p h ụ chú bên trên đ i ể n người hầu tính danh trên người hắn nô ấn liền có thể giải hết được tại vạch trừ đi một t ỷ điểm tích lũy về sau lý thanh y liệt đem p h ụ chú thu vào trong nhận chứa đồ sau đó nhanh chóng mang trầm châu rời đi g i a hỏa này trong mắt đều sung huyết lý thanh y thì thật ì t h đúng là sợ hắn xúc động làm ra chút chuyện gì đó đến một khi xuất thủ vậy coi như xong luân hồi trong thành cao thủ trải rộng đừng nói trầm châu pháp tướng cảnh liền xem như nhắc lại một cấp cũng là hắn phải chết không nghi ngờ lý thanh y liệt cũng không muốn chính mình thật vất vả tới tay thiên tài cứ như vậy không hai người vừa ra cửa còn chưa đi ra m ấ y bước đúng lúc đụng vào đối diện mà đến thương long vân thiên mà lại còn không chỉ hắn một người cựu châu minh lãnh chúa cựu châu kiếm hồn chiến hồn công hội lãnh chúa chiến hồn bất bại tần hán sơn tần quân huyền ứng cơ công hội huyền ứng cơ vô lượng chờ một chút bao quát trước đó cùng lý thanh ý gì phát sinh qua xung đột vĩnh hằng công hội một s á t vĩnh hằng tầm mười cái lãnh chúa người chơi đều tại nói đến cũng có ý tứ mấy cái này long quốc khu bài danh phía trên thế lực mỗi lần xuất hiện đều là thành quần kết đội cũng không biết là cái gì ý tứ nhìn bọn hắn bộ g á n g đi theo phía sau một đoàn lở bờ cờ lý thanh y thì l ạ suy đoán bọn hắn hẳn là vừa mới phục sinh xong nở bờ cờ sau đó chạy tới thanh y thì huynh thương long vấn thiên sắc mặt hiện lên vẻ kinh ngạc chật rất nhanh bị nụ cười thay thế vừa rồi tại luân hồi chi tháp ta còn buồn bực vì sao thanh y thì huynh không đến đâu không nghĩ tới là tới trước cái này đến nhìn thanh y thì huynh bộ dáng tựa như là đã hối đ o a i xong không hổ là ngươi làm chuyện gì đều nhanh chúng ta một bước chỉ hận cùng thanh y thì huynh giao tình không sâu không thể được thanh y thì h n h tín nhiệm nếu không đến thanh y thì hơi dịu rát ta cũng không đến nôi đi nhiều như thế đường q u a n co thương long vấn thiên nói sắc mặt đột nhiên trở nên chân thành bất quá đứng tại thanh y liên minh trên lập trường ta cũng rõ ràng băn khoăn của ngươi nhưng ta là thật hy vọng cùng thanh y liên minh ngươi làm bằng hữu đối với hiểu lầm trước kia cùng thành kiến hoặc là làm không đúng địa phương ta trịnh trọng xin lỗi ngươi mong rằng ngươi tha thứ vi huynh dứt lời thương long v ấ n thiên thật sâu hướng lý thanh y lìa mái hậu phương l ê n h chúa thấy thế cũng nao nhào thở dài biểu thị hy vọng cùng lý thanh y l ì kết giao liền ngay cả một s á t vĩnh hằng cũng sải bước đi lên phía trước đối với lý thanh y l ì biểu thị áy náy m ắ mình lúc ấy lòng dạ hẹ hỏi bị mỡ heo làm tâm trí mê muội đã khác sâu nhận thức đến sai lầm của mình hy vọng hai người biến chiến chiến sau đó giống như thương long v ấ n thiên thật sâu không người xuống chư vị không cần như thế ta cũng hy vọng cùng chư vị trở thành bằng hữu tương lai cơ hội còn nhiều nữa lý thanh y thì ho h nhẹ một tiếng đem thương long v ấ n thiên đỡ dậy h ắ n tự nhiên không có khả năng bởi vì thương long v ấ n thiên bọn người nói mấy câu liền ngốc ngốc t i ý tưởng cụ thể biến không thay đổi còn phải nhìn bọn hắn làm thế nào bất quá đã đối phương biểu đạt hữu hảo lý thanh y thì cho dù nói chuyện ma quỷ cũng muốn lừa gạt lừa gạt đến nỗi về sau làm thế nào như cũng là được hết thể hợp tác lấy lợi ích làm khu động chương hai linh huyết chương hai linh huyết từ biệt thương long vấn thiên bọn người về sau lý thanh y cùng t r ầ m châu ngựa không dừng vó rời đi luân hồi chi thành trở lại trong trận địa ngay lập tức thời ra t r ầ m châu trên thân nô ấn sau đó đem hắn thu vào ngân hà c h ấ n bên trong nương theo lấy lãnh địa thuộc tính gia trì một loại cực kỳ huyền diệu biến hóa ở trên người t r ầ m châu chậm rãi phát sinh nào hào hào như là sóng biển c u ầ n c u ộ n thanh â m ở trong không khí vừa đi vừa về k h u ấ y đậu chẩm châu thể nội trong máu một cỗ cổ lão lực lượng chống dông tạo ra liên tục không ngừng mà tuôn ra như là manh thú trong cơ thể hắn tùy ý hoành côn bạo nóng bỏng, để cả người hắn như là bị chư chín đỏ bừng một mạnh m á u của ta đang thuế biến trầm châu ngạc nhiên phát hiện tại có lực lượng này tác dụng phía dưới hãn huyết dịch cả người bị điên c u ồ n g rèn luyện theo màu đỏ thám trở nên ánh vàng rực rỡ một mảnh rèn luyện về sau huyết dịch giống như là mảnh vàng vụn chạy x ô i tại trong kinh mạch như thể g i n hình hạt hạt rõ ràng mỗi một hạt đều giống như một cái c ự tượng t ẩn chứa lực lượng hủy thiên diện địa trải qua thật tẩy thiên trì tẩy lễ trầm châu tư chất thu hoạch được tăng lên bởi vì tư chất đã tới giới hạn ngẫu nhiên thức tỉnh một hạng thánh linh chúc mừng thu hoạch được linh huyết tư chất s e m giới pháp tướng cảnh viên mãn thiên phú trời sinh linh quốc bị phế tuyệt thế chi tư cựu tượng linh huyết kỹ năng bá thiên thần quyền lờ vờ chín bát tinh d i ệ t thế nát thiên trạm lờ vờ chín cựu tinh cương nguyên chân thân lờ vờ chín bát tinh đập phá cựu tiêu lờ vờ chín cựu tinh c à n khôn ngữ kiếm thuật lờ vờ mười cựu tinh võ học thất giai vạn đạo thánh cương quyết màu vàng phi phạm viên mãn chiến lược bình tinh thất giai mười lăm tinh huyết dịch lột sắt thành c ự tượng linh huyết về sau bàn bạc lực lượng để trầm châu tu vi lại lần nữa tăng vọt đi thẳng tới pháp tướng cảnh viên mãn khoảng cách b á t gia huyền môn cảnh giới chỉ thiếu chút nữa xa trầm châu theo thuế biến bên trong thất tỉnh cảm nhận được thể nộ i hùng hồn vô song phản p h ấ t sức mạnh vô cùng vô tận không khỏi tâm thần khói động h á n pháp tướng phía trên đ ỗ n g nhiên dâng lên một cỗ minh mông kiếm ý lôi cuốn minh mông vô ngẩn nhưng khiến tiên h địa rung động thần uy hung hăng chạm tại phía trước cái kia xuyên thẳng vân tiêu trên ngọn núi chỉ nghe ẩm b a n g một tiếng thật lớn như thiên băng địa liệt cả ngọn núi như là nhận t a i họa ngập đầu kịch liệt run dày lay động tựa như sắp sụp đổ đỉnh núi cái kia đâm vào tầm mây một mảng lớn đỉnh núi tại cái này kinh thế một kiếm uy chỉ để lại một tầng hoàn chỉnh đất bằng ì mình、so、bị chính mình gặp phải. Chỉ phải. thăm tiện gặp là tùy d trần châu thu tướng, hồi pháp quy thở. Đứng lên đi. Lý thanh y lộ ra cảm động thân sắc trọng trọng gật đầu gặp qua lãnh chúa đại nhân trần châu sau khi đột phá lý thanh y không tiếp tục trở về tìm liệu nguyên cung kỵ quân đoàn mà là mang t r ầ m châu mở ra mới tiến đánh tuyến đường liệu nguyên cung kỵ quân đoàn có một vài người còn có thiên vũ quân dạng này đòn sát thủ tại một mình ứ n g đối một đầu chiến tuyến không nhiều lắm vấn đề không cần thiết cùng một chỗ lãng phí thời gian mà có trầm châu tại hai người bọn họ đơn độc hành động tốc độ không thể nghi ngờ sẽ mau hơn rất nhiều chúc mừng ngươi thành công đoạt lại bảy số năm trăm hai mươi mốt trận địa thu hoạch được điểm tích lũy một nghìn ba mươi sáu vạn lại câm xuống một tòa nghe tới hệ thống thanh âm lý thanh y trên mặt tràn ngập vẻ cảm khái đơn giản quá đơn giản có trầm châu dạng này cơn giả tiến đánh trận địa quả thực tựa như ăn cơm uống nước dễ dàng mấy chục vạn hơn trăm vạn yêu thú căn bản đánh không được mấy kiếm liền tử thương hầu như không còn trước trước sau sau cầm xuống một tòa trận địa thời gian sẽ không vượt qua hai mươi phút lý thanh y gì thậm chí chỉ là ngẩn người một hồi chiến đấu liền kết thúc hắn mỗi ngày tốn hao thời gian nhiều nhất địa phương là đang đi đường bên trên vừa đánh xong cái này trận địa liền ngựa không dừng v à chạy tới kế tiếp trận địa hiệu s u ấ t so trước đó không biết cao gấp bao nhiêu lần lý thanh y gì ăn no không có việc gì đến ký qua nhu nhất ngày ấy hai người hết thể cầm xuống năm mươi tòa trận địa so hoàng hùng vân tín còn có tô trời cao bọn hắn mấy tri đội ngũ cộng lại còn nhiều hơn nhiều lắm Có lý thanh ý g ì bọn người tốc độ cộng thêm phục sinh công năng mở ra để từng cái người chơi cũng biến thành giảm đánh giá liều hoạt động mở ra nhiều ngày như vậy đến nay lần đầu tại trên trận địa thực hiện đảo ngược công chiếm trận địa số lượng muốn nhiều hơn luân hãm trận địa số lượng bất quá trình thể thế cục còn là y ê u t h ú một phương có chút chiếm ưu liền trước mắt mà nói một mươi tòa trong trận địa y ê u thú công chiếm hơn năm một k h ô n không không tòa nhân tộc phương chỉ còn hơn bốn tám không không một điểm lý thanh ý g ì ngược lại là không có lạc quan hắn biết rõ hiện tại sở dĩ người chơi có thể chiếm được thư phòng h sau một ngày lý thanh y vừa mới cầm xuống một cái mới trận địa hệ thống thanh âm liền đột nhiên vang lên ngân tranh giới chướng yêu vương linh tiêu xuất thủ thành công phá hư minh châu bí cảnh trận pháp bảo vệ phá hư trình độ bảy mươi mới trận pháp bảo vệ bị hao tổn nghiêm trọng đánh mất tuyệt đại bộ phận u y năng đối với y ê u thú chống cự lực trên diện rộng suy yếu lập tức bắt đầu xâm lấn bí cảnh y ê u thú cấp bậc cao nhất theo tam giai tăng lên đến bát giai mỗi ngày công kích cắt trận địa y ê u thú số lượng tăng lên vì cổ vũ người chơi thủ vương trận địa thân đổ ra tộc bên trên đổi nơi đóng quân thủ bàn thưởng mỗi thành công giữ vững một đợt công kích tất cả mọi người đều có thể đạt được điểm tích lũy hai mươi phần nở ợ cờ thu hoạch được điểm tích lũy đưa vào l ã n h chúa người chơi danh nghĩa Đến, Thanh Lý trải o qua một cái ban ngày phân chiến toàn bộ trận địa có thể nói là vô cùng thảm thiết năm mươi dũng tướng quân tại hoạt động bên trong lần đầu sinh ra giảm quân số cơ hội là người người bị thương nguyên bản sáng bóng áo giáp giờ phút này đã vỡ vụn không chịu nổi thùng trăm n g à n lỗ hoặc bị lợi t r ả o mở ra thật dài lỗ hổng hoặc bị trọng kích nện đến lon g biến hình hoàn toàn không có ngày xưa bi phong mỗi người trên thân đều bị máu tươi thẩm thấu có y ê u thú cũng có chính mình gây mũi mùi máu tươi tràn ngập trong không khí ra thật lâu không tiêu tan thời gian dài như vậy đến nay tại trải qua mấy trăm lần trận địa sát nhập về sau mặc dù 9.888 h ì à o trận địa mỗi ngày đổi mới yêu thú một mực là chín làn sóng nhưng thực tế số lượng đã là ban sơ không chỉ gấp mười lần số lượng tăng nhiều dẫn đến chiến đấu thời gian cũng càng ngày càng dài Đến đến h đột đột, càng chết lạ mỗi một đợt yêu thú bên trong đều pha tạp rất nhiều thứ dai ngũ dai thậm chí lục dai yêu thú khiến cho chiến đấu độ khó tăng lên đến cao độ trước đó chưa từng có viêm vó bọn người liều chết vật lộn với nhau các người chơi cũng ngồi không yên gia nhập chiến đấu hai phe hợp lực mới chịu đựng phía trước mười bốn sóng mọi người ở đây sức cùng lực kiệt lại cảm thấy sắp nhìn thấy bình minh thời điểm cuối cùng một đợt yêu thú lại làm cho tất cả mọi người như rơi xuống vực sâu trong lòng thật lạnh bởi vì trong này xuất hiện một cái cường đại đến làm người tuyệt vọng buốt thất giai đại yêu thạch vương thạch vương thân thể khổng lồ chậm rãi theo trong truyền tống trận xuất hiện đáp xuống đất trên mặt phảng phất một tôn viễn cổ cự nhân đỉnh thiên lập địa hán tráng kiện như núi đùi di chuyển chấn động đến mặt đất rung động ầm ầm trong lấy bước vượt qua sông lớn đi tới chiến trường phía trước nhất cường hãn uy áp giống như là biển gầm giữa thiên địa khuyết tán ra đến nháy mắt bao trùn bằng cố áp lực vô hình kia phảng phất một tòa núi lớn c h i ế u nặng đặt ở viêm võ bọn người ngực làm cho tất cả mọi người hô hấp trì trệ lôi dao thấy thế không chút do dự theo trận địa bên trong đằng không mà lên hóa thành một đạo cực tốc lôi quang hướng thạch vương bay đi hai con ngươi lập lòe tỏa sáng lập tức tại thạch vương trên không ngưng tụ từng đoàn từng đoàn lôi vân tại trước đó thánh thú phúc phận trong hoạt động lôi dao nuốt tinh nguyên có thể nói là nhiều nhất ngạnh sinh đem nó trồng đến tấn thăng giờ phút này nó b ộ c phát ra lục giai cảnh giới quanh thân lôi quang chiếu sáng rặng rỡ điện mang sang khắp nơi phảng phất khống chế lôi đình vương giả trên thực thế, lý thanh y cũng không phải là không có cân nhắc đến trận pháp bảo vệ mất đi hiệu lực ảnh hưởng trước khi lên đường tại trải qua một phen nghị sâu tính kỹ về sau liền dứt khoát quyết định đem lôi d a o lưu lại làm ứng đối đột phát tình huống một con át chủ bài chỉ là để hắn không nghĩ tới chính là 9888 h à o trận địa vận khí vậy mà đen đ u ổ i như vậy trận pháp mất đi hiệu lực mới ngày đầu tiên liền tao nộ thất giai đại yêu tập kích giống lôi dao nổi giận gầm lên một tiếng bay lượn đến thạch vương phía trên đối mặt cường tự mình nhất giai đại yêu nó không dám chút nào lười biếng quanh thân linh lực chấn động dẫn tới trên bầu trời phong vân biến sắc trong chốc lát, vô số đạo lôi điện cấp tốc ngưng tụ mỗi một đạo lôi điện đều ẩn chứa lực lượng kinh khủng tại trong lôi vân không ngừng đan sen sập đằng giống như một vũng lôi hải lóe ra hủy diệt tia sáng d ầ m d ậ p nương theo lấy từng tiếng không dứt bên thai lôi m ì n h vô số đạo lôi điện theo trên lôi hải chút xuống hướng thạch vương trên thân bổ tới trong n y mắt giữa thiên địa bị lóa mắt lôi quang chỗ t r ă n ngập toàn bộ chiến trường sáng như ban ngày ánh sáng trói mắt để người mắt mở không ra nhưng mà thạch vương lại từ đầu đến cuối thờ ơ lạnh nhạt một màn này không tránh không né lẳng lặng đứng lặng tại nguyên chỗ phẳng phất đỉnh đầu hạ xuống lôi điện bổ đến không phải chính mình. nó toàn thân trên dưới tảng đá lấp lánh như kim loại lạnh lẽo cứng rắn sáng bóng tùy ý cái kia từng đạo c u ầ n bạo lôi điện mánh liệt oanh kích mỗi một đạo lôi điện hạ xuống vẹn vẹn ở trên người nó t ó é lên từng đoá từng đoá nhỏ bé h ỏ a hoa thoáng qua liền mất căn bản không thể tạo thành bất luận cái gì tính thực chất tổn thương thần lôi tất diệt lôi dao thấy thế không chút do dự phát động chính mình mạnh nhất một kích chỉ thấy nó ngầm đầu quanh thân lôi quang điên cùng phun trào hội tụ ở một chỗ một viên màu tím lôi cầu tại lôi quang bao khỏa phía dưới dần dần ngưng tụ thành hình cái kia lôi cầu phía trên hồ quang điện lấp lóe theo ạ c h v ư ơ cả hai đụng vào nhau cái kia nguyên bản mang theo hủy thiên diện địa lực lượng màu tím lôi cầu lại giống như là lâm vào như vũng bùn đột ngột dừng lại tại trong hư không sau đó cái kia thạch long đột nhiên giải thể hóa thành một tầng tiếp lấy một tầng đất đá chi lực như là cái tẩm đem màu tím lôi cầu tầng tầng bao trùm cái kia lôi cầu bên trên lấp lóe lôi quang tại đất đá tầng tầng bọc vào biến thành n yếu ấ t cuối cùng vậy mà triệt để biến thành một viên trừng mấy trượng lớn nhỏ quả cầu đá tản ra chịu nặng cảm giác c áp bách phản phất một tòa núi nhỏ trôi nổi ở trong hư không nhưng cái này vẫn chưa xong thạch vương đột nhiên huy động huy động cánh tay bỗng nhiên đem cái kia quả cầu đá phá toái hư không mang theo ủ, ủ tiếng thét như là một viên thiên thạch vũ trụ hướng lôi dao kích x ạ mà đi lôi dao thấy thế vội vàng điều động toàn thân linh lực tại không trung nhanh chóng ngưng tụ ra mấy đạo như thùng nước phẩm chất lôi điện bỗng nhiên rơi xuống dầm dầm dầm mỗi một đạo lôi điện đánh vào quả cầu đá phía trên đều sẽ phát ra đ ì n h thai nhức góc tiếng vang quả cầu đá mặt ngoài tảng đá tại lôi điện dưới sự danh kích không đứt rời rơi mảnh đá bay tán loạn cái k i a quả cầu đá hình dạng cũng theo mỗi một lần danh kích mà nhỏ hơn một vòng nhưng dù cho như thế nó vẫn như cũ mang to lớn bốc đồng tiếp tục phi hành lôi dao trong miệng phát ra trận trận gầm thét càng thêm ra sức ngưng tụ lôi điện không ngừng mà hướng quả cầu đá oanh kích từng đạo lôi điện như là ngân xả ở giữa không trung xuyên qua liên tiếp không ngừng mà rơi tại quả cầu đá phía trên cái kia quả cầu đá cũng tại như vậy mãnh liệt dưới sự oanh kích không ngừng thu nhỏ tảng đá mảnh vụn như mưa rơi vương vai xuống toàn bộ chiến trường đều bị nâng lên bụi đất bao phủ một mảnh tối tăm mở mịt cảnh tượng đợi đến quả cầu đá bay tới lôi dao phía trước thời điểm theo cuối cùng một tia chấp rơi xuống quả cầu đá mặt ngoài tảng đá đã toàn bộ biến mất không thấy gì nữa cái kia ban sơ bị quả cầu đá bao trùm mỏ tím lôi cầu xuất hiện lần nữa ở trước mắt mọi người. chỉ là giờ phút này cái kia màu tím lôi cầu đã hoàn toàn không nhận lôi dao không chế nó nội bộ nguyên bản bị đè nén ở cồn g bạo lực lượng giống như là tìm tới chỗ tháo nước đông nhiên nổ tung lên trong chốc lát lóa mắt tử quang tràn ngập toàn bộ thiên địa một cỗ hủy thiên diện địa sóng xung kích lấy màu tím lôi cầu làm trung tâm hướng bốn p h ư ơ n g tám hướng càn quét mà đi lôi dao hai con ngươi rung mạnh căn bản không kịp t r á n h né trực tiếp bị cái kia nổ tung sinh ra lực trùng kích chính diện đánh chúng thân thể cao lớn như rượu đứt dây bị nổ bay ngược mà ra tại không trung sẹt qua một đạo thật dài đường vòng cung về sau nặng nghề mà rơi đập ở phía xa trên mặt đất tắ chỉ thấy lôi dao cái k i a nguyên bản chiếu sáng dạng dỡ lân phiến trở nên ảm đạm bồ quang trên thân nhiều chỗ vết thương máu tươi ồ ồ chảy ra đã l à bị trọng thương xong tất cả người chơi trong lòng hơi hồi hộp một chút lập tức lâm vào trong tuyệt vọng Trưng Tên ta trầm、châu. Trưng Tên ta trầm、châu. Mắt thấy Thạch、Vương、từng bước một hướng trận địa tới gần, tiếng từng tại thai tức tử rển, ra Vương bước hướng bước như người gần, chân nặng nề giống như từng đạo sống rển, tại mọi người bên thai nổ vang vang. Khi tức tử vong hiện ra đến, 233. 233. địa mọi châu. châu. Khi đạo hít sâu m ộ t hơi đi lại kiên định x à i bước tiến ra đón 9888 h ì à o trận địa có thể có hiện tại quy mô chính là lý thanh y để bọn người hao phí đại lượng tinh lực sát nhập đi ra tuyệt đối không cho sơ thất cho dù là đánh đổi mạng sống cũng muốn đem hắn bảo vệ đến cùng theo cùng thạch vương khoảng cách không ngừng rút ngắn viêm võ trên thân cương ảnh càng thêm lương thực bị cương nguyên bao trùm bảo đao đột nhiên bành trướng mấy v ò n g hóa thành một thanh khổng lồ cự nhận trên mũi dao đao khí tùy ý tràn ngập sắc bén bức người thần phong đao khí xúc thế đến cực hạn về sau viêm võ bỗng nhiên hét lớn một tiếng dốc hết toàn thân chi lực chém ra cái này, lòng trời một đau này hội tụ hắn tất cả cơ nguyên đem toàn thân lực lượng phát huy đến đỉnh phong đao khí gào thét mà ra phát ra bén nhọn tiếng vang trói thai hướng thạch vương mãnh liệt mà đi thạch vương đối với viêm võ công kích chẳng thèm ngó tới nên ngang hướng lôi dao đi đến ở trong mắt nó cái này tiên h cương cảnh võ giả một kích bất quá là gãi n g a tôi h căn bản không tạo được tổn thương chút nào ầm ầm đao khí tại thạch vương trên thân đ ố n g nhiên nổ tung hủy thiên diện địa uy lực trực tiếp đem thạch vương chém chia năm xẻ bảy bắn bay hòn đá văng từ phía như là thiên thạch trên trời rơi xuống ném ra từng cái hố một mặt này không nói người khác liền ngay cả viêm võ chính mình cũng sửng sốt trong ánh mắt tràn đầy không thể tưởng tượng nổi phảng phất là đang nằm mơ đ n g dạng nào đâu một đao chạm diệt tất g a i đại yêu hắn lúc nào có ngưu bức như vậy rồi giống một tiếng phảng phất đến từ thiên ngoại tiếng giống trong hư không vang lên ngay sau đó nguyên bản rơi l à tả trên đất tảng đá tựa như nhận lực lượng thần bí dẫn dắt nhanh chóng một lần nữa tổ hợp lại với nhau trong trước mắt lại lần nữa hình thành thạch vương cái kia cao lớn hùng vĩ bộ dáng thạch vương xong quyền nắm chặt xem ra cực kỳ phẫn nộ nó biết chính mình sở dĩ thủ thương căn bản không phải viêm võ tạo thành thạch vương nhìn kỹ giữa một thân ảnh dần dần hiện lộ ra người này khí tức mênh mông như vượt sâu toàn thân bị một tầng thần quang chăm chú bao phủ để người thấy không rõ mặt mũi của hắn người là ai thạch vương hạ to miệng một đạo phản phất máy móc văng lánh cứng rắn thanh em chuyền g a mang nồng đậm phẫn nộ cùng cảnh giác quanh quẩn giữa thiên điệp tên ta trầm t h â u trầm ổn hữu lực thanh em giống như từ trên chín tầng trời chuyền gia vàng tận mây xanh theo tiếng nói vừa ra đạo thân ảnh kia như tiên nhân lâm thế chậm rãi nhẹ nhàng rớt xuống sau lưng cái kia đứng vững ở trên trời cao pháp tướng càng thêm rõ ràng giống như một tôn cao cao tại thượng thần linh tản ra vô tận uy nghiêm cùng cảm giác các bách trầm c h â u một thân áo bào đen góc áo theo gió nhẹ nhàng phiêu động dáng người thẳng tắp thoát l ò n dài ngạo nghệ lơ lửng tại thạch vương phía trước hắn mặt mũi tràn đầy lạnh lùng không chứa một tia tình cảm pháp tướng cảnh thạch vương thấy thế hết sức kinh ngạc nó thật là chưa từng ngờ tới tại cái này xa xôi dã ngoại lại vẫn ẩn nấp một tôn pháp tướng cảnh c c h ắ c không được nơi đây giết chúng ta nhiều như thế yêu tộc dũ sĩ nguyên lai là ngươi thạch vương lên cơn giận dữ tinh hồng hai con ngươi lấp lóe không yên nó ngửa mặt lên trời d i c h đạo sóng âm cuộn cuộn chấn động đến không khí chung quanh đều nổi lên t ầ n g t ầ n g chập trùng v ợ n sóng thạch vương cái kia khổng lồ bàn chân mạnh mẽ đập mạnh tại mặt đất kích thích một đạo mánh liệt sóng xung kích phảng phất lao nhanh sóng thần hướng về bốn phương tám hướng khuyết tán ra đến mặt đất tại cái này lực lượng khổng lồ phía dưới bắt đầu kịch liệt lay động chấn động từng đầu tảng đá hình thành thạch long phá đất mà lên bay lên đến trên mặt đất những n à y thạch long thân thể to lớn mỗi một đầu đều tráng kiện như trụ chiều dài càng là dài đến mấy chục t r ư ợ n g bọn chúng dương nhanh múa vớt số lượng rất nhiều trong hư không tùy ý phi hành giống như từng đầu không thể phá vỡ x i ê n xích xoay quanh tại trầm châu xung quanh một phen trận hình trao đổi thế mà hình thành một cái khe hở cực nhỏ l ồ n g giam như muốn đem trầm châu phong tỏa ở trong đó chết đi nương theo lấy thạch vương ra lệnh một tiếng những n à y thạch long phảng phất bị rót vào lực lượng của bạo đồng loạt m à động mang theo vạn quân c h i lực hướng trầm châu đánh tới đối mặt với ba trăm sáu mươi độ không có chút nào góc chết công kích trầm châu trên mặt không có chút nào còn sóng phảng phất vẫn chưa bởi vậy để ở trong l còn nhắm mắt lại làm như không thấy từ b ỏ sao xa xa thạch vương thấy cảnh này không khỏi phát ra nhân tính hóa cười nạ âm thanh tràn ngập trào phúng cùng k i n h thường nhân tộc pháp tướng không gì hơn cái này nhưng mà tiếng cười kia vẹn vẹn tiếp tục một giây một giây sau nó liền phảng phất bị bóp lấy cổ thanh âm tắc nghẽn ở trong cổ họng làm sao có thể thạch vương trong mắt tinh hồng tia sáng nhảy lên kịch liệt tràn đầy vẻ không thể tin chỉ thấy thạch long va chạm đến trầm trâu xung quanh lúc trầm trâu trên thân đột nhiên b ộ c phát ra cực kỳ hào con trói mắt rực rỡ mà lóa mắt tựa như một vòng liệt n h ậ n vắt ngang ở trong hư không tản ra khiến người vô pháp nhìn thẳng quang huy quang huy lấy trầm châu làm trung tâm xen lẫn lạnh thấu xương sắc bén kiếm thế hướng về bắt hoang lục hợp quyết tán phốc phốc phốc phốc từng đầu thạch long tại lăng lệ kiếm thế phía dưới nháy mắt chia năm xẻ bảy bị cắt thành vô số bụi lợi cho bụi t á n đi cả bầu trời trở nên trống rỗng phản phất hết t h ể cũng không từng xuất hiện thạch vương mở to hai mắt nhìn trong lòng tràn đầy rung động cùng hoảng hốt nó làm sao cũng không nghĩ tới trầm châu kiếm pháp thế mạ như thế chi khủng bố còn không có theo trong k i ế p sợ đi ra ngoài thân thể của nó trong lúc đó cứng nở phản phất bị một cô vô hình hàn ý bao phủ lại mạnh mẽ ngừng đầu liền thấy một đạo trói mắt kiếm quang ở trong mắt cấp tốc phóng đại thạch vương toàn thân run dậy vội vàng theo lòng đất triệu hồi ra một đạo vô cùng nặng nề tường đá ngăn cản tại trước mặt mình nhưng đ á n g tiếc không có tác dụng gì nhìn như cứng rắn tường đá tại duệ không thể đỡ kiếm thế trước mặt giống như là đậu hũ trước mắt bị cắt đến vỡ nát giang dắt thạch vương thân thể bị kiếm quang xuyên thủng tứ ngược lực lượng trải rộng các nơi trực tiếp nổ tung lên đem thạch vương nổ thành vô số mảnh vỡ không thể không nói thạch vương sinh mệnh lực quả thực cương đại cho dù tổn thương dạng này nó như cũng chưa từ trong hư không suy yếu hao nhẹ thanh âm vang lên những cái kia vỡ nát tảng đá ở trên mặt đất có chút rung động trôi nổi tựa hồ là còn muốn tiếp tục gây dựng lại nhưng có lần thứ nhất trầm trâu há lại sẽ để nó có lần thứ hai kiếm thế đổ xuống mà ra tất cả trôi nổi hòn đá mại thành bột phấn đồng thời cũng triệt để ma diệt thạch vương sinh cơ đánh giết yêu thu cấp bảy ss thiên phú thiên tuyển tỷ lệ rơi đồ phát động một lần tỷ lệ rơi đồ thiên tuyển phát động thu hoạch được vật phẩm phẩm chất thu hoạch được thăng cấp thu hoạch được kiếm ý hạt giống chương hai trăm ba mươi b ố kiếm ý hạt giống thủy diện kiếm ý chương hai trăm ba mươi b ố kiếm ý hạt giống hủy diệt kiếm ý mới từ truyền thống trận đi ra lý thanh y vì hệ liền nghe tới hệ thống thanh â m nhắc nhở còn chưa kịp phản ứng một viên tản r a tam s ắ t thải qua n g hạt giống liền bay đến trước mặt hắn kiếm ý hạt giống tam thải thần thoại đạo cụ ẩn chứa loại nào đó kiếm ý hạt giống có thể khiến người thu hoạch được kiếm ý lực lượng kiếm ý lý thanh y vì hệ nhãn tình sáng lên vừa tay cẩn thận từng ly từng tí đem hạt giống thu vào trong lòng bàn tay vừa mới đụng vào chỉ cảm thấy một cố lạnh thấu xương cảm giác thuận lòng bàn tay tràn vào thể nội làm hắn toàn thân vì đó rút lên phảng phất linh hồn đều muốn bị chậm diện t vội vàng đem hạt giống ném ra ngoài cảnh cáo không thỏa mãn kiếm ý hạt giống sử dụng điều kiện cưỡng ép sử dụng có cực lớn phong hiểm tử vong phải chăng tiếp tục cùng lúc đó hệ thống thanh âm chuyên r a lý thanh ý l i ề vội vàng lựa chọn không trên mặt hắn toát ra vẻ kinh hãi lòng vẫn còn sợ h ã i nuốt nước miếng một cái nhìn không được lũi lại mấy bước cách hạt giống kia xa xa quá dọn người liền thoáng dùng cảm giác dò xét một chút hạt giống kia bên trong kiếm ý liền trực tiếp đem hắn cảm giác c h ẳ n diệt nếu không phải hắn rút ra đến nhanh làm không tốt đem hắn cả người cho chạm lý mãi mãi tung thành đại hoang lý thanh y thì mười p h ầ n bất đắc dĩ biết kiếm ý này hạt giống là không có duyên với mình hướng về phía cách đó không xa trầm châu dùng sức vẫy vây tay ra hiệu hắn đem cái đồ chơi này xử lý trầm châu chạy nhanh đến đem kiếm ý hạt giống thu vào trong lòng bàn tay ngươi hẳn là có thể sử dụng thử một chút lý thanh y thì nói ngay vậy trầm châu không khỏi chần chờ từ chối nói lãnh chúa đại nhân đây chính là vô giới chi bảo muốn không t r ư ớ c thu lại đợi đến n g à y ngày sau tái sử dụng nói lời này lúc trầm châu trong ánh mắt tràn đầy vẻ phức tạp đây chính là kiếm ý a là tất cả kiếm đạo cường già tâm tâm nhiệm, nhiệm tha thiết ước mơ đồ vật tưởng tượng năm đó hắn còn tại luân hồi thành làm tôi tới thời điểm không biết gặp bao nhiêu kiếm đạo cao thủ cả ngày lẫn đêm lĩnh hội kiếm đạo ý đồ bắt giữ cái k i ê u mở mịt khó tìm kiếm ý lại từ đầu đến cuối không được hắn cựa mà vào bây giờ cái này hoàn h o à n chỉnh chỉnh kiếm ý hạt giống cứ như vậy thật sự bày ở trước mặt chính mình nói không động lòng là giả nhưng bảo bối này thực tế quá mức chân quý chân quý đến để lòng hắn sinh kinh hoàng sợ mình không chịu được nổi chờ đợi chính là lãng phí sớm dùng sớm hưởng thụ lý thanh y khoát tay một cái ngăn lại trầm trâu nói tiếp nói không muốn lệ mề chậm chạm, tranh thủ thời gian luyện hóa để ta xem một chút kiếm ý này đến cùng là cái thứ gì hắn thấy chỉ có dùng đến trên thân mới tính chính mình lưu đến lưu đi không chừng ngày nào liền lưu thành đồ cổ đối với có thiên tuyển tỷ lệ rơi đồ lý thanh ý ý ý ý đến nói vật gì tốt hắn chưa thấy qua có công phu này nói không chừng thứ càng tốt đều tuân ra đến không cần thiết lưu tận khả năng đem hiện hữu ưu thế k h u ế c đại mới là hắn muốn nhìn thấy lý thanh ý ý ý bộ dáng nghiêm túc trầm châu không còn từ chối trung điệp nhẹ gật đầu ngồi xếp bằng trên mặt đất luyện hóa lời cảm kích hắn đã nói dính trong lòng hắn hành động xa so với ngôn ngữu lực chỉ có lấy mạng tương、báo. Tài năng không phụ lý thanh y thì tấn phần này cười h Chập chập, thiên phú, i ngộ. cự t ợ n g hắc hắc trên mặt lộ ra vẻ trờ mong thừa dịp trầm châu luyện hóa kiếm ý hạt giống công phu thân hình hắn loại lên đi tới trong chiến trường tuy nói thạch vương chết nhưng yêu thú số lượng vẫn như cũ có nhiều vô cùng trong đó không thiếu ngũ giai lục giai yêu tướng ngũ giai còn tốt viêm võ còn có thể đối phó nhưng lục g i a đ á n yêu thú không có lôi dao về sau tựa như vào chỗ không n g i ở trên chiến trường mạnh mẽ đâm tới lý thanh y h i thấy thế trong ánh mắt lướt qua một tia lanh s ắ c lật bàn tay một cái một cái đựng đầy binh khí cái bàn liền xuất hiện tại trong lòng bàn tay phía trên một trăm chuôi bảo kiếm run dày dữ dội phát ra ông ông thanh em rung động mũi chân hắn một điểm đi tới một cái lục dai chư yêu trước mặt không chút do dự trên trăm chuôi bảo kiếm từ trên bách binh đài bắn ra lóe ra rực rỡ kim quang lơ lửng tại chư yêu quanh thân đem hắn bao phủ lại thương thương thương. kiếm trận một thành cao vút sục sôi kiếm minh liên tiếp hùng hôn kiếm khí theo từng cái góc độ bắn ra đến hướng chư yêu chém tới keng k e n phốc xoẹn chưa yêu ngay từ đầu còn có thể ngăn cản nhưng trong kiếm trận kiếm khí lại giống như vô cùng vô tận liên tiếp không ngừng tại kinh lịch mấy trăm đạo kiếm khí xung kích về sau nó rốt cục ngăn cản không nổi bị kiếm khí đâm thành c á i sản g một tiếng ầm vang ngã trên mặt đất rất nhiều người chơi mắt thấy một màn này thần sắc thoáng chốc hưng phấn lên thanh y vỉa đại thần trở về c h ắ c không được sẽ không hiểu xuất hiện một cái cường giả tuyệt thế nguyên lai là thanh y vỉa đại thần mời đến ta liền biết đại thần xuất mã không có không giải quyết được sự tình qua châu các ngươi nhìn thấy không đây chính là pháp tướng a có hay không ai có thể giải thích một chút đây là mấy cấp không biết bất quá hẳn là ta cả một đời đều đến không được cấp độ vu hồ ta đều chuẩn bị tiến vào luân hồi không nghĩ tới lại bị mang bay thoải mái ha ha ha ha đại thần trở về chúng ta lại có thể nằm hôn điểm tích lũy lý thanh y thì xuất hiện lập tức làm cho cả chiến trường trở nên sinh động các người chơi được cổ vũ thêm mấy lần động tác trong tay đều trở nên càng thêm có lực một bên kích động hò hét một bên càng thêm ra sức hướng đám yêu thú đánh tới trong lúc nhất thời nguyên bản thất bại tràng diện thế mà thần kỳ có chuyển biến tốt đẹp cũng không tệ lắm đem chữ yêu tuân gia thất tinh kỹ năng thu hồi lý thanh y hài lòng gật đầu lần đầu đem bách binh đài dùng cho thực chiến lấy được hiệu quả còn là rất có thể mà lại chính như hắn dự đoán như thế thay đổi càng mạnh binh khí về sau bách binh đài uy lực có rõ ràng tăng lên trước đó nhiều nhất chỉ có thể buộc phát có thể so với chân cương cảnh công kích hiện tại đổi thành một trăm trôi cấp bốn mươi hoàng kim cấp vũ khí liền lục g i a yêu thú đều có thể đánh g i ế t duy nhất không được hoàn mỹ chính là phát động sau một kích liền cần tiến vào nạp năng lượng trạng thái không thể tính tiếp tục tiến hành chiến đấu chư yêu tử vong lập tức gây nên trên chiến trường cái khác lục ra yêu thú chú ý bọn chúng đều có không kém linh trí liếc nhau về sau quyết định trước diệt trừ lý thanh y cái này uy hiếp thấy mấy cái to con hướng chính mình chạy tới lý thanh y liền nhún m ẩ y chuẩn bị lui đến đám người sau lưng nhưng bay người lại dư quang liền liếc tới trầm châu thân ảnh c ư p đến lúc này cảm thấy nhất định lạnh nhạt đứng ở tại chỗ chỉ thấy ba mươi cái trầm châu thân ảnh xuất hiện tại lý thanh y liền phía trước dáng người thẳng tắp mà kiên nghị ngay tại hắn đứng nghiêm trong n á y mắt một cỗ hủy thiên diệt đ ị a kiếm ý từ trên người hắn mãnh liệt mà ra phản phất muốn đem thiên đ i ệ đều xe rách hai con mắt của hắn bên trong đỏ thâm tia sáng vô cùng đầm ẩn ẩn có thể thấy được trong đó vạn vật tịch thanh thúy tiếng kiếm gieo vang vọng đất trời trong chốc lát lớp lánh kiếm mang dọc theo thân kiếm trào lên phương viên trong trăm trượng bảo kiếm đều kịch liệt rung động trở nên ảm đạm không ánh sáng phảng phất mất đi tất cả p h o n g mang diện trầm trâu k h ẽ quát một tiếng bảo kiếm đột nhiên vung lên lập tức cái kiêng ngưng tụ đến so mặt trời còn trói mắt hơn kiếm ý bán ra uy lực to lớn tựa như có thể bổ ra thương cung phô thiên cái địa hướng yêu thú càn quét mà đi kiếm ý những nơi đi qua không gian phảng phất vỡ vụ lưu ly vết n ư ớ tùy ý lan tràn phát ra khiến người sởn cả tóc gáy e n ghét tiếng vang mặt đất bị nạnh g sinh sinh cây củ năn ra một đạo sâu không thấy đáy khe ránh đất đá tung tóe bùi bặm đầy trời phảng phất tận thế g á n g lông lý thanh y về phía trước đứng ngũi chịu xào mấy cái lục ra yêu thú tại cái này hủy diện kiếm ý trước mặt lại như là giấy đồng dạng một tiếng hí lên đều không phát ra được liền tại kiếm ý này bên trong ầm vang nổ tung hóa thành huyết vụ đầy trời liền một t i ê u cặn bã cũng không từng lưu lại còn lại yêu thú thấy thế doa đến sợ vỡ mật muốn bay người chạy trốn nhưng cái tia hủy diện kiếm ý tốc độ quá nhanh nhanh đến bọn chúng căn bản không kịp xê dịch nữa bước từng đầu yêu thú tại ki vẹn vẹn trong nháy mắt vô số kẻ yêu thú bị hủy diệt kiếm ý quét dọn không còn hình thành một mảnh to lớn khu vực chân không trên mặt đất hoàn toàn tính mịch tính cả hoa cỏ cây tối đều không có chút nào sinh cơ có thể nói hủy diệt hủy diệt tự nhiên là hủy diệt hết thảy chương 235, đại lượng luân hãm pháp tướng vân lạc chương 235, đại lượng luân hãm pháp tướng vân lạc t h ắ n g các người chơi một mặt vui mừng cao giọng hoan hô lên theo một kiếm này kết thúc trên trận đại bộ phận yêu thú bị quét dọn không còn còn lại mèo lớn mèo nhỏ mười cái rất nhanh liền bị các người chơi cùng nhau tiến lên giết chết thứ m ộ ư ơ i năm sóng yêu thú công kích kết thúc thu hoạch được điểm tích lũy hai mươi phòng thủ thành công bởi vì ngươi tại lần này phòng thủ bên trong làm ra công hiến thu hoạch được ban thưởng n g h e tới hệ thống thanh âm khổ chiến một ngày các người chơi đều là nhẹ nhàng thở ra mọi mệnh giống như thủy triều xâm nhập mà đến để bọn hắn lại bất lực trẹo trống từng cái tê liệt ngã xuống trên mặt đất từng ngụm từng ngụm thở hồn hển thậm chí trực tiếp hai mắt vừa nhắm mới ngã xuống đất đã ngủ mê man truyền t ố n g trận tia sáng nói lên tuế nguyệt hàn sơn thân hình phảng phất như u linh hiện, hiện hắn khuôn mặt trắng bệnh như tờ、giấy. thật n h m sự là quá khốc liệt dù là bên người có ba trăm linh cái tinh nhuệ liệu chết huyết chiến đều không thể bảo vệ tính mạng của hắn ngũ gia yêu thu thực lực quả nhiên là khủng bố như vậy như là đã chết qua một lần cái tiêu trong bảy ngày coi như không thể lại chết lúc này tuế nguyệt hàn sơn sợ ném chuột vỡ bình giống như chim sợ cánh quang thấy trận địa đã giữ vững hắn ánh mắt lói lên chuẩn bị trở về đến luân hồi thành dùng điểm tích lũy đổi điểm đồ tốt còn tốt mấy ngày này bên trong tích chữ điểm tích lũy không ít vừa nhìn thấy chính mình tài khoản một chuôi thật d à i tích lũy điểm số chữ, thuế nguyệt hàn sơn không khỏi lộ ra nụ cười đi theo thanh ý h i ể đại t h ầ n hôn, thực tế là thoải mái. cái gì đều không cần làm, bằng vào mượn mỗi ngày phòng thủ điểm tích lũy liền có thể hôn đến cái hơn trăm vạn. nhiều ngày trôi qua như vậy đã tiếp cận ba mươi triệu. mặc dù không có bao nhiêu g i ế t yêu điểm tích lũy nhưng cái này cũng mang ý nghĩa không có tiêu hào. tinh khiết lợi nhuân dòng a không giống có lãnh chúa nhọc nhằn khổ sở đánh cái năm mươi triệu, đem lòng bàn tay xuống nờ tờ cờ bắn hết đợi đến toàn bộ phục sinh, phát hiện phục sinh dùng điểm tích lũy đều ba bốn ngàn vạn vốn còn nghĩ tồn đủ năm mươi triệu đi tầng thứ ba mua cái đại gia hỏa hiện tại xem ra là không được không thể toàn tiêu hết trận pháp bảo vệ bị phá hư tương lai thương vong thế tất sẽ tăng lên rất nhiều nhất định phải lưu cái hơn ngàn vạn điểm tích lũy cho nợ tờ cờ phục sinh dùng huế nguyệt hàn sơn thầm nghĩ thân thể chậm dai biến mất tại trong truyền t ố n g trận mà trên trận địa tại trải qua ngắn ngủi chỉnh đốn qua đi nợ tờ cờ cùng các người chơi khôi phục một chút thể lực bắt đầu hành động kiểm kê thương vong quét dọn chiến trường không bao lâu viêm võ toàn thân đấm máu một mặt trầm trọng đi đến lý thanh y hề trước mặt lanh chúa đại nhân lần này chúng ta giút tướng quân thương vong toàn viên bị thương hơn một vạn người bỏ mình nghe tới viêm võ lời nói dù là lý thanh y thì sớm có tâm lý chuẩn bị giờ phút này cũng khó tránh khỏi t h ở dài một tiếng làm phòng ngự chủ lực hổ bí quân đoàn chịu đựng lấy tuyệt đại bộ phận áp lực dùng sinh mệnh ngăn chặn cao da i yêu thú công kích không có bọn hắn gạch ngói cùng tan trận địa đoán trường sớm đã bị những cái k i a ngũ dai lục da i yêu thú cầm xuống nghĩ tới đây lý thanh y không khỏi có chút may mắn chính mình trở về kịp thời nếu không chín nghìn tám trăm tám mươi tám hào trận địa nguy rồi bất quá bởi vì có luân hồi chi tháp tồn tại hắn ngược lại là không có quá thương tâm chết trận không có việc gì phục sinh là được chuyển cho viêm võ một trăm triệu điểm tích lũy để hắn đi luân hồi chi tháp đi một chuyến hôm nay mới ngày đầu tiên tương lai sẽ càng thêm t h n g thiết chuẩn bị sẵn sàng đi lý thanh y dạy vẻ mặt nghiêm túc vũ vô trầm châu bà vai nói trong khoảng thời gian này muốn vất vả ngươi đặc thù thời kỳ làm chín nghìn tám trăm tám mươi tám hào trận địa trước mắt duy nhất thất giai chiến lược phải xử lý sự tình rất nhiều c h ừ thủ vệ chín nghìn tám trăm tám mươi tám hào trận địa còn cần gánh chịu đại bộ phận tiến đánh mới trận địa nhiệm vụ dù sao theo yêu thù thực lực tăng lên hoàng hùng vân tín bọn người tiến đánh trận địa tốc độ sẽ trên phạm vi lớn hạ xuống muốn sự ớ m n g à thật n lớn g cấp t r r ầ m không â u xuất t ra Châu rõ ràng lý thanh y dì lệnh nhạt nhẹ gì đ Trầm giọng nói, lãnh chúa đoán theo yêu thú thực lực chính là tăng lên nguyên bản thế lực ngang nhau thế cục kịch liệt chuyển biến ngày thứ ba tập kết huyền cơ công hội tần hán sơn hai đại định tiêm thế lực một số chín trăm một mươi sáu trận địa luân hãm trở thành nhân tộc bên này cái thứ nhất luân hãm cỡ chung trận địa vẹn vẹn ba ngày thời gian n h â n tộc bên này trận địa liền theo hơn bốn cái c h ậ t hạ xuống đến hơn một sáu trăm linh cái trong đó còn bao gồm chín tám trăm tám mươi tám h à o trận địa dạng này chiếm cứ bảy trăm cái danh n g ạ c h quái vật khổng lồ nói cách khác n h â n tộc bên này chân chính lãnh địa đoán chừng liền một cái cũng chưa tới đại lượng trận địa l u ô n hãm người chơi ở trong diễn đàn chửi mẹ chửi bậy thân đổ gia tộc không làm rõ ràng đoàn người đều là đang cho hắn thủ nhà nhưng hắn trừ giữ vững chính mình mấy cái thành t r ì bên ngoài động tác khác thế mà một chút cũng không có tựa như là hoàn toàn không thèm để ý đồng dạng sao có thể gọi các người chơi không tức giận t o à n bộ người c h ơ i thế lực một m ả n h c ù n nhau nhau biểu t h ị m n h Châu b í Cảnh muốn n x o g đ ờ i Lúc n à y c ũ n g liền chỉ còn hai cái h hai ỉ còn c t r ậ n đ ị a còn có t h ể bảo t r ì chấn định. m ộ t là cựu Châu m i n h vị trí trận í 4.443 t r địa l ư ơ n g đ â n đổ, đổ g kể còn có một tòa cái thì n h là lý thanh y diệ vị trí chín mã tám trăm t á n mươi tám hào trận địa có lý thanh y diệt khối này biện chức vàng còn có liệt nhật chờ các người chơi đại lực tuyên truyền quả thực đem 9888 h à o trận địa hình dung thành thiên đường thành vô số người chơi tha thiết ước mơ địa phương những ngày trận địa l u ô n hãm các người chơi điên cuồng hỏi thăm như thế nào tiến vào 9888 h à o trong trận địa lại được báo cho tạm trưa mở ra những người chơi này cảm giác trời đều sập vốn làm ấ t đi trận địa không có thể đi muốn tìm địa phương làm điểm tích lũy nhưng lựa chọn lại quá ít bốn số ba trăm ba mươi ba trận địa từ thân đồ ra tổ quản lý không có khả năng đối với người chơi mở ra 9888 h à o trận địa cũng không mở ra còn lại hai ba tòa cỡ chung trận địa bên trong bọn hắn lại không dám đi không có gì bảo hộ sợ lại chết thêm một lần rơi vào đường cùng có người chơi ở trên diễn đàn hô hào phát bài viết thỉnh cầu lý thanh y có thể tiếp nhận bọn hắn những n à y tiếp mời lý thanh gì cũng nhìn thấy nhưng cũng không trở về phục mà là tiếp tục quan sát trước mắt mà nói yêu thú số lượng mặc dù nhiều nhưng có trầm c h â u xuất thủ miễn c ư ơ n g còn có thể đối phó không cần thiết đem người chơi bỏ vào đến đoạt điểm tích lũy lại là một ngày trôi qua lại là hơn bảy trăm cái trận địa luân hãm lần này nhân tộc một phương trận địa số lượng triệt để rơi xuống dưới một cơ bản chỉ còn lại mấy cái tại miễn cưỡng trèo trống rốt cục tại các người chơi mong mỏi bên trong thân đồ gia tộc rốt cục có động tác phái ra mười vị pháp tướng trăm vị thần cương cảnh cường giả đối với yêu thú tiến hành phản kích ba ngày thời gian cầm xuống hơn hai nghìn tòa trận địa xem như lật về một thành nhưng mà không đợi đám người cao hứng liền chuyên gia yêu vương linh tiêu xuất thủ đánh giết thân đồ gia tộc pháp tướng cảnh cường giả tin tức chương hai trăm ba mươi sáu chín đại trận địa một năm tỷ điểm tích lũy chương hai trăm ba mươi sáu chín đại trận địa một năm tỷ điểm tích lũy yêu vương xuất thủ rồi toàn bộ người chơi thế lực tập thể n h ẹ n à o trải qua tại bí cảnh tôi luyện đại bộ phận người đã đối với từng cái cảnh giới có tương đối rõ ràng được biết nhân tộc cảnh giới theo thấp đến cao theo thứ tự vì đoàn khí ngưng chân chân nguyên chân c ư ờ n g thiên c ư ờ n g thần c ư ờ n g pháp tướng huyền môn sinh tử đối ứng yêu tộc một tới t i u giai trong đó thất giai trở lên yêu thú bởi vì thực lực cường đại lại bị giao cho tôn quý danh hiệu thất giai đại yêu bát giai yêu vương t i u giai yêu hoàng trở bát giai yêu vương đã là đối ứng trong nhân tộc huyền môn cảnh cường giả đối với người chơi đến nói là xa không thể chạm tồn tại bọn hắn hiện tại phần lớn đều là đoàn khí ngưng chân cảnh tiểu ca cả dẹ mi lợi hại cũng chỉ vừa mới chân nguyên cảnh đừng nói bát giai yêu vương cho dù là tứ giai yêu thú b ọ là rất nhanh đại đều p cầm hệ thống thông báo liền vang lên bởi vì yêu vương xuất thủ thân đồ gia tộc pháp tướng cảnh cường già quyết định tạm dừng tiến công sắp nhập chín đại cỡ chung trận địa tiến hành phòng ngự nên chín đại trận địa đối với người chơi mở ra nên chín đại trận địa phân biệt là ba trăm ba mươi mốt trận địa tên cứ gọi tắt thân đồ số một trận địa chín trăm chín mươi bảy trận địa tên cứ gọi tắt thân đồ số hai trận địa thân đồ số chín trận địa tin tức này mới ra những g á i k i a trận địa l u ô n hãm các người chơi lập tức lâm vào một mảnh r e o hò bên trong bọn hắn nhưng quá muốn muốn thân đồ gia tộc che chở nhưng là một mực không có đường trừ phi ngay từ đầu liền phân phối đến thân đồ gia tộc trong thành trì nếu không đằng sau căn bản gia nhập không được so với lý thanh t u y ệ t đại đa số người chơi nội tâm c ả n g có khuynh hướng d ẫ n thân vào thân đồ gia tộc cánh chim phía dưới dù sao người chơi thực lực vô luận như thế nào phát triển cùng nội tình thâm hậu thực lực mạnh mẽ thân đồ gia tộc so sánh đều lộ ra quá mức nhỏ bé khó mà nhìn theo bóng lưng cứ như vậy tại chín đại cỡ trung trận địa mở ra cùng ngày liền có hơn trăm triệu người chơi cùng nở t ở cờ c h ầ n v à o lại là năm ngày đi qua có chín đại trận địa toa c h ấ n các người chơi rốt cục có cơ hội t h ở dốc ngậm nhờ thân đồ gia tộc lực lượng cùng yêu tộc đánh cho có đến có về thậm chí còn hơi chiếm tự phong không có cách nào quá nhiều người chín đại trong trận địa mỗi cái trận địa đều có chí ít mười triệu người chơi cùng nở và cờ trái lại yêu thú bởi vì là chia mười mấy sòng đến mỗi một đợt yêu thú cũng liền khó khăn lắm bốn trăm đến và con cao g i a yêu thú có thân đồ gia tộc đối phó các người chơi ứng đối một chút đề i a yêu thú còn là không có ma bệnh hơi đi tới chính là khoanh tròn dừng lại quần đậu một người một vòng công kích đ ế n đến yêu thú liền không sai biệt lắm ở ra r á m bởi vậy mấy ngày n à y thời gian sáng long lanh điểm tích lũy nhưng cho không ít người chơi kiếm đẹp ngay tại ngoại giới đánh cho hừng hực khí thế thời điểm chín nghìn tám trăm tám mươi tám hào trận địa lại khó được lâm vào bình tĩnh bên trong mấy ngày nay yêu tộc lực chú ý đều tại thân đồ gia tộc pháp tướng cảnh trên thân lý thanh y b ì a bọn người áp lực đều nhỏ đi rất nhiều mỗi ngày yêu thú công trận thời điểm rõ ràng có thể cảm giác được cao ra yêu thú số lượng giảm bớt thừa dịp công phu này lý thanh y b ì a đem trong hoạt động tuân gia đến còn có điểm tích lũy hối đoái đến chân quý đan dược cùng đạo cụ phân phát x u ố n g dưới tận khả năng tăng cường thực lực bản thân tại đan dược cùng đạo cụ dưới sự trợ giúp giúp tướng quân thực lực có khá lớn tăng lên quân đoàn trưởng v i võ thành công tấn thăng thiên cương cảnh hậu kỳ chiến lực thăng đến thập tinh chỉ ít một trăm danh tướng quan cùng binh sĩ đột phá chân cương cảnh tăng thêm phong tức chân cư dân tại trải qua trong khoảng thời gian này huấn luyện về sau cũng là tuyển chọn ra hai mươi phẩy không không không n ư n g chân cảnh chiến lược xây dựng thành lâm thời quân đoàn từ hổ bí quân đoàn phó quân đoàn trưởng hàn xuân thu tạm thời thống lĩnh bởi vì bọn hắn đều gia nhập ngân hà trấn dùng thân nô dòng họ quả thực không tốt lý thanh y thì liền dứt khoát toàn bộ hủy bỏ thống nhất ban thưởng vệ họ ý t ứ vì bảo vệ bất quá trầm châu lại không nguyện ý họ vệ hắn cảm thấy mình cái mạng này là lý thanh y ề n h ấ t định phải đi theo lý thanh y cùng một chỗ họ đối với này lý thanh y không quan trọng họ cái gì đều có thể lý trầm chu liền lý trầm chu đi trừ cái đó ra lôi dao tại c h ư a khỏi vết thương về sau dựa vào bán manh muốn đi lý thanh y ở giá trị một trăm i triệu điểm tích lũy đăng dược thành công đột phá lục giai trung kỳ lý thanh y thì chính mình cũng trong khoảng thời gian này trong khi tu luyện thành công đột phá thiên cương cảnh giới đồng thời lấy tự thân siêu cường nội tỉnh vừa đột phá chính là thiên cương cảnh trung kỳ xoát đầy kinh nghiệm đến cấp năm mươi chín về sau lại lần nữa xa xa dẫn trước tên thứ hai cấp hai mươi yêu tộc lực chú ý ở bên kia cũng tốt ta bên này vừa v ẫ n có thể chỉnh đốn chỉnh đốn lý thanh y thì h thầm nghĩ người chơi khác tại chín đại trận địa phát tài nhưng hắn chín nghìn tám trăm tám mươi tám hào trận địa cũng không rơi xuống ngược lại kiếm được càng nhiều bởi vì mặc dù cao gia yêu thú ít nhưng là phổ thông yêu thú số lượng thế nhưng là không thay đổi mà lại ngay tại hôm trước càng là thành công s á t nhập thứ chín trăm tòa trận địa sắp thành công đ ạ t thành ngàn tòa thành cựu có thể xưng nhân tộc bên này lớn nhất một tòa trận địa tại nhiều như vậy trận địa tăng thêm phía dưới mỗi một đợt yêu thú số lượng đều tại một ư ơ i triệu trở lên m ộ ư ơ i năm sóng chính là một trăm năm mươi triệu nhiều như vậy yêu thú lý trầm chu một người c h ỉ ít rất tám mươi triệu có hủy diệt kiếm ý tại cấp bậc không đủ yêu thú cơ bản chạm đến một điểm chính là chết quả thực chính là trên chiến trường máy thu hoạch khủng bố như vậy mà thu hoạch điểm tích lũy lý thanh y thì tính toán một cái g i ế t yêu điểm tích lũy thủ trận điểm tích lũy kết toán điểm tích lũy cao ra yêu thú ngoài định mức điểm tích lũy chờ một chút những ngày phối hợp lý thanh y t h ì 900 điểm công h â n kết x ụ tăng thêm liên t h a n h một cái khủng bố thiên văn sổ tự một năm trăm i triệu lý thanh y thì mỗi ngày thu hoạch điểm tích lũy có mười lăm cái ức chương hai trăm ba mươi bảy mười hai yêu cung chín đại trận địa luân hãm chương hai trăm ba mươi bảy mười hai yêu cung chín đại trận địa luân hãm an nhàn kiếm lấy điểm tích lũy thời gian cũng không có tiếp tục bao lâu hôm sau sáng sớm yêu vương linh tiêu đích thần đến vì phá hủy thân đổ gia tộc lực lượng đề kháng thành lập m ộ ư ơ i hai yêu cung một đạo cực kỳ rung động toàn khu thông báo vang lên để các người chơi trong lòng run lên tất cả mọi người biết ngắn ngủi an ổn đã qua yêu tộc phản kích muốn bắt đầu 9888 hào trận địa. Nghe tới thông báo về sau Lý Thanh、Ý、thì chậm theo trong tu luyện đi ra ngoài, nhẹ nhân Hoạt động bắt đầu đến bây giờ. Theo yêu thu thực hãm, thành ngoài, báo trong trận tới tu bắt tăng trận trận ra lập, luyện đến. động đến lên, lượng luôn đến địa. đi đầu đại địa đại địa sau giờ. dãi bầm, bây về quả yêu Lý lầm lực dọc chỉ có điều tiếp trước kết cục là chín đại trận địa luân hãm chín đại pháp tướng cảnh cường giả lui giữ cuối cùng một đạo trận địa phòng tuyến không biết lần này kết cục sẽ hay không có thay đổi suy từ lúc sông lớn bị ngạn truyền tống trận cũng bắt đầu loay lên đợt thứ nhất yêu thú xuất hiện cùng trước mấy ngày hôm nay đồng dạng không có yêu thú cấp bảy xuất hiện lý thanh y hiện một bên chỉ huy đám người phòng thủ một bên chú ý chín đại trận địa tin tức trên diễn đàn cơ hồ là cùng một thời gian từng cái dọa người thiếp mời bị người chơi tuyên bố đi ra trận kinh thân đ ổ trận thứ nhất mà kinh ngạc hiện thất gia đình phong đại yêu thiên n ư u cung công chủ phụ biển trời châu khủng bố thân đổ thứ năm trận địa gặp kim xà cung cung chủ bái nguyệt kim xà tập kích muốn mạng huyền h ổ cung cung chủ mão b a o gà cung cung chủ song s o n g d á n g lâm thân đổ thứ chín trận địa chín đại trận địa không một may mắn thoát khỏi đều gặp một cái thậm chí hai cái yêu cung đại yêu tập kích các người chơi điên cuốn phát bài viết cầu nguyện thân đ ổ gia tộc pháp tướng cảnh cường giả có thể ngăn cản thậm chí đánh lui yêu tộc đại năng bọn hắn phi thường rõ ràng chỉ có đỉnh tiêm chiến lược chiếm thượng phong nhân tộc một phương mới có đạt được thắng lợi khả năng nhưng mà lý thanh y biết đây là không có khả năng đối với các người chơi đến nói trận địa, là bọn hắn sống yên phận địa phương. nhưng đối với thân đồ gia tộc tới nói không phải bọn hắn hang hộ tại luân hồi thành làm sao lại tại một cái trận địa bên trên l i ề u mạng đoán chừng đánh không lại bọn hắn liền sẽ chạy cũng không lâu lắm từng cái hệ thống thông báo vang lên mây thử yêu cung cầm x u ố n g thân đồ thứ ba trận địa thân đồ gia tộc pháp tướng cảnh bại lui linh dê yêu cung cầm x u ố n g thân đồ thứ tư trận địa thân đồ gia tộc pháp tướng cảnh bại lui không ra lý thanh y d i đoán tại yêu tộc đại yêu trước mặt thân đồ gia tộc pháp tướng cảnh căn bản không có làm bao lớn chống cự liền n g o nhao vứt bỏ trận mà chạy không có pháp tướng cảnh cường giả toa trấn đê giai người chơi cùng nở cờ liền c chín đại trận địa lần lượt luân hãm diễn đàn phía trên một mảnh tiếng kêu than dậy khắp trời đất tất cả người chơi đều tại n ụ c mạ thân đồ gia tộc không trưởng nghĩa quả nhiên vẫn là kết cục giống nhau lý thanh y thì lại lắc đầu tiếp trước thân đồ gia tộc bại lui về sau tàn quân hội tụ đến một số tám trăm tám mươi lăm trận địa bên trong xuất động một vị huyền môn cảnh đại năng về sau mới miễn cưỡng chống lại yêu t ộ c tiến công đương thời đoán chừng lại là giống nhau s á o lộ bởi vì chín nghìn tám trăm tám mươi tám hào trận địa, thành công nhập tòa trận địa tự động thăng cấp làm cỡ lớn trận địa làm cái thứ nhất thăng cấp làm cỡ lớn trận địa tất cả người chơi thu hoạch điểm tích lũy lớp bội làm chắc tuyệt cống những người ban thưởng n g ư y i điểm tích lũy mười tỷ thân đồ gia tộc cao thủ c h i viện danh ngạch một có thể miễn phí chỉ định thất giai pháp tướng trở xuống cường giả tuyên bố nhiệm vụ khiến một tuyên bố nhiệm vụ về sau nhiệm vụ ban thưởng từ thân đồ gia tộc thực hiện rốt c ụ c cỡ lớn trận địa lý thanh y thì khỏe miệng khanh n h t tuy nói chín đại trận địa xong đời cuộc sống của mình sẽ khó chịu bên trên không ít nhưng bất kể như thế nào hiện tại hắn còn là rất thoải mái được đến ban thưởng mười tỷ điểm tích lũy về sau hắn bây giờ có được tích lũy điểm số lượng đã đạt tới kinh người ba mươi tỷ cái số này có thể nói là vô cùng vô cùng khủng bố phải biết hiện tại điểm tích lũy trên bảng xếp hạng tên thứ hai hộ long bộ cũng chỉ mới khó khăn lắm bảy ước điểm tích lũy mà thôi tên thứ ba cựu châu minh càng là chỉ có sáu trăm triệu ba mươi tỷ đã so trên bảng xếp hạng một trăm người đứng đầu cộng lại đều nhiều đến n ỗ i cái thứ hai ban t h ư ở n g thân đ ổ gia tộc c h i viện danh lệch lý thanh y thì n h ư mày nói thật hắn đôi với cái đồ chơi này cũng không n ưa thăng cấp đến trung cấp trận địa về sau chức năng này kỳ thật liền đã có chẳng qua là muốn thu phí mà thôi cái này phí tổn còn phi thường cao mỗi hướng thân đồ gia tộc thỉnh cầu một tên ngũ gia thiên cương cảnh võ giả chỗ thanh toán phí tổn là trận địa điểm tích lũy thu vào một phần trăm lục giai thần cưng là năm phần trăm thất giai pháp tướng là mười lăm phần trăm vừa mới bắt đầu tiến vào hoạt động thời điểm lý thanh y t h ì ngược lại là nghĩ tới về sau tìm thất giai pháp tướng trấn b ã i nhưng đằng sau trầm châu xuất hiện để hắn bỏ đi ý nghĩ này nhà mình có lợi hại hơn cũng không cần phải hoa như thế to lớn đại giới tìm người khác không nghĩ tới thăng cấp cỡ lớn trận địa thế mà cho một cái miễn phí tri viện danh lệch đáng tiếc không có tác dụng gì không phải huyền môn cảnh đại năng cao nhất cũng chỉ có thể muốn tới pháp tướng cảnh tri viện mà thôi liền thân đồ gia tộc cái kia pháp tướng cảnh lý thanh y thì xem như nhìn đấu mỗi cái đều là tham sống sợ chết chi đồ mời đi theo cũng là bộ dáng hàng không có gì dùng không cần cũng được lý thanh y rỉa bất lực chửi bậy còn có một nguyên nhân chính là lý trầm chu mặc dù khôi phục nhưng hắn cùng thân đồ gia tộc ở giữa cựu hận nhưng không có biến mất nếu như đem thân đồ gia tộc người tới vạn nhất sinh ra xung đột cái tiết chính mình mấy trăm ứ c điểm tích lũy tìm ai hối đ o ạ đi cho nên lý thanh y rỉa lúc này cái này đem bàn thưởng gắt lại ai đáng tiếc tốt bao nhiêu một khối linh cốt cứ như vậy bị thân đồ gia tộc đ ậ đi nghĩ đến lý trầm chu cùng thân đồ gia tộc sự tỉnh lý thanh y rỉa liền không nhịn được bóp cổ tay thở dài làm lý trầm chu lanh chúa h ắ n tự nhiên là hy vọng giúp lý trầm chu đem linh q u ố t đọt lại tiếc rằng đối phương là thân đồ gia tộc loại này quái vật khổng lồ để hắn trong lúc nhất thời không có trôi xuống tay về sau đi nói thế nào cũng phải c ư p về a n thua thiệt n g ầ m cũng không phải lý thanh y g ì h ã tính cách có cơ hội hắn tuyệt đối sẽ không bỏ qua một cái linh huyết liền để lý trầm chu đứng hàng ss s tư chất lại để cho linh q u ố t trở về lý thanh y g ì h ã cũng không dám tưởng tượng lý trầm chu sẽ trở nên có bao nhiêu sâu sau đó chính là cái cuối cùng ban h ư ở n g tuyên bố nhiệm vụ lệnh vật này có chút ý tứ bình thường đến nói chỉ có nở tờ cờ tài năng hướng người chơi tuyên bố nhiệm vụ giữa người chơi cùng người chơi là không cách nào thực hiện cho dù ngươi nguyện ý cho ban thưởng cũng không được không có phương diện này quyền hạn nhưng có tuyên bố nhiệm vụ lệnh là được rồi khá lắm nhiệm vụ này ban thưởng hạn mức cao nhất thế mà là mười tỷ tí điểm tích lũy ba xem xét tuyên bố nhiệm vụ khiến nói rõ về sau lý thanh y thì không khỏi lữ ư lưới thứ này khí quyền a chính mình nhọc nhằn khổ sở đánh một ngàn tòa trận địa ban thưởng điểm tích lũy cũng mới mười tỷ mà thôi một khối cái lệnh bài này liền vận dụng thân đồ gia tộc mười tỷ rồi lý thanh y hai mắt tòa ánh sáng nội tâm suy tư nhìn có thể hay không thao tác một phen đem cái này mười tỷ ăn hết tuyên bố cái nhiệm vụ sau đó chính mình tiếp tự mình hoàn thành lấy thêm ban thưởng lý thanh y thì cảm thấy có thể thử một chút bất quá chờ hắn ấn mở tuyên bố nhiệm vụ lệnh chuẩn bị cho chính mình tuyên bố nhiệm vụ thời điểm lại phát hiện không cách nào thao tác không riêng gì dạng này hệ thống còn nhảy ra một câu nhắc nhở nói tuyên bố nhiệm vụ khiến bên trong ban thưởng chính mình là không cách nào thu hoạch được không riêng gì hắn liền ngay cả toàn bộ chín nghìn tám trăm tám mươi tám hào trên trận đ i ệ người đều chỉ có thể từ chín nghìn tám trăm tám mươi tám hào trận đ i ệ bên ngoài người chơi thu hoạch được không phải người đề phòng ai đây lý thanh y thì lập tức cảm thấy không có ý nghĩa chính mình lấy không được cái đồ chơi này liền mất đi giá trị người chơi khác hắn còn không muốn hưởng phí tiện nghi người khác trao đổi lời nói liền đám kia người chơi một nghèo hai trắng làm rơi quần cộc tử cũng không bỏ ra nổi tương cận thẻ đánh bạc nhắc nhở tuyên bố nhiệm vụ về sau như đối phương hoàn thành nhiệm vụ kẻ tuyên bố có thể đạt được giống nhau ban thưởng đang chuẩn bị đem cái đồ chơi này ném đến trong chữ vật giới chỉ hít bụi hệ thống đột nhiên n h ả ra nhắc nhở lý thanh y t ì hắn nhãn tình sáng lên tâm tình lập tức liền thư sướng dạng này có vẻ như liền công bằng sao hệ thống làm việc vẫn là có thể chương hai trăm ba mươi tám thần thoại cấp nhiệm vụ giao người đi thôi chương hai trăm ba mươi tám thần thoại cấp nhiệm vụ giao người đi thôi ngay tại lý thanh y dì suy nghĩ nên tuyên bố nhiệm vụ gì thời điểm hệ thống thông báo lần nữa vang lên toàn khu thông báo yêu tộc cầm xuống thân đồ ra tộc chín đại trận địa sĩ khí đại trấn chuẩn bị đối với minh châu bí cảnh khởi xướng toàn diện tiến công mười hai yêu cung tập kết tại ngày mai tiến đánh nhân tộc một phương cỡ lớn trận địa chín nghìn tám trăm tám mươi tám hào trận địa tớ s nên chiến dịch có thể sẽ ảnh hưởng hoạt động cuối cùng đi hướng mời toàn thể người chơi coi trọng bởi vì là toàn khu thông báo tất cả người chơi đều tiếp thu được tin tức này trong lúc nhất thời rất nhiều người đều động trong đầu tràn đầy dấu chấm hỏi toàn diện tiến công bắt đầu rồi 9.888 h ì à o trận địa ở đâu ngốc nha thanh y lìa đại thần chẳng phải tại 9.888 h ì à o trận địa sao t a đ i a cỡ lớn trận địa là thứ độ gì ai có thể giải thích một chút đơn giản sắp nhập một n g h n tòa trận địa là được ba một n g h n tòa quá châu c h ắ c không được người điểm tích lũy ba mươi tỷ t â y cao chịu gió lớn song nha ngày mai m ư ơ i hai yêu cung đánh chín h ì o trận địa thanh y lìa đại thần có thể giữ vững sao quá sức thân đồ gia tộc chín đại trận địa liền một cái yêu cung đều thủ không được thanh y rìa đại thần mặc dù lợi hại nhưng nghĩ d i vững m ộ ư ơ i hai cái yêu cung đoán trường không có gì hy vọng đem đoán trường bỏ đi căn bản không có khả năng m ộ ư ơ i hai yêu cung c u n g chủ đều là đỉnh tiêm thất giai đại yêu chín nghìn tám trăm tám mươi tám hào trận địa lấy cái gì thủ vậy làm thế nào thông báo nói một trận chiến này thế nhưng là sẽ ảnh hưởng hoạt động đi hương a không có đánh thắng hoạt động khả năng liền trước thời hạn kết thúc chúng ta muốn hay không đi tri viện cầm cái gì tri viện a đi chịu chết còn t ặ n được trong diễn đàn lập tức xôi chào Tất cả như ờ i c h vậy xa hoa đội hình mới khó khăn lắm ngăn cản một mươi hai yêu cùng giữ vững một số tám trăm tám mươi năm trận địa hắn lý thanh ý thì có cộng lông hoa ngoại trừ lý trầm chu một cái thất dài cao thủ đều không bỏ ra nổi đến cuối cùng trận địa chi chiến tại hắn chín tám trăm tám mươi tám hào trận địa đánh nào đâu có lẽ là hệ thống cũng phát giác được độ khó rất nhanh tuyên bố một cái nhiệm vụ nhiệm vụ ngăn cản mười hai yêu cung tiến công nhiệm vụ độ khó thần thoại nhiệm vụ ban thưởng năm mươi tỷ điểm tích lũy thần thoại cấp bảo dương một nhiệm vụ thời gian không hạn chế thần thoại cấp nhiệm vụ khá lắm ngươi đặt cái này cho ta bánh v ẽ đâu lý thanh y l i ệ một trận đau răng có loại muốn mắng nữ lương xúc động mặc dù nhiệm vụ ban thưởng rất phong phú nhưng cũng muốn có thể cầm tới a mặc kệ từ cái nào phương diện lý thanh y l i ệ cũng không nghĩ đến chính mình có cái gì phần thắng trừ phi lý trầm chu đột phá đến huyền m u n cảnh có lẽ còn có như vậy một khả năng nhỏi nhưng đột phá bắt dai là phải để ý nội tình nói nghe thì dễ c h ờ một chút lý thanh y về trong đầu đống nhiên xuất hiện một cái điên cuồng ý nghĩ hắn đem trầm châu gọi đi qua ánh mắt sáng rực mà nhìn xem hắn gàn tương chữ nếu như đem linh cốt trả lại cho ngươi ngươi có thể hay không đột phá h u y ề n môn đột phá h u y ề n môn cần đem một loại ý cảnh nắm giữ đến viên mãn mà ta linh cốt chính là tiên tiên linh cốt đối với t i ê n địa ý cảnh lĩnh nộ g có cực lớn gia trì nếu như có thể cầm về linh cốt ta chí ít có sáu thành nắm chắc tấn thăng huế môn lý trầm chu suy nghĩ sau một lúc nói sáu thành sáu thành lý thanh y rìa nhiều lần nhắc tới mấy lần đại não cực tốc chuyển động tự hỏi sự t ỉ n h tính khả thi đột nhiên vỗ tay một cái cắn răng nói thảo làm đi gan lớn chết no gan nhỏ chết đói hơn một nửa tỷ lệ nhất định phải bắt thượng một thanh nói làm liền làm lý thanh y rìa lúc này đứng dậy đây là một cái phi thường điên cuồng kế hoạch bước đầu tiên chính là trợ giúp lý trầm chu cầm về linh q u ố t cái này cũng không dễ dàng linh q u ố t bị ngũ trưởng lao t ứ c đoạt về sau t r ồ n g vào cháu của hắn thân đồ tuyệt thể nội muốn cướp về linh cốt liền muốn theo thân đồ tuyệt thể nội tách ra ngoài nếu như là người bình thường đến một bước này đoán chừng liền kết thúc bởi vì thân đồ tuyệt chính là ngũ trưởng lao trong lòng bàn tay chi bảo đừng nói bóc ra trong cơ thể hắn linh quốc chính là muốn gặp hắn một mặt đều làm không được nhưng lý thanh y có biện pháp đó chính là lấy thỉnh cầu c h i viện danh nghĩa đem thân đồ tuyệt kêu đến đường bên thăng cấp cỡ lớn trận địa về sau hắn nhưng là có một lần chỉ định nhân tuyển cơ hội chỉ cần tu vi là tu vi tại huyền môn cảnh trở xuống như vậy liền nhất định phải đến đây c h i viện thân đồ tuyệt chính là tuyệt linh chi thể cho dù có linh quốc lý thanh y cũng không tin hắn có thể trong thời gian ngắn như vậy trở thành huyền môn bởi vậy chỉ định hắn tám chín phần m ư ơ i là có thể để cho hắn hiện thân bất quá sự tình cho dù đến nơi đây còn xa xa không xong cho dù thân đồ tuyệt đến cũng không thể gấp hắn chết là có thể thông qua luân hồi chi t h á p phục sinh bởi vậy cái này linh cốt nhất định phải xấu lột linh cốt tới tay về sau còn không thể kinh động ngũ trưởng lão cùng thân đồ gia tộc đây mới là một bước này khó khăn nhất địa phương lý thanh y lại nghĩ đến một loại đồ vật n ắ m chắc lập tức lớn hơn rất nhiều hắn trong mắt thần quang rạng rỡ xài bước hướng truyền thống trận đi đến một trận chiến này độ khó cực lớn chỉ dựa vào lý trầm chu một người khẳng định là không được bởi vậy còn phải tìm n g i viện làm sao đến n g i viện đó là đương nhiên là người chơi mặc dù người chơi thực lực không mạnh nhưng là số lượng nhiều a đối mặt vài tỷ y ê u thú tốt xấu có thể kiên trì một đoạn thời gian không phải chỉ dựa vào 9888 h ì ả o trên trận địa những người chơi này cùng n ờ tờ cờ một người đánh mười con y ê u thú đều bận không qua nổi còn có hoàng hùng cùng vân tín những người này toàn bộ đều phải gọi trở về lý thanh y vỉa thầm nói lập tức gọi tới v i ớ n võ để hắn đi cho mấy c h i quân đoàn truyền tin thanh y vỉa đại thần chúng ta nên làm cái gì cùng lúc đó 9888 h ì ả o bên trên các người chơi đều thu được ngăn cản mười hai yêu cung tiến công nhiệm vụ ban thưởng tự nhiên xa xa không thể cùng lý thanh y vỉa so sánh nhưng đối với bọn hắn đến nói đồng dạng là một bút khó lường t à i phú bọn hắn ngao n h a o vây lên đến đây ánh mắt sáng ngời nhìn xem lý thanh y hiể hy vọng hắn có thể đứng ra dẫn đầu bọn hắn làm ta đi mở ra trận địa các ngươi giao người đi thôi lý thanh y hiể nói xong mọi người nhất thời buộc phát ra tiếng hoan hô to lớn trong lòng giống như là ăn một viên thuốc an thần an ổn rất nhiều mặc dù bọn hắn biết nhiệm vụ này rất treo nhưng có thanh y hiể dạng này lại lao dẫn đầu k i a liền không có gì có thể sợ như thế hùng vĩ cử động cho dù treo đó cũng là cỡ chết làm liên xong đám người khàn cả giọng hò hét theo r điệu mở ra, các ư ơ n phản g ứ từng cái thiếp mời phát ra chín nghìn tám trăm tám mươi tám h ả o trận đ i ệ a mở ra tin tức rất nhanh l ư u truyền ra đến càng ngày càng nhiều người chơi biết việc này tại bảng nhiệt độ bên trên cũng g ọ t tới thứ ba vị trí nhưng theo cùng thiếp bên trên nhìn tiếng vọng thường thường đại bộ phận người chơi thay đổi ngày xưa chạy theo như vị tâm tính trở nên tránh không kịp bọn hắn đều không phải đồ đ ầ n tự nhiên có thể nhìn ra chín tám trăm tám mươi tám hào trận địa hiện tại nguy hiểm tình cảnh m ộ ư ơ i hai yêu cung đều tới cho dù thanh y thủ đoạn thông tin h ê cũng vạn vạn không có thủ thắng khả năng hiện tại đi chi viện cùng chịu chết không có khác biệt gì mặc kệ là nợ cờ còn là người chơi bản thân chết một lần đại giới đều không nhỏ làm sao có thể nguyện ý nhảy vào hố lửa dưới loại tình huống này hơn một canh giờ đi qua toàn bộ chín tám trăm tám mươi tám hào trận địa mới khó khăn lắm nên đón năm trăm linh nghìn người phần lớn còn là lý thanh y y đáng tin phan hâm mộ đại lãnh chúa nhóm tại cân nhắc tiểu lãnh chúa cùng người chơi tự do nhóm đang quan sát đang lúc thuế nguyệt hàn sơn liệt n h ậ t bọn người gấp đến độ xoay quanh lúc long quốc khu các thế lực lớn r ố t cục tập thể lên tiếng hộ long bộ nguyện y rút đi 10,000 tên nhị giai binh đi 9888 h ì ả o trận địa chi viện tây sơn nguyệt người chơi cùng nở đỡ cờ tổng cộng 8,000 n h ị giai binh huyền cơ công hội 5,000, vĩnh hằng công hội 5,000, tần hán sơn tám h ơ n ba nhà thế lực l ạ loi tổng, tổng cộng lại có hai t r ă binh lực t ả hữu cái này còn thiếu rất nhiều a tuế nguyệt hàn sơn thở dài một tiếng hắn hiểu được những thế lực này sở dĩ xuất binh hoàn toàn là nhìn tại thanh ý lìa đại thần trên mặt m ũ i nhưng chỉ có ngần ấy xuất binh số lượng rất rõ ràng không coi trọng chín nghìn tám trăm tám mươi tám hào trận địa không nguyện ý đầu nhập quá lớn c h ờ một chút liệt nhật hít thở sâu một hơi thần sắc ngưng trọng nói còn có không ít thế lực không có tỏ thái độ đâu nhất lưu thế lực liền thừa hơn mười nhà ta cảm giác không có gì hy vọng bốn nghìn ba trăm ba mươi ba t r ậ địa k i u châu minh vị trí địa một tòa trang nhã trong lầu cát kiểu châu minh cao tầng tệ tụ một đường k i u châu minh lãnh chúa r i ê n có k i u châu quân tử danh s ư n g cựu châu kiếm h ồ n một bộ màu trắng trường bảo đứng tại trong hành lang chắp hai tay sau lưng đi qua đi lại thật lâu hắn dừng bước lại ánh mắt thâm thúy chậm rãi đ ả o qua đám người thanh âm trầm thấp lại rõ ràng hữu lực ta đề nghị xuất binh một trăm linh tri viện chín nghìn tám trăm tám mươi tám hào trận địa chư vị suy tính được như thế nào rồi ngay vậy yên tĩnh trong hành lang nháy mắt tràn ngập ra một cỗ vi d i ệ u khí tức đường xuống cựu châu minh cao tầng lẫn nhau trao đổi lấy ánh mắt có người ánh mắt lấp lóe cân nhắc lợi và hại nhưng càng nhiều đều là tại lắc đầu thần s á t toát ra cự tuyệt ở vào tương đối phía trước vị trí một vị nam tử trung niên vững ư bước đứng dậy hắn ô m quyền chắc tay nôn tử khẩn thiết khuyên minh chủ chín nghìn tám trăm tám mươi tám hào trận địa thiếu hụt trí mệnh không phải nhân thủ mà là cấp cao chiến lược không có hạn chế cân nhắc mười hai yêu cung c u n g chủ thực lực lại nhiều đê giai binh sĩ cũng không làm nên chuyện gì chúng ta không cần thiết nhiều đưa mấy vạn pháo hồi đi qua đúng vậy a minh chủ có người dẫn đầu những người khác lập tức phụ họa một trăm không, không không nhị giai binh thế nhưng là chúng ta cựu châu minh hơn phân nửa nội tình một khi gãy phục sinh điểm tích lũy trí ít một trăm triệu đây đối với chúng ta đến nói thế nhưng là không thể tiếp nhận tổn thất ta cựu châu kiếm hồn n h ữ mày trầm m ặ t một lát về sau c h ầ m rãi mở miệng nói chúng ta cựu châu minh từ sáng lập bắt đầu lợi dụng cựu châu tứ hải đều h u n h đệ vì khẩu hiệu 9.888 t r ậ n địa chi chiến quan hệ đến toàn bộ long quốc khu lợi ích cho dù không thể thay đổi chiến cuộc cựu châu minh cũng lẽ ra đứng ra tận một phần sức mọn chỉ có như vậy n g à y sau người bên ngoài nói mới không tới mức đâm chúng ta cuộc sống thế nhưng là một trăm triệu điểm tích lũy đổi một cái thanh danh cái giá lớn này quá lớn nha nam tử trung niên mặt mũi tràn đầy sầu lo nhịn không được thở dài phía sau đại cổ đông nhóm sẽ không đồng ý cựu châu kiếm hồn ánh mắt trở nên như, như sắt thép k i ê n nghị không chút do dự nói cho nên ta dự định vận dụng một phiếu quyền quyết định lời vừa nói ra mọi người sắc mặt đột biến nhao nhao kinh hồ minh chủ tuyệt đối không thể a như cái này một trăm l h n g không không không binh lực gặp bất chắc ngài tất nhiên sẽ lọt vào vật tội còn có người ý đ ồ lấy hộ long bộ làm thí dụ khuyên cựu châu kiếm hồn hồi tâm chuyển ý minh chủ ngài nhìn hộ long bộ lần này mới xuất binh m ư ơ i phẩy không không chúng ta lại xuất binh một trăm phẩy không không cử động như vậy thực tế là phô trường quá mức mong rằng ngài nghĩ lại a hộ long bộ bên kia ta đã bắt chuyển qua cựu châu kiếm hồn thần sắc kiên quyết giọng kiên định nói việc này là ta cùng vấn thiên huynh trải qua nghị sâu tính kỹ về sau cộng đồng trao đổi kết quả các ngươi liền không cần lại khuyên xuất binh đi 3.271 trăm b i m ậ n địa lưu ly thôn địa bàn đồng dạng đang tiến hành hội nghị chủ đề cũng giống như vậy xuất binh vấn đề bất quá trang diện lại cùng cựu châu minh có rất lớn khác biệt đang ngồi đại bộ phận người đều là thân cận ngân hà c h ấ n một phái bọn hắn thảo luận không phải có xuất binh hay không mà là xuất binh bao nhiêu vấn đề có nói năm mươi có nói một trăm b ê、so、nàng n o c ũ nhẹ dơ lên bàn tay ra hiệu đám người yên tĩnh thanh âm thanh thúy lại lộ ra không thể nghi ngờ ý vị ta dự định cầm ra một nửa binh lực t h i viện thanh y thì lại ca phản đối hiện tại có thể nhấc tay ra hiệu dứt lời ánh mắt của nàng đạo qua toàn trường nợ nụ cười sán lạ mặc dù mang cười nhưng mọi người cũng đều biết người minh chủ này thế nhưng là hẹp hòi cực kỳ đặc biệt là tại đối đại thanh y trên vấn đề nếu là thật dám n h ấ c tay trăm phần trăm sẽ bị nàng ghi lại sách vợ nhỏ đến lúc đó miễn không được mỗi ngày bị xuyên tiểu h ả i bởi vậy đám người hai mặt nhìn nhau ngắn ngủi trầm mặc về sau không người n h ấ c tay phản đối trần hân khẽ gật đầu tốt nhất lộ ra một vòng ý cười không có đúng không tốt toàn phiếu thông qua đến đến rồi liệt nhật vớt đ u ổ i một mặt kích động nói cựu châu minh một trăm linh lưu ly thôn một trăm năm mươi cựu châu minh cùng lưu ly thôn trọng binh c h i viện kéo theo một chút còn đang quan sát người trời tự do nhóm cũng không lâu lắm liên lại có mấy vạn người chơi tự do đi tới chín nghìn tám trăm tám mươi tám hào trong trận địa rốt cục một triệu tuế nguyệt hàn sơn hơi có chút thổ thức quả nhiên nhân tính phần lớn là xu lợi tránh hại nếu như đặt trước kia bằng vào chín nghìn tám trăm tám mươi tám hào trận địa lực ảnh hưởng triệu tập một triệu người đoan chừng đều không dùng đến một phút đồng hồ nơi nào sẽ giống như bây giờ hô một ngày mới khó khăn lắm một triệu tuy nói một triệu người cũng không ít nhưng muốn lấy này giữ vững chín nghìn tám trăm tám mươi tám hào trận địa vẫn như cũng là người xin nói ngộng nhìn thanh y địa đại thần làm thế nào đi Với Nguyệt hai à n Sơn cùng liệt nhật n liếc liệt h u một c á người h nhau nhìn thấy lẫn nhau a u lẫn n t r o mắt bất đáng dĩ. Bọn hắn bất tại tình Thanh thì quyết Bọn đáng định đi. không có cách nào. Liên hiện tại tình huống này, chờ lý thanh y thì quyết định đi. Là chiến, còn là trốn. dĩ. cách chờ là Lý Là là có Hai Y không hẹn mà cùng đưa ánh mắt nhìn về phía lý thanh y ấy, lại phát hiện đối phương không chỉ có không có nửa điểm h ể bài ngược lại có chút cao h ứ n g đúng vậy lý thanh y thì xác thực còn thật cao hứng liên 9888 h à o trận địa hiện tại loại này tình cảnh hắn cảm thấy có thể đến 300,000 n g ư ờ i đã là đình tiền không nghĩ tới thế mà còn có thể phá cái trăm vạn Cái này k hơn i hắn h đều có c trăm không rõ vạn người chơi gia nhập khiến cho toàn bộ chín nghìn tám trăm tám mươi tám hào trận địa ồn ào náo động rất nhiều lit nha lit nhít đám người dưới sự chỉ dẫn của viên võ bắt đầu tiến về phân chia tốt tác chiến khu vực trong đó lý thanh y còn chứng kiến mấy khuôn mặt quen thuộc hà đồ nguy anh còn có chân h â n khá lắm lưu ly thôn mấy cái hoạch tâm cao t ầ n g thế mà toàn bộ đến cảm nhận được lý thanh y r ì ánh mắt mấy cái cao hứng dị thường vùng v ẩ y cánh tay ra hiệu lý thanh y r ì cười nhạt một tiếng nhẹ gật đầu xem như bắt chuyện qua trong lòng vẫn là hơi có chút cảm động dù sao hắn biết rõ bây giờ có thể đi tới cái này người đại bộ phận còn là từ đối với tín nhiệm của hắn thôi liền tiện nghi các người đi lý thanh y r ì lắc đầu cười khẽ từ trong ngực đem một tấm lệnh bài lấy ra ngoài sau một khắc toàn bộ sệ vỡ tất cả người chơi trong đầu vang lên dạng này một thanh em thanh y để nhiệm vụ 9888 hào trận địa lệnh tập kết nhiệm vụ giới thiệu v ă n t á t vì chống cự 12 yêu cung tiến công 9888 hào trận địa đặc biệt hướng toàn thể người chơi tuyên bố tập kết nhiệm vụ tiến về 9888 hào trận địa c h i viện lập tức thu hoạch được ban thưởng nhiệm vụ ban thưởng vốn nhiệm vụ tổng cộng chia làm hai cái giai đoạn chia cắt chục tỷ điểm tích lũy phụ cấp giai đoạn thứ nhất trăm vạn dung sĩ lệnh tập kết trước một triệu tên đến c h i viện người chơi hoặc nờ cờ, cờ nhưng cộng đồng chia cắt năm tỷ điểm tích lũy trước mắt tiến độ một trăm vạn một trăm vạn đã hoàn thành giai đoạn thứ hai ngàn vạn dũng sĩ lệnh tập kết một triệu tên về sau đến thứ một ngàn vạn tên người chơi hoặc nờ t c ờ nhưng cộng đồng chia cắt năm tỷ điểm tích lũy trước mắt tiến độ một trăm linh ba vạn mười triệu đang tiến hành ghi chú nờ t c ờ thu hoạch đến khấu trừ điểm tích lũy đưa vào quyền sở hữu lanh chúa danh nghĩa nhiệm vụ trừng phạt không phải tử vong nguyên nhân rời đi chín nghìn tám trăm tám mươi tám hào trận địa khấu trừ ban thưởng điểm tích lũy mười lần nếu vì số âm thì trực tiếp phán định nên người chơi nờ t c ờ làm phản trận doanh nhiệm vụ thời gian không hạn chế thanh y về đại thần thế mà tuyên bố nhiệm vụ rồi tất cả người chơi lập tức xôi trào lên đặc biệt là đã tới 9.888 hào trận địa các người chơi nhìn xem tài khoản thêm ra một số lớn điểm tích lũy trong ánh mắt đều là không thể tin sắc thái người chơi tự do liền không nói nghèo vẫn luôn nghèo rất nhiều người theo hoạt động bắt đầu đến bây giờ liền hai điểm tích lũy đều không thể để giành được đột nhiên thêm ra năm điểm tích lũy khoản tiền lớn để bọn hắn có loại giống như là đột nhiên trúng năm triệu cảm giác phi thường không chân thực ta không phải đang nằm mơ chứ nhanh nhanh bóp ta một chút một người chơi tự lẩm bẩm bên cạnh người chơi nghe lập tức xòe bàn tay ra dùng ngón tay cái cùng ngón trỏ kẹp lấy hắn trên cánh tay ném một cái ném thịt sau đó dùng sức vận một cái a lập tức kêu thảm như heo bị làm thịt vang vọng đất trời cái này người chơi đau nước mắt cùng nước mũi đều đi ra bên cạnh một đám người chơi thì l à ngửa mặt lên trời cười to làm cho thảm như vậy xem ra là thật vu hồ phát t ả i người chơi tự do còn như vậy cái kia lanh chúa các người chơi thì càng là bọn hắn chi viện nhiều người a một cái liền năm một mươi cái liền năm mươi triệu cựu châu minh cựu châu kiếm hồn cùng một đám cao tầng nhìn xem lãnh địa trong lúc đó thêm ra năm trăm triệu điểm tích lũy lập tức tập thể lâm vào trong nóc trệ bọn hắn quyết đấu sinh tử lâu như vậy cũng mới thu hoạch được sáu trăm triệu điểm tích lũy mà thôi d i ệ t trừ các hạng tổn thất thuần kiếm điểm tích lũy thậm chí cũng chưa tới năm trăm triệu mà bây giờ chỉ là phái ra một trăm phẩy không không không nhị giai binh liền thu hoạch được năm trăm triệu điểm tích lũy rồi sớm biết dạng này vậy bọn hắn còn mở lông xe a bốn số ba trăm ba mươi ba trận địa đều không cần trực tiếp toàn quân xuất kích ô in năm trăm triệu điểm tích lũy a cho dù cái này một trăm không không không nhị giai binh toàn bộ chết trận phục sinh song c h í ít còn có thể thừa ba trăm triệu hơn ngàn vạn kiếm l ớ n a trước đó thuyết phục cựu châu kiếm hồn nam tử trung niên giờ phút này n ụ cười trên mặt sán lạ mượt mà trên mặt con mắt h i ế p thành hai cái khe hở điểm tích lũy bảng xếp hạng chúng ta thứ hai còn lại cao tầng cũng là cười ha ha bọn hắn nguyên bản lấy sáu trăm triệu điểm tích lũy xếp hạng thứ ba tại được đến năm trăm triệu điểm tích lũy về sau trực tiếp lấy mười một t ư c tám mươi triệu tích lũy điểm số mắt xếp hạng thứ hai trực tiếp đem hộ long bộ bảy điểm năm trăm triệu xa xa bỏ lại đằng sau còn phải là minh chủ nhìn xa cảm nhận c được đám người đối với chính mình càng thêm cung kính thái độ mà lấy cựu châu minh lòng dạ trong lòng cũng không khỏi nổi lên từng tia từng tia khoái ý mặc dù lúc trước hắn nói dễ nghe nhưng làm trong khu xếp hạng trước năm đại lanh chúa há lại sẽ chân chính bởi vì cái gọi là thanh danh mà cầm ra trong lãnh địa hơn phân nửa nội tình giữ gìn thanh danh hai ba vạn binh lực liền đủ rồi nơi nào cần dùng hơn mười vạn chân chính dụ ý chẳng qua là bởi vì cựu châu kiếm hồn muốn đánh cược một phen mà thôi hiện tại xem ra hắn cực thắng thanh y rỉa quả nhiên không có để hắn thất vọng sau này cựu châu minh bên trong hắn cựu châu kiếm hồn sẽ có được trước nay chưa từng có quyền lên tiếng không hổ là đại hoang mạnh nhất người chơi thanh y rỉa ta không nhìn lầm ngươi cựu châu kiếm hồn cảm khái đối với lý thanh y lý tán thưởng lại thêm mấy phần đợi cho vui sướng trong lòng biến mất cựu châu kiếm hồn tựa h ầ nghĩ đến cái gì thở dài dùng chỉ có thể chính mình nghe thấy thanh âm lẩm bẩm nói vẫn viên minh ngươi hôm nay nếu có thể chịu được, chắc hẳn liền có thể tránh thoát không ít trói buộc đáng tiếc ra 9888 h ì n t hào trận địa trần hân ngụy anh bọn người vừa tới chỉ định phòng tuyến liền bị cái này đột nhiên tới kinh hỷ cho trần kinh bọn hắn lưu ly thôn xuất binh 150,000, chính là tập kết trong nhiệm vụ lớn nhất bên thắng ánh sáng ban thưởng điểm tích lũy liền bảy năm t r i ệ u có thể so với một cái hộ long bộ lại thêm các nàng nguyên bản liền có ba trăm triệu tổng số đã là mười năm t r i ệ u trở thành điểm tích lũy trên bảng xếp hạng thứ ba tồn tại ai ra hân tỷ chúng ta có phải là phát tài ngụy anh con mắt chừng đến căng trọn hai viên như ngọc thạch đen trong con ngươi l o ạ ra vẻ hưng phấn nắm chắc trần hân cánh tay trắng non khuôn mặt một mảnh vỏ bừng cực kỳ hưng phấn nói nhiều như vậy điểm tích lũy ta muốn đổi màu vàng giới chữ võ học còn muốn đổi linh văn đan dược tất cả đều muốn mua mua mua trần hân k h é cười một tiếng trong ánh mắt mang theo vài phần bất đắc dĩ đưa tay vỗ nhẹ nhẹ mở bị anh nắm lấy chính mình cánh tay tay nói khẽ không n ổ i cũng sẽ có thanh y dìa đại lão thật sự là quá l ư ơ n khí vừa ra tay chính là chục tỉ điểm tích lũy hai đ một mặt x u ồ bái ta lúc nào có thể giống như hắn liền tốt nghe vậy trần hân l i ế c mắt nhìn h diễn đàn lúc này cũng điên vô số người chơi bóp cổ tay thở dài hẳn không thể phiến chính mình mấy trăm cái t á c không có đem một đêm trợt giàu cơ hội bắt lấy giai đoạn thứ nhất ban thưởng lấy không được giai đoạn thứ hai còn có cơ hội các huynh đệ sông lên lên lên cùng nhau tiến đến giai đoạn thứ hai điểm tích lũy mặc dù không nhiều nhưng cũng có thể có cái năm trăm tả hữu đối với phần lớn người chơi đến nói khoản này số lượng cho dù chết đến một lần cũng đáng nếu là vận khí tốt không chết kia liền mò kiếm bất luận thế nào đều là một bút kiếm bổn không lỗ mua bán bởi vậy không bao lâu thời gian 9 8 cùng lúc đó hoàng hùng giang thái mông các tướng lãnh lần lượt dẫn riêng phần mình dưới trướng quân đoàn chúng chung điệp điệp trở về tới chín tám trăm tám mươi tám hào trong trận đ i ệ thương long quân đoàn lôi đình vệ sĩ quân đoàn liệu nguyên cung kỵ quân đoàn cùng thiên vũ quân bốn c h i đội ngũ tổng cộng hơn bảy vạn người trình tề sắp xếp thành mấy c h i đội ngũ tại truyền t ố n g trận bên cạnh yên tĩnh cùng đợi mấy chục ngày không gián đoạn tác chiến để bọn hắn phảng phất tử trong tu la tràng đẫm máu mà ra toàn thân trên giới đều tràn ngập như thực chất túc sát chi khí nồng đ ậ m mùi máu tươi phảng phất vô hình cự mãng tại bọn hắn trên không tung hoành tứ ngược tựa hồ thật có vô số yêu thú o a n hồn tại nghiêm nghị dích đạo manh liệt đập vào mặt cái thênh thấu xương xác ý tựa như từng thanh, từng thanh băng lánh để bọn hắn toàn thân phát lệnh không tự chủ được cùng nhau l ù i lại hai bước thật là khủng khiếp không ít người chơi nội tâm run dày trong ánh mắt tràn đầy hoảng hốt gục đầu xuống không còn dám nhìn mà còn lại người chơi cứ việc cắn răng kiệt lực kiên trì nhưng từng cái sắc mặt tái nhật như tờ giấy tóc g á y trên người đứng thẳng trong mắt bọn hắn ngân hà c h ấ n cái này mấy c h i đội ngũ đã không còn là phổ thông quân đội mà là từng đầu mở ra miệng to như trậu máu tùy thời chuẩn bị nhắm người mà p h ả hồng hoang cự t ú tham kiến lãnh chúa lại nhân mấy cái quân đoàn trưởng thần sắc c ư n g nghị dáng người thẳng tắp áo giáp phía trên quanh còn chưa từng tán đi huyết sát chi、khí. x à i bước đi tới lý thanh y vì hết trước mặt quỳ một chân trên đất cùng k í n h thi lễ một cái lý thanh y vì hơi gật đầu mắt sáng như bước từ trên người bọn họ lần lượt lướt qua Trật, lộ ra vẻ hài lòng t h ầ n sắc nhiều ngày chưa gặp mấy người thực lực cũng có tiến bộ không nhẹ v ẫ n tín tự tử băng q u y đảo linh đàm tẩy lễ về sau liền duy trì dẫn trước ưu thế đến bây giờ đã là thần cương cảnh hậu kỳ cao thủ chiến l ự c mười một tinh hoàng hùng theo sát phía sau bình thường phát huy trước mắt là thần cương cảnh trung kỳ đình phong chiến l ư c thập tinh hai người đều có siêu việt thần cương cảnh viên mãn chiến l ư c có thể cùng một chút yếu kém pháp tướng cảnh chống lại cái khác mấy người hổ bí quân đoàn giải viêm võ thiên cương cảnh hậu kỳ lôi đình vệ sĩ quân đoàn giải giang thái mông cùng liệu nguyên cung kỵ quân đoàn t r ư ở n g tô trời cao đều là thiên cương cảnh sơ kỳ mặc dù nói so hoàng hùng cùng vân tín kém hơn một đoạn nhưng dù sao thời gian tu luyện ngắn ngủi tương lai còn có rất lớn tiến bộ không gian để lý thanh y ghi h ngoài ý muốn chính là thiên vũ quân giáo ý vương s o n g thế mà cũng thành công đột phá đến thiên cương cảnh rõ ràng trước đây không lâu mới chân cương cảnh viên mãn nhanh như vậy đã đột phá còn là nói không có đem chiến l ư c tôi luyện đến t ự c h ạ n liền qua loa phá cảnh rồi nghĩ đến cái này lý thanh y ánh mắt không khỏi nghĩ đối với mỗi cái quân đoàn quân đoàn trưởng đều ký thác kỳ vọng coi như bọn họ là hạch tâm tâm phúc đối đãi căn bản không thể chịu đựng bọn hắn tùy ý lãng phí thiên phú của mình nhất định phải dựa theo nghiêm nhất hà khắc yêu cầu rèn luyện thực lực cho dù làm như vậy sẽ khiến cho tấn thăng chậm hơn một chút võ đạo tu luyện như trúc cao úc chỉ có nền tảng đánh ổn tài năng từng bước một đắp cao hơn vương song nguyên bản cao hơn g đây cảm nhận được lý thanh ý n h ư kiếm ánh mắt nhị không được run lập cập đại não cấp tốc vận chuyển rất nhanh rõ ràng nguyên nhân vội vàng giải thích nói lãnh chúa đại nhân hiểu lầm thuộc hạ cũng không phải là lung tung tăng lên mới có t vâng đám người n cao giọng trả lời dẫn riêng phần mình quân đoàn tiến về xác định tốt vị trí theo mấy tri quân đoàn đến chín tám trăm tám mươi tám h ả o trên trận địa lực lượng phòng ngự trên cơ bản đều đã đến đông đủ lý thanh y t ì h ã nhìn chăm chú trông về phía xa nhưng thấy toàn bộ trận địa giống như tổ kiến l í t nha l í t nít h che kín người hơn một ư ơ i triệu người chơi cùng nở ở cờ tổng thể hiện một cái kỳ lạ trận hình đúng như một tòa kiên cố nặng nề g h pháo đài đem trận địa một mực bảo hộ ở trung tâm tại phía trước nhất lân cận bờ sông chiến lược yếu điệu phần lớn bố trí ngân hà chấn bộ đội đạo p h ò n g tuyến này chính là toàn bộ phòng ngự hệ thống đạo thứ nhất cửa ải thế tất yếu tiếp nhận đại bộ phận chúng cao ra yêu thú xung kích g i a n cự như vậy nhiệm vụ trừ ngân hà chấn quân đội bên ngoài những người khác căn bản là không có cách đảm nhiệm thế đội thứ hai thì là thế lực khắp nơi chi viện t bọn hắn tức hiện n từng cái khoảng thời gian khá lớn hình quyền đem trận địa hạch tâm tầng tầng bảo hộ ở trung tâm bởi vì thực lực phổ biến yếu kém lý thanh y thì cũng không có trông cậy vào bọn hắn rất yêu chỉ cần đem trận địa hạch tâm trông coi tốt liền có thể căn cứ yêu thụ đặc tính chỉ cần phụ cận định nhân bình thường là sẽ không trực tiếp công kích trận địa hạch tâm có nhiều người chơi như vậy tại có thể rất tốt kéo dài thời gian trăng sáng treo cao tung xuống như sương thanh huy lý thanh y ghi hệ c ư ờ i ở trên lưng của lôi dao gió đêm mang nhàn nhạt hàn ý thường tia từng sợi phất qua hắn quan sát dưới chân lít nha lít nhít đội ngũ cùng cờ xí trong lòng hiện ra một cô phong khoáng c h i tình lấy ra một bình mật bình rượu chậm rãi cho chính mình rót đ ầ y một chén trong miệng ngâm khen ó i đầu t h u n g luồng treo c h ă g non t a m quân khí như cầu vồng một châm tráng khí rượu tinh đấu rơi trong chén hắn còn là lần đầu tiên trên sự chỉ huy ngàn vạn người chiến dịch nội tâm không thể tránh né có chút khoáy đậu ngựa đầu đem rượu một uống mà xuống lập tức cảm giác một cô nóng hổi lực lượng tại thể nội lăn vạn sự sẵn sàng chỉ còn chờ cơ hội chương hai trăm bốn mươi hai gió đông đến chương hai trăm bốn mươi hai gió đông đến thân đổ ra thân tộc truyền giáng lâm mau tới ninh đón cao vút sụp sôi thanh em giống như kinh lôi nổ v a n g đánh vỡ bầu trời đêm yên tĩnh đám người nghe tiếng nước mắt chỉ thấy xa xôi trên trời cao một đạo lưu quang như điện cực tốc cất đến người nào các người chơi nội tâm r u n lên nhao nhao nắm chặt trong tay ba binh phòng ngự chiến không phải ban ngày mới bắt đầu sao hiện tại đến chính là người nào bọn hắn mười phần không hiểu gió đông đến lý thanh y ánh mắt lấp lóe khoe miệng có chút dâng lên cái k i a lưu quang như là một viên kéo lấy đôi dài sao băng nhanh chóng mà xé nát bóng đêm mang theo b ả n g bạc hùng hồn khí tức hướng trận địa gào thét bao táp mà đến hào quang lóng ánh t ừ trên đó nở rộ trong chốc lát đem một phiến thiên địa chiếu lên sáng như ban ngày những nơi đi qua không gian phảng phất không chịu nổi lực lượng cường đại mà nổi lên tầng tầng g ợ n sóng trong trước mắt l i ề n đã tới đám người đỉnh đầu tia sáng tiêu tán một tên thân mang trường bảo mẫu tử kim thanh niên nam tử đứng nạo nghễ hư không quanh thân linh lực như sóng to cột quận bay phần phật hắn tóc dài tùy ý bay múa khuôn mặt lạnh lùng hai con ngơi giống như hai v riết cùng a cao o ngạo c tại thượng mạn hiện hiện. bình thường pháp tướng khác biệt cũng không phải là chính mình hình thái biến thành mà là tương tự viễn cổ ma thần dị loại ba đầu sáu tay mỗi cái trên tay đều cầm khác biệt binh khí tản ra l ạ n h thấu xương sát ý ma thần hai mắt như b ư c quan sát đại địa trên thân giống như thực chất vẩy màu đen bên trên loại a h u lanh sáng bóng tựa như có thể chống cự thế gian hết thể công kích c o giáp hắn phía sau một đôi to lớn cánh rơi triển khai vỗ thời điểm che khuất bầu trời mỗi một cây cánh xương đều tựa như cự phong t r ắ n g kiện t à n mắt ra làm người sợ hãi khi t ứ c thân đồ tuyệt lý thanh y hề bên cạnh lý trầm chu thân thể kịch liệt r u lên ẩn tàng trong tay áo tay nháy mắt nắm chắc thành quyền hắn gắt gao tiếp cận giữa không trung thân ảnh lạnh leo kiếm ý đột nhiên hiện lên tại quanh thân điên cùng u cuột cuột an tâm chớ vội phát giác được lý trầm chu kìm nén không được sắc ý lý thanh y hề n h ư mày một tiếng lôi cuốn cương lực quát nhẹ như hồng chung ở bên t a i lý trầm chu nổ vang một tiếng này nháy mắt khống chế lý trí tỉnh lại lý trầm chu lồng ngực kịch liệt phập phồng trong đôi mắt vẫn lưu lại chưa tiêu tán n ồ n g đậm sát ý thật lâu hắn mới tỉnh táo lại trung điệp nhẹ gật đầu mỗi một cái đều phảng phất dùng hết lực khí toàn thân hắn hít sâu một hơi trầm giọng nói lãnh chúa đại nhân yên tâm ta sẽ khống chế lại chính mình dứt lời hắn nhắm mắt lại ngồi xếp bằng ở sau lưng của lý thanh Y tập tình hình này lý thanh Y ý ả k h ẽ gật đầu vô vô bờ vai của hắn nói không nên gấp trước hết để cho hắn sống lâu một hồi trấn an xong lý trầm chu về sau lý thanh ý ả dưới chân một điểm thân hình nhẹ nhàng bay tới giữa không chúng đón lấy thân đổi thân đột tuy gặp qua thân đồ công tử ngươi chính là nơi này thủ lĩnh thân đồ tuyệt ánh mắt như điện trên giới nhìn kỹ lý thanh y nạm phát giác được hắn bất quá mới thiên cương cảnh tu v i lúc khỏe miệng cong lên lộ ra không còn che giấu vẻ khinh miệt trong lỗ mùi phát ra hừ lạnh một tiếng khinh thường nói không hổ là ngoại giới đến sâu kiến tu vi lại không chịu được như thế lý thanh y thì thần sắc không thay đổi vẫn như cũ cười nhạt một tiếng phản phất chưa đem thân đồ tuyệt lời nói để ở trong lòng nói nguyên nhân chính là chúng ta t h ấ đơn l ư ợ bạc khó mà ngăn cản mới khẩn cầu thân đồ công tử cứu rút ngày mai mười hai yêu cung liền muốn giáng lâm mong rằng thân đồ công tử hộ chúng ta mười hai yêu cung thân đ ồ tuyệt sắc mặt nháy mắt biến đổi nguyên bản nạo mạng thần sắc nháy mắt t ư n g kết thay vào đó chính là khó mà che giấu khó coi nội tâm không khỏi đem trong gia tộc mấy cái kêu ngoan cố lao g i ả m ắ n g trăm ngàn lần hắn nhưng là thân đ ồ gia tộc thân truyền ngũ trưởng lao sùng ái nhất cháu trai thế mà được phái đến tiền tuyến đến hơn nữa còn là giao đấu mười hai yêu cung cái này không nằm mà hắn có thể là mười hai yêu cung đối thủ tùy tiện một cái đều có thể đem hắn ngược thành bánh qua trèo nếu không phải có luân hồi chi tháp chết cũng không cần sợ hắn là tuyệt đối không thể nào đến chỗ này đáng chết lao ra hỏa làm cái gì lịch luyện bằng vào ta thân phận cần gì phải cần dùng tới lịch luyện chờ ta về luân hồi chi thành không phải nghĩ biện pháp chơi chết cháu của các ngươi không thể thân đổ tuyệt tâm thầm chửi mắng bất quá m ặ t ngoài lại là cố giả bộ chấn định thử l ệ n h một tiếng nói mười hai yêu cung lại như thế nào lấy bản công tử thực lực tất nhiên đem bọn hắn g i ế t đến không t r ừ ờ m ả n h giáp chỉ là các người đam giác rời này có thể giúp đỡ cái gì bận điệu chớ có đến lúc đó trở thành gánh nặng của ta chật chật cái này mưu bước tuổi ta đều kém chút liệt tin lý thanh y hà nội tâm xem thường thân sắc nhưng như cũ cung kính thân đổ công tử thực lực siêu phảm uy trấn bắc p ư ơ n g chúng ta tự nhiên nguyện ý nghe công tử điều khiển vì công tử sông pha chiến đấu chỉ cần có thể tại công tử giới trướng hiệu lực cho dù thịt nát sơn g tan chúng ta cũng tuyệt không hai lời Ừm. nghe tới lý thanh ý l ị như thế lấy lòng n u ô n ngữ thân đồ tuyệt có chút ngửa đầu trong mắt lóe lên một tia đắc ý hắn từ trên cao nhìn xuống liếc qua phía dưới đám người suy tư một lát về sau làm bộ vớt ve ống tay á o nói thôi được đã các ngươi như thế thành tâm bản công tử liền tạm thời lưu lại nhìn xem cái này mười hai yêu cung đến t u ộ cùng có năng lực gì bất quá chuyện xấu nói trước nếu các ngươi a y dám lâm trận bỏ chạy đừng trách ta thân đồ tuyệt hạ thủ vô tình lý thanh y thì n g a y vậy mặt lộ vẻ đại hỷ phảng phất trong lòng tảng đá lớn rơi xuống đất vội nói kia liền mời thân đồ công tử làm sơ nghỉ ngơi mời tới bên này nhìn xem lý thanh y thì h vui mừng hớn hở bộ dáng thân đồ tuyệt trong lòng tràn đầy trào phúng ừ muốn để hắn thật cùng mười hai yêu cùng đánh làm sao có thể đến lúc đó vừa vặn để những sâu kiến này lên trước chờ bọn hắn chết được không sai bệt lắm chính mình tùy tiện khoa tay hai lần giả bộ không địch lại liền có thể thuận lý thành trương trở về giao nộp tuy nói luân hồi chi tháp có thể phục sinh nhưng hắn như là đường đường ngũ trưởng lao cháu trai ruột thân phận vô cùng tột quý sao có thể chết bởi tay yêu tộc đâu? cái này nếu là c h u y ế n đi mặt của hắn để nơi nào gánh không nổi người này cứ như vậy hai người đều mang tâm tư tạm thời tại trên trận địa chờ không rõ tình huống các người chơi thấy cảnh này coi là lý thanh y thật mời đến thực lực cường đại cứu binh nhao nhao kích động lên phương đông dần trắng nắng sớm ánh sáng nhạt tựa như một tầng lửa mỏng bao trùm ở trên đại địa 9888 h à o trên trận địa cho dù tập kết ngàn vạn người lại an tính tiếng kim rơi cũng có thể nghe được tất cả mọi người biết rõ một trận xưa nay chưa từng có hết chiến sắc bộc phát cho nên đều tại nghỉ ngơi dưỡng sức gắm đặt tới lấy t r ạ n thái tốt nhất nên đón chiến đấu đúng lúc này sông lớn bị n g ạ tòa kia yên lặng một ngày cỡ lớn truyền t ố n g trận trong lúc đột m ộ t kịch liệt rung động pháp trận phía trên k i a sáng lưu chuyển bắt đầu điên cuồng xoay tròn đủ loại kiểu dáng màu tím phụ văn tại trên trận bàn mẻ nhót từng đạo dọa người lôi m i n h giữa không trung nổ vang phản phất đang mở ra loại nào đó cấm kỵ ao ngao ngong ngay sau đó tòa kia lơ lửng giữa không trung trong truyền t ố n g trận ẩn ẩn có thể nghe tới vang lên yêu thú c ầ m thét thanh âm kia phản phất theo cựu địa ngục chuyển đến vang vọng đất trời kinh người yêu khí như là mãnh liệt thủy triều theo trong truyền t ố n g trận điên cuồng tuần ra nh các người chơi nháy mắt theo chỉnh đốn bên trong đi ra ngoài từng cái vô cùng khẩn trương nhìn về phía truyền tống trận bọn hắn nắm chặt vũ khí trong tay đốt ngón tay bởi vì dùng sức mà trắng bệnh thân thể run nhẹ nhẹ không biết là bởi vì hồi hộp còn là hưng phấn tới, Lý Thanh y nhìn chăm chú thân tuyệt mắt sát quét chỗ như muốn dâng lên mà ra. Hắn quay đầu, nhìn như lơ đáng quét Lý chẩm chú sâu, râng nồng muốn lên đáng đổ đôi đậm đầu, quay liế mà cơ lơ ra. Lý đ ộ n thủ chỉ thấy trong truyền t ố n g trận một đạo tre khuất bầu trời cái bóng chậm rãi từ trên trời giáng xuống là một đầu cực kỳ to lớn như yêu thân thể của nó bày b i ể n ra màu lam thâm thúy phảng phất là từ b i ể n sâu huyền thiết đúc thành hiện ra h u lanh kim loại s á n g bóng mỗi một tấc cơ bắp đều sôi sục hữu lực ẩn chứa có bạo tạc tính chất lực lượng hắn hai sừng ốn lượn như câu bén nhọn vô cùng phảng phất có thể sẽ rách tương h cung sừng nhọn chỗ quanh quần từng, kia từng sợi màu lam thủy khí thỉnh thoảng truyền ra sóng biện quần quần ảo âm thanh tựa hồ trên lưng coi là thật gánh vác lấy một vác lấy một không khí phảng phất sôi trào phát ra thanh â m ùng ùng tản ra làm người sợ hãi uy áp ở sau lưng của nó giống như màu đen như thủy triều đến không hết yêu thú mãnh liệt mà ra bọn chúng hình thái khác nhau có mọc lên bén nhọn răng nanh có phía sau mọc ra giữ tợn gai xương mỗi một cái đều tản ra nồng đậm yêu khí tựa như hổ đói vồ mồi hướng chín nghìn tám trăm tám mươi tám hào trận địa điên t t cùng bầu k h ô vào tới Từng các i binh sĩ toàn thân chân khí phun trào hình như có liệt liệt đ í n h phong vân quanh tại cơ trong tay lao binh hàng quang lấp lóe cùng yêu thú tiếng gào thét đan vào một chỗ nhưng yêu thú số lượng thực tế quá nhiều chỉ dựa vào ngân hà chấn bộ đội căn bản không có biện pháp toàn diện ngăn cản không thể tránh khỏi đem hơn phân nửa đê ra yêu thú bỏ qua để hậu phương các người chơi ngăn cản các người chơi mặc dù một cái chiến lược không quá đi nhưng đoàn kết lại lại dị thường h u n g mánh từng cái giống như là như điên cuồng điên cuồng chém vào mà đi trong lúc nhất thời lại chưa để đại quân yêu thú hướng phía trước di chuyển một bước thấy tình huống như vậy p h ù hải thiên mưu theo trong lỗ mũi phun ra một đạo tuyết trắng đồng đậm hơi thở cái này hơi thở ở không trung nháy mắt hương tụ biến ảo hóa thành một đạo sôi chảo mánh liệt sóng nước dòng nước xiết như là một đầu cuồng nộ thủy lòng hướng về trên bờ hùng mánh vấp tới Cái kia thoái n dòng nước xuống g xanh xanh, tinh thương ảnh thời khắc ngàn cân treo sợi tóc vẫn tín hai chân bỗng nhiên đạp lên mặt đất như là một đạo tia chớp màu bạc vội sông hướng phụ hải thiên yêu thương ảnh như rồng ư ngang nhiên phá vỡ tầng tầm nước chạy xiết sắp bén vô song nguy thương trực tiếp điểm rơi tại phụ hải thiên ngưu to lớn đầu lâu phía trên tầm vang một tiếng vang thật lớn giống như đâm vào cứng rắn thần thiết phía trên vẫn tín toàn lực ngưng tụ thương ảnh như gặp phải trọc truy đột nhiên vỡ nát ra Công bạo lại nhìn phụ hải thiên mưu mặc dù ngạnh sinh sinh tiếp nhận vân tín một kích toàn lực lại vẹn vẹn ở đầu phía trên lưu lại một cái to bằng cái thất miệng vết thương đối với nó cái tia tựa như núi cao thân thể cao lớn mà nói như là không có ý nghĩa thì vết căn bản tính không được cái gì trí mạng thương thế đỏ tươi hết dịch theo cái tiêu miệng vết thương bên trên ổ ổ chảy ra tại màu xanh đậm trên da chậm rãi chảy xuôi càng vì đó tăng thêm một điểm hung lệ khí thế thương thế không nặng lại triệt để chọc dẫn p ụ hải thiên u nó đường đường thiên ngưu yêu cung c u n g chủ lại bị trước mắt sâu kiến gây thương tích thực tế là một loại q u ấ t đục phụ hải thiên ngưu ngửa mặt lên trời phát ra một tiếng chấn thiên động địa phẫn nộ d i c t đảo tiếng như lôi đỉnh c u ầ n c u ộ n quyết tán nó cái kêu miệng to như chậu máu đống nhiên mở ra từng đạo tráng kiện thủy tiễn dâng lên mà ra những n à y thủy tiễn lóe ra ưu lánh sàn g bóng giống như từng chiếc ngưng thực kình thiên tri trụ lôi cuốn khổng lộ ý lực cấp tốc hướng vân tín kích xả mà đi vân tín sắc mặt như sắt thần sắc vô cùng n g h i ê trọng toàn thân cương nguyên điên quần p h o n trào trường thương trong tay lắp một cái thương ảnh nháy mắt ngưng thực đến c ự c hạng như là một đầu nhắm người mà phệ giao long hướng thủy tiễn nhanh đâm mà đi nhưng mà phụ hải thiên mưu cái này ôm hận một k í c h uy lực so sánh với t r ư ớ c hoàn toàn khác biệt thương ảnh vừa chạm đến thủy tiễn tựa như giấy mỏng bị cái kia khổng lồ vô cùng lực trúng kích nháy mắt phá hủy khủng bố dư uy rơi thẳng vào vân tín trên thân như là một cái trọng truy đem hắn oanh ra vài trăm mét xa giữa hai bên một cái thất giai hậu kỳ một cái thần cương cảnh hậu kỳ trên lệnh một cái lớn đẳng cấp tuy nói vân tín t i ê n phú chắc tuyệt chiến lược siêu phàm nhưng phụ hải thiên mưu cũng không phải hời h u y ế thêm m ạ c của nó cũng nó, kinh người. là h t chút nghiêm túc về sau vân tín liền bông cảm giác gáp lực như núi chỉ có thể tại cái k i a như gió táp mưa rào theo nhau mà tới thủy tiễn bên trong vừa đi vừa về né tránh làm sao bây giờ thanh y rìa đại thần mời đến viện binh làm sao còn không xuất thủ gặp tình hình này một đám các người chơi gấp đến độ như kiến bỏ trên c h ả o nóng lo nghĩ bất an vô ý thức đưa ánh mắt về phía lý thanh y rìa vị trí phương vị lại kinh dị phát hiện cái chỗ kia chẳng biết lúc nào đã bị một cỗ lực lượng vô hình bao phủ không gian văn mẹo giống như đánh bạch men căn bản thấy không rõ bên trong tràng cảnh cái này phụ hại thiên hưu thực lực thật là cường hãn vẫn tín sợ là khó mà chống đỡ được mong rằng thân đồ công tử làm cứu rút thấy thời gian không sai bịt lắm lý thanh y thì ở đối với thân đồ tuyệt chắp tay nói gấp cái gì thân đồ tuyệt lười biếng rối lưng một cái chậm rãi từ dưới đất đứng lên thân đến trong mắt của hắn tràn đầy không còn che giấu vẻ đ ù a cợn phản phất nguy cơ trước mắt bất quá là một trận buồn cười nào h kịch nghe tới lý thanh y thì xin giúp đỡ thần s á t hắn k i n h thường h ư n g hờ khoát tay một cái trong giọng nói đều là ngã mạ các ngươi đỉnh trước bên trên bản công tử còn cần nghỉ ngơi dưỡng x ư c đợi cái kia mười hai yêu cùng c u n g chủ toàn bộ đến đ ô n g đủ lại nhất cử đưa chúng nó đều đánh g i ế t thấy hắn bộ dáng như vậy lý thanh y t ì ở đâu còn không rõ thân đồ tuyệt căn bản vô tâm xuất thủ trong chốc lát một đạo khói mù trong mắt lóe lên một cái rồi biến mất nhưng rất nhanh biến mất không thấy gì nữa tốt h r a đã như thế kia liền lý thanh y g h ì lời còn chưa dứt khi tức quanh người đột nhiên biến đổi một cỗ cường đại tới cực điểm hồn lực đổ xuống mà ra hóa thành một thanh l ư ớ i dao hung hăng đâm về thân đồ tuyệt cùng lúc đó trong miệng quắt chói thai một tiếng đậu thủ lý trầm chu sớm đã kìm nén không được nghe tới lý thanh y thì thanh âm bàn bạc pháp lực nháy m chương hai trăm bốn mươi bốn linh cốt tới tay phệ hùng thuật chương hai trăm bốn mươi bốn linh cốt tới tay phệ hùng thuật thân đồ tuyệt mặc dù tu vi là pháp tướng trí cảnh nhưng là cái hưu danh vô thực gà mờ hắn có thể tấn thăng cảnh giới này hoàn toàn ỉ vào ngũ trưởng lão lấy các loại ngoại lực cưỡng ép nâng lên thậm chí liền ngay cả mang tính tiêu chí p h á p tướng đều cũng không phải là bắt nguồn từ tự thân tu luyện bởi vậy chỉ có một thân khổng lồ tu vi nhưng căn bản không cùng chi đối ứng chiến lực tại lý thanh y vì linh hồn chi nhận công kích đến vậy mà không có chút nào phòng bị lâm vào trong hoảng hốt đợi khi hắn phản ứng kịp lúc lý trầm c h u cái kia hùng hồn bàng bạc pháp lực bàn tay đã như thái sơn áp đỉnh rơi xuống cái kia pháp lực bàn tay nháy mắt đem thân đồ tuyệt bao phủ trong đó sau đó bỗng nhiên nắm chặt mỗi một cây ngón tay đều phản phát t ầ n chứa thiên địa chi lực như muốn đem hắn sinh nghiền nát thân đồ tuyệt chỉ cảm thấy một cỗ không cách nào kh s ư ơ n g cốt tại cố lực lượng này xuống phát ra không chịu nổi gánh nặng ken k ế t âm thanh p h ả n phất một giây sau liền sẽ đứt thành t ừ n g khúc ngay tại hắn sắp nạt g t h ở lúc bên hông ngọc bài đột nhiên tuân ra một trận cường quang lực lượng bá đạo từ trong ngọc bài thả ra đem c h ó i buộc tại hắn lực lượng phá hủy thân đổ tuyệt rốt cục có cơ hội t h ở dốc không dám có chút trì hoãn trong lòng chỉ n g h ĩ chạy thoát thân lập tức toàn lực ngưng tụ ra pháp tướng liền muốn hướng phương xa trốn chạy nhưng mà lý trầm chu sớm có dự đoán tại pháp lực bàn tay bị phá hủy trước mắt liền chém ra cái kia xúc thế đã lâu một kiếm minh mông kiếm ý thoát thể mà ra, vô cùng thuần thúy. máu a tươi h tận lực theo thân đồ tuyệt miệng vết thương như suối trào phun ra hắn cảm nhận được rõ ràng tự thân pháp lực đang bị cái kia hủy diệt kiếm ý như quần phong quyển mây tản điên cùng làm ham mòn thân đồ tuyệt sắc mặt nháy mắt trở nên trắng bệnh như tờ giấy hai mắt trở lên trong mắt tràn đầy không thể tin hắn vô luận như thế nào cũng không nghĩ ra lý thanh y cùng lý trầm chu hai người lại thật dám ra tay với hắn các ngươi dám giết ta không sợ da da của ta trả thù sao thân đồ tuyệt khỏe miệng chảy máu khàn g cả giọng mà quát da da ngươi lão già kia sớm muộn có một ngày sẽ đến bồi ngươi lột xương mối thủ ta còn không có tìm hắn tính đâu lý trầm chu lời nói để thân đồ tuyệt con ngươi bỗng nhiên co rụt lại giống như là nhớ ra cái gì đó h o ả n g sợ nói là ngươi vậy mà là thân nô nhất tộc cái tia tiệt c h n g hắn không phải đã sớm bị phế bỏ tu vi biến thành phế nhân sao vì sao bây giờ lại có được như vậy cao thâm tu vi còn chưa chờ hắn theo chấn kinh cùng kinh hoàng bên trong lấy lại tinh thần một cái tản ra lạnh thấu xương khí tức bàn tay như quỷ mị dò xét đi qua trực tiếp cắm vào bộ ngực của hắn tinh chuẩn rơi tại cây kia linh cốt phía trên không không muốn thân đ ồ tuyệt thần sắc thống khổ tới cực điểm hoảng sợ l i ề u mạng lắc đầu phát ra tuyệt vọng gào ghét nếu như nói chỉ là giết chết hắn hắn còn có thể tiếp nhận dù sao chết về sau có thể tại luân hồi chi tháp phục sinh với hắn mà nói tương đương với trực tiếp trở về gia tộc còn có thể thiếu thụ chút trả tấn nhưng là muốn tước đoạt hắn linh cốt vô luận như thế nào hắn đều không thể tiếp nhận bởi vì linh quất một khi bị t ấ c đoạt cho dù sau khi chết phục sinh cũng lại không trùng sinh khả năng thể nghiệm quá thiên tài tư vị hắn chết cũng không nguyện ý lại làm về trước đó tên phế vật kia chính mình ta là thân đồ gia tộc thiên tài ngũ trưởng lao cháu trai ngươi không thể lấy đi ta linh quất d ừ n g tay mau d ừ n g tay a thân đồ tuyệt k hàn cả giọng hét to đến cuối cùng trong thanh âm lại mang lên một tia cầu khẩn ta có thể để ra gia đ ề n bù ngươi hắn thân là huyền môn cảnh đại năng nhất định có thể để ngươi hài lòng cầu ngươi thả ta. ta hài lòng chỉ có các ngươi tổ tôn hai người thống khổ chết đi mới có thể giải mối hận trong lòng ta nghe nói thân đồ tuyệt thống khổ hò hét lý trầm chu thần sắc b ă n g lãnh không hề bị lay động trên mặt ngược lại hiện ra một vòng khoái ý cười lạnh nói xong hắn không chút do d ự hung hăng nắm lấy thân đồ tuyệt thể nội linh cốt năm ngón tay như k ề m thép gắt gao khảm vào phảng phất muốn đem đầy ngập hận ý đ ề u quán chu trong đó ngay sau đó toàn thân cơ bắp căng cứng chỉ dùng lực lượng của thân thể lấy tàn nhẫn nhất thống khổ phương thức đ ỗ n g nhiên phát lực Giang giác,、một、tiếng vang giòn, phản phất như một phất k tại một tiếng ngột ngạt mà kinh dị trong thanh âm linh quất bị bạo lực kéo ra trong chốc lát thân đ ồ tuyệt trên lồng ngực nháy mắt xuất hiện một cái nhìn thấy mà giật mình cực đại huyết động máu tơi ư như là vỡ đê hồng thủy phun ra ngoài toàn tâm kịch liệt đau nhức như là mánh liệt chiều dâng trong khoảnh khắc đem thân đ ồ tuyệt bao phủ hắn trước mắt trực tiếp bất tỉnh đi được đến linh quất về sau lý trầm chu tiện tay đánh ra một đạo pháp lực cắm vào thân đ ồ tuyệt, du tuyệt cái kia giống như đom đom yêu đ t tính mệnh trật lý trầm chu kéo lấy nửa chết nửa sống thân đổ tuyệt đi tới lý thanh y để trước mặt phệ hôn thuật thời gian cấp bách không có dư thừa l ờ i vô ích lý thanh y ý ý trực tiếp sử dụng dưỡng hồn công đột phá tới đ ệ lục trọng về sau nghịch thiên năng lực chỉ thấy hắn ánh mắt ngưng lại khổng lồ hồn lực giống như là núi lửa phun trào mánh liệt mà ra dã man tràn vào thân đ ồ tuyệt trong não dưới sự khống chế của lý thanh y cỗ này hồn lực giống như một cái g i ữ t ậ n cự thú mở ra miệng to như chậu máu đối với thân đ ồ tuyệt linh hồn điên cuồng tứ ngược bắt đầu tàn nhẫn luyện hóa thân đ ồ tuyệt mặc dù ở vào hôn mê trạng thái nhưng trên linh hồn chuyển đến kịch liệt đau nhức để thân thể của hắn không bị khống chế kịch liệt run dày từng khối phản phất thực chất mảnh vụ linh hồn như bị vô hình lưỡi dao cắt theo thân đ ổ tuyệt trên linh hồn s i n h s i n h xé nát xuống tới hóa thành từng tia từng sợi tinh thuần hồn lực liên tục không ngừng bị lý thanh y l i hè thu nạp cái này dưỡng hồn công trước năm tầng tu luyện vẫn còn trung quy trung cụ sao đến đệ lục trọng lại diễn sinh ra q u ỷ dị như vậy công hiệu phệ hồn thuật đều đi ra thật mẹ nó t à môn lý thanh y âm thầm suy nghĩ khe khẽ lắc đầu bất quá làm cảm nhận được cái tia cỗ tinh thuần hồn lực nhập thể tự thân hồn lực không ngừng kéo lên thoải mái cảm giác hắn không khỏi muốn nói thoải mái luân hồi tri tháp có ta ngược lại muốn xem xem ngươi còn có thể hay không phục sinh lý thanh y thì ánh mắt b ă n g lãnh luân hồi chi t h á p mặc dù người tiên nhưng cũng không phải là không gì làm không được linh hồn trùng hợp là hạn chế thủ đoạn của nó một trong kết trước ngân tranh chính là bằng vào một đạo diện hồn thuật c h i t để đánh giết thân đ ồ gia tộc hai vị sinh tử cảnh c a o thủ rõ ràng điểm này lý thanh y lại mới dám đối với thân đ ồ tuyệt hạ t ử thủ quá chống đỡ cực hạ lúc này thân độ tuyệt linh hồn còn thừa lại một phần ba nhưng lý thanh y thực tế không cách nào lại tiếp tục thu nạp thế là hắn quyết định thật nhanh tại thân độ tuyệt trong linh hồn lạng yên trôn xuống một viên hồn lực hạt giống sau đó hắn hướng lý trầm chu liếc mắt ra hiệu lý trầm chu ngầm hiểu một thanh cầm lên thân đồ tuyệt thân thể như ném ra một viên am khí hướng phụ hải thiên ngưu ra sức ném đi phụ hải thiên ngưu thấy thế không rõ ràng cho lắm thấy một bộ thi thể hướng chính mình bay tới còn tưởng rằng là nhân loại sử dụng am khí trực tiếp ngưng tụ ra một đạo yêu lực hướng am khí đánh tới nương theo lấy một tiếng đinh thai nhức góp tiếng vang thân đồ tuyệt n ụ c thể bị oanh kích đến chia năm xẻ bảy ngay tại lúc này ngay tại phụ hải thiên n g u yêu lực đánh vào thân đột nhiên run lên không chút do dự đông nhiên đem hồn lực hạt giống dẫn bạo một cố cường đại mà lăng lệ hồn lực ba động lấy thân đồ tuyệt linh hồn làm trung tâm như gợn sóng cấp tốc huyết tán ra đến nháy mắt đem hắn linh hồn triệt để phá hủy mục đích làm như vậy là bởi vì lý thanh y hãy lo lắng ngũ trưởng lao sẽ có thủ đ là gì truy kích đến sát hại thân đồ tuyệt hung thủ đặc biệt đem một kích cuối cùng lưu cho phụ hải thiên y ê u chương hai trăm bốn mươi lăm có thể so với pháp tướng hư ảnh chương hai trăm bốn mươi lăm có thể so với pháp tướng hư ảnh làm xong những này lý thanh y h ã vẻ mặt nghiêm túc con mắt chăm chú khóa chặt lý trầm chu ngự khi trầm thấp mà gấp rút nói, nhiều nhất, hai canh giờ. Cùng chiến vãng mỗi ngày phòng ngự dĩ mỗi quy u l ậ theo k á dáng c cung có có Có chỉ trước chân công có cung trước biệt, nói. liền mới điểm kiếp trải trình tự toàn luật thể Thanh tự t yêu quy yêu này, sau phu, qua. sân hoàn không mình ra sẽ lâm h là lẽ Lý ở đệ nhất yêu cung giáng lâm bắt đầu đến cuối cùng một cung hiện thân ngắn ngủi bốn canh giờ liền xuất hiện một mươi hai yêu cung, cung chủ tệ tụ rung động c h ẳ n g diện chặt chẽ tiết tấu chiến đấu xa so với bình thường phòng ngự chiến nhanh hơn nhiều huống hồ lấy ngân hà chấn thực lực hôm nay chớ nói m ư ơ i hai yêu cung tệ tụ cho dù có thể đứng vững ba năm cái yêu cung tiến công đều đã là rất không tầm thường thành thử có thể nói đối với một trận chiến này lý thanh y gì cơ hồ đem toàn bộ hy vọng ký thác tại lý trầm chu trên người một người một khi lý trầm chu không cách nào kịp thời đột phá cũng trở về chiến trường như vậy 9888 hào trận địa luân hãm vận mệnh cơ hồ không thể tránh né đến lúc đó chỉ là phục sinh ngân hà trần đám người cần thiết tốn hao điểm tích lũy đều là một món khổng lồ lý thanh y gì trước đây đã thô sơ giản lược tính quan qua c h ỉ ít cần một ư ơ i tỷ điểm tích lũy cho dù lý thanh y gì hiện tại thân ra không ít cũng tuyệt đối có thể tính được là một trận rất có nguy hiểm đánh cược ngay vậy lý trầm chu biến sắc hít sâu một hơi cực kỳ trịnh trọng nhẹ gật đầu Chật, c hắn ầ một t h chặt người h quanh thân nổi lên n m ơ n không g theo lấy mặc hoa lệ áo bảo màu vàng lao giả chính quanh chân tính toạ quanh thân pháp lực dung chuyển bàng bạc bà quy áp chen động lên xung quanh không gian vận mẹo biến hình nhưng mà biến cố nảy sinh l ã o giả nguyên bản hồng nhuận khuôn mặt nháy mắt trở nên trắng bệnh như tờ giấy ngay sau đó một ngụm đỏ thắm như lửa máu tơi ư không bị khống chế từ trong miệng phun ra ngoài giữa không trung hóa thành một mảnh huyết vụ hắn lại không kịp lao vết máu ở khoe miệng đ ỗ n g nhiên từ dưới đất nhảy lên một cái phát ra một tiếng thê lương kinh hô tuyệt nhi thân xác hắn vạn phần hoảng sợ thân hình hóa thành một đạo rực rỡ lưu quảng phi nhanh mà ra trong chốc lát không gian phản phất bị lưỡi dao cắt phát ra một trận trói t a i manh minh kim quang lại lên sau một khắc lao giả đã vững vàng đứng lặng tại luân hồi chi thác trước lòng hắn gấp như lửa đ như dòng lũ hướng luân hồi chi tháp chút xuống mà đi trong ánh mắt tràn đầy lo lắng cùng chờ mong chăm chú nhìn luân hồi chi tháp cái kia tản ra thần thánh k i a sáng thân tháp nhưng mà bàng bạc mênh mông pháp lực tràn vào luân hồi chi tháp về sau lại như là châu đất xuống biển căn bản không có kích thích giờ rưỡi phản ứng mặc cho hắn như thế nào thôi động đều căn bản khóa chặt không đến thân đổ tuyệt linh hồn giờ phút này lão giả trong lòng giống như bị trọng truy manh kích làm sao không biết thân đổ tuyệt đây là bị người đánh cho thần hồn câu diện thật ác độc a y thật độc tâm nha lão giả nghiến răng nghĩ lợi hận ý như cháy hừng hưng phản phất muốn đem tiên địa này đều đốt cháy hầu như không còn huyết tế truy hồn đại pháp hắn bông nhiên cắn c h ố t lưỡi một đạo huyết t i ễ n kích xạ đi ra lơ lửng ở giữa không trung sau đó như là bị thiêu đốt phát ra xì xì tiếng vang hóa thành từng sợi khói xanh tung bay những ngày khói xanh bị lão giả hít vào tiến vào thể nội sau một khắc lão giả v ẫ n đục trong con người k i a sáng l ó e lên một bức tranh chậm r ã i hiện ra chính là thân đồ tuyệt bị phụ hải thiên ngưu đánh thành cho cặn ba trang cảnh xem ra vô cùng thảm thiết nói xong thân hình của hắn lần nữa lóe lên như quỷ mị biến mất ngay tại chỗ chỉ để lại một mảnh kịch liệt chấn động không gian 9888 h à o trận điện sông lớn bị ngạn lúc này đã tập kết năm vị yêu c u n g đại yêu cao cao lơ lửng trên hư không mênh mông hung y bao trùm toàn bộ chiến trường để tất cả người chơi nội tâm đều bao phủ lên vẻ lo lắng đại tinh quang tụ ảnh thuật tu vương s o n g một tiếng gầm thét tiếng gầm c u ầ n c u ộ n trên chiến trường quanh quần ra sau lưng năm trăm h thiên vũ quân cùng nhau h ư ớ n g động tác cực kỳ cấp tốc bọn hắn quanh thân tia sáng lấp lóe phản phất vô số tinh thần chi lực bị tỉnh lại ngưng tụ cơm ảnh lấy c Hóa h t à ngôi h t ừ n s tinh q sao n g b liệt không chạm màu vàng hư, hư và ảnh、so、vừa mới thành hình liền dưới sự thao túng của vương xong bỗng nhiên huy động trường kiếm trong tay thân kiếm nháy mắt buộc phát ra trói mắt kim quang ngưng tụ lực lượng kính khủng hướng đại yêu bên trong hình thể nhỏ nhất mão ngày yêu gà bổ tới tốc độ nhanh chóng ở trong không khí chỉ để lại trùng điệp kiếm ảnh hợp kích chiến pháp có chút ý tứ mão ngày yêu gà có chút n g ầ n đầu thần s á c u a n thai không thấy mảy may bối rối nó quanh thân yêu khí bốc lên đỏ thấp như máu hỏa diễm càng ngày càng nóng bỏng triển khai huyết sắc hai cánh tựa như hai mảnh thiêu đốt hỏa vân vô thời điểm mạnh liệt hỏa long được phóng thích đi ra d ư ơ n g n anh múa vớt gầm thép nên đón tiếp lấy phanh phanh từng đạo hỏa long bị màu vàng hư ảnh chạm diệt kim sắc kiếm khí cùng hỏa long và chạm sinh ra xung kích lệnh không gian xung quanh không ngừng mão ngày yêu bệnh mụn cơm bên trong hiện lên một vòng vẽ kinh ngạc chất hai cánh chấn động mạnh một cái bá một tiếng vô số như như lưới dao lông vũ theo nó trên cảnh bắn ra mỗi một cây đều ẩn chứa yêu khí c ư ờ n g đại lao thét lên bắn về phía màu vàng hư ảnh màu vàng hư ảnh phản ứng c ự c nhanh trường kiếm trong tay vung ngậy kiếm ảnh c h ố n g chất hóa thành một màn ánh sáng đem l ô n g vũ n h a o n h a o ngăn lại nhưng vẫn có mấy cây lao hư ảnh thân thể s ẹ t qua tại lớp vảy màu vàng nóng bên trên lưu lại t ư n g đạo thật sâu dấu vết cùng lúc đó màu vàng hư ảnh cũng không cam chịu yêu thế bước chân đạc mạnh hư không thân hình mang rực rỡ tinh quang chi lực hướng mão ngày yêu gà h u n g h ă n g chém xuống mão ngày yêu gà r á n g người d ã n ra hướng về sau bay ngược mà lên né tránh cái này một đòn máy liệt sau đó móng luốt như câu hướng màu vàng hư ảnh lồng ngực trộm tới một trào phía dưới màu vàng tia sáng bùng lên chống cự mão ngày yêu gà lực lượng x o ạ t răng rắc ca chói hai thanh n â m vang lên nương theo lấy một cốt như bài sơn đ ả o hải cự lực trực tiếp đem màu vàng hư ảnh đánh bay ra ngoài màu vàng hư ảnh tựa như, như đạn pháo rơi xuống đất phát ra ngột ngạt tiếng vang để bao quát vương s o n g ở bên trong tất cả thiên vũ quân thân thể run lên bần bật, bật trong miệng phun ra một cỗ máu tươi kém chút không có thể đem hư ảnh duy trì màu vàng hư ảnh mặc dù rất mạnh nhưng đối mặt thất giai hậu kỳ đại yêu vẫn tránh không được bị nghiền ép vận mệnh t h ủ này một kích về sau vương s o n g quyết định không còn chủ động tiến công mà lại áp dụng phòng ngự tư thái du tẩu tại mão ngày yêu gà xung quanh hà n đ ố i với thủ thắng đã không ôm lòng tin chỉ có thể tận khả năng ngăn chặn đối thủ chương hai trăm bốn mươi sáu ngũ trưởng lao giáng lâm còn lại bốn con đại yêu cũng không có nhàn rỗi hướng trận địa phi hành tới hơi chút chỉnh đốn vân tín cùng hoàng hùng thấy thế không thể không nhắc lên vũ khí lần nữa nghe đón tiếp lấy vân tín vẫn như cũ đối chiến phủ hải thiên y ê u hoàng hùng thì là lựa chọn thâu thiên vân thử làm đối thủ hai người ngay từ đầu liền thi t r i ể n ra mạnh nhất chiêu pháp thẳng hướng đối thủ đợi đưa chúng nó cựu hận thành công hấp dẫn về sau liền cùng màu vàng hư ảnh dùng phòng thủ kéo dài thời gian làm chủ nhưng mà cho dù d ạ n g này vẫn như cũ thêm ra hai đầu đại yêu chỗ không người lý lây nhạc hung hầu cùng ế thổ yêu c h ư tiến vào trận địa chi về sau chỉ là tùy tiện mất kích liền đem hàng ngàn hàng vạn người đánh giết trận đ i ệ phía trên hôn luận tưng mừng tiếng k c người, người thâu thiên vân thử tiện tay một kích đem hoàng hùng trường ấn đập nát giọng nói nhẹ nhàng đối hám nhạc hung hầu cùng ế thổ yêu chứ nói thư liền lao rắn tên kia sự tình nhiều nhất cái rắm lớn một chút sự tình cũng muốn tại linh tiêu đại nhân trước mặt làm náo động chờ nó làm rất lãng phí ta láo chư thời gian ngủ v ế thổ yêu chư lên tiếng lên tiếng trả lời nhưng ngoài miệng dù nói như vậy trong lòng lại đối với thâu tiên vân thử đ ể cập lao rắn vô cùng kiếm kỵ động tác trong tay không khỏi chầm mấy phần tiếng nói vừa ra cái t i a t r o n g truyền thống trận liền xuyên ra một thanh âm lợn chết ngươi lại ở sau lưng nói xấu ta là nghĩ nếm thử nọc độc của ta sao trong chốc lát truyền thống trận quang mang đại thịnh ánh sáng chói mắt như là một vòng liệt nhật ở trong trận nợ rộ tia sáng mãnh liệt để người chung quanh cũng không khỏi neo cặp mắt lại trong tia sáng một cố lạnh lẽo lại âm độc khí tức để trước trận không khí cũng vì đó ngưng kết nương theo lấy một trận ngột ngạt lôi minh bái nguyệt kim xá thân thể cao lớn chậm rãi theo trong truyền tống trận hiện hiện thân thể trường dài mấy trăm trượng vỗ lượn quanh co toàn thân lân phiến hiện ra màu vàng s ậ m v ũ quang đầu ngẩng lên thật cao một đôi s á m trắng đồng từ dọc t í n h mịch một mảnh tản ra khiếp người đoạn phách tia sáng nó thân thể như màu vàng như lôi đình và mẹo nháy mắt mang theo một trận mãnh liệt gió thanh trong mắt liền bay tới h ế thổ trư bên cạnh đầu to lớn tiến đến h ế thổ yêu trư trước mặt cơ hồ chiếm cứ to lớn nửa tầm mắt phun tinh hồng n g i nói lợ chết ngưng thân thể cao lớn căng cứng mỗi một cây cứng rắn như cương châm lông tóc đều dựng lên nó trong mắt vẻ k i ê n rẻ càng sâu hư lạnh một tiếng nay thiên chư gia tâm t ì n h tốt l ừ a nhắc cùng ngươi ở mỹ dứt lời cũng không để ý tới bái n g u y ệ t kim x à quay người lắc lắc mông bự đi cũng không phải sợ hãi chạy trốn thực tế là không muốn cùng bái n g u y ệ t kim x à dạng này âm hiểm ra hỏa ở cùng một chỗ nhìn qua h ế thổ yêu chư bóng lưng bái n g u y ệ t kim x à ánh mắt nhảy lên hai lần Chật, không tiếp tục để ý ngược lại đưa ánh mắt về phía chiến trường vẻ mặt để lộ ra một tia khinh h ư ờ n g nhìn xem ngay tại đau khổ trống hoàng hùng mọi người phản phất tại nhìn một bảy thật không hiểu rõ một cái chỗ như vậy để chúng ta mười hai yêu cung tập thể xuất động thân đồ gia tộc thật sự là xuống dốc liền một chút da dáng người đều không tìm ra được sao b á i nguyệt kim xà ánh mắt băng lãnh điềm như nói nhìn ta như thế nào đem các ngươi toàn bộ rết sạch nói xong nó mở ra miệng to như chậu máu một cỗ nồng đậm quỷ dị màu lục khí tức dâng lên mà ra cấp tốc ngưng tụ thành một đoàn to lớn màu lục đám mây chậm dại hướng giữa không trung bút lên mà đi đám mây bên trong từng dọn chất lỏng màu xanh biếc cấp tốc ngưng tụ thành hình tựa như hạt mưa quần quần nhảy lên tùy thời chuẩn bị rơi xuống c h ậ t có mấy dọn vầy xuống mặt đất giống như thiên thạch rơi đập phát ra tiếng vang trầm nặng những cái kia tản mát trên mặt đất yêu thú t h i cốt tại tiếp xúc đến chất lỏng nháy mát hóa thành hư không hải cốt không còn trên mặt đất tức thì bị ăn mòn ra từng cái to lớn mà thâm thúy hô sâu giống như đại địa thùng trăm ngàn lô vết thương không ngừng bước lên như trụ gây mùi khói xanh lệnh người nghe nóng muốn nói thấy cảnh này tất cả mọi người cảm giác toàn thân bị một tầng h à n ý lạnh lẽo bao phủ đại yêu lần lượt ra sân để chín tám trăm tám mươi tám trận địa lực lượng phòng ngự trở nên như là giấy đồng dạng nợ cơ còn tốt một chút nhưng các người chơi lại phần một trận tiếp theo một trận dối loạn buộc phát ra nếu không phải lý thanh y thì tự mình hạ tràng duy trì ổn định chỉ sợ bọn họ sớm đã tan tác mà chạy nhưng theo độc t i a mây đến bao phủ tại 9888 t r ậ n địa trên không cái kia so với tử vong càng khủng bố hơn bóng tối sắp trở thành đệ chết lạc đà cuối cùng một cọc rơm lý thanh y thì không khỏi thở dài trong ánh mắt tràn đầy vẻ bất đắc dĩ trầm châu a ngươi không về nữa 9888 h ì à o trận địa liền thật không có lý thanh y thì nhìn về phía bầu trời thì thảo nói có lẽ là nghe tới lý thanh y t h thở dài trên hư không đột nhiên chuyển đến một trận kịch liệt không gian ba động phản phất toàn bộ thiên địa đều bị một cái vô hình cự thủ đống nhiên khuấy động không gian như vỡ vụ n m ặ t k í n h xuất hiện từng đạo to lớn mà v ạ n mẹo vết rách ngay sau đó một đạo tre khuất bầu trời to lớn bàn tay chống rông xuất hiện tựa như đến từ thiên giới thẩm phán tri thủ mang theo hủy thiên diệt địa bàn g bạc lực lượng đống nhiên dò xét v ơ anh cự thủ theo mây độc bên trong xuyên qua nóng bỏng lực lượng trực tiếp đem lương tụ đã lâu mây độc bốc hơi hóa thành vô số hơi nước tiêu tán tại trong không khí mà cái kia cự thủ lại không chút nào dừng lại mục tiêu cực kỳ minh sắc hướng phía dưới một cái bóng t r ộ n tới phụ hải thiên như vốn chỉ là kinh hãi mà nhìn xem đột、nhiên. phát hiện cái k i a cự thủ cách mình càng ngày càng gần như là c h à o câu trực tiếp hướng chính mình bắt tới hướng ta đến phụ hải thiên mưu giật nảy mình nó trận tròn như t r u n g đồng hai mắt nhìn thấy bên cạnh thâu thiên vân thử cùng lay nhạc hung hầu đã hoảng hốt chạy vừa nhanh chân chạy trốn cũng v i ý thức muốn có cảng trốn đi nhưng kinh hai phát hiện chính mình vừa bước ra một bước cái k i a cự thủ liền hướng phương hướng của mình di động một điểm thật hướng ta đến phụ hải thiên mưu nháy mắt cảm giác thấy lạnh cả người theo lòng bàn chân thẳng chui lên trán hoàn toàn không rõ cái này cự thủ vì sao muốn nhắm vào mình rơi vào đường cùng phụ hải thiên mưu đành phải đem hết toàn lực đem toàn thân yêu lực không giữ lại chút nào kích phát ra đến trong chốc lát nó quanh thân lam quang bùng lên mãnh liệt yêu lực như như bài sơn đ ả o hải hội tụ ngưng tụ thành từng cơn sóng lớn bao la hùng vĩ màu lam sóng thần lấy thế lôi đỉnh vạn quân hương cái k i a cự thủ càn quét mà đi nhưng cái này dưới cái nhìn của nó uy lực vô tận công kích tại cự thủ trước mặt lại có vẻ nhỏ b é như vậy màu lam sóng thần vẹn vẹn hơi chậm chạp một chút cự thủ hạ xuống tốc độ cái k i a cự thủ vẫn như cũ như thái sơn áp đỉnh không nhanh không chậm nhưng lại thế không thể đỡ tiếp tục rơi xuống cứu ta phụ hải thiên như khàn cả giọng lớn tiếng hò hét còn lại mấy đầu đại yêu lúc này mới như ở trong n g n g mới tỉnh nhao n h a u vận chuyển thể nộ i yêu lực đem hết toàn lực p h u n ra từng đạo rực rỡ mà bàng bạc yêu lực dòng lũ h ư ớ n g cái t i a cự thủ gào thét mà đi trong lúc nhất thời các loại tia sáng sẽ lẫn năng lượng cường đại ba động chấn động không gian một phía rốt cục tại sáu vị đại yêu đem hết toàn lực công kích đến cái t i a cự thủ lại dần dần tiêu tán hóa thành điểm điểm tia sáng biến mất ở vô hình chúng đại yêu lòng vẫn còn sợ hãi n g n g đầu lúc này mới phát hiện tại cái t i ế rộng lớn vô ngần trên trời cao ngạo nghệ đứng thẳng một đạo gầy gọ nhưng lại lộ ra vô tận uy nghiêm còn l ư n g thân ảnh người này toàn thân tản ra v lý thanh y mặc dù nói chưa hề cùng ngũ trưởng lao gặp mặt nhưng khí thế kia rào rạ mặt mũi tràn đầy thầm cựu đại hận bộ dáng cơ hội đều không cần nghĩ như thế nào liền có thể đoán ra hắn thân phận nhìn điệu bộ này hẳn còn chưa biết sát hại thân đồ tuyệt chân chính hung thủ nếu không vừa mới cái k i a ẩn chứa hủy thiên diện địa chi lực cự thủ cũng không phải là c h ụ t vào phụ hải thiên yêu mà là s ô n g tới mình quả nhiên vẫn là c ẩ n thận chạy được vạn năm thuyền còn tốt còn tốt nhớ tới nơi này lý thanh y thì âm thầm may mắn trong lòng căng cứng dây c u n g thoáng lòng một chút hắn ngóc đầu lên thương hại nhìn qua phía trước trở về từ coi chết chưa t ỉ n h hồn phụ hải thiên yêu thầm nghĩ trong lòng nghe con a nghe con đâu có gì lạ đâu à, ai bảo ngươi cái thứ nhất đi ra đâu còn tiện tay giết thân đồ tuyệt ngũ trưởng lao ánh mắt như dao gác gao rơi ở trên người phụ hải thiên yêu phẫn nộ quát nghiên x ú hạ thủ tàn nhẫn như vậy không đem ngươi nghiền xương thành trò nan giải mối hận trong lòng ta tiếng như lôi đỉnh quần quận quanh quần giữa thiên địa chấn động đến một đám đại yêu khí huyết quần quận cảm nhận được ngũ trưởng lao cái kia hận ý ngập trời ánh mắt phụ hải thiên mưu nội tâm vô cùng sụp đổ nếu không phải kiên kỵ tại đối phương cái kia thực lực cường đại nó đều muốn chửi ấm lên lao nhân này chẳng lẽ điên rồi đi chính mình lúc nào tàn n h ẫ n rồi c h ứ tại trận này trên mặt đất giết mấy người không có làm cái khác thương thiên hại lý sự tình đi làm sao liền cùng tàn nhẫn dinh lũ quan hệ đây cái này từ không tầm thường là dùng để hình dung bái nguyện kim xa sao người có phải hay không lầm phu hải thiên nhiêu vừa định vì chính mình giải thích một phen nhưng vào lúc này một bên b á i n g u y ệ t kim x à còn tưởng rằng ngũ trưởng lão là đang mắng chính mình lệnh giọng trả lời lão thất phu các ngươi thân đ ổ gia tộc người rốt cục bỏ được theo luân hồi thành đi ra ta còn tưởng rằng các ngươi tất cả đều là rùa đen rút đầu trốn tránh không dám đối mặt chúng ta vạn yêu cổ cốc đâu tính ngươi đi ra sớm nếu không chúng ta giết coi như không chỉ như vậy cho người nhất định phải đem các ngươi tất cả mọi người giết sạch đáng tiếc trận kêu mưa độc mai một đi không phải trận này hóa thành phế tích điểm này để bãi nguyễn kim xả mời phần tiết mới lời vừa nói ra phu hải thiên n i ê u chừng lớn nhu nhãn trong con ngươi tràn đầy p h ẫ n nộ hung hăng khoét hướng b á i n g u y ệ t kim xả trong lòng giận mắng ngươi xả tinh bệnh đi l ã o nhân này nói rõ muốn giết ta ngươi còn ở lại chỗ này lửa cháy đổ thêm dầu châu mệnh cũng không phải là mệt rồi có dũng khí lý thanh y thì nghe tới b á i n g u y ệ t kim xả lời nói trong lòng tảng đá lớn lập tức rơi xuống đất dấu ở trong tay h áo tay hơi đ ộ n g một chút âm thầm cho b á i n g u y ệ t kim xả giơ ngón tay cái lên chửi giỏi lắm quả nhiên đối mặt khiêu khích ngũ trưởng lão càng là phất nộ sắc mặt â m trầm đến phảng phất có thể chạy ra nước gàn từng chữ tốt tốt tốt giết lao phu tô nhi thế mà còn dám lớn lối như thế hôm nay sẽ làm cho các ngươi nhìn xem trọc giận lao phu h ạ tràng nói xong đưa tay hung hăng một t r ư ờ n g che đậy xuống dưới mục tiêu vẫn như c ũ là phụ hải thiên n h ư u so với trước đó một kích một t r ư ờ n g này uy lực càng tăng lên mấy phần mênh mông pháp lực rung động ầm ẩm không gian đều phản phất y ê u ớt trà giấy bị xé rách ra từng đạo màu đen khẽ hở phụ hải thiên n h ư u dọa đến toàn thân lông tơ đứng thẳng từng c h ấ t đứng đấy nhịn không được đối với bãi n g u y ệ t kim xà gầm thét g á n chết ta lão ngưu không để yên cho ngươi nhịn ngươi cái này sợ chết bộ dáng thật sự là hưởng là yêu công chi chủ bãi nguyễn kim xà trong giọng nói tràn đầy h ừ lệnh một tiếng nói ta đã bi pháp truyền âm yêu long bọn chúng lập tức tới ngay đợi mười hai yêu cung đến đông đủ bày ra mười hai thiên yêu đại trợ chưa hẳn liền sợ lao nhân này ngay này p h ù hải thiên n h u sắc mặt lúc này mới đẹp mắt một chút không cần phải nhiều lời nữa vội vàng điều động toàn thân yêu lực hội tụ thành một đạo tráng kiện màu lam của sáng hướng cái tia phô thiên hướng cái địa bàn tay mà đi còn lại đại yêu nhóm cũng n h a o n h a o thi triển ra thủ đoạn của chính mình trong lúc nhất thời các loại tia sáng giống như trói lọi hoa hỏa đan vào một chỗ năng lượng cường đại ba động pháng phất mánh liệt sóng thần một làn sóng tiếp theo một làn sóng chấn động bốn phía không gian phản trong muốn đem đều thiên địa c h đó ngũ giai lục giai loại này lực phá hoại mạnh yêu thú nhận trọng điểm chiều cố không phải bị một thương đâm chết chính là bị một trường trục chết tại hai cái có thể so với pháp tướng cảnh võ giả đ ổ sát xuống thời gian không bao lâu trong b ầ y yêu thú t r u n g cao giai yêu thú liền tử thương hầu như không còn mà các người chơi cũng là có thủ cổ vũ một cái cá thể bên trong giống như bị rót vào lực lượng cường đại trở nên phấn khởi vô cùng dẫn theo đao kiếm hướng yêu thú chủ động sung phong đi lên nghiễm nhiên một bộ muốn phản thủ làm công ý tứ trận địa phía trên duy nhất cười không nổi khả năng chỉ có lý thanh ý h i ể một người đi hắn nhưng là biết rõ ngũ trưởng lao đến cũng không phải đến giúp đỡ chính mình chờ hắn đánh thắng không chừng liền sẽ bởi vì thân đồ t u y ệ t chết mà dẫn cho đánh mèo đến nhóm người mình trên thân đến lúc đó một trưởng đem tất cả mọi người diện đều không có địa phương nói rõ lý lẽ đi lâu như vậy không biết trầm châu bên kia thế nào lý thanh y thì thở dài một tiếng trong lòng không khỏi có chút sầu lo đột phá huyền môn cảnh cũng không có dễ dàng như vậy nguy hiểm trung điệp mà phía bên mình thời gian lại cho đến như thế gấp cũng đừng ra cái gì đường rẽ mới ta ố t đánh lâu một chút h i ê u chiến nhất cái ba ngày ba đêm hiện tại loại tình huống này lý thanh y t h ì n g ư ợ c lại là hy vọng cái này sáu con đại yêu có thể chống đỡ lâu một chút tốt nhất kéo tới lý trầm c h u đột phá trở về nhưng cái này rõ ràng là không có khả năng huyền môn cảnh cùng thất g a i ở giữa c h í n h l ệ n h cũng không phải vô cùng đơn giản liền có thể thông qua số lượng để đền bù cho dù cái này sáu con đại yêu đều là t ấ t g a i bên trong người nổi bật vậy cũng không được chỉ thấy tại ngũ trưởng lão danh kích phía dưới sáu con đại yêu ứng đối càng ngày càng phí sức thân hình là vừa lui lại lui mấy chiêu công phu liền theo trận địa phía trên lui đến sông lớn bị ngã cũng may ngay tại sáu con đại yêu nhanh không kiên trì nổi thời điểm trong truyền thống trận mấy đạo thân ảnh khổng lồ phảng phất như quỷ mị thoáng hiện mà ra chính là phệ yêu long minh ngục huyền hổ chờ còn lại sáu vị đại yêu giờ phút này mười hai yêu cung đại yêu xem như toàn bộ tập hợp đủ trông thấy bãi nguyện kim xà đau khổ trèo trống bộ g á n g chạy đến phệ yêu long chờ đại yêu biến sắc vội vàng xuống tới theo bọn chúng đến gặp đánh đập bãi n g u y ệ t kim xả chờ đại yêu rốt c ụ c bộc phát phân tán ra đến phát ra mười hai thiên yêu đại trận trong chốc lát thiên đ ị a biến sắc phong vân p h u n g trào chỉ thấy mười hai đạo màu sắc khác nhau to lớn của sáng phóng lên tận trời c ự c tốc c ấ c động rất nhanh hình thành một cái to lớn phát trận như lồng giam đem ngũ trưởng lão bao phủ ở bên trong lý thanh y dìa đứng ở đằng xa liếc mắt liền bén nhạy phát rất được cái này mười hai con đại yêu chỗ đứng lại cùng bầu trời bên trong mười hai ngôi sao sắp xếp kín kẽ từng cái đối ứng tại chiến đấu thời điểm mười hai đại yêu có thể hấp thu ngôi sao lực lượng để cao tự thân c h i lực ngược lại là cái trận pháp thần kỳ không biết có thể hay không ngăn lại ngũ trưởng lão lý thanh y âm thầm suy đoán hồi ức k i ế p trước trận địa chi chiến mười hai yêu cung chính là bằng vào trận này vây khốn một vị huyền môn cảnh võ giả lúc ấy vị kia thân đổ ra vừa đột phá không lâu huyền môn cảnh thực lực chưa hoàn toàn vững chắc đối mặt mười hai thiên yêu lăng lệ tiến công hắn dùng hết tất cả vừa liếng mới khó khăn lắm giữ cho không bị bại mười hai đại yêu hợp lực thi triển trận này lại suýt nữa đem huyền môn đại năng đánh bại bởi vậy có thể thấy được đại trận này chỗ kinh khủng quả thực không thể khinh thường s o n g vương tụ họp đại trận một khi phát động tại mười hai con đại yêu trên thân phụ lên trời yêu trên thân khiến cho bọn chúng vốn là cường h ã n khí t ứ c nháy mắt tăng vọt một đoạn mỗi một cái đại yêu thực lực đều tăng lên đến thất giai viên mãn đến gần vô hạn tại bát giai bọn chúng b ê n h thân hào q u a n g tỏa sáng nặng nề thiên yêu trên thân phản p h ấ t khiến cho thân hình bành trướng mấy lần nguyên bản g i ữ t ậ n đáng sợ bộ dáng càng thêm uy phong l ắ m liệt như là thời kỳ thượng cổ bên trong đi ra hồng hoang đại yêu tản mát ra lệnh người sợ hãi khủng bố khí tràng huyền môn cảnh lại như thế nào nhìn chúng ta hôm nay như thế nào đánh bại ngươi bái nguyệt kim xà hưng ph tại r trận đánh đập, mật rắn ư ở n đánh nát. Hiện g lao một mật t đập, đập đều sắp bị đập nát. Hiện tại, nó muốn bái o thủ. t ạ bái nguyệt kim xà trong tiếng gào thét còn lại m ộ ư ơ i một con đại yêu cũng nhao nhao hưởng ứng phát ra chấn tiên động địa d í t g à o chỉ thấy m ộ ư ơ i hai con đại yêu quanh thân yêu lực lưu chuyển t h i ê n yêu chân thân lực lượng liên tục không ngừng mà phun trào từng đạo ẩn chứa bàng bạc lực lượng công kích hướng ngũ trưởng lao đánh tới ngũ trưởng lao sắc mặt trầm xuống đứng n ạ o nghệ ở trung ương đại trận sau lưng pháp tướng bên trên lập loại huyền quang lấp lóe như là một tôn sừng sững không ngã chiến thần đối mặt bốn phương tám hướng mà đến thế công thần s á c hắn không thay đổi không có chút nào e ngại bàn tay không ngừng đánh ra tốc độ nhanh đến như là xuất hiện ba đầu sáu tay tàn ảnh t r ù n g đ i ệ p mỗi một đạo trưởng ấn đều ẩn chứa lực lượng khổng lồ cùng mười hai đại yêu công kích đụng vào nhau buộc phát ra một trận lại một trận đ ì n h thai nhức ó c tiếng oanh minh nổ tung ánh sáng lấp lánh toàn bộ thế giới vô cùng lóa mắt p h á n phất mặt trời ở trước mắt nổ tung đem vạn vật bao phụ tại cực hạn ban ngày bên trong mỗi một lần va chạm đều dẫn phát mánh liệt gọn sóng năng lượng giống như tầng tầng sóng lớn hướng thiên địa bát phương trở nên mơ hồ một mảnh bằng vào thiên yêu đại trận lực lượng mười hai thiên yêu lại cùng ngũ trưởng l ã o đánh cho có đến có vẻ vô cùng kịch liệt hừ nên kết thúc đại chiến say s a lúc ngũ trưởng l ã o đ ố n g nhiên hử lạnh một tiếng thể nội đột nhiên b ộ c phát ra một cố vô cùng mênh mông lực lượng giống như một đạo thiên n g uyên cao không thể chạm pháp tướng bên trên vô tận bá đạo c h i ý tại trên lòng bàn tay ngưng tụ đ ố n g nhiên đánh ra mang theo khai thiên tịch địa vĩ lực đ ố n g nhiên đánh ra mang theo khai thiên tịch địa vĩ l ự phản phất vũ trụ sơ khai manh minh khi thế rộng rãi đại trận trong dây lát vỡ nát ra mười hai con đại yêu nháy mắt bị to lớn lực t r ù n g kích đánh bay ra ngoài trên thân thiên yêu chân thân cũng tại như sương ngủ, tiêu tán thành vô hình bọn chúng trong miệng há miệng phun ra miệng lớn máu tươi phản phất huyết sắc t h á t nước từ trên cao phía trên nào ra mà xuống vậy xuống giữa không trung đem phía dưới đại địa dòng sông n h u ộ n thành một mảnh trói mắt màu đỏ nguyên bản tăng vọt khí tức chỉ một thoáng trở nên bề ngoài vô lực rơi xuống mặt đất r ơ lên một mảnh bụi đất sao lại thế bái nguyệt kim xả sớm đã không có trước đó phách lối bộ dáng một thân vẫy màu vàng sập phá thành mảnh, đỏ, lật ra từng mảnh, từng mảnh huyết đ ụ ngã trong vũng máu không thể tin tự nói huyền muốn cảnh thật mạnh như thế sao không vào huyền môn làm sao biết viên m ạ n g ý cảnh vĩ lực lịch chuyển âm dương tái tạo sinh tử ngũ trưởng lão hai tay thả lòng phía sau quan sát mười hai con đại yêu bước chân cực trí hoãn đặt ở trong hư không thân hình lại trong chớp mắt đi tới một đám đại yêu phía trên c ự trường ngưng tụ chuẩn bị phát động một kích cuối cùng kết thúc lý thanh y thì lắc đầu không hổ là thân đồ gia tộc ngũ trưởng lão mạnh như mười hai thiên yêu đ ạ i trận ở trước mặt hắn đều lộ ra không chịu nổi một kích như thế lần này thực lực cho dù là tại huyền môn cảnh bên trong đều là phi thường ưu tú tồn tại mười hai đại yêu chết được không an tháng rồi trận địa phía trên đột nhiên b ộ c phát ra mãnh liệt gieo họ tất cả người chơi cũng n h ị n không được khoa tay mỗi chân trong mắt lộ ra khó mà ước chế cuồn hoan cùng vui sướng chỉ cần giết chết m ộ ư ơ i hai con đại yêu cái kia phòng thủ nhiệm vụ liền xem như hoàn thành b ộ i thu ban thưởng gần trong găng tấc gặp tình hình này lý thanh y chỉ có thể âm thầm thở dài trên lý luận nhiệm vụ có vẻ như xác thực phải hoàn thành nhưng theo thân đồ gia tộc phong cách hành sự nhìn cái lý luận này không nhất định thành lập nếu như ngũ trưởng lão tâm tình không tốt đem chính mình những người này chơi chết nhiệm vụ kia đồng dạng sẽ phán định thất bại cái s á t suất này không cao nhưng cũng không thấp loại này sinh tử đều xem người khác tâm tình cảm giác để lý thanh y phi thường không n ữ a trong lòng của hắn càng thêm chờ mong lý trầm chu trở về lấy lý trầm chu tiềm lực một khi đột phá h u y ề n môn như vậy chiến lược chắc chắn sẽ không thấp đi nơi nào cho dù không thể chiến thắng ngũ trưởng lão nhưng cũng có thể để cho ngũ trưởng lão kiên k ỵ một hai bảo vệ chín nghìn tám trăm tám mươi tám hào trận địa an toàn nên vấn đề không lớn ngay tại ngũ trưởng lão bàn tay sắp vanh ra lúc d i biến tái sinh trên trời cao đột nhiên chuyển đến một tiếng ba khí dích đ o tại trong mây nổ vang ngay sau đó phong vân biến sắc một tôn quái vật khổng lồ theo trong tầng mây cực tốc đắp xuống linh tiêu đại nhân nguyên bản mặt sám như cho mười hai đại yêu nhìn thấy thân ảnh này thần s á c lập tức trở nên vô cùng kinh hỷ yêu vương không riêng gì lý thanh y kể lần này liền ngay cả ngũ trưởng lão biểu lộ đều hiếm thấy đ ộ n g dung vạn yêu cổ quốc là điên rồi sao liền yêu vương đều chạy đến cái này nho nhỏ trên trận địa đến liền không sợ thân đồ gia tộc cao thủ tập kích bọn chúng ha n hổ sao linh tiêu quanh thân tản ra một cỗ để người ngạt thợ bị áp phản phất dày đặc mây đen trĩu nặng tiếp cận có thể đem thế gian này vạn vật đều ép vào vô tận vực sâu thân hình ch nó mạnh mẽ khi thế liền đã đem ngũ trưởng lão ngăn cản phảng phất một đạo vô hình sắt thép bình t h ư ớ n g vắt ngang tại giữa cả hai ngũ trưởng lão cảm nhận được c ố này bàng bạc bà u y áp sắc mặt hơi đổi một chút trong ánh mắt hiện lên một tia ngưng trọng phảng phất nhìn thấy k i n h địch hàn định thần nhìn lại chỉ thấy một cái che khuất bầu trời cự điểu chính lôi c u ố n minh ngông uy thế chậm rãi giáng lâm hai cánh triển khai phảng phất có thể đem thiên địa bao phủ lông vũ lóe ra yếu ớt lục oang mỗi một cây lông vũ biên giới đều vờn quanh hoa mỹ thải sắt đường vân đúng như linh khí trong thiên địa ngưng ở trên đó theo gió phấp phối ở giữa hình như có từng tia Nó chương á i i k hai n trăm bốn g n m ư t i chín lại một cái n h thần h thoại n n ra h cấp nhiệm n vụ chương hai trăm h ố n mươi chín lại một cái thần thoại cấp nhiệm vụ thân độ thịnh người thân là huyền môn cảnh võ vương lấy lớn hết nhỏ chẳng lẽ không cảm thấy được mất mặt sao linh tiêu thần sắc tiêu căng đầu ngầm cao ánh mắt như băng hở hựng nghệ hướng ngũ trường lão ngũ trưởng lao sắc mặt đen như mực nghe nói linh tiêu chất vấn về sau lập tức gáp chế không nổi l ử a giận trong lòng hung tợn trách mắng linh tiêu người giới trướng đại yêu phụ hải thiên n g ư u g i ế t lao phu cháu trai món nợ máu này nó nhất định phải h ò a lại ngươi hẳn là muốn ngăn cản ta sao ngươi giết hắn cháu trai linh tiêu kinh ngạc nhìn phụ hải thiên n g ư u liếc mắt đầu này như yêu ngày thường xem ra trung thực hạ thủ thế mà mánh sao huyền môn cảnh đại năng cháu trai cũng dám giết cảm nhận được linh tiêu ánh mắt phụ hải thiên n h i u trên mặt lộ g i vô tội tri sắc muốn phản bác nhưng lại một câu đều nói không ra miệm người ở chỗ này nhiều như vậy Giết không dưới cơn thịnh nộ lúc này vanh ra một đạo trào ấn hướng phụ hải thiên n h ư u mà đi tăng người há lại ngươi có thể tùy ý xử trí linh tiêu khuôn mặt lạnh lùng cái nhẹ nhàng một cái một đạo màn ánh sáng màu xanh lục hiện hiện vững vàng đem cái kia đạo trào ấn cản lại trào ấn đụng vào màn sáng phía trên giống như một đầu ngã vào trong vực sâu bị xoắn nát đến nỗi ngay cả không còn sót lại một chút cạn linh tiêu thần sắt chưa biến nhưng trong mắt khinh miệt lại rõ ràng khinh thường nói bất quá là cái phế vật cháu trai tôi h chết cũng liền chết lại cần gì t i ế c n u ố i ta khuyên ngươi còn là nhìn thoáng chút dù sao nhi tử kia của ngươi không phải cũng là mệnh tang ngân tranh đại nhân c h i thủ sao loại sự tình này ngươi muốn quen thuộc lời nói này như là một thanh lưỡi dao thẳng tắp cắm vào ngũ trưởng lão trong lòng châu đau hắn chỉ cảm thấy khí huyết d ông một tiếng nổi giận đùng đùng ngửa đầu hướng v ề thường không phát ra một tiếng chấn thiên động địa g ầ m thét linh tiêu lao phu hôm nay cùng ngươi không đội trời c h u n g tất sát ngươi cho thương khoái nói xong ngũ trưởng lão đ ố n g nhiên đưa tay hùng hồn pháp lực đổ xuống mà ra sau lưng cái kia một vòng pháp tướng h à o quan tỏa sáng như là một tôn long trọng kim cương cổ phật mang vô tận uy nghiêm pháp tướng hai tay k ế tấn trong lòng bàn tay ngưng tụ ra một vòng mặt trời mang có thể nghiền nát thương không khí thế hướng linh tiêu hung hăng đánh tới linh tiêu thấy thế thần sắc thận trọng một chút to lớn con ngươi có chút nhau lại hình như có phong linh tri lực ở trong đó lưu truyền nó hai cánh cấp tốc triển khai phảng phất hai mặt to lớn màn trời đứng vững trong hư không thoáng chốc một cỗ phong c h i ý cảnh từ trên người nó phát ra dẫn động giữa thiên địa gió lực lượng cùng phong gào thét mà lên theo bốn phương tám hướng tụ đến hình thành từng cái to lớn gió xoáy gió xoáy bên trong như là ẩn giấu đi vô số thanh lưới dao gào thét lên c u ố n vào chiến trường chỗ đến nước sông càn quét mà không cự thạch bị cắt thành bụi phấn lấy càn quét hết t hệ thư thái cùng cái k i a pháp tướng ẩm vang chạm vào nhau trong chốc lát giống như hai đạo trọng truy đánh vào cùng một chỗ phát ra linh thai nhức góc tiếng vang chầm chầm m á n h liệt k ì n h phong t ứ n g ư ợ c gọn sóng năng lượng phản g p h ấ t sóng biển m á n h liệt hướng về tứ phương càn g quét t r u n g quanh mặt đất giống như là yếu ớt tràn giấy bị vô tình sẽ rách ra từng đạo sâu không thấy đáy phản g p h ấ t thông hướng địa ngục khe ránh mà né tránh không kịp y ê u thú càng là tại cỗ này khổng lồ lực trùng kích bên trong huyết lục văng tung tóe thịt nát xương tan trong lúc thoáng qua vô số kẻ y ê u thú đột tử tại chỗ chân cụt tay đứt bốn phía tàn mát vô cùng t h ế thảm gây mũi mùi máu tươi tràn ngập ở trong không khí lệ người nghe nóng buồn nôn trên trời một trận chiến gặp tình hình này linh tiêu ánh mắt lói lên thân hình đột nhiên bay lên. tại không trung xẹt qua chói mắt q u a n g ảnh bay thẳng hướng thương cung ngũ trưởng lão sao lại yếu thế hắn hai mắt p h u t lửa hai chân dùng một điểm hư không cả người như là một viên ra khỏi nòng đạn tháo đuổi s á t linh tiêu mà đi cả hai một trước một sau tựa như một viên cấp động sao trổi ức tốc trốn vào trên tầng mây ngay sau đó chính là một trận tiên băng địa liệt kịch liệt va chạm đám người nhìn không thấy cả hai thân ảnh chỉ có thể nhìn thấy cái k i a tầng mây dày đặc bên trong lấp loe không chỉ tia sáng giống như vô số viên mặt trời ở trên không lục tục no ngoe nổ tung tia sáng mánh liệt đem toàn bộ thương k h n g chiếu dọi đến càng thêm l o ạ sáng tầng mây ở đây khổng lồ chiến đấu trong dư âm như là sợi đông bị xé rách đến l i ề u xiềng hóa thành từng tia từng sợi theo gió tung bay tơ liễu tại không trùng tùy ý b n g bền thân đồ thịnh đã nhiều năm như vậy ngươi công lực không thấy chút nào tiến bộ a nếu là như vậy vậy hôm nay phụ hải thiên như ngươi là g i ế t không được trở về đi kịch chiến nửa ngày linh tiêu phách lối lời nói vang vọng trong mây tùy theo mà đến chính là ngũ trưởng l ã o gầm thét mặc dù phẫn nộ nhưng ngũ trưởng lão cũng biết chính mình không làm gì được linh tiêu mà qua không được linh tiêu cửa này muốn giết phụ hải thiên như là chuyện không thể nào chẳng lẽ hôm nay thật muốn không công mà lui ngũ trưởng lão vô cùng bi phân nghi đến làm thế nào cũng nuốt không trôi khẩu khí này ngũ trưởng lão nhiệm vụ thanh y rỉa nhiệm vụ đánh giết mười hai c u n g đại yêu nhiệm vụ độ khó thần thoại nhiệm vụ ban thưởng mười tỷ điểm tích lũy thân đồ gia tộc t à n g b ả o các tầng thứ tám mở ra quyền hạn nhiệm vụ trừng phạt tử vong đánh giết phụ hải thiên n h ê u có thể miễn đi chết v o n g trừng phạt nhiệm vụ thời gian không hạn chế tình huống gì lại là thần thoại cấp nhiệm vụ ngũ trưởng lão đây là chó cùng rất dậu bệnh cấp tính loạn cầu y rồi chỉ bằng bọn hắn những người này lấy cái gì đi giết mười hai cùng đại yêu a cũng đang khẩn trương quan sát thế cục lý thanh y rỉa nghe tới nhiệm vụ này không kh bất quá khi hắn thấy rõ nhiệm vụ ban thường lúc nội tâm lập tức nhảy loạn một cái mười tỷ điểm tích lũy liền không nói thân đ ồ gia tộc tàng bảo các tầng thứ tám là cái q u ỷ gì lần trước đi hối đoái ban thường thời điểm không phải hết thảy mới bảy tầng sao tầng thứ năm là một tỷ điểm tích lũy khu sáu tầng là chục tỷ khu bảy tầng là trăm tỷ khu tầng thứ tám lại là cái gì khu ở nơi nào lý thanh y gì cũng không biết nhưng là có thể làm thần thoại cấp nhiệm vụ ban thường không cần n g h ĩ cũng biết phi thường trân quý một cái trận địa phòng ngự chiến thế mà ra hai cái thần thoại cấp nhiệm vụ thực tế quá khủng bố lý thanh y âm thầm t à n khái mặc dù nhiệm vụ ban thưởng rất mấy người nhưng độ khó khăn cũng không phải bình thường lớn liền yêu vương đều đi ra đổi lại người khác đ o á n trường sớm c ắ t một vạn lần cũng chỉ có hắn dựa vào thực lực cùng vận khí mới mãng cho tới bây giờ hai cái thần thoại cấp nhiệm vụ a nếu như có thể hoàn thành kia thật là cất cánh trầm châu a đều xem ngươi nhưng tuyệt đối đừng khiến ta thất vọng a lý thanh y h i h p nội tâm điên cùng hò hét mà cùng lúc đó tất cả người chơi cũng thu được nhiệm vụ nhắc nhở cùng lý thanh y thì khác biệt chính là nhiệm vụ của bọn hắn là phụ trợ lý thanh y để đánh rét t mươi hai cung đại yêu căn cứ thực lực khác biệt mỗi người tiếp nhận nhiệm vụ độ khó cũng khác biệt có rất nhiều bạch nâng cấp có rất nhiều hoàng kim cấp nhiệm vụ trừng phạt ngược lại là giống nhau kết thúc không thành liền phải bị ngũ trưởng lão lấy ra chút giận chương hai trăm năm mươi lý trầm chu trở về huyền môn cảnh kiếm khách chương hai trăm năm mươi lý trầm chu trở về huyền môn cảnh kiếm khách kiệt kiệt kiệt lũ sâu k i ế n vừa rồi vận khí tốt để các ngươi tránh thoát một kiếp ta xem một chút hiện tại còn có ai có thể cứu các ngươi thừa dịp ngũ trưởng lão cùng linh tiêu đại chiến lúc chỉnh đốn một phen về sau bãi nguyện kim xà khôi phục một chút nguyên khí nó phun tinh hồng như máu lưỡi chậm rãi liếp nhìn một vòng trên trận địa đám người sau đó trong đồng từ dọ vẫn tín hoàng hùng sắc mặt ngưng trọng trong ánh mắt lộ ra kiên quyết thân hình như điện lấp lên tìm đến muốn ngăn cản bãi nguyệt kim xả nhưng còn chưa tới phụ cận liền bị mấy vị đại yêu khác ngăn cản đều chết tại ta bãi nguyệt thiên thai phía dưới đi bãi nguyệt kim xả ngựa đầu cười to càn dỡ thanh nhâm ở trong không gian tùy ý quanh quẩn không có ngũ trường lão nó không tin còn có người có thể ngăn cản chính mình ầm ầm tiếng sấm r ề n vang âm thanh bỗng nhiên nổ vang lấp lóe lôi đ ì n h đem trọn phiến mây độc chiếu sáng để người có thể m ư i phần thấy rõ mây độc bên trong lăn lộn không thôi nọc độc đã ngưng tụ đến cực hạn trạng thái sau m ộ t khắc từng dọn phảng phất đến từ cựu lữ địa ngục tà ác hạt mưa bắt đầu chậm rãi rơi xuống mỗi một giọn mưa độc bên trong đều ẩn chứa đủ để tan giã nhục thân kịp độc phanh phanh phanh vẹn vẹn mới rơi xuống mấy dọn trận địa phía trên liền có né tránh không kịp người chơi thảm tao vật rủi trong chốc lát thân thể của bọn hắn giống như là ném vào acid mạnh bên trong còn chưa kịp hét thảm một tiếng trực tiếp thẳng hóa thành bạch quang tiến vào trong luân hồi mà những cái kia may mắn không chết người chơi tình cảnh càng là thê thảm và phần mưa độc phàm là rơi xuống trên làn da n g á y mắt tựa như có ngàn vạn cái kiến lửa đồng thời g ặ m ăn kịch liệt đau nhức toàn tâm để người căn bản là không có cách tiếp nhận bọn hắn gào thét thảm thiết tựa như điên cuồng trên mặt đất điên cuồng la lộn hai tay mất khống chế liều mạng xe rách cái kia bị nọc độc ăn mòn đã máu me đầm địa da thịt cái kia sống không bằng chết bộ dáng làm cho tất cả mọi người sợn cả t sâu kiến nhìn trên mặt đất hốt hoảng t r á n h né chạy trốn người chơi cùng lở và cờ b á i nguyệt kim xả lộ ra vô cùng hưng phấn giống như là phát bị kinh phong toàn thân rút r ơ dày ngựa khí trở nên cực kỳ bé nhọn n không cần tránh một cái đều trốn không thoát đây là bản yêu cho các ngươi ban thưởng ngay tại cái này mưa như chút nước mưa độc s ắ p tầm vang rơi xuống đem tất cả mọi người thôn vệ thời điểm một đạo vô cùng lạnh thấu xương kiếm ý giống như vạch phá vạch phá h ắ t cám ánh dạng đồng lôi cuốn cùng bạo khí tức hủy diệt theo phía chân trời xa xôi bay vụt mà đến trong lúc thoáng qua tinh chuẩn chém xuống tại cái tia phía mây độ đ ú ngay n h sau đó một bóng người như là thuấn di cấp tốc xuất hiện một bộ áo bào đen gánh vác lấy một thanh trường kiếm cùng phong gào thép bên trong tóc dài bay lên lộ ra bao lại ngũ quan quỷ dị mặt nạ xem ra thường thường không có gì lạ hóa trang vẫn chưa có cái gì đặc biệt trói mắt chỗ nhưng quanh thân cái kia phản phất thực chất hóa phong bạo lạnh thấu xương ký tức lại lộ ra một cỗ để người sợ hai phong mang vẹn vẹn nóng nhìn nước mắt liền toàn thân phát lạnh như rơi vào hầm băng đám người nháy mắt biết được đây là một kiếm khách một tên đỉnh tiêm kiếm khách trầm châu lý thanh y di thần sắc đống nhiên trở nên kinh hỷ và phần nhọc nhằn khổ sở kéo dài thời gian dài như vậy rốt cục kéo tới lý trầm chu trở về nhìn đối phương bộ g á n g nhất định là đột phá huyền môn cảnh không thể nghi ngờ ngân hà chấn vị thứ nhất huyền môn cảnh lý thanh y di trên mặt khó nén vui mừng có lý trầm chu tại chín nghìn tám trăm tám mươi tám hào trận đ i ệ tuyệt đối ổn lại một cái huyền môn cảnh vái nguyệt kim xả quả thực sắc yên căn bản không nghĩ ra trong ngày thường khó gặp bắt g a i vưng giả làm sao bây giờ cùng c liên tiếp xuất hiện một cái ngũ trưởng lão cũng coi như hiện tại lại tới một cái nhìn trên người người này như vậy kiếm ý bé nhọn thực lực cho dù không bằng ngũ trưởng lão cũng tuyệt đối là một cái khó lường tồn tại dù sao chính mình nhất định không phải là đối thủ không đợi bái nguyệt kim sàng nghĩ đến cách đối phó liền cảm thấy thấy lạnh cả người dân g lên đi khắp toàn thân nó thân thể to lớn đông nhiên cứng đở giống như là con dối chậm rãi quay đầu nhìn lại rõ ràng nhìn thấy cái kia huyền môn cảnh kiếm khách chính một mặt hờ hững nhìn chăm chú chính mình cặp kia mắt giống như muôn đời không tan huyền băng tựa như có thể đóng băng thế gian hết thẻ sinh cơ băng lãnh bộ dáng nơi nào là tại nhìn một cái người sống căn bản chính là đang nhìn một người chết không là một đầu dán chết không bái nguyệt kim xả nội tâm điên c u ồ n g h ò hét hoảng hốt giống như là thủy triều càn quét toàn thân đưa nó bao phủ nó ý đồ vặn vẹo thân thể chạy trốn nhưng toàn thân lại như là bị cây đinh từng khúc đinh trụ không thể động đậy chỉ thấy lý trầm chu thân hình như là một đạo kinh thiên cầu vồng lôi cuốn vạn quân chi thế trong chốc lát vượt qua khoảng cách vô tận đã lấn đến gần bái nguyệt kim xả trước người trường kiếm trong tay âm vang một tiếng ra khỏi vỏ dường như cảm nhận được chủ nhân cái kia giống như dòng lũ sát ý ngốt trời o n g o n g chiến minh không thôi trên thân kiếm nồng đậm hủy diệt kiếm ý dâng lên mà ra điên cồn u g cồn u cộn u tựa hồ muốn bốn phía hết thạy đều hủy diệt hầu như không còn ấ m ầm lý trầm chu pháp lực quán chu thân kiếm lôi cuốn vô tận hủy diệt chi ý đông nhiên hướng về phía trước một trạm một đạo đen nhánh vô cùng nếu như thực chất hóa kiếm khí thoát kiếm mà ra mang theo hủy thiên diệt địa minh ngông vĩ lực hướng b á i nguyệt kim x à báo táp mà đi chỗ đến phản phất tia sáng đều bị thô vệ trở nên đảm đạm bãi nguyệt kim xả hoảng sợ mở to hai mắt nhìn trong mắt tràn đầy tuyệt vọng vẻ kinh hoàng nó liều lĩuộn mạng nhưng mà tại cái này hùng hồn vô song kiếm khí trước mặt loại này chống cự hoàn toàn chính là châu c h â u đá xe yếu ớt không chịu nổi một kích kiếm khí c h ư ớ c mắt là tới mang hủy diệt hết thẻ p h o n g mang hung hăng chạm tại bãi n g u y ệ t kim xà trên thân thể chỉ một thoáng m á u b ắ n tứ tung bãi n g u y ệ t kim xà thân thể cao lớn giống như là giấy phá thành mảnh nhỏ toàn thân sinh cơ tức thì bị c ố này hủy diệt chi ý đều chạm diệt đánh g i ế t yêu thú cấp bảy ss thiên phú thiên tuyển tỷ lệ rơi đồ phát động chín trăm chín mươi chín lần tỷ lệ rơi đồ thiên tuyển phát động thu hoạch được vật phẩm phẩm chất thu hoạch được thăng cấp thu hoạch được thiên yêu hơn chương còn lại một mươi một nhau nhao dọa đến sợ vỡ mật từng cái như là chim sợ cảnh quang thực sự muốn thoát đi nơi đây nhưng vừa mới quay người liền giật mình hậu phương cái kia kinh thiên triệt địa hàn y đánh giết yêu thú cấp bảy chín trăm chín mươi chín lần tỷ lệ rơi đồ thu hoạch được thiên yêu linh giáp đánh giết yêu thú cấp bảy liên tiếp chết đi năm con đại yêu còn lại mấy cái vừa rồi tỉnh ngộ biết chạy trốn là không thể nào vội vàng liên hợp lại phòng thủ nhưng đã là không kịp còn sót lại bảy con đại yêu căn bản không có cách nào tổ chức một ư ơ i hai thiên yêu đ ạ i trận như thế nào lại là lý trầm tru đối thủ không bao lâu thời gian liền tử thương hầu như không còn đánh giết yêu thú cấp bảy chín trăm chín mươi chín lần tỷ lệ rơi đồ thu hoạch được thiên yêu linh kiếm thiên yêu linh kiếm phẩm cấp chuẩn linh khí không cấp bậc kỹ năng thiên yêu chi lực l và mười thu hoạch thiên yêu lực lượng tăng lên thực lực bản thân nói rõ lấy thiên yêu chi huyết làm thế rèn luyện mà thành linh kiếm ẩn chứa từng tia từng tia thiên yêu linh tính sáu trang kỹ năng mỗi tập hợp đủ một kiện thiên yêu trang bị tăng lên tự thân mười phần trăm thực lực chương hai trăm năm mươi mốt trăm tỷ điểm tích lũy chương hai trăm năm mươi mốt trăm tỷ điểm tích lũy linh tiêu đại nhân cứu ta a nương theo lấy vệ yêu long cuối cùng một tiếng hết thảm mười hai yêu cung đại yêu đều chết ở trong tay của lý trầm chu tất cả những thứ này đều phát sinh ở trong trước mắt đến mức trên trời cao linh tiêu ngay từ đầu đều không thể phát giác chờ nó kịp phản ứng muốn ngăn cản đã tới không kịp nhìn thấy cái kia áo đen kiếm khách hướng chính mình bay nhanh mà đến linh tiêu trong lòng bỗng nhiên xếp chặt vội vàng thôi động một ngọn gió rồng bước lui ngũ trưởng lão chật hai cánh chấn động hóa thành một đạo lưu quang trốn đi thật xa trong n g a y mắt biến mất vô tung vô ảnh lĩnh ngộ phong chi ý cảnh đó muốn đi không ai có thể ngăn cản nhìn qua linh tiêu đào thoát lý trầm trú tại không trung thân hình dừng lại toàn thân kiếm ý sôi trào thật sâu nhìn chăm chú ngũ trưởng lão l i ế mắt sau đó đồng dạng theo chiến đấu lừng toàn bộ trên bầu trời trong lúc đó yên tĩnh trở lại ngũ trưởng lao đứng lặng tại trong m â y nhìn chăm chú ly c h ẩ m chú bóng lưng biến mất lông mày thật sâu n h í u lại chẳng biết tại sao hắn luôn cảm giác cái này áo đen kiếm khách khí tức hết sức quen thuộc tựa như ở nơi nào gặp qua chẳng lẽ là gia tộc phái tới cao thủ trong lòng của hắn thầm nghĩ tháng phát tài rồi cùng lúc đó trên trận địa bộ phát ra một trận như bài sơn đào hải tiếng hoan hô tiếng gầm cuộn như muốn chọc tan bầu trời tất cả người chơi đều lâm vào trong vui mừng khót xiết hương phấn đến đỏ bừng cả khuôn mặt Nam đ ị phòng h ngự c i ế thang lợi a ta h i c liền này phẩm khá dai c biết đi m n g ư ờ chơi kiếm bồn theo đại thần h â n có thể phát tải thanh y di hè lớn thần ngữ bức người chơi tự do biểu thị lần thứ nhất nhìn thấy hoàng kim trang bị rất cảm tạ thanh ý lìa đại thần mang bay h ỏ i tiên phong tiểu lãnh chúa ở đây lần này ta để lên toàn bộ thân ra đi theo đại thần cái này s o n g trực tiếp cùng kiếm ngàn vạn điểm tích lũy triệt để cất cánh rồi trong nhân sinh đệ nhất vốn ngũ tinh cấp sách kỹ năng tới tay ai dám lại chửi bới thanh ý lìa đại thần chính là sống mái với ta 9888 hào trận địa tuyệt địa bản, đại hoạch toàn thắng như bàn, toàn trận tuyệt tin tức, tựa như một lập địa địa đại vi tràn đ ầ y đều là các người chơi khoe khoang nhiệm vụ ban thưởng t i ế p mời mà những cái kia lúc trước đối với 9888 h ì à o trận địa k h ị t mũi coi thường châm trọc khiêu khích người chơi nhìn xem những n à y lệnh người đỏ mắt t i ế p mời trong lòng tràn đầy hối hận ruột đều nhanh hối hận xanh bất quá cơ hội không có lần thứ hai bọn hắn cũng chỉ có thể âm thầm thở dài cảm k h a i chính mình bỏ lỡ cái này đầy trời phú quý người chơi tự do nhóm còn hài lòng chính mình nhiệm vụ ban thưởng lý thanh y l i ề n lại càng không cần phải nói tất nhiên là phi thường hài lòng trận này địa chi bên trên chỉ có hắn thu hoạch được thần thoại cấp nhiệm vụ ban thưởng tự nhiên là tốt nhất hoàn thành trận địa phòng thủ nhiệm vụ ngăn cản 12 yêu cung tiến công thu hoạch được điểm tích lũy 50 tỷ thần thoại cấp bảo dương một hoàn thành ngũ trưởng lão nhiệm vụ đánh giết 12 cung đại yêu 10 tỷ điểm tích lũy thân đổ gia tộc t à n g bạo các tầng thứ tám mở ra quyền hạn n g h e tới hệ thống truyền đến thanh âm lý thanh y khỏe miệng không khỏi giơ lên một cái vui vẻ đ ộ quang hai nhiệm vụ 600 ứ c điểm tích lũy đánh giết 12 con đại yêu lại cho 12 tỷ điểm tích lũy khen thưởng thêm lại thêm trước kia hơn b ố tỷ bây giờ lý thanh y trên thân điểm tích lũy đã đi tới khủng bố hơn một t ỷ là tên thứ hai lưu ly thôn h tỷ hơn 50 lần. thần thoại bảo dương cái gì trước thả một chút việc cấp bách trước đem người này b ổ i đi lý thanh y lìa đem ban thưởng cất kỹ nhìn qua từ trên trời giáng xuống ngũ trưởng lão sắc mặt lập tức trở nên nghiêm chỉnh lại cung kính nói thanh y thì xin ra mắt tiền bối ngũ trưởng lão mặc dù thân hình t o n gầy nhưng thể nội cái kia cố kinh khủng lực lượng như là một tòa vô hình đại sơn để lý thanh y thì áp lực đột ngột tăng không nói gì ngũ trưởng lão một đôi v ẫ n đục con mắt thẳng tắp nhìn chăm chú lý thanh y lìa thanh âm trầm thấp mà khả khản phảng phất theo cựu u trong địa ngục t r u y ề n ra tuyệt nhi là chết như thế nào ngay vậy lý thanh y thần sắp biến đổi vừa đúng l hốc mắt có chút p h í m hồng trong thanh âm mang theo vài phần nghẹn nào nói phụ hải thiên ngưu h è n hạ vô sỉ thừa dịp thân đồ công tử không có phòng bị lại sử dụng thủ đoạn âm hiểm đánh lên hắn đáng thương thân đồ công tử không có chút nào phòng bị chi lực liền thảm như vậy gặp đặc thủ ngũ trưởng lão nghe nói trong ánh mắt hiện lên một vòng nồng đậm sát ý cũng không có nghe tin lý thanh y hiểu lời nói của một bên mà là xoay người ánh mắt như ưng quét về phía người chơi khác t hiện tay điểm m ấy cái người chơi lại hỏi vấn đề giống như trước nhưng lý thanh y t r ọ n g thương thân đồ tuyệt thời điểm thế nhưng là dùng hồn lực đem không gian và mẹo các người chơi như thế nào lại biết được lúc ấy ch cho nên ngũ trưởng lão được đến trả lời hoặc là không biết hoặc là chỉ thấy thân đồ tuyệt bị phụ hải thiên mưu đánh g i ế t c h ẳ n g cảnh hết thảy đồn âu toàn bộ chỉ hướng đã chết đi phụ hải thiên mưu phế vật một đám phế vật tuyệt n h i chết các ngươi còn có gì mặt mũi s ố n g tạm ngũ trưởng lão nổi giận đùng đùng giận dữ mắng mỏ một tiếng muốn đem ở đây tất cả mọi người đánh g i ế t nhưng ngay tại bàn tay giơ lên cao cao trước mắt hắn nhưng lại tựa hồ nhớ ra cái gì đó trong mắt lóe lên một chút do dự cuối cùng chậm rãi đem bàn tay buông xuống lạnh lùng đến cực điểm nhìn qua đám người l ư ớ t mắt trận bay lên không trùng cũng không quay đầu lại rời đi đợi đến ngũ trưởng lao thân hình biến mất lý thanh ý l i a nội tâm nhẹ nhàng thở ra hắn không phải không cân nhắc qua đánh giết ngũ trưởng lao nhưng đối phương thực lực cao cường lại có luân hồi chi tháp phù hộ muốn giết hắn độ khó cũng không phải bình thường lớn một khi thất bại cái tiết chính mình hơn trăm tỷ điểm tích lũy coi như xong phong hiểm quá lớn lý thanh ý l i a một phen cân nhắc về sau còn là từ bỏ ý nghĩ này lãnh chúa đại nhân không gian r u lên lý trầm chu chẳng biết lúc nào xuất hiện tại lý thanh ý l i ệ bên t h n h thân hán giờ phút này một thân pháp lực bành trướng kiếm ý vẩn quanh toàn thân dù cực lực thu liễm vẫn như c ũ khó nén cái t i u tản ra lạnh t ấ u x ư ơ n g p h o n g mang lý thanh y trên giới quan sát một phen đối phương trong ánh mắt k i a sáng càng thêm rực rỡ thính danh lý t r â m c h u thân phận ngân h à chấn cư dân trung thành một trăm n g cấp l v tám mươi tư chất ss cảnh giới huyền môn cảnh sơ kỳ thiên phú trời sinh linh q u ố t tuyệt thế chi tư tự tượng linh huyết kỹ năng bá thiên thần quyền l v mười bát tinh diện thế nát thiên chạm l v mười cựu tinh cương nguyên chân thân l v mười bát tinh đ ặ p phá cựu tiêu l và mười cựu tinh cản k h ô n ngữ kiếm thuật l và mười cựu tinh võ học bắt giai vạn đạo thánh cương quyết màu vàng phi phạm sơ kỳ ý cảnh hủy d i ệ t kiếm ý viên mãn chiến lược bình tinh bắt giai tư tinh cầm v é linh quất về sau lý trầm chu người mang hai loại thánh linh tư chất lần nữa tăng lên đi tới ba cấp s đường kém một chút liền có thể đột phá hạn mức cao nhất mà linh quất tác dụng cũng làm cho hắn kỹ năng cùng ý cảnh đều có một cái tăng lên cực lớn đi từ mười viên mãn tầng cấp cái này chiến lược bình tinh có vấn đề đi lúc ấy chỉ cần tư chất điện có như vậy hai ba cửa bắt tinh cựu tinh tu luyện tới viên mãn kỹ năng mới vào pháp tướng liền có thể cầm tới thất giai tư tinh thậm chí ngũ tinh bình tinh làm sao đến bắt giai liền thay đổi đâu lấy lý trầm chu xa hoa bảng song thánh linh thiên phú một bắt giai màu vàng vô song võ học tam đại cựu tinh kỹ năng viên mãn hủy diệt kiếm ý viên mãn tuy tiện cầm một cái đi ra đều là cực kỳ cường hãn tồn tại lý thanh y coi là làm sao cũng có thể có cái thất tinh bắt tinh bình tinh kết quả liền cho cái tứ tinh làm sao bình nha chẳng lẽ nói là bởi vì bắt d à i cánh cửa cao có thể đột phá phần lớn đều là t h i ê n tài từ đó làm cho thu hoạch được cao tinh độ khó tương đối lớn nghĩ tới nghĩ lui có vẻ như cũng chỉ có khả năng này bình tinh đại biểu cho phải chăng có vượt cấp năng lực chiến đấu mà tới bắt d à i cấp độ này mỗi một cái đều là vạn người không được một t h i ê n tài nghĩ vượt bọn họ d i a i khiêu chiến độ khó xác thực không phải bình thường nghĩ đến cái này lý thanh y không khỏi có chút lo âu cái này coi như không tốt lắm nha lý trầm chu còn như vậy cái tiêu thiên phú cùng kỹ năng chờ cũng không bằng hắn hoàng hùng cùng vân tín bọn người đâu bọn hắn cựu tinh kỹ năng phần lớn chỉ có một môn còn không có thánh linh đến lúc đó đột phá bắt i a i không được xa xa lạc hậu hơn cùng g i a i võ giả phải nghĩ biện pháp nhiều làm điểm cựu tinh kỹ năng a lý thanh y thì h thầm nghĩ nhất định phải phòng ngừa chú đáo không thể so thân đồ gia tộc dạng này đại hoang di tộc ngân h à c h ấ n nội tỉnh quá kém không đề cập tới sớm chuẩn bị một khi đợi đến vân tín bọn hắn đột phá đến huyền một cảnh lại ngay cả mấy môn ra dáng kỹ năng đều không có đây chẳng phải là chậm trễ bọn hắn sao chương hai chuẩn linh khí sao trang thiết yêu mười hai kiện chương hai trăm năm mươi hai chuẩn linh khí sao trang thiết yêu mười hai kiện lãnh chúa đại nhân đây là đại yêu nhóm sở xuất đồ vật lý trầm chu đem một đống trang bị đưa tới lý thanh y thì tập trung nhìn vào không khỏi hít sâu một hơi đúng là một bộ hoàn chỉnh trang bị mười hai yêu cung đại yêu bạn một cái chuẩn linh khí sao trang như thế nào chuẩn linh khí bình thường trang bị phẩm giai từ thấp đến cao phân biệt là màu trắng hát thiết thanh đồng bạch ngân hoàng kim chuẩn linh khí chính là hoàng kim phía trên một phẩm giai không như bình thường trang bị có cấp năm cấp m ư ơ i đẳng cấp phân chia chuẩn linh khí là hoàn toàn không có đẳng cấp phân chia bị hệ thống định nghĩa vì không cấp bậc trang bị đến cái này phẩm giai trang bị đã bắt đầu sinh ra từng tia từng tia linh tính có nhất định bản thân ý thức không chỉ có thể trợ giúp người sử dụng tốt hơn phát huy thực lực bản thân thậm chí còn có thể tăng thực lực lên cho nên mỗi một kiện chuẩn linh khí đều phi thường trân quý vạn kim k h ó cầu lý thanh y thì nhớ kỹ kiếp trước rẻ nhất một kiện chuẩn linh khí đều đánh ra hai triệu kim tệ cái này còn chỉ là đơn kiện giá cả nếu là sao trang như vậy giá cả còn không biết được muốn lật gấp bao nhiêu lần khá lắm mỗi một cái đã yêu lại đều tuân ra một cái bộ kiện lý thanh y d ì a đôi mắt sinh huy nhìn mà than thở thiệt yêu linh kiếm linh giáp giáp chân linh giày linh quan đai lưng bao tay bao đầu gối bao cổ tay áo choàng mặt nạ huân trường dòng giã mười hai k i ệ n bộ đối với sáu trang mà nói trang bị kiện số khẳng định là càng nhiều càng tốt nhiều một trang bị đối với thực lực tăng thêm liền mạnh lên một điểm dưới tình huống bình thường sáu trang đa số sáu cái bộ hoặc bảy k i ệ n bộ bình thường đến bảy k i ệ n liền có thể tự xưng đầy bộ bởi vì đến tám cái cấp độ này trên cơ bản sẽ có một chút món nhỏ trang bị xuất hiện tỉ như bao tay áo choàng cái gì những này món nhỏ trang bị rất khó cùng cái khác trang bị vừa phối nguyên bộ cho nên trên cơ bản đều là độc lập tồn tại nhưng là rất khó cũng không đại biểu cho không có rất nhiều đỉnh cấp sáo trang liền có khả năng đạt tới số lượng này những này sáo trang mỗi một kiện đều là c ự c phẩm không nói sáo trang thuộc tính càng là vô cùng c ư ờ n g đại bình thường cũng có thể làm cho võ giả có được vượt cấp năng lực chiến đấu mà trước mắt bộ này tiên h yêu sáo trang thì càng là c ự c phẩm trong c ự c phẩm bởi vì trừ cơ sở sáo trang kỹ năng còn nhiều một cái chọn bộ kỹ năng thiết yêu sáo trang phẩm cấp chuẩn linh khí không cấp bậc sáu trang kỹ năng mỗi tập hợp đủ một kiện thiên yêu trang bị tăng lên tự thân mười phần trăm thực lực chọn bộ kỹ năng mặc mười hai kiện thiên yêu trang bị về sau nhưng ngắn ngủi tính triệu hồi ra thiên yêu chi linh tùy y biến ảo mười hai thiên yêu chân thân từ đó tăng lên trên diện rộng thực lực bản thân nhìn thấy cái này giới thiệu văn t ắ t lý thanh y không khỏi mở to hai mắt nhìn biến ảo mười hai thiên yêu chân thân đó không phải là tùy thân mang theo một cái mười hai thiên yêu đại trận sao hắn nhưng là thấy tận mắt chỉ làm ấy cái thất dài viên mãn đại yêu băng vào trận này cùng huyền môn cảnh ngũ trường lão mặc dù cuối cùng bại nhưng có thể kéo dài lâu như vậy Đã phi thường có thể nói rõ trận h thể ư ờ n nói g có õ t r này cái ư ờ n kia t linh kiếm ở trong tay lý thanh y đi ở điên cùng rung động tựa hồ không cam tâm khuất phục to lớn lựa đạo căn bản không phải lý thanh y đi ở loại này thiên cương cảnh có thể nắm giữ Cơ hội là tương phản bởi vì chuẩn linh khí đã sơ bộ sinh ra linh trí cho nên cánh cửa là phi thường chi cao trừ một chút tình huống đặc biệt bên ngoài giống lý thanh y thì loại này cùng khí linh không có một chút tình cảm căn bản cũng không khả năng điều khiển được bởi vì khí linh chướng mắt ngươi tự nhiên liền sẽ không mặc cho người thúc đẩy ngươi như vậy vậy ta chính là ngươi không chiếm được nam nhân lý thanh y thì hừ nhẹ một tiếng lưu luyến không rời đưa ánh mắt theo sáo trang bên trên rời đi quay đầu đối với lý trầm chu nói đưa ngươi mặc vào để ta xem một chút đa tạ lanh chúa đ ạ i nhân lý trầm chu ngược lại là thất thích nghe nói lý thanh y thì hề lời nói vui vẻ gật đầu đem tiên yêu sáo trang thay đổi cả người khí chất hình tượng đại biến nếu như nói trước đó là l ạ n h thấu xương kiếm khách như vậy hiện tại chính là hung thần mà thần một bộ màu đen chiến giáp chiến giáp, giáp chân từng cái trên trang bị từng đạo huyết sắt đường vần tượng như linh động xích xả vốn lượn xuyên qua lý trầm chu đầu đội tiên h yêu l i n h quan uy nghiêm chi khí bốn phía mặt nạ che mặt vẹn vẹn lộ ra hai con ngươi thâm thúy như vực sâu hàn mang lấp lóe như có thể thấy rõ hết thảy màu đen áo tràng phân phật ở trong gió gào thét rung động tựa như đến từ cựu u ma ảnh tăng thêm mấy phần lăng lệ cùng bà khí cả người đứng ở nơi đó giống như một đầu h ầ n nút hồi lâu một khi thức tỉnh viễn cổ h u n g thú quanh thân tràn ngập mánh liệt h u n g s á t chi khí hắn đứng lặng tại chỗ hít sâu một hơi lồng ngực phẳng phất mênh mông thủy triều kịch liệt chập trùng như tại thôn tính giữa thiên địa rời rạc linh khí đem hắn liên tục không ngừng hội hắn đ ỗ n g nhiên trong nâng tay lên trôi này thiên yêu linh kiếm một kiếm chém ra ầm ầm phía trước cái kia thao thao bất tuyệt phảng phất vạn mã bun đằng sông lớn lại bị một kiếm chặt đứt nguyên bản hùng hồn bao la hùng vĩ dòng nước bị cưỡng ép bổ ra hướng hai bên ầm vang vẩy ra mà lên hóa thành đầy trời như mưa như chút nước mà xuống bọc nước lại phảng phất ngân hà vỡ đê ngược lại tả c ự u tiên thế giới nháy mắt hơi nước tràn ngập t thấy cảnh này trên toàn bộ chiến trường tất cả mọi người phảng phất đắp lên cổ cấm chú định trụ thân hình đứng thẳng bất động ngay tại chỗ chương hai trăm năm mươi ba lý trầm chu ánh mắt sáng lời lộ ra vẻ vui mừng mặc vào thiên yêu sáo trang về sau hắn cảm giác toàn thân trên giới pháp lực bành trướng phồng lên mỗi một cái lỗ chân lông đều đang phun ra nuốt vào lực lượng kinh khủng bằng bạc hung thần huy áp để lý thanh ý ỉa đều có rõ ràng cảm giác hắn n ó n chừng cái này sáo trang trí ít để lý trầm chu trên chiến lược trướng hai đến ba cái tinh cấp trên cơ bản có thể cùng một chút huyền môn cảnh trung kỳ thậm chí hậu kỳ cường già chống lại nghe tới lý trầm chu lời nói lý thanh y thì cười nhạt một tiếng nói an tâm chớ vội ánh sáng đánh bại cũng không đủ một khi xuất thủ nhất định phải có đánh g i ế t n ắ m chắc trấn an một phen sao động lý trầm chu về sau lý thanh y thì h ạ i vừa rồi rút ra không đến đem thu hoạch được thần thoại bảo dương mở ra thành công mở ra thần thoại bảo dương chúc mừng thu hoạch được thánh cấp lánh địa lệnh bài một vợ này lý thanh y thì có chút ngoài ý mới mặc dù thánh cấp lánh địa lệnh bài sắc thực phi thường hiếm thấy nhưng bây giờ ngân hà trấn có, vẻ như cũng không thiếu địa. Thương nghiệp có tiên đỉnh trấn trên biển có tinh hải thôn cả hai đều là kim cấp lãnh địa đủ để trèo chống lập tức phát triển không có cần thiết lại tốn hao nhân lực vật lực tài lực phát triển còn lại lãnh địa nhưng là khi hắn nhìn thấy lệnh bài này bên trên thuộc tính đặc biệt lúc ý nghĩ trong lòng lập tức phát sinh chuyển biến vật phẩm lãnh địa lệnh bài thành cấp thuộc tính đặc biệt một linh địa lãnh địa thành lập tại khác biệt địa điểm đem thu hoạch được khác biệt tăng thêm như thành lập tại linh mạch phía trên đem ngoài định mức thu hoạch được kết xù đặc tính tăng thêm võ đạo thiên tài lực hấp dẫn tốc độ tu lợi trở thuộc tính đặc biệt hai thần võ trong lãnh địa tất cả mọi người võ học lĩnh hội năng lực tăng lên ba mươi kỹ năng lĩnh hội năng lực tăng lên ba mươi tiến vào đốn ngộ trạng thái sát xuất biên độ lớn tăng lên mạnh mạnh phi thường so với ngân hà chấn hai hạng thánh cấp thuộc tính không kém chút nào chỉ là không giống với ngân hà chấn toàn phương diện tăng thêm khối lệnh bài này rõ ràng càng thiên về tại võ đạo tu hành đã thiên hướng về tu hành như vậy là không phải có thể thành lập một cái tông môn lý thanh y v ì hề nhãn t ỉ n h sáng lên kiết trước trừ hệ thống thế lực có cùng loại với tông môn tồn tại trong người chơi còn không có nghe nói qua ai thành lập qua tông môn loại này khác loại lãnh địa không vì cái gì khác bởi vì cánh cửa thực tế là quá cao đã muốn thành lập tô n g môn như vậy liền muốn có đệ tử người nào có thể trở thành đệ tử đâu ít nhất cũng phải cấp b tư chất người mới có tư cách vào tô n g môn trở thành đệ tử a cái này còn vẹn vẹn là nhập môn đệ tử như vậy đệ tử tinh anh đâu tư chất có phải là cao hơn nữa một điểm đạt tới cấp a bình thường người chơi lãnh địa cấp a nở tở cờ số lượng mới bao nhiêu nhà mình lãnh địa các ngành nghề phát triển đều không đủ đâu còn có người rảnh rỗi đi phát triển cái gì tô môn nhưng ngân hà trấn khác biệt a có thật tẩy thiên chỉ tại căn bản không thiếu cao tư chất đừng nói cấp a chính là cấp s n g ngân hà trấn đều có thể tìm ra một đ ố n g lớn đến những người này luôn có một chút không thích chém chém giết giết thích xông s á o đại hoa người n g thành lập một cái tông môn để bọn hắn theo đ u ổ i võ đạo chi đ ỉ n h không phải cũng rất tốt trong tông môn càng chuyên chú hoàn cảnh cùng không khí nói không chừng thật có thể bồi dưỡng được mấy cái tuyệt thế yêu nghiệt có thể thử một lần lý thanh y thì càng nghĩ càng thấy đến có thể thực hiện bất quá hắn cũng biết muốn thành lập tông môn trừ lãnh địa lệnh bài bên ngoài còn có rất nhiều công tác chuẩn bị muốn làm tỷ như tuyên trị tỷ như công pháp truyền thừa kỹ năng tỷ như chuyển công trưởng lão nhân tuyển v â n v â n v â vân. n gấp không được đến từ từ xe đến trước trầm d ã i chuẩn bị đi chờ hoạt động kết thúc lại kỹ càng áp dụng việc cấp bách là đem điểm tích lũy dùng giết ngũ trưởng lao cháu trai lý thanh y lại vẫn tương đối lo lắng bị phát hiện cái này hơn một ngàn nước g à n điểm tích lũy thả tại tài khoản luôn cảm thấy không an ổn một khi cùng ngũ trưởng lão lên xung đột h ồ i đoái không được liền xong có b cho nên phải nhanh biến hiện rơi ăn vào chính mình trong bụng mới là chính mình nghĩ như vậy lý thanh y không do dự nữa trực tiếp đứng dậy đem trên trận địa công việc đơn giản an bài một phen về sau hướng về truyền tống trận đi đến tùy hành có vân tín viêm võ giang thái mong chờ quân đoàn trưởng cùng từng cái quân đoàn cốt cán bọn hắn thực lực tại hiện tại trên chiến trường đã rất là không còn chút sức lực nào lý thanh y dìa đem bọn hắn cùng một chỗ dẫn đi nhìn có cái gì đồ vật có thể tăng lên tăng lên bọn hắn thực lực lần này ngược lại là không có mang lý t r â m tru dù sao một cái huyền môn cảnh cao thủ tiến vào luân h ồ i thành lý thanh y dìa lo lắng sẽ bị thân đồ g a tộc sinh tử cảnh đại năng phát giác vì ngăn ngừa gây thêm rắc hối đoái trưởng lao sắc mặt ngưng lại trở nên cực kỳ trinh trọng thật lâu mới chậm rãi mở miệng nói đã có ngũ trưởng lao cho phép như vậy tự nhiên là không có vấn đề các người đi theo ta hắn lần này thật không có tùy ý lý thanh y gì hệ bọn người tự do đi mà là tự mình dẫn đội dẫn lý thanh y gì hệ bọn người hướng tàng bảo các cao tầng đi đến đi thẳng tới tầng thứ bảy mới ngừng lại chờ một lát h ố i đoái trưởng lão nhìn lý thanh ý vì bọn người lướt mắt từ trong ngực lấy ra một cái tiểu trận bàn nhỏ nhắn tinh xảo phía trên khắc cấn tinh mịn phức tạp đường vân ẩn ẩn tản mát ra cổ điện huyền diệu khí tức h ố i đoái trưởng lão cẩn thận đem trận bàn đưa vào mặt đất sau đó hai ngón khép lại pháp lực ngưng tụ trong chốc lát liên tục không ngừng địa pháp lực tại đầu ngón tay hội tụ mở h ố i đoái trưởng lão q u á t khẽ một tiếng bị pháp lực bao khỏa đầu ngón tay giống như một chi thần bút hiện ra linh động tia sáng trong hư không, không ngừng mút bút từng đạo tản g a thần bí lam quang phủ văn bị khắc họa đi ra giống như là đã có sinh mệnh. Tại không trung cuối cùng lâm l n g rơi vào trận bàn phía trên theo phủ văn hoàn thiện trận bàn bắt đầu kịch liệt rung động cuối cùng hóa thành một cái tiểu hình truyền thống trận khá lắm c h ắ c không được không nhìn thấy tầng thứ tám ở đâu nguyên lai muốn thông qua truyền thống trận mới có thể đi lý thanh y h ì ệ p nội tâm sợ hai t h á n phục một tòa trên truyền thống trận và kim lấy ra làm thang máy dùng thật sự là thổ hảo a các người đi vào đi lao phu ở chỗ này c h ờ các ngươi hồi đoái trưởng lao nói thanh em bình thản đột nhiên nghiêm túc tầng thứ tám trong không gian phối trí cường đại sát trận tuyệt đối không thể tự mình lo động nếu bị ngộ sát đứng trách lao phu không có nhắc nhỡ các ngươi rõ ràng đa tạ trưởng lão lý thanh y gì hề nhẹ gật đầu dẫn đám người vững b ư ớ c bước vào trong truyền thống trận bạch quang lấp lóe đám người chỉ cảm thấy trong mắt cảnh trí cấp tốc biến hóa đợi cho hình ảnh rõ ràng lúc đã xuất hiện tại tảng bạo các tầng thứ tám trong không gian lý thanh y gì hướng về bên ngoài nhìn lại phát hiện lọt vào trong tầm mắt chỗ đều là liên miên vô tận mây trắng tựa như từng đoàn từng đoàn nhẹ nhứ t ầ n g t ầ n g lớp lớp, tùy ý trải ra để người phản phất đặt mình vào tiên cảnh là ở trên núi còn là ở trên trời lý thanh y trong mắt tràn đầy mới lạ cùng rung động phóng tầm mắt nhìn tới tầm thứ tám không gian hết sức thanh u một lương một trụ từ vạn năm đỏ gốc đàn m u ộ c hiện ra cổ điện s á n g bóng mặt đất thì từ đá xanh lất thành mỗi một khối bên trên đều có khắc đặc biệt đồ án hiện lộ rõ ràng nặng nề cổ lao v ă n vận trong không khí tràn ngập một cốc nào ngạt ngát hương mùi từng k i a từng sợi thấm vào ruột gan không biết là loại kia chân quý hương đang t h i ê u đốt như có lấy ma lực để đám người hơi có vẻ sao động tâm đều bình tĩnh trở lại sương mù lượn lờ đồng bình tại trong không gian đúng như lụa m n g lượn lở tại lầu các ở giữa toàn bộ tràng cảnh tựa như một tòa di thế độc lập trên mây tiên cung t r ư ơ n g hai trăm năm mươi b ố thiên địa h u y ề n m u n đ a n cổ yêu huyết trì to lớn t ầ n g thứ tám bên trong lưa thưa tinh tế đứng sừng sững lấy rất nhiều giá đỡ mỗi một cái r a phía trên đều trưng bày vô cùng chân quý vật phẩm mỗi kiện vật phẩm bên cạnh đều có linh ngọc điêu khắc nhũ danh p h i ế n để nói rõ bọn chúng công hiệu cùng tác dụng đương nhiên còn có cái kia đắt đỏ giá cả lý thanh y cùng mọi người đi tới một cái giá trước đó phía trên b à y đầy đan dược không giống với lần trước hối đói lúc một bình m ư ờ i quả năm quả phất lượng nơi này đan dược đều là theo khỏa da bán thiên địa huyện mundan cựu vân linh đan áp dụng bốn mươi chín loại chân quý nhị phẩm linh dược trải qua trăm năm luyện chế mã thành sau khi dùng có thể làm cho tùy ý một tên chân nguyên cảnh trở lên võ giả lên thẳng huyền môn cảnh nhưng bởi vì cưỡng ép quán chú ý cảnh chi lực tác dụng phụ người dùng sẽ vĩnh viễn d ừ n g bước tại huyền môn cảnh giới nhìn thấy đan dược này giới thiệu văn tắc lý thanh y thì thân thể run lên bần bật trong ánh mắt lập tức buộc phát ra nóng bỏng tia sáng có thể để cho võ giả nối thẳng huyền môn cảnh ai ra đây là cái gì thần đan a đến nôi tác dụng phụ lý thanh y trực tiếp liền trò coi nhẹ vĩnh viễn rừng bước tại huyền môn cảnh cái này cũng gọi tác dụng phụ quỷ kéo đâu đối với đại bộ phận nờ tờ cờ đến nói h u y ề nhưng môn n c ả b hắn cả đây i là hạn g thể h c ạ mức cao nhất tựa như trong hiện thực kỷ lục thế giới là số người cực ít tài năng đặt thành thành tựu đại bộ phận người căn bản đừng nói đặt thành có thể sờ đến cánh cửa đều coi là nhân trung t thành i long lý thanh y dìa dựa theo ngân hà t r ấ n hiện tại b cấp độ c n tờ cờ tiến độ suy đoán 1 0 0 0 ư cái cấp h nở tờ cờ bên trong có thể tấn thăng thất giai pháp tướng sẽ không vượt qua một tấn thăng bắt giai huyền muốn cảnh sẽ không vượt qua m ộ ư ơ i cái mà có thể đến cựu giai sinh tử cảnh có thể có một cái đều tính được đội thu đây là ngân hà t r ấ n nở tờ cờ tại trải qua thành cấp lãnh địa nộ tính tăng thêm dưới tình huống nếu như phóng tới n g o ạ i giới cái tỷ lệ này sẽ còn tiến một bước giảm xuống cho nên viên đan dược kia giá trị không thể nghi ngờ là phi thường cao lý thanh y dìa nhìn lướt qua hồi đói giá cả hai mươi tỷ điểm tích lũy có chút quý nhưng đổi một cái huyền môn cảnh võ giả tuyệt đối không lỗ đáng tiếc liền một viên nếu như có thể thay cái năm khỏa liền cất cánh đem thiên địa huyền môn đan thay đổi lý thanh y có chút không biết đủ nghĩ đến nếu như có thể hắn là thật muốn đem tất cả điểm tích l u y đổi thành thiên địa huyền môn đan dù sao trong lãnh địa lập tức thêm ra năm tên huyền môn cảnh đại n ă n g dụ hoặc là phi thường to lớn đối với ngân hà chấn mà nói mặc kệ là khai hoang còn là cái gì cao giai võ giả không đủ vấn đề trên cơ bản liền giải quyết dễ dàng bất quá lý thanh y lại cũng biết loại đan dược này sao mà hy hữu cho dù là mạnh như thân đồ g a cũng không bỏ ra nổi bao nhiêu hàng tồn đến nếu không phải hắn vận khí tốt tiếp vào ngũ t r ư ở n g láo nhiệm vụ sợ là có lại nhiều điểm tích lũy cũng không có tư cách đổi lấy có thể được đến một viên đã coi như là vận may vào đầu tiếp tục nhìn xuống đi lại có hai loại đan dược gây nên lý thanh y chú ý thần ý đan tám văn linh đan huyền môn cảnh võ giả chuyên cung cấp đan dược ẩn chứa huyền diệu linh vận sau khi phục d ụ n g có thể dùng võ giả lại càng dễ linh hội giữa thiên điệu ý cảnh hồi nói điểm tích lũy một tỷ kỳ lân thần phát đan tám văn linh đan lại tên t h ủ lân tụ phát đan lấy kỳ lân tinh huyết làm dẫn khối ngàn năm có gặp tri kỳ chân cộng đồng luyện chế mạ thành có hội tụ linh lực cô động pháp lực công hiệu h ồ i đ ó i điểm tích lũy một tỷ ta đi bắt giai cường giả tu luyện đồ vật đều đắt như vậy một viên sao động một chút lại vài ứ c vài tỷ một viên như vậy cao giá cả thấy lý thanh y h ì một trận đau răng mỗi một viên hắn đều m u ố n nhưng đang t i ế c cho dù lấy hắn một trăm m ư ơ i tỷ thân ra cũng mua không nổi bao nhiêu không có cách nào ngũ trưởng lão còn như là lợi kiếm treo tại đ ỉ n h đầu vì để cho lý trầm chu có thể nhanh lên cùng ngũ trưởng lao chống lại lý thanh y h i đành phải cắn răng mua năm khỏa thần ý đan năm khỏa kỳ lân thần phát đan như thế lại là m ư ơ i tỷ điểm tích lũy không còn còn lại trong đan dược lý thanh y lại chọn lựa một chút mình còn có viêm võ bọn người có thể sử dụng đan dược những đan dược này công hiệu không đồng nhất có tăng lên cơ nguyên tăng lên hồ n lực tịnh hóa thân thể củng cố căn cơ đều là sáu văn trở lên linh đan mỗi một viên đều có giá trị không nhỏ hối đoái giá cả nói ít cũng tại năm mươi triệu điểm tích lũy trở lên lý thanh y lại một hơi hối đoái gần một trăm h quả làm xong đan dược lý thanh y lại đi tới bảy da kỹ năng giá đỡ bên cạnh rực rỡ môn mẩu trưng bày hơn ngàn vốn sách kỹ năng liếp nhìn một vòng cơ bản đều là bắt tinh cấp cùng cựu tính kỹ năng mà lại có thể bị thân đồ gia tộc thu nhận sử dụng đến nơi đây mỗi một bản đều có thể nói là tinh phẩm chỉ tiếc không có siêu việt cựu tinh kỹ năng tồn tại vừa vặn tất cả mọi người đến lý thanh y lại dứt khoát để bọn hắn tự đi chọn lựa mỗi người ba bản chọn đến phù hợp chính mình mà lại vì không lãng phí điểm tích lũy lý thanh y thì quy định chỉ cần chọn cựu tinh bắt tinh không cho phép chọn nếu là cần chính mình bảo đi tại mọi người chọn lựa thời điểm lý thanh y lại cũng bất thì giờ tìm hai bản chính mình có thể sử dụng một môn kiếm pháp tử khí phân quang kiếm điện một môn thân pháp càn khôn huyễn biến đều là cựu tinh mang giới chữ hồi đoái giá tiền là phổ thông cựu tinh kỹ năng gấp năm lần mỗi bản tiếp cận ba ức hắn thực tế là không có bỏ được đổi quá nhiều đợi đến tất cả mọi người chọn tốt lý thanh y chỉ kiểm tra một hồi vân tín là một môn thân pháp một môn thân pháp cùng một môn phòng ngự kỹ năng hoàng hùng bởi vì bản thân có lở vờ mới bắt tinh thân pháp cho nên không có chọn thân pháp mà là lựa chọn một môn quyền pháp một môn trưởng pháp cùng một môn phòng ngự kỹ năng những người khác cũng kém không nhiều hoặc chính là giống như vân tín một công một thủ một thân pháp hoặc chính là giống như hoàng hùng hai công một phòng hoặc là hai công một thân pháp tổng cộng chừng ba mươi người cầm gần trong tiêu lúc đó lại phát hiện một cái đặt vào lệnh bài giá đỡ cổ yêu huyết trì lệnh bài mười năm một lần cổ yêu huyết trì sắp mở ra thân đổ ra tộc đệ tử tinh anh cùng có được lệnh bài quý khách đều có thể vào bên trong cổ yêu huyết trì tiếp nhận tới lễ nhắc nhở trong huyết trì cổ yêu tinh máu có tôi luyện thể phách lớn mạnh khí huyết cùng ngưng tụ chân cương công hiệu thần kỳ đối với võ giả có chỗ tốt rất lớn hồi đ o i điểm tích lũy ba trăm triệu lý thanh y thì mặc dù không biết huyết chỉ là làm gì nhưng là từ cao tới ba trăm triệu hối đoái điểm tích lũy còn có m ộ ư ơ i năm một lần thân đổ i a tộc đệ tử tinh anh chờ tin tức không khó coi ra đây tuyệt đối là một nơi tốt tôi luyện thể phách lớn mạnh khí huyết ngưng tụ chân c ư ờ n g chân khí hoặc là cơ nguyên pháp tướng cảnh trở xuống có vẻ như đều cần làm những vật này a nói cách khác tất cả mọi người ở đây không đều phù hợp điều kiện sao cơ duyên này đụt vào há có không đi nhìn xem đạo lý chương hai trăm năm mươi năm thân mộ tàng kinh c á t tiến về huyết trì chương hai trăm năm mươi năm thân mộ tàng kinh c á t tiến về huyết trì đổi s o n g lệnh bài lý thanh y trên thân còn có mấy trăm ước điểm tích lũy vì có thể đem điểm tích lũy lợi ích tối đại hóa hạn toàn bộ đem tầng thứ tám vật phẩm đều xem một lần ba văn yêu đao phẩm cấp chuẩn linh khí không cấp bậc h ồ i đoái điểm tích lũy năm tỷ xương r ồ n g sáu trang bảy kiện phẩm cấp chuẩn linh khí không cấp bậc hối đoái điểm tích lũy bốn mươi tỷ nhìn xem trên kệ từng kiện xa hoa trang bị lý thanh y thì do dự liên tục còn không có, không có lựa chọn hối đoái những vật này dù tốt nhưng liền trước mắt mà nói cũng không phải là ngân hà c h ấ n nhu cầu cấp bách phẩm chuẩn linh khí uy lực ít nhất cũng phải pháp tướng cảnh võ giả tài năng chân chính phát huy ra lấy vân tín cùng hoàng hùng thực lực hiển nhiên không đủ bởi vậy hoàn toàn có thể chờ một chút nghĩ rõ ràng cái này lý thanh y đi trực tiếp rời đi trang bị khu đi tới một cái giá trước đây là hắn nhìn rất lâu một mực hung ác không hạ tâm hối đoái thần ngộ tàng kinh c á t xây dựng bản vẽ thần ngộ tàng kinh c á t cao cấp đặc thù kiến trúc có được tàng kinh cùng thần ngộ công năng tàng kinh có thể tự động khắc lục trong các cất giữ võ học hoặc kỹ năng tạo ra phó bản ngầm giới c h ứ ngoại trừ thần ngộ mỗi bảy ngày nhưng đối với một cái mục tiêu tiến hành một lần có đ trợ giúp hắn đem kỹ năng thôi d i ệ n đến viên mãn lờ vào mười cấp độ kèm theo một bản vẽ tự mang võ học cùng kỹ năng tàng kinh các thành lập về sau liền có thể thu hoạch được một cựu d a i màu vàng phi phạm võ học ba mươi bộ một cựu d a i màu cam c h ắ c tuyệt võ học một trăm bộ một thất d a i màu tím hy hữu võ học năm trăm bộ cái khác võ học một nghìn bộ bảy cựu tinh kỹ năng ba trăm vốn cái khác kỹ năng một nghìn vốn kèm theo hai trong tàng kinh các có được phòng bế quan cùng phòng huấn luyện lúc tu luyện có s á t xuất tiến vào linh ngộ trạng thái thu hoạch được gấp đôi hiệu suất hồi đ o giá cả năm mươi tỷ điểm tích lũy vật này cho lý thanh y lần đầu tiên cảm giác l ạ quý phi thường quý. năm mươi tỷ điểm tích lũy có thể nói là tầng thứ tám bên trong quý nhất đồ vật một khi mua xuống trong khoảnh khắc hắn liền phải bị móc sạch đây cũng là lý thanh y hiện một mực hung ác không hạ tâm nguyên nhân bất quá tại đi dạo xong một vòng về sau giống như cũng không có tìm được so với thích hợp hơn nên mua phần lớn mua xong không bằng đem cái bản v ẽ này cầm xuống dù sao trừ quý bên ngoài lý thanh y hiện đối với thần lộ tàng kinh các công năng vẫn là vô cùng hài lòng có tàng kinh các chỉ cần có một bản võ học hoặc là sách kỹ năng tại như vậy liền có thể liên tục không ngừng khắc lục ra giống nhau phó bản đến cái này không khác đền bù võ học khắc hoa sư không cách nào khắc họa võ học cấp cao cùng kỹ năng thiếu hụt từ đây ngân hà chấn rốt cuộc không cần giống như trước dùng một bản thiếu một vốn mà thân mộ công năng cũng phi thường thực dụng đối với lý thanh y d ì a loại này cơ bản không có thời gian luyện tập kỹ năng người mà nói quả thực chính là người lưỡi tin mừng chỉ cần đến mấy lần trước l i ề n có thể đem một thân kỹ năng toàn bộ thôi diễn thành m ắ t cấp trừ cái đó ra kèm theo mấy trăm bộ võ học cùng kỹ năng có thể đại đại phong phú ngân hà chấn võ học cùng kỹ năng chủng loại đền bù lập tức nội tình không đủ vấn đề trên cơ bản ngân hà chấn lĩnh dân rốt cuộc không cần lo lắng tìm không thấy thích hợp bản thân võ học cùng kỹ năng hồi đói thành công đem bản vẽ cầm xuống về sau lý thanh y thì trên tay điểm tích lũy liền chỉ còn lại hai tỷ tả h ư u tại cái này tầng thứ tám bên trong đã rất khó đổi đến thứ gì hoạt động còn chưa kết thúc hắn cũng lời dùng sạch sẽ một điểm cuối cùng trực tiếp cùng đám người cùng một chỗ trở lại tầng thứ bảy lao giả vẫn ở nơi đó chờ thấy lý thanh y l i ệ bọn người xuất hiện cũng không có hỏi nhiều hơn yên lặng dẫn đám người trở lại tầng thứ nhất về sau lý thanh y hướng hắn hỏi t h ă m cổ yêu huyết trì vị trí tại được đến xác thực vị trí về sau hắn liền dẫn ngân hà chấn một đoàn người hướng huyết trì t i ề đến, đến. cổ yêu huyết trì cũng không ở trong luân h ồ i thành mà là ở n g o à i thành hơn ba ngàn dặm một cái tên là cổ yêu phong địa phương lôi dao trở đi lý thanh y di hẻ một đoàn người phi hành tốc độ cao không bao lâu tìm đến dãy sơn mạch này vị trí không có cách nào quá dễ tìm cách mấy chục dặm đều có thể nghe tới cái kia thê lương yêu thú tiếng giống huyết trì hẳn là tại đỉnh núi lý thanh y di hẻ bọn người vừa mới đến chân núi liền bị người ngắt lại dừng lại không phải thân đồ gia tộc thành viên không được đi vào thủ sơn thân đồ gia tộc tử đệ là một cái hơn ba mươi tuổi nam tử một bộ màu đen cầm y di hẻ ngẩng lên đầu thần thái kêu căng đặc biệt là khi thấy lý thanh y thì bọn người bên hông trống trơn không có thân đồ gia tộc thân phận lệnh bài thời điểm loại này t i ê u căng biểu hiện được càng thêm rõ ràng trên thân thần cương cảnh khí thế bạo phát đi ra hướng lý thanh y thì bọn người bao phủ tới tựa hồ là muốn cho cái ra mai phủ đầu hôn trướng vân tín làm lý thanh y thì ngự dụng b ạ o tiêu nơi nào chịu đựng được cái này lúc này buộc phát ra càng mạnh khí thế giống như manh thu bay nào mà ra đem đối phương khí thế phá tan thành từng mảnh phốc phốc thủ sơn đệ tử sắc mặt nháy mắt tái đi mặt mũi tràn đầy đều là không thể tin thân sắc、Chợ、giống như là nhớ ra cái gì đó rất nhanh kịp phản ứng lộ ra phẫn nộ biểu lộ nổi giận nói các ngươi bọn này thân nô nhất tộc dân đen quả thực thật to gan lại dám đối với chủ gia người đạo thủ muốn chết có đúng không có thể đến huyết trì nơi này bình thường chỉ có thân đồ gia tộc tử đ ệ cùng một chút tiên phú cực kỳ ưu dị thân nô rất hiển nhiên hắn đem lý thanh ý đ ể bọn người xem như cái sau mù mắt chó của ngươi cũng dám đem chúng ta xem như thân nô có tin ta hay không đánh gây chân chó của ngươi v i ê m vo mắng to một tiếng đem cổ yêu huyết trì lệnh bài hướng thủ sơn đệ tử ném tới thủ sơn đệ tử tiếp nhận lệnh bài trên mặt phẫn nộ càng tăng lên lệnh bài đều có còn nói các ngươi không phải thân nô bình thường thân đ ồ gia tộc đệ tử bằng vào thân phận lệnh bài liền đi vào đâu còn cần dùng tới lệnh bài chỉ có không có lệnh bài thân nô mới cần v ậ t này lý thanh y vì bọn người lấy ra lệnh bài cũng không vừa vặn cho thấy thân nô nhất tộc thân phận có thể để các ngươi thân nô nhất tộc đi vào đã là chúng ta chủ gia khai ân vậy mà ra tay với ta xem ta như thế nào tìm người tới thu thập các ngươi thủ sơn đệ tử hung tận nói lấy ra truyền âm pháp bảo liền muốn thông báo những người khác bất quá lời nói còn chưa nói ra ngoài liền nhìn thấy lý thanh y vì ngón tay ôm lấy một tấm bảng hiệu ở trước mặt hắn lấp mấy lần phía trên hai đạo màu bạc nguyệt nha lấp lóe đại đại nam chữ cực kỳ loa mắt ngũ trưởng lao tín vật thủ sơn đệ tử giật này mình chuyến âm pháp bảo đều rơi trên mặt đất run run d ầ y d ầ y từ trong tay lý thanh ý tiếp nhận lệnh bài một mặt thành kính kiểm tra phát hiện tín vật là thật về sau kém chút liền cho lý thanh ý l i ề bọn người quỳ nguyên lai、like、là ngũ trưởng lao quý khách hiểu lầm hiểu lầm tha thứ ta có mắt không tròng lãnh đạo mấy vị mong rằng mấy vị đại nhân đại lượng nhiều hơn thứ tội nói thủ sơn đệ tử liên tục không ngừng phong mình hành lễ cười dạng dỡ làm ra mời đến thủ thế xem ra ngũ trưởng lao trong gia tộc k ô n g danh không nhỏ a một cái nho nhỏ t i n vật liền đem thần cương cảnh tộc nhân sợ đến như vậy lý thanh y thì nghĩ đến đem lệnh bài thu vào đây là hắn hoàn thành năm trưởng lão nhiệm vụ được đến vốn cho rằng hối đoái xong liền có thể ném đi không nghĩ tới thế mà còn có thể dùng tới mà lại dùng tốt như vậy như thế ngược lại là có thể lưu thêm nhất lưu nếu không phải hôm nay tâm tình tốt ta liền phế bỏ ngươi lý thanh y thì lộ ra một vòng có nhiều thú vị nụ cười tại thủ sơn đệ tử trên mặt đập mấy lần h ắ n tự nhiên sẽ không bởi vì chút chuyện nhỏ này liền động thủ đem hắn đánh giết thân tại thân đồ gia tộc địa bàn không có chỗ tốt gây thêm rắc rối sự tình hắn sẽ không đi làm nhưng phách lối như vậy ra hỏa không hù dọa hắn một chút cái đôi đều muốn vểnh đến bầu trời nghe nói lý thanh y rìa lời nói thủ sơn đệ tử trên mặt trắng bệnh một mảnh mồ hôi hột lớn chừng hạt đậu theo trên c h á n nhỏ xuống muốn mở miệng lại xin lỗi một phen lại phát hiện lý thanh y rìa bọn người nhìn cũng chưa từng nhìn hắn lên mắt trực tiếp lên núi đi song song nếu như người này tại ngũ trưởng lao trước mặt nói xấu ta vậy ta chẳng phải là tiền đồ vô l ư ợ n g rồi nghĩ đến ngũ trưởng lão hiển hách không danh thủ sơn đệ tử không khỏi dọa đến sủi lơ ở trên mặt đất lệ thân đồ vĩ ngươi không cố gắng thủ ngươi núi ngồi dưới đất làm gì chứ tướng yêu phía trên một đạo thân ảnh khôi n g ô nhảy xuống rơi tại thủ sơn đệ tử trước mặt thấy người tới thủ sơn đệ tử nhãn tình sáng lên giống như là tìm tới cứu tinh mau từ trên mặt đất bỏ lên lỗi ca ngươi tới thật đúng lúc nhưng nhất định phải mau cứu ta nha cứu ngươi thân đồ lỗi một mặt n g h i hoặc thủ sơn như thế an ổ n sống có thể xảy ra chuyện gì là dạng này thủ sơn đệ tử vội vàng đem vừa rồi chính mình đắc tội lý thanh ý di sự tình nói một lần ngũ trưởng lao quý khách thân đổ lỗi chân mày cao lại thân đổ tuyệt vừa mới chết ngũ trưởng lão vội vàng cho cháu của mình xử lý tan g sự đâu lấy ở đâu quý khách chẳng lẽ giả à đúng vậy ta tận mắt thấy người này cầm ngũ trưởng lão tín vật không có khả năng là giả thủ sơn đệ tử nói tín vật nói rõ không là cái gì lần này vì chống cự vạn yêu c ổ u quốc tiến công cha ta cũng phát ra ngoài rất nhiều tín vật đại bộ phận đều cho dị nhân thân đổ lỗi lắc đầu trong lòng lập tức có suy đoán nói ngươi không cần lo lắng quá mức bọn hắn hẳn là dị nhân hoàn thành ngũ trưởng lão an bài sự tình mới được đến tín vật ban thưởng nhưng ngũ trưởng lão là sẽ không bởi vậy đi quản bọn họ nghe thân đồ lỗi lời nói thủ sơn trong hàng đệ tử an tâm một lại nổi giận đùng đùng nói t ố t c h ắ c không được liền lệnh bài đều không có nguyên lai là dị nhân cáo mượn oanh hùng thiệt thòi ta còn lo lắng hãi hùng nghĩ lý thanh y vì cầm tín vật lừa gạt chính mình hắn hận đến nghiến răng nghiến lợi căm giận bất bình nói chờ bọn hắn xuống tới thời điểm xem ta như thế nào thu thập bọn họ Trước không nên gấp những n à y dị nhân đã có thể cầm tới ngũ trưởng lao tín vật nghĩ đến cũng là có chút thủ đoạn lấy tu vi của ngươi không nhất định có thể làm gì được bọn hắn thân đồ nói thủ sơn đệ tử nghe vậy có chút gấp vậy làm sao bây giờ l ỗ ca hai ta cùng nhau lớn lên ngươi cũng không thể không giúp ta xả cơn giận này thân đổ lỗi trầm ngâm một hồi trầm giọng nói ta đi thử xem bọn hắn nếu như thực lực bình thường ta liền để cha ta xuất thủ thay ngươi giao hấn bọn hắn một phen n g h e tới thân đổ lỗi chuyển ra cha hắn thủ sơn đệ tử nháy mắt mặt mày hớn hở kia liền đa tạ lỗi ca có chấp sự đại nhân tôn này pháp tướng cảnh cường giả xuất thủ mấy cái kia dị nhân tất nhiên thai kiếp khó thoát chứ hai trăm năm mươi sáu trong huyết chỉ thân n ộ nhất tộc chứ hai trăm năm mươi sáu trong huyết chỉ thân n ô nhất tộc nay chỗ nào là huyết chỉ rõ ràng đều là huyết hồ đi lên đỉnh núi lý thanh y h ì n bọn người lập tức bị một màn trước mắt trần kinh trên đỉnh núi một mảnh màu đỏ đại dương mênh mông hiện ra bất quy tắc hình tròn t r ừ n g mấy trăm trượng chi rộng tràn đầy lăn lộn phun trào huyết dịch màu sắc nồng đậm mà yêu dị mặt ao bên trên b ú c hơi mở mịt huyết vụ từng k i a từng sợi quanh quẩn trên không trung b a y múa hóa thành từng đầu hình t h ủ k ỳ quái cổ yêu tàn mát ra hung lệ khí t ứ c dương nanh muốn ư ớ c phanh phanh phanh trong ao huyết dịch như là xôi trào thỉnh thoảng có to lớn bọc máu nâng lên nổ tùng mỗi một lần vỡ tan đều nương theo lấy trầm thấp phanh phản phát viễn c ủ cự thú dích đạo rung động tâm thần của người ta. mà trong này đã có không ít người ngâm ở trong đó tu luyện lý thanh y gì ê n h bọn người đến gây nên rất nhiều thân đồ gia tộc t ử đệ chú ý bọn hắn rất nhanh nhận ra lý thanh y gì ê n h bọn người không phải nhà mình người từng cái lộ ra ghét bỏ chi sắc làm sao lại tới đây a i nhiều một cái thân đồ gia tộc t ử đệ t h ầ n sắc bất mãn dùng tay hung hăng đánh ra một chút mặt ao ba tức một tiếng máu me tung tóe rơi ở trên mặt để hắn xem ra mười phần dữ tợn huyết trì trọng yếu như vậy địa phương thế mà cho đê tiện thân nô mở ra gia tộc bên kia đến cùng đang làm cái gì bên cạnh một người thở dài nói đây là gia chủ ý tứ vạn yêu c ổ quốc khí thế h u n g hùng vì phòng thủ từng cái yếu điểm gia tộc đã không có dư thừa nhân thủ cho nên mới sẽ bồi dưỡng một chút thân n ô để bọn hắn đi cùng bên ngoài yêu thú liều mạng liền thân n ô đ a m phế vật kia liền cái pháp tướng cảnh đều không có cũng xứng đi liều mạng cái kia thân đồ gia tộc t ử đệ cười nhạo một tiếng h ư lệnh nói bọn hắn trừ lãng phí tài nguyên không có tác dụng gì như đem những tài nguyên này cho ta đoán chừng ta đều pháp tướng cảnh lời không thể nói như vậy r i n g tung lưới luôn có thể bồi dưỡng được mấy cái có thành t ự đến lý thanh y tự nhiên là nghe tới những này thân đồ gia tộc từ đệ nghị luận trong lòng cực kỳ k i n h thường Cái này theo â nhân, n cũng không biết có phải là mộ tổ không tốt. dưỡng đến từng vẩn. hơn không nói, đồ được đầu Bồi gia biết phải cái va cao tộc tổ tốt. tộc Mắt trừ mộ có là vớ vớ x m xem thường cái kia, một tìm thường thường thật t lĩnh không h này bản cái cái cái có kia, e ra. sự đều tìm không ra. Theo hoạt động bắt đầu đến bây giờ thân đồ gia tộc căn bản là không có đi ra cái gì người tài ba hoàn toàn thuộc về bị động bị đánh trạng thái không có bọn hắn những người chơi này lời nói đoán trường sớm đã bị vạn yêu cổ quốc đánh tới luân hồi thành cũng không biết những người này tại cao ngạo cái gì kình không để ý đến những này chào phúng thanh â m lý thanh y thần sắc lạnh lùng mang ngân hà trấn đám người trực tiếp hướng huyết chỉ phương hướng đi đến dừng lại trong ao một cái thân hình thon g ầ y thanh niên nhìn thấy lý thanh y thì bọn người hướng phía bên mình đi tới trong ánh mắt tràn đầy c ă m ghét n h ì n không được nghiêm nghị q u á lớn thân nô nhất tộc t i ệ n trùng các n g u y ê n nên đợi địa phương ở bên kia chớ có tới gần ta dứt lời hắn hất cầm lên dùng ngón tay hướng huyết chỉ một cái góc ra hiệu lý thanh y thì bọn hắn đi cái kia phương hướng lý thanh y gì thuận hắn chỉ hướng nhìn lại thình lình phát hiện cái chỗ kia mấy chục tên mặc một mạc thanh niên yên tĩnh ở nơi đó nghe tới thon gậy thanh niên lời nói nguyên bản bình tĩnh trên mặt nao nhao lướt qua vẹ bị a y cảm nhận được lý thanh y gì ánh mắt bọn nh lý thanh y thì hè mỉm cười gật đầu đáp lại nhưng không có ngay lập tức đi qua mà là hướng vân tín liếc mắt ra hiệu vân tín gần đây tính tình không sai nhưng hôm nay lặp đi lặp lại nhiều lần bị nhục mạ n trong lòng đã sớm nghẹn thở ra một hơi được đến lý thanh y thì chỉ thị về sau lúc này xông lên phía trước một trào hung hăng chụp vào cái t i a thon g ầ y thanh niên thần cương cảnh hậu kỳ cảm nhận được vân tín khí thế thon g ầ y thanh niên nháy mắt giật này mình trong lòng hô, hô to sự tình không ổn chính mình chỉ là thiên cương cảnh á thế nào lại là đối thủ của người này không đợi hắn kịp phản ứng l i ê n phát giác thân thể của mình bị người chế trụ giống như là diều hâu vồ gà con bị bắt tại không trung sau đó một cái tiếp theo một cái khoang mũi to gào thét mà đến ba ba vân tín tả hữu khai cung hạ thủ cực nặng từng viên răng theo thon gậy thanh niên trong mồm tuân ra đến giống như là làm rơi đổ khoanh tròn thẳng rơi không đầy một lát thon gậy thanh niên liền xưng thành đầu heo các ngươi dám động thủ trong ao thân đ ổ gia tộc tử đệ nhau nhau giận theo trong huyết chỉ đứng dậy chỉ vào vân tín mắng to đồng thời có không ít thực lực không tệ kích động muôn động thủ nhưng làm hoàng hùng đứng ra bộ phát ra thần cương cảnh trung kỳ khí thế về sau bọn hắn lại toàn bộ an tĩnh lại đem thân thể lùi về trong huyết trì một cái thần cương cảnh có thể vây đánh nhưng hai cái lại không được bọn hắn đánh c h ô n g lại ba ba ba t h o n g ầ y thanh niên vẫn như cũ tại bị đánh bộ dáng vô cùng thê thảm nhưng không có thân đồ gia tộc tử đệ dám nói chuyện bọn hắn mặc dù cường nhưng cũng không phải đồ đẩn tại thân đồ gia tộc cao thủ không đến trước đó bọn hắn sẽ không nói bất luận cái gì một câu ngay tại tràng diện trầm mặt thời điểm lý thanh y đã đi tới thân nô vị trí trong nơi h ẻ lánh quét mắt trợt mắt hốc mồm thân nô nhóm ánh mắt lộ g i sói t i sáng không nghĩ tới a đến tắm một cái thế mà còn có ngoài ý muốn niềm vui cái này t ừ n g cái tất cả đều là tuyển chọn tỉ mỉ đi ra cảm tạ thân đồ gia tộc quà tặng chương hai trăm năm mươi bảy thu phục chương hai trăm năm mươi bảy thu phục vị huynh đệ kia các người đánh chủ ra người đã xông ra đại h ỏ a mau chóng rời đi nơi này chạy thoát thân đi thôi một đám thân nô nhóm khuyên mặc dù trên nguyên tắc bọn hắn đến giữ gìn chủ gia lập trường khiển trách lý thanh ý g h ì hề b ọ n người nhưng giờ phút này bọn hắn không nghĩ có nguyên tắc cảm thấy hạ giận đồng thời không khỏi lo âu lên lý thanh ý thì hề bọn người an nguy thân đồ gia tộc thế nhưng là rất bá đạo dám đánh người của bọn hắn chắc chắn lọt vào mánh liệt trả thù lý thanh y vì bọn người thực lực không tệ nhưng cũng căn bản là không có cách cùng pháp tướng cảnh cường g i ả chống lại không sao lý thanh y vì lắc lắc tay biểu thị không thèm để ý trong hoạt động cùng thân đồ gia tộc tử đệ phát sinh xung đột cũng không phải là hiếm thấy sự tình ở kiếp trước cũng xuất hiện qua rất nhiều lần ngay từ đầu các người chơi còn rất hốt hoảng nhưng đến đằng sau lại phát hiện chỉ cần không trước mặt mọi người đánh g i ế t thân đồ gia tộc tộc nhân cơ bản sẽ không dẫn tới thân đồ gia tộc cường già trả thù có lẽ cũng có hệ thống lỡ thúc tại tựa như ngày ấy mũ trưởng lão không có để chín nghìn tám trăm tám mươi tám trên trận địa người cho hắn cháu trai cho cùng làm kẻ ra đời lý thanh y thì không hoảng hốt mười tám cái cấp s tư chất chín cái cấp s tư chất còn có một cái cấp s tư chất phát phát lý thanh y đi đem tất cả thân nô bảng xem xét một phen càng xem càng làm ừ n g rỡ không nói nhảm ánh mắt nhìn thẳng những n à y thân nô đi thẳng vào vấn đề hỏi các ngươi có bằng lòng hay không vào dưới trướng của ta thân nô nhóm nghe thấy lời ấy hai mặt nhìn nhau mặt lộ kinh ngạc cùng vẻ n g h i hoặc hiển nhiên chưa thể lĩnh hội lý thanh y đi cử động lần này ý tứ bất quá bọn hắn cũng không phải ngu g i t người thấy lý thanh y đi khí định thần nhàn lực lượng mười phần trong lúc giơ tay nhấc chân ẩn hiện bất phàm khí độ lường trước hắn thân phận nhất định không tầm thường vị đại nhân này ngài là trong đó một vị tương đối nhạy bén thân ô cẩn thận từng ly từng tí tiến nhanh tới mấy bước đồng thời lên trên dưới xuống quan sát tỉ mỉ lý thanh y ánh mắt phảng phất có thể nhìn rõ hết thảy không bỏ qua mảy may chi tiết một phen dò xét về sau hắn phát giác lý thanh y trên khuôn mặt chẳng những không hề vẻ sợ hãi ngược lại ẩn ẩn để lộ ra một loại lệnh lòng người sinh sợ cường thế cùng m i n g h i ê m người này nhất định không phải thân ô trong lòng của hắn âm thầm suy nghĩ trong lúc nhất thời nội tâm không khỏi nổi lên một chút gọn、sóng. ta là ai cũng không trọng yếu mấu chốt ở chỗ chỉ cần các người đi theo tại ta ta liền có thể cởi ra các người trên thân cái này giảm cầm tự do nô b ộ cân ký lý thanh y thì nói xong không nhanh không chậm theo trong nhận chứa đ ổ lấy ra một sấp giải chú phủ tại một đám thân nô trước mặt nhẹ nhàng lắc lư giống như như thủy tinh sáng long lanh phụ chú t ả n mát r a màu vàng nhạt thần bí tia sáng trong chốc mắt giấy lên nóng bỏng lại đồng đậm tia sáng gắt gao nhìn chăm chú lý thanh y đi trong tay giải chú phủ hô hấp cũng biến thành rồn rập lên đối với lý thanh y yển đến nói đây bất quá là một tâm giá trị một mươi điểm tích lũy giá rẻ phụ trú nhưng mà đối với thân nô nhóm tới nói chính là bọn hắn tha thiết ước mơ tự do là bọn hắn che giảm măng mọc không tiếc đánh bạc tính mệnh theo đuổi đồ vật đại nhân ngài chuyện này là thật thân nô nhóm kích động hỏi bọn hắn ở trong luân hồi làm trâu làm ngựa liều mạng tu luyện hầu hạ thân đồ gia tộc lão ra các thiếu gia không phải là vì một ngày kia có thể cởi ra nô ấn thu hoạch được làm người cơ hội sao hiện tại cơ hội đang ở trước mắt không có đạo lý không bắt được nó đương nhiên lý thanh y d ì thần sắc chắc chắn ánh mắt kiên định cùng thân nô nhóm đối mặt thanh âm t r ầ m bồn hữu lực phản phất mang một loại làm cho không người nào có thể kháng cự lực lượng chỉ cần các ngươi nguyện ý đi theo ta ta hiện tại liền có thể cho các ngươi cởi ra nô ấn lời vừa nói ra một đám thân nô đầu tiên là mặt lộ vẻ kinh ngạc lập tức trong mắt lóe lên ánh sáng hy vọng lúc này liền có mấy cái gan lớn thân nô đứng dậy một người cầm đầu tiến về phía trước một bước ô m quyền nói đại nhân chúng ta nguyện ý đi theo ngài mặc dù bọn hắn không rõ ràng lý thanh y gì là ai nhưng là vì tấm đùa này n g u y rủa bọn hắn nguyện ý làm bất cứ chuyện gì lý thanh y dịch cởi mở cười một tiếng vung tay lên ngay trước thân nô nhóm trước mặt đem mấy đạo giải chú phủ đ á n h ra ao n g o ngong giải chú phủ nháy mắt hóa thành một đạo la mang rực rỡ trói mắt giống như linh động tinh linh tại mấy cái này thân nô quanh thân vần quanh rung động không bao lâu trong hư không phịch một tiếng chầm đục dù không đinh thái n h ớ c góc lại như là tại thân nô nhóm trong lòng gõ vang một cái trọng truy tựa hồ là loại nào đó giam cầm bọn hắn nhiều năm gông xiềng đứt gãy để mấy cái này thân nô đông cảm giác thân thể tựa như tránh thoát gánh nặng ngàn cân trở nên vô cùng nhẹ nhàng nô ấn không có rồi mấy cái thân nô đứng chết chân tại chỗ. trong ánh mắt tràn đầy t r ấ n kinh cùng h n g nghi phảng phất đặt mình vào mậu cảnh có loại lâng lâng cảm giác không chân thật bọn hắn theo nhỏ l i ề u mạng tu luyện hao hết thiên tân vạn khổ đi tới trong cái luân hồi thành này vốn cho rằng có thể nghịch thiên c ả i m ệ n h nhưng chưa từng nghĩ hiện thực tàn khốc vượt xa tưởng tượng cho dù bọn hắn thiên phú xuất chúng siêu việt hơn phân nửa thân đồ gia tộc tộc nhân cho dù bọn hắn hung hãn không sợ chết vì thân đồ gia tộc anh dũng công kích chảy máu chảy mồ hôi nhưng vẫn như c ũ không đổi được thân đồ gia tộc cảm kích cùng tôn trọng có chỉ là vĩnh viễn không ngừng nghỉ nhục mạ cùng kinh thị k ắ c vào trong xương cốt cao n g o để loại này thành kiến giống như một tôn còn cao hơn trời núi cao không thể vượt qua chỉ cần thân nô trên thân còn có nô ấn liền sẽ không cải biến bọn hắn ti tiện như hạt bụi vận mệnh cho nên bọn hắn đối với giải chú phủ mới có thể như thế khát vọng qua một lúc lâu mấy cái giải trừ nô ấn thân nô tài tỉnh táo lại giữa lẫn nhau lẫn nhau đối mặt hốc mắt không khỏi có chút tư tác nhiều năm qua siêng năng để cầu chờ đợi hôm nay đạt được cơ c muốn bọn hắn nhanh chân đi tới lý thanh y lìa trước mặt thật sâu quỷ sát xuống dưới lý thanh y lìa đem mấy người thu vào ngân hà trấn bên trong thình lình phát hiện bọn hắn độ trung thành thế mà đều tại chín mươi trở lên còn lại thân nô mắt thấy cảnh này trong lòng cũng là ầm ầm s ó n g dậy rốt cuộc kìm nén không được nội tâm rung động nhao nhao giống như thủy chiều sông về phía trước đến ánh mắt nóng bỏng đến phảng phất có thể đốt lên không khí trong miệng hô nói đại nhân chúng ta cũng nguyện đi theo tại ngài tiếng hô h o á n liên tiếp hội tụ thành một c ỗ bàng bạc mãnh liệt tiếng g ầm ở trong không khí không ngừng quanh quẩn hô trướng các ngươi lại dám phản bội thân đồ gia tộc cảnh tượng này để ở đây rất nhiều thân đồ gia tộc tử đệ ngồi không yên nhao, nhao trận mắt nhìn một người trong đó lớn tiếng q u á lớn thật to gan thân đồ gia tộc đối đãi các ngươi không tệ các ngươi thế mà tập thể phản loạn không muốn sống sao ta nhất định phải báo cáo gia tộc đem các ngươi còn có các ngươi gia tộc hết thẻ chu eta hắn còn chưa nói xong liền bị vân tí bắt viêm võ thấy thế song mi đứng đấy khi t h ế hung hăng bước nhanh tiến lên quạt hương bổ đại thủ cao cao d ơ lên nhưng lại giữa không t r u n g im bặt mà dừng ngay sau đó hắn đột nhiên túi người một thanh giật xuống trên chân d à y hướng người này mặt hung hăng rút đi bên cạnh rút bên cạnh mắng liền ngươi dài há mồm đúng không nhìn ta đánh không chết ngươi viêm võ hạ thủ không lưu tình chút nào mấy đế dày quất xuống cái kia thân đổ gia tộc tộc nhân lập tức bị tắt đến đầu vóc t r o n váng gương mặt máu thịt be bét một m ả n h còn ngơi phảng trở nên t ĩ n h mịch vô thần không có chút nào sinh khí như vậy thê thảm bộ dáng t h ẳ n g thấy một đám thân đồ gia tộc người trong lòng rút sợ nội tâm nhắc lên sóng to chương hai trăm năm mươi tám thân nô tân linh tý k ỳ lân thần lực chương hai trăm năm mươi tám thân nô tân linh tý k ỳ lân thần lực bất quá lời nói này vẫn là để một đám thân nô trong lòng bị kín một t ầ n g vùng đi không được khói m g quả thật tìm nơi nương tựa lý thanh y có thể lại lần nữa thu hoạch tự do nhưng mà cái này thế tất sẽ thu nhận thân đồ gia tộc mãnh liệt bất mãn nếu là xuất thủ trả thù người nhà của bọn hắn lại nên làm thế nào cho phải nguyên bản lòng tràn đầy kích động thân n ô nhóm trong chốc lát như gặp phải quay đầu r ộ i xuống một chậu nước lạnh nóng bỏng tâm nháy mắt bị r ộ i tắt tỉnh táo lại trên mặt không tự chủ được t o á t ra vô cùng xoắn suýt t h ầ n sắc lý thanh y lìa thấy thế t h ầ n sắc c ũ n g r u n g nhẹ nhàng cười một tiếng ngựa k h i trầm ổ n mà chắc chắn nói không sao các ngươi đều có thể đem người nhà cùng nhau tiếp vào lãnh địa của ta lời vừa nói ra thân n ô nhóm ánh mắt đồng loạt bắn về phía lý thanh y lìa trong ánh mắt đã có kinh hỷ cũng có nghi hoặc tuy nói lý thanh y lìa đã sơ bộ thắng được tín nhiệm của bọn hắn nhưng đối với lời này thân ô nhóm đáy lòng vẫn còn lo ngh gia tộc của bọn hắn quy mô khổng lồ cũng không phải giải rác mấy người hoặc mấy chục người mà l à động một tí một cái thôn xóm thậm chí một cái trấn ít thì cũng có mấy trăm hơn ngàn hào người gia tộc quy mô lớn một chút hơn vạn người đều không đáng kể mấy chục cái thân n ô triệu tập mấy vạn người bất quá là dễ như t r ở bàn tay sự tình lý thanh y thì thật có thể thích đáng an trí nhiều người như vậy sao phát giác được thân n ô nhóm trên mặt vẻ do dự lý thanh y thì thần sắc chưa đổi nên nhược lên nụ cười tự tin ở trên mặt chẳng n ra lật bàn tay một cái lấy ra một sấp thật dày giải chú phủ ở trước mặt mọi người nhẹ nhàng lắc lư vừa cười vừa nói thứ này ta có rất nhiều cũng không có rất nhiều sao mười phẩy không không không điểm tích lũy một tấm lần trước mười vạn tấm còn chưa dùng hết đâu trước đó một mực tại vì trận địa phòng ngự chiến làm chuẩn bị đều không dành đi tìm thân nô nhất tộc hiện tại có người tự động đưa tới cửa hắn cao hứng còn không kịp đâu làm sao lại ngại nhiều húng chi hắn tài khoản còn có vài tỷ điểm tích lũy đến lúc đó không đủ đ ổ i lại liền xong thực tế là không có chút nào áp lực cái này trong mắt hắn cái này cũng không thể gọi sự tình hắn chỉ lo lắng nở t h cờ không đủ nhiều thấy thế thân nô nhóm lập tức kích động đến khó mà tự kiềm chế nguyên bản treo cao ở trong lòng tự thạch giờ phút này ẩm vang rơi xuống đất lại không lo lắng toàn bộ lựa chọn gia nhập ngân hà chấn thính danh thân nô tân thân phận ngân hà chấn cư dân trung thành chín mươi đẳng cấp lv sáu mươi lam tư chất s ạ c giới thần cương cảnh trung kỳ thiên phú võ đạo yêu nghiệt vô song căn cốt linh tí kỷ lân thần lực trong thất tỉnh kỹ năng cựu tiêu lôi động quyền lv chín bát tinh ảo mộng mê tung bộ lv tám bát tinh phá nhạc liệt không trưởng lv tám bát tinh võ học lục giai giang hà tụ nguyên công màu cam chất tuyệt trung kỳ chiến lược bình tinh lục giai ngũ tinh thân nô bên trong tư chất xuất chúng nhất thuộc về thân nô tân là một cái thể hình t h o n g ầ y khuôn mặt kiên nghị thanh niên hai mươi tuổi ra mặt một đầu tóc đ e n nhánh lộn xộn mà xoa tung m á trái phía trên một đạo mặt sẹo để nguyên bản thanh tú khuôn mặt có vẻ hơi dữ tợn lại được đến tẩy thiên chỉ tăng thêm về sau nháy mắt từ cấp ss tư chất tăng lên tới cấp ss tư chất cái này một kinh người tăng lên để hắn thành công thức tỉnh thể nội cái thứ nhất thánh linh cái này chuyện gì xảy ra thân nô tân rất nhanh liền bén nhạy phát g i á c được tự thân biến hoa kinh người chỉ cảm thấy một cỗ phảng phất đến từ viễn cổ hồng hoang cồn bạo lực lượng tại thể nội chậm dài thất tỉnh quần quận lực lượng kia liên tục không ngừng hướng cánh tay của hắn trào lên hội tụ. khiến cho hắn toàn bộ cánh tay phải đều tựa như sung huyết trở nên tráng kiện vô cùng khí tức nóng bỏng như khói xanh lượn lờ mờ mịt lượn lờ ở giữa còn ẩ n ẩ n lóe ra từng tia từng tia huyết quang cùng kỳ lân hư ảnh nhanh vào huyết trì lý thanh y ánh mắt như điện nhanh chóng mở miệng nhắc nhở hắn biết rõ thức tỉnh thánh linh cần thu nạp linh lực khổng lồ mà huyết trì cái kia nồng đậm huyết khí trí lực không chỉ có thể cung cấp nhu cầu còn có thể hắn vững chắc căn cơ thân ô tân nghe nói lời ấy không trần trờ chút nào thân hình như là một, tia chớp màu đen, lên một cái rồi biến mất cấp tốc nhảy vào cái kia trong huyết trì tân đại ca đây là làm sao rồi còn lại thân nô thấy thế trong mắt nháy mắt tràn ngập hiếu kỳ cùng lo âu ngân hạ c h ấ n bên trong có một tòa tẩy thiên trì có tăng lên thiên phú tu luyện công hiệu thần kỳ thân nô tân bây giờ thức tỉnh thánh linh huyết trì này đối với hắn vô cùng hữu ích có thể trợ giúp hắn triệt để khống chế c ố này tân sinh lực lượng cường đại lý thanh y h ì thấy mọi người một mặt mở mịt luôn cúng t h ầ n sắc liền kiên nhẫn giải thích một phen thân nô nhóm mặc dù nghe không h i ể u tẩy tiên h trì cùng thánh linh là cái gì nhưng theo lý thanh y vì trong lời nói không khó biết được đây là một chuyện tốt nhao nhao an tâm tư chất của các ngươi cũng thăng cấp lý thanh y vì hãy nhắc nhở một nhìn qua trước mắt hai mươi tám người trong ánh mắt tràn ngập vẻ hài lòng cái này một đợt thế nhưng là thật kiếm b ồ n thân đồ gia tộc thế hệ tuổi trẻ tư chất tốt nhất thân nô hẳn là đều ở nơi này đi bị hắn một lưới toàn vớt hơn nữa còn đưa toàn viên huyết chỉ gói phục vụ thật sự là lần nữa cảm tạ thân đồ gia tộc quà tạo tại trải qua tẩy thiên trì tẩy lễ về sau hai mươi tám người bên trong tư chất thấp nhất đều là cấp s m ã lại không giống với viêm võ vân tín dạng này gia nhập ngân hà chấn lúc tu vi không cao những n à y thân nô tu vi đều là thiên cương cảnh hoặc là thần cương cảnh á căn bản không cần tốn hao quá nhiều thời gian cùng tinh lực bồi dưỡng chỉ cần tốn chút tài nguyên đem bọn hắn yếu kém võ học cùng kỹ năng nhiều hơn huấn luyện một phen sau đó lại lắng động lắng động chiến lược liền có thể một mình đảm đương một phía hai mươi tám người a lại thêm vân tín hoàng hùng bọn hắn lý thanh y thì không nghĩ tới lúc trước hắn vẫn muốn xây dựng nhưng không có nhân tuyển võ thánh dự bị doanh thế mà tại lúc này giải quyết thật sự là cất cánh chúng ta tư chất cũng thăng cấp rồi nghe lý thanh y thì lời nói chúng thân nô nhao nhau thần sắc khẽ giật mình c h ợ t nhau nhau ngồi trên mặt đất vận chuyển lên tự thân công pháp sau đó bọn hắn liền cảm giác được một cách rõ ràng tự thân công pháp vận chuyển tốc độ so sánh với t r ư ớ c nhanh hơn không chỉ một chút điểm kinh mạch trong cơ thể phảng phất bị mở rộng làm sâu sát đường sông trở nên thông suốt thật thân nô nhóm trên mặt nháy mắt rào rạt ra vẻ vui mừng đồng nói đa tạ đại nhân vừa gia nhập ngân hà t r ấ n liền thu hoạch được lớn như thế chỗ tốt cái này khiến bọn hắn càng thêm kiên định đi theo lý thanh y lý tín nhiệm độ trung thành cũng trong lúc lặng lẽ hướng về một trăm rào bước tiến lên nhân cơ hội này lợi dụng huyết trì thật tốt rèn luyện một phen lý thanh y thì nói phất phất tay để còn tại thi bạo viêm võ cùng vân tín chờ một đám ngân hà chấn tướng lĩnh tụ tập đến nơi hẻo lánh bên này g i n luyện huyết khí cùng chân c vì thân nô tân hộ pháp được đến lý thanh ý để chỉ thị như lang như hổ ngân hà chấn tướng lĩnh cấp tốc tụ lại có thứ tự quay c h ú n g quanh thân nô tân tản g ra tìm xong địa phương về sau tất cả mọi người trọng tâm có chút chìm xuống bắt đầu tu luyện c h ừ huyết khí âm thanh g à o t h é t bên ngoài bầu không khí đột nhiên an tĩnh lại một đám thân đồ gia tộc tử đệ nhìn nhau không nói gì nhìn qua huyết trì bên cạnh đứng sừng sững lấy có khắc thân đồ chữ viết bia đá trong lòng lệ rơi đẩy mặt đây rốt cuộc là ai địa bàn a chương hai t h i ê n cương cảnh hậu kỳ cản đường chương hai thiên cương cảnh hậu kỳ cản đường lý thanh y liền g ồ i xếp bằng trong ao phần cổ trở xuống đều bị hoàn toàn bao phủ nóng bỏng nóng h ổ i cổ yêu tinh máu tựa như một nồi ngay tại lăn lộn dung nham điên cùng tiêu đốt thân thể của hắn từng t i ê u từng sợi cổ yêu huyết khí ẩn chứa c u ầ n bạo hung thần lực lượng như là vô khổng bất nhập nhỏ bé c ư ơ n g trâm hung hăng đâm vào lý thanh y liền thể nội toàn thân các nơi truyền đến kịch liệt đau nhức để lý thanh y khó chịu vặn vẹo mấy lần thân thể hắn cắn chặt hàm răng mồ hôi hột lớn chừng hạt đậu theo cái chán trở xuống lại bị cổ yêu tinh máu nháy mắt bốc hơi hít sâu một hơi hai tay của hắn nắm thật chặt quyền cố nén khó chịu vững vàng ngồi xếp bằng tại trong ao tùy ý trong tinh huyết lực lượng t ứ n g ư ợ c trong huyết chỉ bàng bạc mà cổ lão tinh túy không có chút nào góp chết rèn luyện ra của hắn làm cho trở nên càng thêm dày đặc cứng cỏi theo thời gian trôi qua tinh huyết lực lượng bắt đầu xâm nhập hắn g â n cốt cảm giác kia tựa như có một cái vô hình t ự thủ tại một tấc một tấc tái tạo hắn xương cốt mỗi một cây xương cốt đều phản phất thả tại trên lửa nhiều lần m ư n khô bị trọng truy hung hăng gõ không ngừng phát ra ken két tiếng vang dần dần thân thể của hắn phát sinh biến hoa kỳ diệu làn da trở nên như cổ đồng. hiện ra như kim loại sàn g bóng trình độ bền bỉ viễn siêu thường nhân hắn cân cốt tại cổ yêu tinh máu rèn luyện xuống trở nên như là tình cương rèn đúc chẳng những càng thêm tráng kiện r ắ n chắc mà lại tràn ngập có giãn cùng tính bền dẻo mà vùng đan đ i ề n hùng hồn chân cương như là mánh liệt dòng lũ tại thể nội lao nhanh cùng cổ yêu tinh máu hung thần lực lượng lẫn nhau chống lại giao h ò a tại kịch liệt trong đụng trạm không ngừng bị chiết xuất cường hóa càng thêm bành trướng phản phất tùy thời đều muốn xông phá thân thể của hắn t r ó buộc dâng lên mà ra ầm ẩm, ẩm rốt cục một cỗ trước nay chưa từng có lực lượng ở trong cơ thể hắn ẩm vàng bộc phát giống như mãnh liệt sóng thần để khí tức của hắn trong lúc đó tăng vọt thiên cương cảnh hậu kỳ lý thanh y từ từ mở mắt trong mắt hai đoàn n ồ n g đậm huyết sắc như là cỗ sao trổi lóe lên một cái rồi biến mất thoáng qua h ẩn nấp tại thâm thúy trong đôi mắt hắn vô ý thức nắm chặt lại nằm đấm trong chốc lát toàn thân trên giới phảng phất đều tràn ngập sắp tràn ra bạo tạc tính chất lực lượng cùng trước kia khác biệt chính là lần này hắn cảm giác bằng vào tự thân lực lượng cơ thể liền có thể tùy tiện đánh chết một đầu đồng cấp lưu yêu không riêng gì chính hắn ngân hà chấn đại bộ phận người giờ phút này cơ bản đều theo trong tu luyện đi ra ngoài mỗi người trên thân đều hiện lộ ra cùng loại hung thần hung hãn đặc biệt khí t ứ c phản phất theo trong núi thây biển máu leo ra tàn ra lệnh người sợ hãi khí tràng trên tu vi đám người cũng có được tiến bộ không ít vân tín thần cương cảnh viên mãn chiến lược một ư ơ i năm tinh hoàng h u n g thần cương cảnh viên mãn chiến lược một ư ơ i bốn tinh viêm võ thiên cương cảnh viên mãn chiến lược một ư ơ i năm tinh giang thái mông lý thanh y thì ánh mắt dần dần ở trên thân mọi người lướt qua trong ánh mắt toát ra hài lòng thần sắc không hổ là thân đồ gia tộc m ư ơ i năm mở ra một lần bảo đ i ệ hiệu quả xác thực coi như không tệ không chỉ có tăng lên tu vi nhục thân gân cốt rèn luyện để đám người căn cơ đ có này cơ sở tại tin tưởng không bao lâu đám người thực lực liền có thể nên đón một cái nhanh chóng tăng lên thời kỳ đa tạ đại nhân thân nô tân hướng lý thanh y thật sâu túi đầu hắn giờ phút này đã triệt để thức tỉnh trên cánh tay kỳ lân thần lực phản phất thoát thai hoa n cốt trong lúc nhất cử nhất động để ề ẩn chứa có hủy thiên diệt địa b ả n g bạc lực lượng tu vi càng là s ô n g lên thần cương cảnh viên mãn kém một tia liền có thể đột phá p h á p tướng bất quá làm lý thanh Ý hãy mở ra bảng của hắn thời điểm phát hiện chiến lực của hắn vẹn vẹn chỉ có lục gia cựu tinh cho dù đối với đại bộ phận võ giả đến nói cái này chiến lực thuộc về trung quy trung cụ nhưng phải biết thân nô tân thế nhưng là người mang kỳ lân thần lược a thánh linh ra thân kết quả liền chỉ là cựu tinh chiến lược hạn mức cao nhất đều đột phá không được kia liền không khỏi quá mức bình thường bởi vậy lý thanh y quả quyết sẽ không để cho thân nô tân qua loa như vậy đột phá làm sơ suy nghĩ về sau lý thanh y thì đem một bộ màu vàng phi phạm võ học cùng mấy q u y ề n bất tinh cựu tinh kỹ năng bảo điện đưa tới thân nô tân trong tay thấm thiên nói n g ư ơ i căn cơ chưa ổn quá sớm đột phá cũng không phải là chuyện tốt trước đem những n à y võ học cùng kỹ năng dốc lòng chuyện tu đem chiến lược ma luyện đến cực hạn lại cân nhắc đột phá pháp tướng cảnh sự tỉnh、vâng. thân nô tân ở trong luân hồi thành làm lâu như vậy tôi tớ tự nhiên biết ma luyện chiến lược sự t ì n h thấy lý thanh y d i coi trọng như thế chính mình hốc mắt nháy mắt p h í ế m h ồ n g liên tục không ngừng hai tay tiếp nhận bí tịch thanh âm hơi có chút run dậy nói đại nhân yên tâm thuộc hạ định không phụ kỳ vọng của ngài lý thanh y diệm khẽ gật đầu trong ánh mắt tràn đầy mong đợi hắn hiểu được người này giống như lý trầm t r u đều là một khối chờ gấp điêu khắc n g ọ c thô đợi một thời gian nhất định có thể tách ra kinh tế tia sáng trên việc tu luyện như gặp được vấn đề có thể tìm vân tín bọn hắn có cần tài nguyên tu luyện có thể tới tìm ta lý thanh y diệm ỉ m c Người, người ăn bài xong n đ những ngày giống v lý thanh y thì ánh mắt liếc nhìn một vòng mang đám người trùng trùng điệp điệp hướng dậy đi toàn bộ hành trình không có nhìn nhiều trong huyết chỉ thân đồ gia tộc từ đệ nhóm liếc mắt cứ như vậy để bọn hắn đi rồi một cái thân đồ gia tộc tử đệ nhỏ ô giọng cam t thầm thì trận lâm vào quỷ dị trong trầm mặc lý thanh y dì bọn người theo dưới đỉnh núi đến đi tới chân núi ngoài ý muốn bị người ngăn lại chỉ thấy phía trước giữa không trung đứng thẳng một đạo khôi ngô thân ảnh khoảng bốn mươi tuổi mày dấm mắt to màu đen cẩm bào bên trên t h e o lên ngân mạch đường vân khí thế bất phàm bên hông treo một khối khắc cấn ngôi sao lệnh bài hiện lộ rõ ràng hắn thân phận không tầm thường toàn thân pháp tướng cảnh khí thế không chút nào giữ lại thả ra vắt ngang giữa thiên địa dừng lại trước đó cái kia thủ sơn đệ tử giờ phút này mặt mũi tràn đầy đ ắ c ý chỉ vào lý thanh Y dìa bọn người cao giọng kêu la chấp sự đại nhân chính là bọn hắn mượn dùng ngũ trưởng lão danh nghĩa xâm nhập huyết trì còn ẩu đà ta thủ sơn đệ tử bên cạnh thân đổ lỗi hai tay ôm ngực ánh mắt h nhiên lý thanh ý dìa bọn người lên núi không lâu sau hắ t cái kế pháp tướng cảnh cương giả làm hết h t n g tên là thân đồ mộc hồ chính là thân đồ gia tộc một tên chấp sự đang nghe nhà mình nhi tử xin giúp đỡ về sau liền hỏa tốc chạy tới ánh mắt của hắn lạnh như băng đạo qua lý thanh ý ấy, lại rơi tại một đám thân nô trên thân sắp mặt rất nhanh chóng xuống l một vòng to lớn pháp tướng từ phía sau lưng bay lên mang to lớn n h thế hướng lý thanh ý thì bọn người bao phủ tới thân nô nhóm thấy thế sắc mặt không khỏi tái đi lộ ra vẻ kinh ngạc chật ánh mắt lo âu nhìn về phía lý thanh ý bị hắn vừa rồi thu hoạch được tự do cũng không muốn một lần nữa bị thân đổ gia tộc bắt trở về không sao lý thanh y có chút đưa tay ra hiệu đám người an tâm chớ vội hướng về phía trước hai bước một mặt bình tĩnh nhìn chăm chú thân đồ mực hồ chậm rãi mở miệng nói chúng ta bằng vào lệnh bài tiến vào huyết trì hợp tình hợp lý làm sao đến tự tiện xông vào vừa nói hẳn là ngươi thân đồ gia tộc phát ra lệnh bài chỉ là một cái có thể xem không thể dùng trang trí sao còn có ngươi nói ta mê hoặc thân n ô vậy ngươi nhưng nhìn tốt đây chính là đường đường chính chính theo các ngươi thân đồ gia trong tộc hối đoái giải chú phủ một phủ đổi một nô bục là chính các ngươi định quy củ ta ra phụ chú vậy những người này liền trở về ta tất cả làm sao đến mê hoặc vừa nói lý thanh y thì nói trên mặt không hề sợ hãi hai chuyện này mặc kệ hợp lý hay không chí ít hắn đều tại dựa theo hệ thống quy tắc làm việc thân đồ gia tộc cho dù lại không thoải mái cũng lấy chính mình không có cách nào thân đồ mục hầu nghe nói lý thanh ý gì hề lời nói sắc mặt càng thêm âm trầm hắn đương nhiên biết lý thanh ý gì hề lời nói không loa nhưng trên huyết chỉ thân nô cũng không phải bình thường thân nô mỗi một cái đều là gia tộc tuyển chọn tỉ mỉ đi ra tốn h hao không ít tài nguyên bồi dưỡng nếu như cứ như vậy bị một tấm giải chú phủ làm đi gia chủ sợ là muốn lột ra hắn nói đến cái này cũng chắc hắn không nghĩ tới lại có dị nhân có thể đi vào trong huyết trì còn thưa dịp hắn không có chú ý chú ý c h ỗ t chống mấy cái này thân nâu cùng cái khác không giống ngươi không thể mang đi thân đ ồ mục hổ hư lạnh một tiếng biểu hiện được phi thường cường thế đem bọn hắn lưu lại ta có thể không truy cứu các ngươi h ậ u đà tộc ta đệ tử sự t ì n h nếu không nhất định phải đem các ngươi nhốt vào luân hồi thành đại lao lấy đó trừng trị p h ù chú tìm không thấy vấn đề liền cầm đánh nhau sự t ì n h áp chế lý thanh ý thì há ì h lại sẽ dính chiêu này lúc này phản bác ta nhưng không có hầu đà ngươi đệ tử trong tộc là bọn hắn khiêu khích ta ta bị ép phản kích ngươi nếu muốn cầm việc này trừng trị ta cái kia tha thứ ta không thể đáp ứng ngươi đánh nhau hậu đả là chuyện thường xảy ra đồng cấp ở giữa t à i nghệ không bằng người bị đánh lý thanh y liền không tin thân đồ gia tộc có thể không n ể mặt mặt lấy chính mình khai đao mà lại chính mình thế nhưng là tiếp vào thân đồ gia tộc nhiệm vụ mới đến bí cảnh trong bí cảnh đến t h ụ hệ thống bảo hộ chỉ cần không trái với quy tắc thật đúng là không sợ thân đồ gia tộc thế nào n g ư ờ i không thể đáp ứng thân đồ mục hầu nghe vậy khinh thường cười một tiếng dễ cận nói chỉ bằng mấy người các ngươi cơ ư nguyên n g cảnh võ g i ả sao dám không đáp ứng kia liền đánh cho ngươi đáp ứng nói xong trên người hắn khí thế đột nhiên kéo lên pháp tướng phía trên huyền quan phổ chiếu nhô ra bàn tay khổng lồ hướng lý thanh y hệ bọn người trộm tới trong mắt hắn lý thanh y hệ bọn người bất quá là kẻ như run run dế chỉ cần nhẹ nhàng nghiền một cái liền đủ để cho bọn hắn vạn kiếp bất phục vân tín thay thế không chút do dự lấn người mà lên xông lên phía trước trường thương trong tay lắp một cái buộc phát ra thần cương cảnh viên mãn khí t ứ c mùi thương long long chiến m i n h chiến ý nóng bỏng cháy h ư ơ n g thực mênh mông cương nguyên dọc theo thân thương lưu truyền giống như quấn lên một đầu du lòng b ộ c phát ra mãnh liệt khí t ứ c canh kim phá diệt thần thương vân tín quát to một tiếng t h i ế như hồng trung trong chốc lát trên trăm đạo màu vàng th hào quang rực rỡ trói mắt cái kia thương ảnh mang r u ệ không thể đỡ chi thế nháy mắt hung hăng vọt tới thân đ ồ mục hổ dò tới to lớn bàn tay chỉ nghe phốc phốc vài tiếng chầm đục màu vàng thương ảnh lại như vào chỗ không người nháy mắt đem thân đ ồ mục hổ bắt tới c ự trường phá diện hóa thành điểm điểm linh quang tiêu tán ở không trung sau đó cái kia hơn trăm đạo thương ảnh dư vi không giảm mang xuyên qua hết thẻ khí thế hướng thân đ ồ mục hổ đâm tới cái gì thân đổ mục hổ lấy làm kinh hãi trên mặt nguyên bản k i n h miệt nháy mắt bị kinh ngạc thay thế hãn vạn không nghĩ tới chỉ là thần cương cảnh vật tín thế mà dũng mánh như thế bối rối phía d h á n vội vàng điều động pháp tướng chi lực ngăn cản pháp tướng hai tay v u n g đ ẩ y tại không trung nhanh c h ó n g kết ấn từng đạo mang huyền quang trưởng ấn mang theo bàng bạc pháp lực đón thương ảnh đánh ra nhưng mà giờ phút này vân tín sớm đã không phải tầm thường một thân chiến l ự c đột phá cực hạn thẳng tới mười lăm tinh có thể so với pháp tướng cảnh trung kỳ v õ giả lấy thân đ ồ mục h ổ pháp tướng sơ kỳ thực lực lại thêm nữa chủ quan lại như thế nào là vân tín đối thủ chỉ thấy làm thân độ mục hộ thật vất và đem cái kia trên trăm đạo khủng bố màu vàng thương ảnh ngăn cản liền kinh dị phát hiện vân tín chẳng biết lúc nào đã lướt đến trước người hắn sắc bén trường thường đúng như trường hồng có nhật bỗng nhiên điểm tại hắn t r ư ờ n g ấn phía trên trong chốc lát thân đồ mục hổ chỉ cảm thấy một cỗ rời núi lấp biển lực lượng xuyên thấu qua t r ư ờ n g ấn phản chấn m à đến thoáng chốc tràn vào trong cơ thể của hắn mạnh liệt ở trong kinh mạch tán loạn khiến cho hắn toàn thân pháp lực hỗn loạn pháp tướng đều lung lay s ắ p đổ căn bản ngăn cản không nổi thân thể như như đạn pháo bắn ngược mà ra đụng vào cự thạch phía trên khảm nạm đi vào、Phốc. một ngụm máu tơi theo trong miệng phun ra thân đồ m ộ c hổ rẫy r ủ lấy theo trên đá lớn thoát ly xuống tới nhìn xem rất thảm nhưng trên thực tế lấy pháp tướng cảnh cường giả ra dày thịt béo trình độ cũng không thân í n cái gì trọng thương. t h độ ồ mục miệng m hổ lau t cái xửng, còn sửng, mục u ố n chiến. Nhưng còn không có đứng lên, vẫn tín mùi thương liền đã dựng đứng ở trên chán của hắn. Ngươi, thân tái mùi có của đã đồ m ở hổ trong ánh mắt tràn đầy không cam lòng cùng c h ấ n kinh hắn thân là thân đ ồ gia tộc c h ấ p sự pháp tướng cảnh cừng giả. trong ngày thường trong gia tộc bên ngoài có thụ tôn s ủ n g chưa từng nghĩ đến hôm nay sẽ bại tại một cái thần c ư ờ n g cảnh võ giả trong tay mà lại bị bại chật vật như thế xem ra thực lực của ngươi còn chưa đủ a lý thanh y khẽ lắc đầu trên mặt mang một tia nhàn nhạt trả phúng dạo bước tiến lên ở trên cao nhìn xuống nhìn xuống thân độ mục hổ hiện tại ta có thể mang những này thân nô đi rồi sao mơ tưởng thân đồ mục hổ hư lạnh một tiếng ánh mắt hung ác nhìn qua lý thanh y để, có gan ngươi liền giết ta không phải liền mơ tưởng đem người mang đi nơi đây chính là thân đồ gia tộc địa bàn làm thân đồ gia tộc c h ấ p sự hắn không tin lý thanh Ý để dám giết chính mình cho nên cho dù bị vân tín trưởng thương chỉ vào đầu hắn cũng không có sợ hãi dám không đáp ứng k i a liền đánh cho ngươi đáp ứng lý thanh Ý r ỉ sắc thực trước mắt không dễ giết thân đồ mục hổ nhưng cái này cũng không hề đại biểu hắn không có thủ đoạn thu thập hắn chỉ thấy lý thanh y r ỉ thần sắc l ạ n lẽo hờ hư nói ta muốn ở trên mặt của ngươi khắc một cái to lớn heo chữ lại đem ngươi đánh thành đầu heo nhìn ngươi còn mặt m ũ i nào mặt tại thân đồ gia tộc tiếp tục chờ đợi chính mình trước đó thả ra lời hung ác b ị lý thanh y l ạ dùng để uy hiếp chính mình thân đồ mục h ồ chỉ cảm thấy ngực một một bực tức g i ậ n đến toàn thân phát run kém chút một hơi không có xuống tới muốn mắng hai câu nhưng trên đỉnh đầu chuyển đến un g t ù n g hẳn ý để hắn lý trí ngậm m i ệ n g lại suy nghĩ sau một lúc mới từ trong kẻ r ă n g gạt ra một câu chuyện hôm nay ta đi lại dứt lời hắn tự hồ nhận bệnh nhắm mắt lại tùy thời phục đồi lý thanh y k i n h thường cười một tiếng không để ý chút nào lần sau gặp mặt coi như không phải thương chống đỡ chán đến lúc đó thân đồ gia tộc cũng không giữ được hắn hướng đám người liếc mắt ra hiệu biểu thị có thể rút mẹ nó hôm nay d i à y đều cho ta đập nát một cái trước khi đi viêm v õ tùy cơ ứ n g biến để hoàng hùng bắt thủ sơn đệ tử cùng thân đồ lỗi không nói hai lời khởi d à y hung hăng hướng hai người trên mặt q u ố t tới ba ba tiếng vang ở trong núi quanh quần đánh cho hai người gương mặt xương đỏ tiếng kêu rên liên hồi hung hăng xả được cơn giận về sau mới vừa cùng đám người cùng nhau rời đi trên đường lý thanh y liệt để ngân hà trấn đám người phân tán bồi tiếp thân nô đi gia tộc của bọn hắn tiếp người mà chính mình thì là đi tàng bảo cát đem tài khoản hai tỷ điểm tích lũy toàn bộ đội thành hiệu rõ chú p h ù đem chín tám trăm tám mươi tám hào trên trận địa hừng hực đống lửa t h i ê u đốt chiếu sáng thiên địa từng nhánh đội ngũ khổng lồ lần lượt xuất hiện trẻ có g i à có có nam có nữ mang nhà mang người chính là thân nô nhóm gia tộc lý thanh y rìa đem những đội ngũ này sắp xếp cẩn thận kiểm lại một cái phát hiện nhân số thế mà đạt tới hai trăm năm mươi chương hai trăm sáu mươi một vương cấp trận pháp sư chương hai trăm sáu mươi một vương cấp trận pháp sư bãi kiến lãnh chúa đại nhân thân nô nhóm cung kính đi lên phía trước dẫn lĩnh riêng phần mình tộc nhân cùng nhau hướng lý thanh ý lìa hành lễ hơn hai mươi ánh mắt chăm chú khóa chặt ở trên người lý thanh ý lìa trong ánh mắt tràn đầy tín nhiệm cùng sùng kính ở trong luân h ồ i thành bọn hắn dù thân phận thấp kém bị người xem thường tựa như bụi bằng nhỏ bé nhưng đều tại gia tộc cùng thôn c h ấ n bên trong bọn hắn không có chỗ nào mà không phải là trói mắt nhất tồn tại là t h i ê n tri tiêu tử là gia tộc t i ê u ngạo cùng hy vọng l i ê n như là trầm châu cho dù gặp phải ngăn trở bị phế nhưng tại phong tức chấn người trong lòng vẫn như cũng là không thể thay thế kiêu ngạo bọn hắn biết rõ Tại trong nô bục lý ị định c cải tộc sắc h mệnh, nhất phải thiên nhất. sử, sắt sau muốn xuất Tốt. biến vận mệnh, liền nhất định phải đi sát đằng sau trong tộc đàn đi tài l thanh y c h ầ m rãi đảo mắt một vòng nhìn xem trước mắt những n à y thân ô trên mặt lộ ra nụ cười hài lòng có thể bị thân đ ồ g i a tộc dạng này đại tộc chọn làm nô bục bọn hắn tổ tiên huyết mạch tự nhiên là cực kỳ ưu tú cho dù truyền nhiều đời như vậy vẫn như c ũ n h ư thế tại cái này hai trăm năm mươi người bên trong trừ số người cực ít tư chất tại cấp b cấp độ mà cấp a tư chất tỷ lệ cũng có gần một phần hai mươi đã là tương đương ưu tú đến nỗi cấp s nờ tỷ lệ mặc dù không cao lắm liền một phần ngàn cũng chưa tới nhưng khổng lồ như thế nhân khẩu cơ số lý thanh y tại h ì t một phen cẩn thận sàng chọn về sau vẫn tìm ra hơn một trăm m ư ơ i người cái này hơn một trăm m ư ơ i người bên trong chuyên công võ đạo bị thân đồ gia tộc chọn lựa đi còn lại đều là đối với võ đạo hứng thú giải rác tồn tại bọn hắn phân bố tại các ngành các nghề bên trong bằng vào tự thân siêu cao thiên phú lấy được thành tựu không tệ lý thanh y thì lần lượt nhìn sang phát hiện cất dấu trong đó không hạ hai mươi cái vương cấp chức n h i p giả có vương cấp tìm mọi sư vương cấp chế phụ sư vương cấp võ thuật giáo đầu chờ thế mà còn có một vị vương cấp trận pháp sư phải biết đây chính là s o luyện đan sư còn muốn hy hữu tồn tại a mỗi một cái trận pháp sư theo sơ cấp trận pháp đến vương cấp đại trận mỗi một cái tầng cấp đều cần bó lớn bó lớn bảy trận kinh nghiệm đi tích lũy trong đó chỉ là trận bàn cùng bảy trận tài liệu phí tổn chính là một món khổng lồ có thể nói trận pháp sư là s o luyện đan sư còn muốn đốt tiền tồn tại lấy thân nô nhóm tài lực lý thanh y là thật không biết người này là làm sao tấn thăng đến vương cấp trận pháp sư cái kia vương cấp trận pháp sư là cái hơn tám mươi tuổi láo giả thân mang áo vải xám mái đầu mặt trắng trên mặt tre kín rún gió đường vân thấy lý thanh y dì ầy một mực nhìn qua chính mình nội tâm không khỏi có chút bối rối run rẩy thân thể không xuống cung kính nói lãnh chúa đại nhân nhưng có phân phó lao tiên sinh hiểu lầm không cần bối rối lý thanh y dì ầy liền vội vàng tiến lên đem láo giả đỡ dậy nhẹ nói ta chỉ là hiếu kỳ lao tiên sinh trận pháp kỹ nghệ vì sao cao như thế sâu mà thôi không có ý tứ gì khác về lãnh chúa đại nhân lời nói tiểu lao nhân tổ tiên đều là trận pháp sư đến ta cái này đã đời thứ bảy l ã o giả nghe nói có chút nhẹ nhàng thở ra trên mặt lộ ra một vòng khiêm tốn nụ cười theo nhỏ nghe thấy mắc nhiễm lại tại trận pháp chi đạo bên trên nghiên cứu không ít năm tháng tích lũy một chút kinh nghiệm thôi lao tiên sinh t i ệ t nhưng có truyền nhân lý thanh y thì hỏi liền lão giả bây giờ cao tuổi nếu muốn gánh chịu cụ thể sự vụ chỉ sợ rất khó nhưng cái này một thân bản sự nhưng nếu không có phù hợp người thừa kế thực tế là lớn lao tiết b ố i ngược lại là có cái nhi tử đáng tiếc hắn tư chất thường thường cho tới bây giờ cũng chỉ là trung cấp trận pháp sư mà thôi đ ờ i này muốn đột phá đến vương cấp chỉ sợ là vô vọng lão giả k h ẽ thở dài một cái trong mắt tràn đầy đều là vẻ tiết b ớ i vốn cho rằng trận pháp đột phá vương cấp về sau tổ truyền sự nghiệp sẽ tại hắn thế hệ này phát dương con đại nào nghĩ tới chính mình cái nịch tử kia ly tinh phản đạo không cố gắng học tập trận pháp không nói thế mà chạy tới học cái gì chủ nghệ tuy nói cũng thành vương cấp đầu bếp nhưng đồ chơi kia làm sao có thể cùng tôn quý trận pháp sư s o đâu nghe láo giả lời nói lý thanh y ánh mắt trong đám người băn khoăn một vòng cuối cùng rơi tại một cái vòng eo tráng kiện nam tử trung niên trên thân vương cấp đầu bếp chính là người này sao cha nghe tới lao giả ở trước mặt mọi người nói nam tử trung niên nhịn không được móp nhóm i ệ n g thầm nói trận pháp sư có cái gì tốt mỗi ngày bất an bất mặc liền cơm đều ăn không đủ no còn chưa nói xong liền bị lao giả hung hăng chừng mắt liếp nam tử trung niên cổ co r i ú p lại thành thành thật thật ngậm miệng lại lý thanh y thì thấy thế nâng chán c ư ờ i khổ tựa như rõ ràng nam tử trung niên vì sao không nguyện ý học tập trận pháp l i ê n trận pháp tài liệu giá cả lấy thân nô ra cảnh điều kiện xác thực đến bất ăn bất mặc tài năng mua đến xuống tới dạng này thời gian khổ cực chứ như lão giả như vậy quyết trí thể không đổi kẻ cầu đạo người bình thường lại như thế nào kiên trì đến xuống tới lao tiên sinh không cần quá lo lắng mỗi người yêu thích khác biệt l ệ lan có thể thành vương cấp chức nghiệp giả cũng là một hạng không tầm thường thành cựu lý thanh y an ủi vài câu trật lời nói xoay chuyện huống hồ truyền thương một chuyện cũng không phải vẹn vẹn giới hạn tại huyết mạch lao giả nghe vậy ngầm đầu nhìn về phía lý thanh y l trong mắt lóe lên v ẻ kinh ngạc l ã n h chúa đại nhân ý tứ là lý thanh y lìa mỉm cười nói lao tiên sinh cái này một thân kinh thế hai tục trận pháp tạo nghệ n h ư n h ư vậy thất truyền thực tế là đáng tiếc ta trong lãnh địa không thiếu thiên tư người thông t u ệ nếu có thể chọn lựa mấy vị bái nhập lao tiên sinh m u ô n hạ n g đem ngài trận pháp c h i đạo t r u y ề n thừa tiếp chẳng phải là chuyện tốt một cọc lao giả nghe vậy rơi vào trong trầm tư lý thanh y lời nói không phải là không có đạo lý nghĩ hắn khắc khổ nghiên cứu dốc hết tâm huyết hơn m ư ơ i năm mới đến vương cấp trận pháp sư cấp độ này. nếu là như vậy thất truyền chẳng phải là phụ chính mình cả đời kiến thức đã học nhưng là nghĩ đến truyền thụ người không phải chính mình hậu nhân mà là một ngoại nhân trong lòng ông lão vẫn còn có chút không qua được cái này khảm lý thanh y thì thấy lao giả thần sắc c h ầ n trở ẩn ẩn đoán được hắn ý nghĩ làm sơ suy nghĩ về sau cười nói như vậy đi lão tiên sinh nếu như ngươi nguyện ý đảm nhiệm ta ngân hà c h ấ n trận pháp khóa tiên sinh toàn bộ ngân hà c h ấ n học sinh mặc cho người chọn lựa đồng thời cháu của ngươi tôn nữ ngày sau nếu có tập võ ý nguyện ta nhưng an bài bọn hắn bái nhập huyền môn cảnh võ giả môn hạ như bọn hắn vô ý tập võ ngân hà trấn các đại sự nghiệp vương cấp chức nghiệp、giả. đều có thể thu hắn làm đồ đệ nghe xong lý thanh y dìa lời nói lão giả trong lòng đã cảm động lại hổ thẹn hắn thẳng tắp có chút còn lương thân thể hướng về phía lý thanh y thật sâu bái phục đa tạ l ã n h chúa đại nhân đại ân tiểu lão nhân chắc chắn đem hết toàn lực đem suốt đời kiến thức đã học truyền thụ lý thanh y dìa lần nữa đỡ dậy lão giả cười nói lão tiên sinh có thể đáp ứng quả thật ngân hà trấn may mắn về sau còn phải dựa vào ngươi vị lãnh địa bồi dưỡng trận pháp nhân tài tâm thái của ông lão hắn có thể hiểu được bất quá vì có thể để cho ngân hà trấn c à n g trẻ tuổi ưu tú hơn trận pháp đại sư hắn không ngại cầm ra một chút xử lý xong chuyện của ông lão tỉnh lý thanh y liệt lại cùng hơn hai mươi cái thân nô gia tộc hội mặt đem bọn hắn thu vào ngân hà trấn trong lãnh địa quy c ủ cũ gia nhập ngân hà trấn trước hủy bỏ thân nô dòng họ ban cho cùng phong tức chấn giống nhau vệ họ sau đó lý thanh y liệt đối với cái này hai trăm năm mươi nhân khẩu sơ bộ làm một cái trình hợp sang chọn ra ba mươi tên nguyện ý t o n g quân thanh niên trai tráng cùng phong tức chấn mấy vạn lâm thời quân đoàn sắp nhập tạo thành c à n g lớn lâm thời quân đoàn còn lại không nguyện ý toàn quân còn có lao hấu phụ nữ trẻ em sẽ căn cứ bọn hắn tự thân tình huống làm ra cụ thể an bài chương hai trăm sáu mươi hai thiên địa huyền m u n đ a n trương tiểu phạm đợi đến tất cả thân nô sự tỉnh xử lý xong đã là trăng lên giữa trời ánh trăng như nước chiếu nghiêng xuống cho toàn bộ trận địa phủ thêm một tầng ngân xa ngay từ đầu náo nhiệt ổ nào dần dần rút đi dưới ánh trăng bên trong trở nên t ĩ n h lặng các người chơi hoặc là tại nghỉ ngơi hoặc là đang nhập định tu luyện cơ bản lặng ngắt như tờ vừa gia nhập ngân hà chấn thân nô nhóm trong mắt còn mang m ớ i đến hiếu kỳ cùng thất vọng khó mà lập tức ngủ bọn hắn cùng phong tức chấn cư dân ngồi vây trùng một chỗ nhờ ánh trăng nhỏ giọng trò chuyện với nhau khi biết phong tức chấn người sinh hoạt phi thường an ổn thời điểm nỗi lòng lo lắng mới để xuống mang ước mơ chậm rãi ngủ mà đi trận địa trung ương lý thanh y quanh chân ngồi tại trên đất trống ánh mắt thâm thúy nhìn chăm chú trong lòng bàn tay một viên đan dược chính là tốn hao hắn hai mươi tỷ điểm tích lũy hối đoái mà đến tiên địa huyền môn đan đan dược đưa vào lòng bàn tay phản phất hấp thu nguyệt chi tinh hoa toàn thân quanh quẩn một tầng tựa như ảo mộng vầng sáng chí n đạo đan văn lưu truyện mỗi một đạo đều phản phất tẩn chứa tiên địa chí lý vô cùng huyền diệu khó lường hắn phát ra dược lực hùng hồn bao la hùng v vẹn vẹn là từng tia từng sợi dược lực tiêu tán trong đó ý cảnh chi lực liền dẫn tới t r u n g quanh thiên địa rúng động dường như muốn cùng cộng minh lãnh chúa đại nhân người muốn người ta mang đến viêm võ từ đằng xa x à i bước đi tới lý thanh y d ì ở trước mặt ghé vào l ô thai hắn nhẹ nói phía sau hắn đi theo một cái ba mươi tuổi ra mặt nam tử trước tật phong tiểu đội đội viên hiện hổ bí quân đoàn thiên phu trưởng trương tiểu phạm gặp qua lãnh chúa đại nhân nam tử tiến lên một bước cung kính hướng lý thanh y t h thi lễ một cái lý thanh y gì hơi gật đầu ánh mắt rơi ở trên người trương tiểu phạm t ậ t phong tiểu đội, đội viên hắn đương nhiên là nhận biết không riêng nhận biết hắn đối với người này ấn tượng tương đối khắc sâu trung thực trung thành dám đánh giám l i ệ u là cái không sai chiến sĩ gọi ngươi đến là có chuyện muốn cùng ngươi trao đổi lý thanh y thì chậm rãi giơ lên trong tay đan dược nói đan này tên là thiên địa huyền môn đan sau khi phục d ụ nhưng g n lập tức tấn thăng huyền môn cảnh nhưng hậu quả là sẽ vĩnh viễn không cách nào đột phá huyền môn cảnh đằng sau cảnh giới hắn có chút dừng lại tiếp theo ngự a khí trịnh trọng nói ta sau khi tự định giá dự định để ngươi ăn vào đan này ý của ngươi như nào nguyện ý trương tiểu phàm cơ h ộ là không chút do dự trả lời không riêng gì nguyện ý quả thực quá nguyện ý đây đối với trương tiểu phàm mà nói quả thực là tha thiết ước mơ cơ hội bản thân hắn tư chất không cao vẹn vẹn là cấp bền nhi hệ n k h cũng không nhỏ thu vi mới khó khăn lắm chân nguyên cảnh viên mãn nếu như không có gì bất ngờ xảy ra đời này thần cương cảnh liền đến đầu hiện tại lại có một cái lập tức trở thành huyền môn cảnh võ giả cơ hội bày ở trước mặt ha có không nguyện ý đạo lý đến nỗi kia cái gì huyền môn cảnh về sau không cách nào đột phá chết cười vậy cũng phải có năng lực đột phá mới được、ca. đối với hắn loại này lão phế vật đến nói cái này cũng có thể gọi hậu quả lãnh chúa đại nhân đa này trừ ta ra không còn có thể là ai khác、ca. trương t i ể u phan g ẩ n đầu nhìn lý thanh y trong ánh mắt trừ kiên định càng tràn đầy đối với lý thanh y g i cảm kích cùng tính ý trong lòng của hắn rõ ràng cái này mai thiên đ ệ u huyền môn đan chân quy đến vượt quá tưởng tượng nói là vô giới chi bảo cũng không đủ ngân hà chấn cường giả như mây thiên phú trắc tuyệt người có khối người luận thiên phú luận công cực hộ thế nào đều không tới phiên chính mình mà giờ khác này lãnh chúa đại nhân lại đem cái này mai vô cùng chân quý đan dược giao đến trong tay mình trương t i ể u phan trong lòng rõ ràng ở trong đó cũng không quá nhiều phức tạp nguyên do bất quá là lãnh chúa đại nhân nhớ mình từng ở tận phong tiệu đội hiệu lực lúc cái t i ê một đoạn tình cũ thôi trên thực tế cũng đúng là dạng này ở trong mắt lý thanh y lìa thiên địa huyền môn đan mặc dù quý giá nhưng là sử dụng đối tượng hắn một mực không muốn tốt thiên phú quá tốt a cấp aa có cơ hội chính mình xông huyền môn cảnh hắn không nỡ thiên phú quá kem a lại lo lắng đến huyền môn cảnh về sau chiến lược quá cưới bắp lãng phí đan dược cho nên càng nghĩ hắn còn là quyết định trước kia tật phong tiểu đội bên trong tìm một cái làm ngân hà chấn sớm nhất một nhóm công thần bọn hắn cống hiến chắc tuyệt có thể kéo một thanh liền kéo một thanh tận lực đừng để bọn hắn mai một mà lại tật phong tiểu đội đáng tin chiến lực không tầm thường cho nên lý thanh y liền nghĩ đến Trương tiểu Phạm. cho ngươi lý thanh y thì cười nhạt một tiếng đem thiên địa huyền môn đan đưa tới t r ư ơ n g tiểu phạm trong tay đồng thời lại cho hắn một bộ mới võ học dặn dò đây là một bộ một đến chín giai màu vàng võ học tên là kim ngọc chú nguyên công ẩn chứa vô tận huyền bí uy lực tuyệt luân n g ư ơ i chuyển tu này võ học phối hợp thiên địa huyền môn đan có thể để ngươi tại huyền môn cảnh đánh xuống càng dắn chắc căn cơ đa t ạ lãnh chúa đại nhân trương tiểu phạm hai tay run rẩy khắp khuôn mặt là vẻ kích động hốc mắt có chút tư tác thanh em mang theo vài phần nghẹn nào tiểu phạm đời này tất lấy cái chết tương báo máu chạy đầu rơi sẽ không tiếc hiện tại liền phục d ụ n g đi ta cùng trầm trâu ở đây hộ pháp cho ngươi ngươi yên tâm đột phá lý thanh y lại v ô v ô bờ vai của hắn cười nhạt một tiếng trương tiểu p h ạ m hít sâu một hơi cưỡng chế nội tâm kích động cùng t h ấ p t h ỏ ả n g ngồi xếp bằng đem thiên địa huyền môn đ a n chậm rãi đưa vào trong miệng đan dược vào bụng trong chốc lát một cỗ phản g phất đến từ thái cổ hồng hoang dược lực bàng bạc bà cầm v a n g b ộ t phát như mánh liệt nội trào tại t r ư ơ n g tiểu p h ạ m thể nội tứ ngược lao nhanh hắn cắn chặt hàm răng không có ngay lập tức đột phá mà là vận chuyển lên kim ngọc chú m i n công bắt đầu theo nhất giai trùng tu tự thân võ học bởi quá trình này phi thường cấp tốc liền một khắp đồng hồ thời gian không đến trương tiểu p h ạ m liền đem kim ngọc chú nguyên công tu luyện tới đệ tam giai cấp độ trợ tiếp tục dẫn dắt c ố này c u ầ n bạo dược lực hướng về tiếp theo giai khởi s ư ớ n g xung kích chân cương cảnh thiên cương cảnh thần cương cảnh trong đan dược dược lực cùng huyền diệu giống như q u o n đ ỉ n h để trương tiểu p h ạ m thể nội thể nội giảng buộc tầng tầng vỡ vụn k h í tức của hắn liên tục tăng lên không bao lâu liền một đường tăng vọt đến pháp tướng cảnh viên mãn sau đó một tia kim chi ý cảnh từ trong cơ thể hắn chậm rãi bộc lộ dần dần hướng tới viên mãn mỗi một tiệc kim chi ý cảnh xuất hiện đều phảng phất ở trong thiên địa tấu vang một tiếng thanh thúy tên đê dẫn tới không gian xung quanh chấn động không n g ớ t ầm ầm rốt cục một tiếng nổ ầm ầm phảng phất thiên địa nổ tung toàn bộ thương k h ô n g nháy mắt biến sắc phong vân c ủ n q u ộ n sấm xét văng r ộ i một cỗ hùng hồn vô song khí tức lấy trương tiểu phàm làm trung tâm hướng bốn phương tám hướng càn quét mà đi không lộ huy áp để cả phiến thiên địa vì đó trầm xuống huy áp để cả phiến thiên địa vì đó trầm xuống huy áp để cả phiến thiên địa vì đó trầm xuống ngân hàng chấn cư dân trung thành một trăm đẳng cấp lv tám mươi tư chất gạch giới huyền môn cảnh sơ kỳ thiên phú trung cấp dũng mãnh kỹ năng là ạ phong đao lv bảy thất tinh phong ảnh bước lv tám lục tinh tật phong đao pháp tối trung thức lv bảy thất tinh võ học b á t giai kim ngọc chú nguyên công màu vàng phi phạm sơ kỳ ý cảnh kim c h i ý cảnh viên mãn chiến lược bình tinh b á t giai nhất tinh b á t giai nhất tinh chiến lược ân coi như có thể lý thanh y thì khẽ vớt cải cảm thần sắc bình tĩnh dù sao trương tiểu phàm là dựa vào đan d ư ợ cưỡng c ép tấn thăng cảnh giới dưới loại tình huống này chiến lược kéo vượt cũng ở trong dự liệu của hắn bất quá lý thanh y l i cũng không thèm để ý chiến lược lại thấp đó cũng là huyền muốn cảnh cùng pháp tướng cảnh ở giữa tồn tại bản chất khác biệt bằng vào viên mang ý cảnh trương tiểu phàm đối mặt pháp tướng cảnh đối thủ vẫn như cũ có thể dễ dàng thực hiện áp chế huống hồ chiến lược thấp còn có thể ma luyện ả chờ thần lộ tảng kinh c ấ p tạo dựng lên làm mấy cái cựu tinh kỹ năng cái t i ế chiến lược chẳng phải tăng lên sao dùng tài nguyên chồng cũng có thể trồng đến bắt giai bảy tám tinh chiến lược vấn đề không lớn đối với lý thanh y lia su h ắ trong. trong chốc n lát kim tri ý cảnh cái tia lăng lệ vô song khí thế từ hắn quanh thân buộc phát ra lấy hắn làm trung tâm từng vòng từng vòng màu vàng gợn xong khuyết tán mà ra không gian giống như là bị vô hình lưới dao cắt phát ra từ từ tiếng vang bao la như vậy cảnh tượng để trên trận địa vây xem các người trời sôi chảo từng cái trận to mắt nhìn trương tiểu phàm cùng lý thanh y rỉa trên mặt che kín vẻ chấn động mặc dù không biết tình huống cụ thể lại không khó đoán ra việc này là lý thanh ý thì làm ra đến động tác lớn đại thần vừa đang làm gì rất rõ ràng a đột phá、à. ông trời của ta ngân hà chấn người đột phá thế nào nhanh như vậy từng ngày chỉ toàn nhìn thấy bọn hắn đột phá đồng ý ta cảm giác ta mỗi ngày nhọc nhằn khổ sở tu luyện cũng không đổi kịp người khác một sợi đồng bọn hắn đến cùng thế nào tu luyện a đáng tiếc ngân hà chấn không thu người chơi không phải ta là thật muốn ra nhờ a để ta tại cửa ra vào làm cảnh khuyển đều được thôi đi cảnh k u y ể n cũng không tới phiên người a người xếp hàng đều theo cái này xếp tới luân hồi thành ta cảm giác ngân hà c h ấ n nếu như tuyển nhận người chơi lời nói chí ít có mấy trăm vạn người nguyện ý gia nhập mấy triệu số lẻ cũng không chỉ như thế điểm chí ít mấy chục triệu các người chơi nghị luận ở mỹ trong giọng nói tràn đầy hướng tới chi ý chơi tờ m ở sáng sông lớn bị ngạn truyền tống trận phù văn nhảy vọt tia sáng lấp lõe tương tia từng sợi yêu khí từ đó tràn ngập ra một đám các người chơi cùng nở đỡ cờ sớm đứng tại hàng ngũ bên trong tay cầm đ a o binh chuẩn bị mở ra một ngày mới chiến đấu ngân tranh giới trướng tam đại yêu vương xuất thủ thành công phá hư minh châu bí cảnh trận pháp bảo vệ phá hư trình độ 100% t r ậ n pháp bảo vệ mất đi hiệu lực lập tức bắt đầu tùy ý cấp bậc yêu thú đều có thể tự do ra vào minh châu bí cảnh chiến đấu chưa bắt đầu hệ thống thanh âm liền vang lên trong chốc lát các người chơi đều hít vào một n g ụ m khí lạnh trên mặt không tự chủ được hiện ra vẻ kinh ngạc lần trước lần trước trận pháp bảo vệ hư hao 70% liền dẫn đến yêu vương giáng lâm các người chơi tổn thất nặng nghề mà bây giờ trận pháp bảo vệ trực tiếp mất đi hiệu lực cái này chẳng phải là mang ý nghĩa thực lực kia kinh khủng hơn yêu hoàng ngân tranh cũng có thể không trở ngại chút nào bước vào minh châu bí cảnh sao n i ệ m này các người chơi chỉ cảm thấy nội tâm một trận run dày nhưng mà không đợi bọn hắn chỉ h o a n cầu khí một đầu c à n g kình bạo thông báo vang lên tam đại yêu vương xuất ngàn tỷ yêu binh vây công luân hồi thành thân đổ gia chủ thân đ ổ hô phát ra khẩn cấp cầu viện lệ phàm là linh quân tiến về người c h i viện đều có thể thu hoạch được thân đ ổ gia tộc phong phú thủ lao c h i viện ban thường một trăm điểm tích lũy tham dự c h i viện nhiệm vụ liền có thể thu hoạch được đánh g i ế t ban thường tại c h i viện trong quá trình đánh g i ế t yêu thú liền có thể thu hoạch được gấp đôi điểm tích lũy cường viện ban thường đánh rết tùy ý một cái bốn lục gia yêu thú nhưng phát động sơ cấp cao cấp cường viện khen thưởng thêm một vạn một triệu điểm tích lũy không đợi chém đầu ban thưởng khen thưởng thêm ba tỷ điểm tích lũy tinh t o à n bảo dư một cũng nhưng tại tàn g b ả o các tầng thứ năm tự do chọn lựa một kiện vật phẩm năm trăm i triệu điểm tích lũy trở xuống nhưng lặp lại nhận lấy bắt vua ban thưởng đánh giết tam đại yêu vương bên trong tùy ý một cái khen thưởng thêm điểm tích lũy năm mươi tỷ ý cảnh di vật một thần thoại bảo dư một nhưng lặp lại nhận lấy nhiệm vụ ban thưởng chi viện trong quá trình thân đổ ra tộc hội không định giờ tuyên bố tương ứng nhiệm vụ hoàn thành nhiệm vụ liền có thể thu hoạch được ban thưởng bởi vì luân hồi thành công gian trận pháp bị phá hư minh châu bí cảnh tất cả truyền tống trận tạm thời đóng lại không thể sử dụng tất cả tham dự chi viện nhiệm vụ người chơi. cần thông qua những phương thức khác chạy tới luân hồi thành thông báo một ra tất cả người chơi lập tức xôn xao bọn hắn mới vừa rồi còn suy nghĩ trận pháp bảo vệ phá sẽ có ảnh hưởng gì đâu không nghĩ tới trong chớp mắt luân hồi thành liền bị vây công tam đại yêu vương ngàn t ỷ yêu binh còn không có truyền thống trận khá lắm trên đường tất cả đều là yêu thú lấy bọn hắn thực lực lấy cái gì đi c h i viện a có thể hay không đến luân hồi thành đều là vấn đề trải qua một phen cân nhắc đại đa số người chơi nao h nhau từ bỏ c h i viện ý nghĩ quyết định lưu tại trên trận địa h ố điểm tích lũy Chỉ có một số nhỏ chúa người chơi hoặc nhỏ lãnh một số người đơn là bây i n năng lực cực mạnh tán n h h lực cực n đang mới s u tư tại làm sao giờ a thanh.、Lý、thanh sau, i nhiệm tại tiếp cái cái hơi lại. i đoạn trong vào báo này lên này thông cũng nhữ mày là Y Bây vất một một g vụ về Lý lâu kịch bản đi hướng đã thoát ly hắn kiếp trước chỗ biết rõ quy tích trở nên khó bể phân biệt kiếp trước tại kinh lịch cuối cùng trận địa chiến về sau song phương lâm vào g i ả n g co bất phân thắng bại tiến tới mở ra một vòng mới trận địa tranh đoạt xưng là trận địa tranh đoạt nhiệm vụ mà bây giờ nhiệm vụ này không còn biến thành luân hồi thành tri viện nhiệm vụ chẳng lẽ theo i ế n n đ á 9888 h t r ậ n đ ị a t h ấ t bại, đ ể v ạ n cùng yêu quốc cổ chó t dầu, trận ự c tiếp vượt t qua r địa đánh biến đồ gia thành c tri n viện thành trì mà thôi dễ yêu bản chất vẫn chưa cải biến không có truyền thống trận lộ trình xa xôi cũng không nghi man quá nhiều bộ đội mà lại tam đại yêu vương cùng xuất hiện bộ đội bình thường dẫn đi cũng vô dụng cân nhắc đến những yếu tố này lý thanh y thì quyết định quần áo nhẹ ra trận một phen châm trước cuối cùng tuyển định lý trầm chu trương tiểu phạm cùng vân tín cùng hoàng hùng bốn người hai cái huyền muốn cảnh hai cái có thể so với pháp tướng cảnh thần cương cảnh cực hạn cường giả nhân số rất ít nhưng từng cái thực lực cường hãn đủ để ở trong chiến đấu nhắc lên một phen gợn s ó n g đến nội viên võ vệ tân bọn người tính cả có pháp tướng cảnh chiến l ự c thiên vũ quân thì bị lưu tại chín nghìn tám trăm tám mươi tám trên trận địa phụ trách đối phó đổi mới yêu thú vững chắc hậu phương an toàn an bài thỏa đáng về sau lý thanh y cùng lý trầm chu bọn người ngựa không dừng vó xuất phát hướng lân hồi thành mà đi chương 264, t a m đại yêu vương chém đầu t h à n h cựu chương 264, t a m đại yêu vương chém đầu t h à n h cựu bên trong minh châu bí cảnh 10,000 tòa trận địa đã bị vạn yêu cổ quốc cầm xuống hơn tám nghìn tòa trước kia mỗi cái truyền thống trận mỗi ngày đều có mấy triệu hơn ngàn vạn yêu thú tiến vào bên trong minh châu bí cảnh hiện tại không có trận pháp bảo vệ thì càng nhiều tại những yêu thú này tứ ngược xuống hơn phân nửa minh châu bí cảnh đã l u ô n hãm lý thanh y d ì y bọn người cưới ở trên lưng l ô i dao có thể rõ ràng mà nhìn thấy trên lục địa yêu thú phân bố cơ hồ là ở khắp mọi nơi bất quá những y ê u t h ú này phẩm giai không cao lý thanh y vì lại vội vàng đi luân hồi thành cho nên không tốn quá nhiều thời gian ở trên người bọn họ chỉ là ngẫu nhiên nhìn thấy lục giai yêu thú lúc mới có thể dừng lại kiếm cái thu nhập thêm chín nghìn tám trăm tám mươi tám hào trận địa cùng luân hồi thành cách xa nhau rất xa đám người một đường nhanh như điện c h ớ p trải qua hơn mười canh giờ phi hành rốt cuộc xa xa trông thấy luân hồi thành hình dáng thu hoạch được chi viện ban thưởng sáu trăm điểm tích lũy ngậm lôi dao lúc này luân hồi thành đã ở vào một mảnh trong chiến hỏa lý thanh y vì bọn người vững vàng đứng ở lôi dao rộng lớn l ư n g phía trên doi mắt quan sát nhưng thấy phía dưới đến không hết yêu thú như thủy triều phun trào lít nha lít nhít phô thiên cái đ ị a giống như một trận mãnh liệt vô cùng sóng thần lấy nuốt hết hết t h ể khí thế hướng về luân hồi thành lao nhanh mà đi từng cái yêu thú n g ử a mặt lên trời thét dài âm thanh trấn khắp nơi cái tia điên c u ồ n gào g thét phảng phất muốn đem phiến thiên địa này xe rách bọn chúng di chuyển tựa như núi cao thân thể khổng lồ như dòng lũ đen ngòm c u ầ n c u ộ n hướng về phía trước những nơi đi qua đại địa phảng phất không chịu nổi gánh nặng kịch liệt rung động nâng lên bụi đất tre khuất bầu trời tráng kiện cây cối bị vô tình là tùng nham thạch to lớn bị nháy mắt nhấn giống bị loại nào đó nguyên thủy rét chóc dục vọng thúc đẩy liều lĩnh hướng luân hồi thành phát động tấn công mạnh nhưng mà luân hồi thành làm thân đồ gia tộc trải qua vô số t u ế nguyệt tỉ mỉ kinh doanh tộc địa nội tinh thâm hậu há lại sẽ dễ dàng như thế bị công hãm không nói đến trên thành chỉ gần trăm vạn tu vi cao thâm thân đồ gia tộc tử đệ riêng là cái kia từng đạo tuyên khắc tại trên tường thành cổ lao trận pháp b ộ c phát ra h uy lực kinh khủng là đủ đối với hàng ngàn hàng vạn yêu thú tạo thành tính hủy diệt đà kích theo yêu thú như thủy chiều vào tới trận pháp lấp lõe tần suất càng thêm cấp tốc cơ hồ là mỗi một giây đều có mấy chục vạn yêu thú chết bởi trận pháp phía dưới. tới gần tường thành khu vực nghiễm nhiên hóa thành một tòa vô cùng máu tanh cối s a y thịt cùng bạo năng lượng r ă n g khắp nơi điên cùng rào sát mỗi một cái tới gần yêu thú t ừ n g cỗ khổng lồ yêu thú thi thể giống như núi đổ xuống tầng tầng lớp lớp càng chất trống lên máu đỏ tươi như chú ô ô chạy xuôi cấp tốc nhuộm đỏ mảng lớn mặt đất hội tụ thành từng đầu màu đỏ dòng sông hướng về bốn phương tám hướng tùy ý tràn lan tàn mát ra gây mũi mùi huyết tinh nhưng cho dù dạng này cũng không có để đám yêu thú có chút hoảng hốt ngược lại càng thêm điên cuồng bạo ngược hung hãn không sợ chết bộ dáng phạm p h t muốn dùng thân thể máu thịt l Thân đ ổ h ố lao nhi ngươi linh tiêu ra ra đến còn không mau mau ra khỏi thành nhận lấy cái chết giữa không trung ba đạo thân ảnh khổng lồ như là sơn nhạc nguy nga lơ lửng tia sáng và trượng giống như ba tôn liệt nhật vắt ngang giữa thiên điệp khổng lồ khí tức giống như thực chất bao phủ đ ạ i địa để người không t h ở nổi chính là ngân tranh thủ hạ tam đại yêu vương ưu thiểm linh tiêu n g ụ c v i ê m mạ tinh linh tiêu đứng nạo nghễ trung ương quanh thân yêu lực giống như là biển gầm quần quần không thôi toàn thân lông vũ theo gió phấp phới dưới ánh mặt trời hiện ra chói lọi tia sáng xem ra hăng hái hoàn toàn không có hôn qua chạy trốn dáng vẻ chật vật bên trái nó mấy trăm t r ư ợ n g cao h u thiếm yêu vương quanh thân bao trùm một tầng màu xanh tím lân phiến lân phiến mặt ngoài lưu chuyển lên màu lục đường nét phản phất loại nào đó đã á c phủ văn đôi kia to lớn con mắt giống như hai vòng màu h u l a m đèn lồng để lộ ra băng lãnh mà tàn nhẫn tia sáng làm cho lòng người phát l ạ n h ý phần bụng có chút nâng lên mỗi một lần hô hấp đều có một vũng màu làm sương mù từ trong lỗ m u i phân ra sương mù những nơi đi qua vạn vật tàn lụi sinh linh tự diệt linh tiêu bên phải một viên ma tinh giống như một tòa đốt núi lửa toàn thân màu đỏ lông tóc bay lên dường như đang tiêu đốt hừng、hực. thả ra khủ khiến cho không gian t r u n g quanh đều bị bóp méo đến như là mặt nước ba động đầu lâu của nó to lớn con mắt cực đại như trung đồng hai tay tráng kiện vô cùng mỗi một lần vỗ tay đều có thể nhấc lên một mảnh hỏa diễm phong bạo bàn chân đạp ở trong hư không từng đạo tráng kiện hỏa diễm trụ lớn từ dưới chân dâng trào m à lên h ư ớ n g về bốn phía lan tràn không ra đúng không kia liền nhìn n g ư y i linh tiêu ra ra như thế nào phá vỡ các ngươi cái này s ắ c ruột đen linh tiêu giận mắng một tiếng thấy luân hồi thành bên trong không người trả lời lập tức tam đại yêu vương cùng nhau buộc phát ra hủy thiên diện địa khí thế như, như bài sơn đạo hải hướng luân hồi thành đánh tới yêu vương công kích cũng không phải phổ thông yêu thú có thể so sánh trong chốc lát luân hồi thành phảng phất tao nộ trời đất sụp đổ k ế t nạn run l y bẫy trên tường thành trận pháp tia sáng điên cuồng lấp lóe theo nguyên bản ánh sáng nhu hòa nháy mắt trở nên loẹ loẹt l o á mắt cùng tam đại yêu vương công kích chính diện chống lại d ầ m d ậ p lực lượng khổng lồ đụng vào nhau gọn sóng năng lượng như bao t á p mọc lên như nấm hướng về bốn phía càn quét mà đi lý thanh y gì hề biết do giờ phút này không nên cùng tam đại y vương xung đột chính diện thế là cấp tốc ở trong chiến trường hỗn loạn k h ó chặt một chỗ xa sôi nơi hẻo lánh thúc đẩy lôi g a o hướng cái tia bay đi trên mặt đất, s o lý thanh y tới sớm các người chơi đang cùng yêu thú huyết chiến đông dưng ơ từng đạo tráng kiện lôi đ ỉ n h từ trên không đánh xuống lôi quang nháy mắt đem xung quanh yêu thú đều oanh diện các người chơi vô ý thức ngẩng đầu nhìn lại chỉ thấy một đầu toàn thân tản ra thần bí ánh sáng màu tím g a o long chính tùy ý ở trên bầu trời rong rổi mạ qua vải d ò n g thời gian lập lụe hình như có lôi quang lưu chuyển vân tín cùng hoàng hùng bước chân đập mạnh thân hình lướt đi hướng trong b ầ y yêu thú bay đi lý trầm chu cùng trương tiểu phàm cũng nghĩ ra tay nhưng bị lý thanh y phất tay năn lại hai người làm huyền môn cảnh cao thủ tự nhiên không thể giống vân tín giống như hoàng hùng tùy tâm sở dụng. một khi xuất thủ vô cùng có khả năng dẫn tới tam đại yêu vương chú ý sau đó bị vây công đây chính là thân đồ gia tộc địa bàn thân đồ gia tộc huyền môn cảnh đều không có đi ra lý thanh y thì tự h ì t nhiên không có khả năng thay bọn hắn đỉnh cái này lôi thế là hai người liền tạm thời đợi ở trên lưng lôi dao cùng lý thanh y thì cùng nhau thưởng thức vân tín cùng hoàng hùng biểu diễn không thể không nói vân tín cùng hoàng hùng làm thần cương cảnh cực hạn v õ giả một thân thực lực là thật cương đại bàng bạc thuần túy cương nguyên thậm chí đạt tới chất biến tình trạng vẹn vẹn chỉ là tiêu tán ra một sợi cương p h n g liền đủ để cho đê gia yêu thú mất mạng hai người ở trong bảy ê u thú thỏa thích giết、chóc. c h ỗ đến yêu thú nhao nhao đổ xuống thơi ngang khắc đồng hung tàn bộ dáng rất nhanh dẫn tới cao gia yêu thú chú ý không bao lâu l i ề n có một đầu lớn lên giống tê giác thất giai đại yêu hùng manh đánh tới phong thiên cấm vũ sập thiên long c h à o tay hai đạo hùng vĩ công kích vanh ra đầu này thất giai đại yêu thậm chí còn không có kịp phản ứng l i ề n một mặt mộng b ứ c chết đi đánh giết yêu thú cấp bảy ss thiên phú thiên tuyển tỷ lệ rơi đồ phát động bảy trăm hai mươi sáu lần tỷ lệ rơi đồ thiên tuyển phát động thu hoạch được vật phẩm phẩm chất thu hoạch được t ă n g cấp thu hoạch được thiên huyễn di thiên đại trận đạt thành chém đầu, thành tựu một, thu hoạch được chém đầu ban thưởng ba tỷ điểm tích lũy tinh chương hai trăm sáu mươi lăm yêu hoàng xuất thủ sinh tử cảnh v ẫ n lạc chương hai trăm sáu mươi lăm yêu hoàng xuất thủ sinh tử cảnh v ẫ n lạc cao g i a yêu thú tuân ra đến đồ vật quả nhiên chính là không giống lý thanh y vì mặt mũi tràn đầy kinh hỷ nhịn không được lên tiếng cảm k h á i thiên h u y ễ n di thiên đại trận tinh toàn bảo dương bà tỷ điểm tích lũy giết một đầu yêu thú cấp bảy ban thưởng so giết một triệu đầu đê g i a yêu thú đều nhiều n à y chỗ nào là cái gì hung tàn đại yêu rõ ràng chính là đi dây béo lý thanh y vì lúc này quyết định cải biến chiến pháp t r i để vứt bỏ đê ra yêu thú điểm tích lũy chuyên công chúng cao da yêu thú qua bên kia có một đầu lục giai s o n g đầu đại mãng lý thanh y lìa k h ẽ quát một tiếng đem vân tín hoàng hùng gọi về trật điều khiển lôi dao trước khi đến mở đường vừa đi vừa tìm kiếm phù hợp mục tiêu một khi có lục giai yêu thú hiện lộ ra khí tức liền sẽ bị lý thanh y lìa bọn người nhạy cảm bắt giữ sau đó lôi đ ỉ n h xuất thủ đánh chết lấy vân tín cùng hoàng hùng thực lực liên thủ dưới tình huống chỉ cần tam đại yêu vương không xuất thủ cơ hội không có gì yêu thú là hai người đối thủ vì không làm cho yêu vương chú ý mấy người đánh một thương chuyển sang nơi khác mấy canh giờ thời gian l i ê n đánh giết hơn một trăm đầu lục giai cùng yêu thú cấp b ạ c đạt thành cường viện thành tiệu siêu trăm lần chém đầu thành tiệu siêu mười lần thu hoạch hơn ba mươi tỷ điểm tích lũy cùng trên trăm kiện chân quý đạo cụ lý thanh y dĩa bên này rất thuận lợi nhưng luân hồi thành coi như không giống trải qua tam đại yêu vương mấy canh giờ liên tiếp không ngừng oanh kích trên tường thành trận pháp hư hao hầu như không còn từng đạo khe hở như giữ tận mạng đ ệ n bắt đầu ở trên tường thành lan tràn lại càng ngày càng sâu phản phất tường thành không chịu nổi gánh nặng tùy thời đều có thể vỡ nát sụp đổ tình huống như vậy luân hồi thành bên trong thân đồ gia tộc cao thủ rốt cục ngồi không yên nghĩa x một tiếng chấn thiên động địa g ầ m thét như quần c u ộ n lôi đỉnh ở trong thiên địa nổ vang luân hồi thành bên trong một tôn bảng bạc khí tức đ ô n g nhiên bộc phát hùng hôn đến cực điểm năng lượng kích thích một đạo tráng kiện sáng trói ánh sáng trụ đ ô n g nhiên s ô n g lên chân trời trong c u ộ c sáng một thân ảnh như là cỗ sao trồi bay lên chính là thân đồ gia tộc gia chủ sinh tử cảnh cường giả thân đồ hố khí thế của hắn rào rạn tựa như núi cao đứng ở giữa không t r ú n g quanh thân tản ra lệnh người sợ hãi lăng lệ chi khí một bộ màu vàng cầm ý theo g i phừng lên bay phân phật hắn khuôn mặt lạnh lùng mắt ngược hàn tinh lộ ra vẻ giận nhìn thẳng tam đại yêu vương t ừ n g k i a từng, từng sợi sát cơ theo trên thân tiêu tán mà ra dám đến ta luân hồi thành dương oai hôm nay chính là tử kỳ của các ngươi thân đổ hỗ hử lạnh một tiếng hai n g ó n kép lại hợp thành kiếm chỉ hướng tam đại yêu vương điểm tới trong chốc lát thiên địa biến sắc phong vân gào thét hướng về đầu ngón tay hắn hội tụ chí ít ba loại ý cảnh chi lực quanh quẩn trong đó hóa thành một đạo sẽ rách thương k h ô n g kiếm khí kiếm khí kia dâng lên mà ra phảng phất thực chất hóa cầu vồng tia sáng vạn t r ợ ẩn chứa lực lượng hủy tiên diệt đ i ệ bao tác mà ra những nơi đi qua không gian phảng phất bị cải qua nổi lên tầm tầng tầng vật sóng đối mặt cái này khủng bố một k í c h tam đại yêu vương lại không h o à n g hốt chút nào phán g p h ấ t sớm có dự đoán tính trước kỹ càng linh tiêu trong mắt thậm chí ẩn ẩn lộ ra một vòng âm mưu được như ý c h à o phúng â m ầm nhưng vào lúc này thiên đ ị a thất sắc nhật nguyệt vô quang nguyên bản nóng bỏng mặt trời như là bị một cái bàn tay vô hình che khuất ảm đạm không ánh sáng ngay tiếp theo toàn bộ thế giới đều trở nên ư ú á m một mảnh tựa như sắp rơi vào trong vực sâu hai á m một vết n ư ớ ở trên trời cao lan tràn ra giống như thế giới bị nạnh sinh xé ra một đường vết rách mở ra địa ngục chi môn từ đó để lộ ra một cố lệnh người sợn cả tóc gãy khí tức theo khe hở dần dần mở rộng. lờ mờ có thể thấy được trong đó cái kia g i ữ t ậ n đầu lâu chính là vạn yêu cổ quốc yêu hoàng ngân tranh ngân tranh vừa mới hiện thân liền tùy tiện đem thân đồ hô công kích ngăn cản chỉ là tiện tay vô một cái liền đem cái kia đủ để băng thiên phân biện kiếm khí nhẹ nhõm hóa giải sau đó ngân tranh khổng lồ bàn tay có chút nâng lên lòng bàn tay đối diện treo ở không trung một cỗ khủng bố hấp lực buộc phát ra phanh phanh phanh trên mặt đất cái kia tử thương vô số yêu thú thi thể trong lúc đó vỡ ra phản phát từng khỏa bị nổ tung huyết lôi máu tươi như xương máu bay lạ tạ trong chốc lát liền đem p i ế n thiên địa này nhộn thành một cái biển máu gây m ù i huyết tinh chi khí tràn ngập đến mỗi một t ứ c không gian tựa như đem chọn phiến thiên địa đều ngâm trong máu tươi để n g ư ờ i như muốn buồn nôn tại cái này nồng đ ậ m máu tanh thôi hóa phía dưới vô cùng vô tận bạo ngược hung tàn khí tức sen lẫn quần quanh hóa thành quần quần đoán lực những n à y đoán lực phản phất bị một cái bàn tay vô hình dẫn dắt hướng ngân tranh bàn tay mãnh liệt hội tụ dần dần tại ngân tranh trong lòng bàn tay n ư ơ n g tụ hình thành một cái tinh hồng đôi mắt cái k i a đôi mắt chăm c h ú nhắm phản phất đến từ k i u địa ngục các quỷ con mắt vô cùng q u dị tạ ác vẹn vẹn là nhìn một cái liền khiến người ta cảm thấy linh hồn đều muốn bị sớm tại ngân tranh giáng lâm thời điểm lý thanh y rìa liền dẫn thủ hạ chạy trốn tới m ộ ư ơ i dặm có hơn thấy ngân tranh sử dụng chiêu này không chút do dự nhắm mắt túi thất đầu lý thanh y rìa đối với một chiêu này có thể nói khắc cốt minh tâm tiếp trước ngân tranh chính là bằng vào chiêu này thiết hạ trí mạng cả b ấ y nhất cử trôn giết thân đ ổ gia tộc hai vị sinh tử cảnh đại năng trận chiến kia phàm là cùng cái này đôi mắt đối mặt người đều sẽ trong phút chốc chết đi trừ người chơi bởi vì hệ thống đặc thù bảo hộ cơ chế may mắn trốn qua một kiếp còn lại tất cả nờ cờ không một may mắn thoát khỏi đều chết đi liền ngay cả linh hồn đều tại cái kia cố lực lượng hủy thiên diện điệu bên trong bị triệt để ma diện tan đi trong trời đất cái kia giết người vô hình tĩnh mịch một mảnh tràn diện quả thực cực kỳ kinh người hiến tế chi nhãn thân đổ hô sắc mặt đại biến phản phất nháy mắt theo trong mây ngã vào đáy h cốc khuôn mặt nháy mắt trắng bệnh như tờ giấy trách không được cái này ngân tranh để nhiều như vậy đê ra yêu thú đi tìm cái chết nguyên lai là lấy tính mạng của bọn nó chuẩn bị hiến tế c h i pháp quả nhiên là thật là lòng d ạ độc ca thân đổ hô muốn tránh nhưng lại đã tới không kịp chỉ thấy cái kia tinh hồng đóng chặt con người trong lúc đó mở ra phản phất một đạo vạ vô cùng vô tận đoán niệm tàn niệm chỉ một thoáng như mãnh liệt như thủy triều tràn vào thân đồ h ỗ trong óc để hắn như hãm vực sâu không cách nào tự kiềm chế hắn chỉ cảm thấy linh hồn phảng phất rơi vào hoan hồn trong thế giới vô số tà linh kéo lấy hai chân để hắn chấm luân càng có vô cùng vô tận đoán lực chen trúc đi lên muốn đem linh hồn của hắn ma diện gia chủ luân hồi thành bên trong lại là hai thân ảnh cực tốc lướt đi bọn hắn là thân đồ gia tộc hai vị trưởng lão đồng dạng có sinh tử cảnh tu vi bất quá cùng thân đồ hô khác biệt hai người bọn họ khí tức rõ ràng phải yếu hơn một m ạ n lớn lại cực kỳ không ổ định không giống như là chân chính thông qua tự thân khổ tu đ ạ t đến sinh tử cảnh cực giả mà giống như là thông qua thủ đoạn nào đó cương ép tăng lên căn cơ phủ phiếm giờ phút này thấy thân đồ hâu nguy cơ sớm tối hai người l i ế t nhau trong ánh mắt hiện lên vẻ kiên quyết không chút do dự hướng cái kia hiến tế chi nhãn mà đi hiến tế chi nhãn vừa mở trừ phi mục tiêu tử vong nếu không đoạn không khép kín khả năng ngân tranh lạnh lùng cười một tiếng không có chút nào ngăn cản hai người ý nghĩ nó chuẩn bị lâu như vậy hiến tế chi pháp cũng không phải dễ dàng như vậy liền bị phá giải cho dù là hai cái sinh tử cảnh vậy cũng không được nhưng ngân tranh rất rõ ràng xem thường hai người Lam v trong lúc nhất cường thời a i n g hào quang rực rỡ đến cực điểm phảng phất hai viên tân sinh mặt trời ở trên chiến trường dâng lên đâm vào người mở mắt không ra ngay sau đó chính là hai tiếng đinh thai nước góc tiếng vang phảng phất thiên địa sụp đổ toàn bộ không gian đều phảng phất bị cỗ lực lượng này và mèo xe rách g ậ n sóng năng lượng phảng phất mánh liệt sóng thần hướng bốn phía điên còn u quyết tán chỗ đến hết thể đều bị san thành bình địa vô luận là yêu thú còn là cự thạch đều tại cỗ này lực lượng cồn g bạo xuống hóa thành một mịn ngân tranh cách gần nhất cho dù nó ở trong lúc nguy cấp lấy tự thân bảng bạc yêu lực bảo vệ tính mệnh nhưng cái kia hủy thiên diện địa uy lực như cũng đưa nó nổ bay ra ngoài toàn bộ cánh tay đứt gãy vỡ vụn chỉ còn sót lại con kia mở ra hiến tế chi nhãn bàn tay lơ lửng trong hư không mà hiến tế chi nhãn ở đây xung kích phía dưới rất rõ ràng cũng không kiên trì nổi run dậy kịch liệt hai lần về sau chậm rãi bắt đầu khép lại tên đắng chết ngân h à thầm mắng một tiếng đường đường sinh tử cảnh đại năng thế mà đi lên liền tự bảo đây là nó vạn vạn không nghĩ tới thấy hiến tế chi nhãn bắt đầu khép lại thân đồ hô đã đi ra ngoài ngân tranh không khỏi tức giận hai gia hỏa này phá hư kế hoạch của mình thế là vội vàng thừa dịp hiến tế chi nhãn còn không có triệt để khép kín vội vàng khóa chặt lại linh hồn hai người đem hung hăng thốn vệ giết không được thân đồ hô nó chỉ có thể lùi lại mà cầu việc khác xử lý hai cái sinh tử cảnh trường lão yêu hoàng bệ hạ vi vũ gặp tình hình này tam đại y vương nao nhau, nhau đại hỉ khi thế khổng lộ lập tức tăng gọn mà trái lại luân hồi thành bên này thì là lâm vào trong yên tĩnh như chết sinh tử cảnh đại năng cứ như vậy không có rồi chương hai trăm sáu mươi sáu thân đồ kiếm ngân tranh rút đi chương hai trăm sáu mươi sáu thân đồ kiếm ngân tranh rút đi thân đồ hỗ trông thấy một m à n này không khỏi muốn rách cả mí mắt sinh tử cảnh cương giả đây chính là thân đồ gia tộc tích nội tình a mỗi một vị đều hao phí vô số tài nguyên mới có thể tấn thăng trăm ngàn năm qua cũng mới vẹn vẹn để giành được hai vị này mà thôi bây giờ vì cứ mình cứ như vậy chết rồi tính cả linh hồn cùng nhau tản biến liền phục sinh đều không có khả năng thảm trọng t ổ thất Quả t hắn ự c l h thân đông t nhiên m u cao r cao nâng bàn tay lên năm ngón tay nằm chắc thành quyển dùng hết lực khí toàn thân nhắm ngay bộ ngực của mình trùng điệp dân xuống phốc phốc một ngụm tinh huyết phảng phất mũi tên tiêu xạ mà ra cái tia tinh huyết đỏ thắm như máu phách l ó e r a tươi đẹp hào quang trói sáng cực tốc hướng luân hồi thành bên trong đội đi sau một khắc rung động thiên địa nổ đùng thanh âm từ thành nội vang lên phản phất thượng cổ thần binh bi phấn gào thét thanh âm này phản phất có loại nào đó ma lực lại dẫn tới trong thiên địa tất cả binh khí ông ông tác hưởng phản phất tại biểu thần phục chi ý ngay sau đó một đạo lưu quang vạch phá không khí phản phất thiêu đốt lưu tinh từ trong luân hồi thành bắn r a chậm rãi rơi vào thân đồ hỗ trong tay đúng là một thanh tản da nồng đậm hung thần chi ý linh kiếm thân kiếm đỏ thấm phản phất do thiên địa ở giữa nong cháy nhất tàn mát ra nóng bỏng có thể hòa tan thế gian hết thẻ khí t ứ c trên chuột kiếm một viên sâm bạch nhãn cầu trường lớn nhãn cầu kia phản p h ấ t tẩn chứa vô tận đoán niệm cùng không cam l ò n g như có linh tính chính tràn ngập sát ý gắt gao tiếp cận ngân tranh linh kiếm thân đồ làm ngân tranh ánh mắt chạm đến thanh kiếm này trước mắt con ngươi của nó nháy mắt c ò lại nhanh chóng cái kia nguyên bản liền rõ ràng u xâm hàn ý đôi mắt giờ phút này phản p h ấ t bị một tầng xương lạnh nháy mắt bao phủ hàn ý càng sâu thân đồ trên thân kiếm viên kia con mắt ngân tranh cũng không lạ lẫm tương phản khắc cốt minh tâm bởi vì viên này con mắt chính nguồn gốc từ nó cái kia Hắn ông nội bây ị t h n đ giờ a tộc c n g giả lấy ông nội tính mệnh chế tạo binh khí lại bị dùng để đối phó chính mình gọi ngân tranh làm sao có thể kiềm chế được trong lòng cái tên lựa dận mặt trời nó ngửa mặt lên trời gào thét một tiếng tiếng giống chấn động đến thiên địa đều run dày kịch liệt mênh mông yêu lực điên cuồng phun trào đứt gãy vỡ vụn cánh tay trong khoảnh khắc một lần nữa mọc ra cơ bắp căng cứng nội gân xanh mỗi một tấc vân da đều phản g phát tẩn chứa lực lượng hủy thiên diệt địa thoáng qua nó quanh thân buộc phát ra bàng bạc h u n g uy hướng thân đổ hô đánh tới thân đổ gia tộc tử đệ huyết tế thân đổ hô mặt không đ ổ i sắc nội giận gầm lên một tiếng lập tức luân hồi thành bên trong đến hàng vạn mà tính thân đổ g a tộc tử đệ phi nhanh mà ra diện tộc chi chiến không cho phép bọn hắn do dự n h o n h o theo thể nội bước ra một n g ụ n tinh huyết hướng thân đổ kiếm mà đi. Ông, ông, ông. thôn vệ những ngày tinh huyết thân đồ kiếm phảng phất bị tỉnh lại tuyệt thế h u n g thú màu sắc càng ngày càng tươi đẹp phảng phất bị máu tươi một lần nữa nhùn dần quanh thân nổi lên một tầng trói m ắ t h o n g quang bắt đầu rung động mỗi một lần rung động đều phảng phất có thể dẫn phát thiên địa c ộ n m ì n h mê n h m ô n g hung uy che đậy thế gian vạn người dùng tuổi thọ huyết tế điên r ồ i đi chuẩn bị xuất thủ ngân tranh thấy thân đồ gia tộc như thế liều mạng bộ dáng giật nảy mình lựa giận trong lòng nháy mắt bị kinh ngạc thay thế tuy nói nó vừa mới hiến tế một đợt nhưng dùng chính là yêu thú tính mệnh hiến tế a cái này thân đồ gia tộc người dùng tinh huyết của mình, không tinh khiết có m a bệnh sao quá、ác. ngân tranh biết rõ bực này huyết tế chi pháp khủng bố đặc biệt là từ sinh tử cảnh võ giả thi triển uy lực tuyệt đối vượt q u a tưởng tượng lập tức nó không kịp nghĩ nhiều vội vàng thay đổi phương hướng x é rách thương không muốn chạy trốn nhưng thân đồ hô há lại sẽ để nó dễ dàng như thế chạy trốn chạm thân đồ hô gầm t h é t một tiếng khóa chặt thương không xé rách vị trí cấp tốc chém ra một kiếm che khuất bầu trời kiếm khí phảng phất một đạo ngang qua thiên địa màu đỏ cầu vồng ẩn chứa lực lượng vì thiên diệt đ i ệ những nơi đi qua không gian phảng phất yếu đất lưu ly bị nháy mắt cắt đến phá thành mảnh nhỏ phảng phất toàn bộ thiên địa đều bị một kiếm này chém thành hai khúc. phốc phốc ngân tranh thân thể to lớn bị chém thành hai đoạn phảng phất một tòa sụp đổ cự sơn ẩm vang đổ xuống bất quá nó thân là vạn yêu cổ quốc yêu hoàng sinh mệnh lực ương ngạnh đến cực điểm vẫn chưa chết đi như thế nửa thân trên dãy rủa đứng dậy đông nhiên nhảy lên trốn vào thương không biến mất không thấy gì nữa không thể đánh giết ngân tranh thân đổ hôi trong mắt lướt qua một tia khói mủ nhưng không kịp nghĩ nhiều thừa dịp thân đổ kiếm còn có thừa bi vội vàng hướng tam đại yêu vương lại lần nữa chém ra một kiếm một kiếm này rõ ràng yếu nhược nhiều lắm nhưng đối với yêu vương cấp bậu đến nói vẫn như c ũ là vô cùng khủng bố phốc phốc ph Tam Đại y ê chương hai trăm o à n n lực n c ả sáu mươi bảy truy kích yêu vương đáng hồn chi sơn chương hai trăm sáu mươi bảy truy kích yêu vương đáng hồn chi sơn phát đạn phát đạn lý thanh y hai mắt tỏa ánh sáng gắt gao nhìn chằm chằm trong nhận chứa đồ cái kia một nửa sát khí bốn phía thân thể tuy nói chỉ có một nửa nhưng như cũng vô cùng to lớn giống như một tòa núi nhỏ vắt ngang tại trong không gian tản ra lệnh người sợ hãi bàng bạc huy áp hắn bên ngoài thân như cấp cao nhất huyền thiết đổ bê tông mỗi một tấc đều loé ra lạnh l é o kim loại s á n g bóng xương cốt kỳ dị phi phạm tỏa ra ánh sáng lung linh ở giữa hình như có ngôi sao ở trong đó lấp lánh mà cái kia chạy xuôi tại trong t h â n thể huyết dịch đỏ thám như vực sâu đậm đặc như tương mỗi một giọt đều phảng phất gánh chịu đủ để hủ để h cho dù là chứa đựng tại chiếc nhẫn trong không gian đều có thể cảm nhận được cái kia vô thượng vĩ lực mãnh liệt mà ra phản phất tùy thời muốn xông ra c h ó i buộc đây chính là hung thú hậu đại kiểu i a yêu hoàng thân thể toàn thân đều là bảo xương cốt có thể dùng tại rèn đúc linh minh máu tươi có thể dùng để luyện chế thần đan còn có phía trên này thịt như thế lớn một đống cho dù không gia tăng xử lý chỉ là dùng để nương ăn năng lượng b ằ n g bạc đều có thể tạo nên một nhóm lớn cao dài v õ giả lý thanh y thì đánh giá cái này một nửa thân thể giá trị chí ít cũng có một trăm tỷ điểm tích lũy chỉ là lấy ngân hà trấn trước mắt năng lực có vẻ như còn không đủ để xử lý cái này một nửa thân thể lý thanh y âm thầm suy nghĩ lông mày hơi nhữ lại luyện chế linh minh thần đan cũng không phải vương cấp chức nghiệp giả có thể làm được nhất định phải cấp bậc cao hơn thợ rèn cùng luyện đan sư mới được mà ngân hà trấn trước mắt cũng không có như này đẳng cấp cao hai loại chức nghiệp giả hệ thống thế lực ngược lại là có thể xử lý nhưng kết xù ra công phí là một món khổng lồ lý thanh y thì không quá bỏ được càng nghĩ hán quyết định trước giữ lại chờ hoạt động kết thúc lại tính toán sau chư vị đi theo ta đúng lúc này cao vút sục sôi thanh âm văng lên mấy thân ảnh từ trong lân u hồi thành cực tốc lướt đi hết thẻ năm người mỗi cái đều là khí tức hùng vĩ quanh thân bàng bạc pháp lực phun trào như quần quận nộ i trào hướng bốn phía phát tiết lý thanh y quay đầu nhìn lại phát hiện ngũ trưởng lão thình lình đứng ở trong đó theo chỗ đứng nhìn lại tựa hồ còn thuộc về xếp hạng vị trí cuối cái kia thân đồ gia tộc ngũ đại trưởng lão bọn hắn đây là muốn đuổi bắt yêu vương nhìn xem ngũ trưởng lão bọn người hướng tam đại yêu vương thoát đi phương hướng đuổi theo lý thanh y con mắt không khỏi phát sáng lên bây giờ tam đại yêu vương trọng thương không riêng thân đồ gia tộc muốn giết bọn hắn lý thanh y cũng mu không nói trước cái kia bắt vua ban thưởng liền đơn tuân ra đến đồ vật đều không được lý thanh y há ì h có bỏ qua lý lẽ lúc này đưa tay v u a v u a lôi dao đầu để hắn đuổi theo ngũ trưởng lão bọn người lý trầm chu cùng trương tiểu phạm thấy thế đồng dạng đi theo vì để tránh cho rêu dao dẫn tới ngũ trưởng lão bọn người chú ý hai người đặc biệt cùng lôi dao kéo dài khoảng cách xa xa theo ở phía sau vân tín cùng hoàng hùng ngược lại là không có cùng một chỗ bọn hắn biết thực lực mình quá yếu loại này cấp bậc chiến đấu tham dự không được trung thực lưu ngay tại chỗ tiếp tục thanh lý còn lại lục thất gia yêu thú ở bên kia thân đồ g i a t ộ c ngũ đại trưởng lão bên trong cầm đầu tóc trắng trưởng lão nhìn như thân hình gầy gò lại phảng phất chất chứa lực lượng vô tận mỗi một bước b ư ớ c ra thư không đều nổi lên nhàn nhạt g ậ n sóng còn lại tứ đại trưởng lão thi triển thủ đoạn theo sát tại tóc trắng trưởng l ã o sau lưng bọn hắn tựa hồ biết tam đại yêu vương chỗ đi địa phương phương hướng cực kỳ minh sát tốc độ cũng cực nhanh như là năm đạo lấp lóe lưu quang tại không trung sẹt qua từng đạo quy tích lý thanh y cùng lôi dao ngay từ đầu còn che che lấp lấp tận khả năng che giấu mình hành tung nhưng đằng sau phát hiện dạng này căn bản đổi không kịp mấy người thế là dứt khoát lười nhắc diễn để lôi dao phát động toàn lực nên ngang theo ở phía sau cho dù là dạng này lấy tốc độ x ư n g lôi dao vẫn như cũ chỉ có thể tại phía sau cái mông hít bụi nếu không phải lý thanh ý liên hệ nửa đường huy không ít bạo lá gan đang dược đ o á n trường sớm đã bị vung đến không thấy thân đồ gia tộc năm vị trưởng lão tự nhiên đã sớm phát hiện lý thanh ý liên hệ tồn tại nhưng vẹn vẹn đảo qua liếc mắt về sau liền trực tiếp không thèm đếm xỉa đến một đầu tiểu d a o long cùng một cái thiên cương cảnh sâu tiến căn bản không đủ để, để bọn hắn để ý tới trải qua dài đến một ngày phi hành theo ban đêm vượt đến bình minh thân đồ gia tộc trưởng lão đoàn rốt cục cũng ngừ lý thanh y thì cũng liền bận bịu để lôi dao dừng lại giữ một khoảng cách ngước mắt nhìn lại thấy phía trước là một tòa sương mù mông lung núi cao cái kia sương mù nồng nặc giống như tan không ra trắng m ự c ở trong núi tùy ý quần q u ư n núi cao liên miên chập trùng lại lộ ra một cỗ nói không rõ q u ỷ dị ngũ đại trưởng lão tại bên ngoài do dự một hồi còn làm một mạch đâm vào trong núi có lẽ theo bọn hắn nghĩ năm vị huyền môn cảnh tập thể xuất thủ chỉ là ba cái trọng thương yêu vương bất luận như thế nào cũng không thể bắt bọn hắn thế nào thấy năm người biến mất ở trước mắt chính mình lý thanh y thì cùng lôi dao vừa rồi chậm rãi bay đi cái kia nghĩ còn không có tiến vào trong sương mù kia hệ thống thanh âm liền vang lên sắp đến đặc thù bản đồ đáng hồn chi sơn nên trong trắng cảnh nợ t ợ cờ sau khi chết sẽ không cách nào phục sinh người chơi sau khi chết không cách nào thông qua luân hồi phủ phục sinh đồng thời sẽ ngẫu nhiên lãng quên ba loại võ học hoặc kỹ năng không chứa giới chữ phải t r ă n g tiến vào cái gì lý thanh y thì trong lòng đột nhiên giật mình thứ này lại có thể là một chỗ đặc thù bản đồ nợ t ợ cờ sau khi chết không thể phục sinh thân đổ ra trong tập kế lý thanh y thì vội vàng dừng bước lại cảnh tượng như thế này hắn dùng chân nghị cũng biết là chuyên môn cho thân đồ gia tộc thiết kế dùng để nhằm vào luân hồi chi thác bên trong không biết bao nhiêu á m chiêu lấy lý thanh y thì hề thực lực một khi đi vào đoán chừng sẽ chết đến nỗi ngay cả c ặ n bát đều không thừa không chút do dự hắn lập tức bước ra mánh lui xa xa lý thanh y hở nấp tại một gốc tre trời trên đại thụ xuyên thấu qua là cây ở giữa k h ẽ hở quan sát đến trong sương ngủ tình huống mặc dù cái gì cũng không nhìn thấy chỉ chốc lát sau lý trầm chu cùng trương tiểu phẩm chạy tới hai người vừa định tiến vào trong sương ngủ liền bị lý thanh y t h gọi lại trong đó có b ẫ trước đ ư n g đi vào suy nghĩ thật lâu lý thanh y còn là quyết định đợi thêm một chút thân đồ gia tộc năm người lên núi lâu như vậy liền cái động tĩnh đều không có không biết sinh tử u y dị như vậy chẳng cảnh để lý thanh y căn bản không dám hành động thiếu suy nghĩ lệ không biết qua bao lâu trong sương mù rốt cục truyền ra một câu h ó t vang trong thanh âm ẩn chứa nồng đậm v ẻ mừng như đ i ê n Trật! liền thấy ba đạo thân ảnh khổng lồ và ra phía trước nhất chính là yêu vương linh tiêu chỉ thấy nó mặc dù khí tức bể hoài nhưng trong mắt hưng phấn lại bốn phía mà ra vô cánh cười nói từ tiến vào minh châu bí cảnh đến nay chúng ta liền ở đây bố trí rốt cục đợi đến mấy cái này lao giả sung sướng phối hợp ngô hoàng ngân tranh đãng hồn chi sơn thân độ gia tộc mấy người kia hẳn phải chết không nghi ngờ một bên ưu thiểm cũng là thần sắc kích động đúng thế khó chơi nhất đại trưởng l ã o đã chết còn lại bốn cái cũng trèo trống không được bao lâu ba yêu lẫn nhau đều là cười to lên phương xa nghe nói tin tức này lý thanh y thì không khỏi hít sâu m ộ t hơi giết chết đại trưởng lão coi như thế mà còn muốn đem ngũ đại trưởng lão tận diện cái này mấy cái yêu thật tác độc nha con tốt vừa mới không có để lý trầm chu cùng trương tiệu pham đi vào không phải liền song đang suy nghĩ ở giữa cái kia ba yêu tiếng cười im mặt mà rừng tựa hồ là nghe tới một ít động tĩnh linh tiêu ánh mắt như điện nháy mắt quay đầu nhìn về lý thanh ý h i bọn người giấu kín cây đại thụ kia chương hai trăm sáu mươi tám thiên h u y ễ n di thiên đại trận vây khốn tam đại yêu vương chương hai trăm sáu mươi tám thiên h u y ễ n di thiên đại trận vây khốn tam đại yêu vương người nào mau chạy ra đây linh tiêu lớn tiếng nổi giận nói nhưng mà không đợi nó có hành động liền thấy bốn phía không gian kịch liệt thay đổi nồng đậm mê vụ theo bốn phương tám hướng tuân ra lấy thế xét đánh không kịp bừng hai đem tam đại yêu vương bao phủ ở bên trong linh tiêu nghiêng đầu nhìn lại một bên u thiểm cùng một viên ma tinh đã biến mất không thấy gì nữa phản phất bị mê vụ thối vệ tung tích hoàn toàn không có chỉ còn lại nó một mình đặt mình và ở đây trong sương mù c h ậ n pháp linh tiêu sắc mặt đại biến sắc bén trong con người phản p h ấ t bị một tầng s ư ơ n g lạnh bao trùm càng thêm lộ ra âm trầm đáng sợ nó không nghĩ tới tại bọn chúng tỉ mỉ mai phục thân đồ gia tộc ngũ đại trưởng lao thời điểm thế mà còn có người ở bên ngoài lấy bí ẩn thủ đoạn mai phục bọn chúng thật sự là bọn ngựa bắt ve chim sẻ nút đằng sau a linh tiêu vừa sợ vừa giận đột nhiên triển khai cái kia c h e khuất bầu trời cánh phóng lên tận trời phản thất muốn đem cái này mê vụ xé nát đào thoát trói buộc nhưng mặc kệ nó như thế nào ra sức phi hành trên đỉnh bầu trời đều rất giống khoảng cách nó vô t xung quanh mê vụ như quỷ mị quân thân không thể thoát khỏi đáng chết linh tiêu phẫn nộ đến cực điểm cảm xúc dần dần trở nên táo bạo thể nội yêu lực không bị khống chế điên cuồng p h u n g trào ngưng tụ thành từng đạo khổng lồ phong bạo mang cùng hủy thiên d i ệ t địa khí thế hướng bốn phía không gian đánh tới nhưng những n à y phong bạo vừa mới bay ra không xa liền đột nhiên biến mất như là châu đất xuống biển liền cái ngâm đều không có xuất hiện thấy tình huống như vậy linh tiêu càng thêm phát điên không tin tả sử dụng bên trên phong chi ý cảnh lại lần nữa ngưng tụ ra lóa mắt phong nhận tiếp tục oanh kích rốt cục ở đây phong nhận nổ tung n g y mắt xung quanh mê vụ chậm rãi tán đi thành công. linh tiêu nhãn tỉnh sáng lên. Nhưng mà rất nhanh nhớ ó l i ề tới h đây chính là nó ngày ấy tại chín phương, tám trăm tám mươi tám hào trận địa cùng ngũ trưởng lao c h é m giết địa phương kích chiến hình ảnh hiện hiện ở trước mắt mùi huyết tinh còn tại trong không khí tràn ngập mà giờ khắc này ngũ trưởng lao đồng dạng tại nó đối diện một mặt phẫn nộ đánh ra mấy đạo b à n g bạc đại trưởng ấn mỗi một đạo trưởng ấn bên trên đều hiện ra vườn sáng lôi cuốn hùng hồn pháp lực hùng manh đánh tới tiếng gió gào thét để linh tiêu nháy mắt bừng tình nó cúi đầu nhìn lại phía dưới một tên áo đen kiếm khách cũng phẳng phất kia chớp màu đen nhanh chóng hướng bên này đánh tới dài bằng bàn tay kiếm t h i ể m nhấp nháy hàng quang lộ ra lệnh leo sắt ý đây là linh tiêu trong lòng tuân ra một cố dự cảm bất t ư ở n g ngay ấy nó đối mặt này c h ẳ n g cảnh lựa chọn bức lui ngũ trưởng lão về sau bỏ chạy nhưng bây giờ bởi vì trần chờ một chút đã không cách nào đào thoát không có cách nào linh tiêu chỉ có thể lựa chọn đường đối thân đồ thịnh còn bị khốn tại trong trận pháp làm sao có thể đối với ta phát động công kích tuyệt đối là giả chân chính chiêu pháp giấu tại cái tia áo đen kiếm khách trong tay linh tiêu nghĩ như vậy đến phong c h i ý cảnh ứng tụ móng vuốt sắc bén bên trên nháy mắt bị nhất trọng đồng đ ầ m yêu lực b a o khỏa bỗng nhiên hướng áo đen kiếm khách vô tới đi chết đi linh tiêu nội tâm gầm thét tầm ẩm kiếm ý cùng phong c h i ý cảnh đụng vào nhau b ộ c phát ra nổ vang dung trời vô số đạo cùng bạo kình phong phẳng phất lưới dao hướng về bốn phía phương ra không khí tại cái này l ă n g lệ cắt xuống phát ra liên miên bất tuyệt suy suy âm thanh đối bính bên trong áo đen kiếm khách hiện lộ ra nguyên hình biến thành một cái mang theo thiên yêu mặt nạ nam tử lộ ra đôi mắt vô cùng lạnh lùng quanh thân kiếm ý rét lạnh như ngục tản mát ra cực hạn hủy diệt chi ý, linh tiêu trong mắt hiện lên một tia ý mừng cái này áo đen kiếm khách quả nhiên là chân nhân chỉ cần giết hắn nói không chừng trận pháp liền sẽ tự sụp đổ nhưng mà nó vạn vạn không nghĩ tới chính là phía sau theo ngũ trưởng lão trưởng ấn rơi xuống một cô cực kỳ hung mánh lực lượng đánh vào trên lưng của nó hùng h ồ n pháp lực mang theo băng d i ệ t sơn hà chi thế trùng điệp rơi xuống linh tiêu chỉ cảm thấy phần lưng bị một tòa núi lớn hung hăng trả đạp xương cốt đều phản phất muốn bị chấn nát một ngụm máu tươi không bị khống chế từ trong miệng nó phân ra hóa thành huyết vũ tại không chung tản mát như thế công kích để nguyên bản liền trọng thương nó càng thêm đã rét vì tuyết lại lạnh vì xương thân thể đ ố n g nhiên hướng về phía trước một nghiêng hai cánh vô lực túi một chút suýt nữa trực tiếp ngã xuống đi thân đồ thịnh thế mà cũng là chân nhân không đúng kim chi ý cảnh ngươi không phải thân đồ thịnh linh tiêu thần sắc kinh hãi ngoái nhìn nhìn lại quả nhiên thấy cái kia nguyên bản ngũ trưởng lão biến thành một cái ngoài ba mươi nam tử không phải trương tiểu phàm còn là người nào thấy mình một trưởng không thể chụp chết linh tiêu chứ tiểu phàm trên mặt không khỏi lộ ra vẽ tuyết i cùng lý trầm chu lướp nhau lại lần nữa cùng nhau hướng linh tiêu đành tới nhưng linh tiêu dù sao cũng là tam đại yêu vương đứng đầu sao lại dễ dàng như thế bị đánh bại nó cố nén kịch liệt đau nhức ổn định thân hình thấy hai người đánh tới trên mặt lộ ra một vòng dữ tợn quyết tuyệt t h ầ n sắc nó ánh mắt lóe lên phía trước không gian rung động vỡ ra một cái khe một d ọ t tản r a mênh m ô n g vĩ lực huyết dịch từ đó bay ra đỏ đến kinh tâm đ ộ n g phách phản phất ngưng tụ thế gian tất cả r ế t chóc cùng huyết tinh trong đó ẩn ẩn có thể thấy được hiện hiện núi thây biển máu trắng cảnh giống như một cái biển máu đại dương mênh n ô n g vô cùng khủng bố chỉ là xuất hiện liền để không khí chung quanh đều n h ộ m dần bên trên gây môi huyết tinh chi khí ngân tranh tinh huyết thiên ánh mắt trở nên ngưng chân hắn có thể rõ ràng cảm thấy được giọt máu này cùng trong nhận chứa đồ cái kia một nửa thân thể có cùng nguồn gốc đều bắt nguồn từ ngân tranh nhưng khác biệt chính là giọt máu này ẩn chứa lực lượng là còn lại huyết dịch n g à n vạn lần không thôi Hiện nhiên, đây là tinh huyết tranh, thế mà cho Linh Tiêu một giọt tinh huyết. Phiền phức.、Lý、Thanh y chuyển động trật bản, đồng thời cho Lý Trầm Chu Phạm hai mới Tiêu giọt di Tiểu người biến. Ngân động bản, đồng cùng Trương truyền ứng đây để âm, Y tùy là Lý Lý mà một trật Trầm có. cơ thương thế trên người lập tức k hỏi hẳn nguyên bản hệ vải khí tức tăng g ọ t không nói thậm chí so trước đó còn muốn trở nên cường thịnh hơn ta muốn đem các ngươi chém thành muôn mảnh nuốt s n g ngân t r a n h tinh huyết linh tiêu tựa hồ là thích đứng không được lực lượng kinh khủng này trở nên nóng nảy vô cùng nguyên bản liền rõ ràng hung thần hai con ngươi giờ phút này giống như sôi trào huyết chỉ. vô tận bạo ngược từ đó mãnh liệt mà ra phản phất muốn đem hết thẻ trước mắt đều xé nát nó ngửa mặt lên trời phát ra một tiếng đinh thai nước góc dít ảo to lớn sóng âm chấn động đến không gian đều đang run dày phong tiêu tịch diệt trong chốc lát thiên đ i ệ biến sắc cuốn phong đột nhi không khí chung quanh phảng phất bị một đôi bàn tay vô hình điên cuồng khuấy động lấy linh tiêu làm trung tâm hình thành một cái to lớn phong nhãn trong lúc thoáng qua bao trùm cả vùng không gian không khí kịch liệt tác xúc thoáng qua hóa thành từng đạo thông thiên triệt địa cự hình vòi rồng gào thét thời điểm hình như có vô số ác quỷ ở trong đó gào thét những n à y vòi rồng phảng phất tới từ địa ngục màu đen hình trụ cao tốc xoay t r ò lấy mang lực lượng hủy thiên diệt địa đột n g ộ t từ mặt đất mọc lên hướng lý trầm chu cùng chương tiểu phản quét mà đi ầm ẩm long long long những nơi đi qua vạn vật đều bị xoắn thành bột mịt tính cả lý trầm chu cùng chương tiểu phản cùng nhau biến mất không thấy gì nữa. giữa thiên địa một mảnh tiêu điều kết thúc rồi linh tiêu coi là hai người đã bị giảo sát không khỏi dừng lại công kích cái tiêu nghĩ không gian xung quanh đổ sụp tràn cảnh lại lần nữa thay đổi chương hai trăm sáu mươi chín tam đại yêu vương chết chương hai trăm sáu mươi chín tam đại yêu vương chết ở trong mắt linh tiêu xung quanh thế giới biến thành luân hồi thành bộ dáng cách đó không xa thân đổ hố đang tay cầm c ự c phẩm linh khí thân đổ kiếm chém ra cái k i a hủy thiên diện đ ị a một kiếm khác biệt chính là một kiếm mục tiêu không còn là ngân tranh mà biến thành chính mình mạnh liệt kiếm phong đập vào mặt đúng như vô số sắc bén lơi đao Cắt đ ế như cao cao như như nhưng l i n Tiêu thịt ra a đ h mà cùng kiếm khí đụng vào nhau trước mắt không như trong tưởng tượng kịch liệt va chạm linh tiêu giống như là đánh vào trong hư không không có chút nào xúc cảm kiếm khí kêu phẳng phất hư ảo bọt nước nháy mắt vỡ vụn chỉ còn lại từng tia từng sợi kiếm khí với tàn ở trong không khí c h ậ m rãi tung bay Dạ. linh tiêu nghiến răng nghiến lợi bén nhọn mỏ trong lúc khép mở phảng phất có thể cắn nát k i m thạch để lộ ra đầy ngập tức giận nhưng không đợi nó thở phào phương xa thân đồ h ỗ lại là ra sức vung chém ra mấy đạo kiếm khí những kiếm khí này phi thường dọn người mỗi một đạo kiếm khí đều ngưng thực nặng nề phảng phất có được chân thực nhưng sợ hình thể thả ra uy lực kinh khủng để linh tiêu không dám mặc kệ sợ trong đó ẩn nấp có thể đem chính mình trọng thương một cách trí mạng bất quá để linh tiêu sụp đổ chính là tại nó hao phi khổng lỗi phát hiện thế mà toàn bộ là huyết tượng đồ chết tiệt có bản lĩnh đi ra cùng bổn vương một trận chiến linh tiêu lớn tiếng dích đạo nhưng mà nhưng không có người để ý tới nó thân đồ h ố chém ra kiếm khí tần suất càng thêm tấp nập không ngừng mà tiêu hao linh tiêu yêu lực đại trận sắp không được trận pháp bên ngoài lý thanh y hãy nhìn qua bên trong tràn cảnh không khỏi thở dài thiên h u y ễ n di thiên đại trận khốn pháp mặc dù cường hãn có thể đem linh tiêu dạng này yêu vương t r e o l ủ a đến xoay quanh nhưng sát pháp lại yếu ớt quá căn bản không thể đối với yêu vương tạo thành bao lớn tổn thương có thể đánh thành hiện tại cái dạng này cơ bản đều dựa vào lý trầm chu cùng trương tiểu p h ạ m xuất thủ đánh lén nhưng theo thời gian trôi qua tam đại yêu vương lực tàn phá kinh khủng đã đem trận pháp năng lượng tiêu hao đến còn thừa không có mấy không ra một c a n h giờ l i ê n sẽ tự động tán đi đến lúc đó nhưng vẫn chưa giết chết bọn chúng cái tiếp cục diện l i ê n phải mất k h ô n g chế linh tiêu xác thực khó làm trước tiên đem cái khác hai cái giết đi có ngân tranh tinh huyết hộ thể linh tiêu trong thời gian ngắn bắt không được lý thanh y thì quyết định trước tiên đem mặt khác hai quả hầm ề m bóp nghe nói lời này lý trầm chu cùng trương tiểu phàm gật đầu song song trốn vào trong trận cũng may chứ linh tiêu sinh long hoạt h ổ bên ngoài còn lại hai vị yêu vương đều sắp không được bọn chúng vốn là trọng thương bị lý trầm c h u cùng trương tiểu p h ạ m thay nhau o à n h tạc mấy cái kỹ năng về sau chỉ còn lại một hơi treo ưu thiểm thân thể cao lớn bên trên vậy màu tím bị hủy diệt kiếm ý chém hiếm nát mấy đầu vết thương sâu tới xương giống như khe rãnh vô cùng dữ tợn màu tím máu tươi giống như suối phun máu tươi ồ ồ tuôn ra nó dùng hết cối u cùng yêu lực phun ra một đoàn đồng đậm đến cực điểm màu xanh tím x ư n g độc đem tự thân bao phủ nhu toan lấy này ngăn cản ngoại giới công kích kéo dài hơi tàn nhưng cái này vẹn vẹ Không hề có tác dụng. trong h khoảnh khắc phá vỡ ưu thiềm làn da đem bên trong xương cốt đều chặt đứt b a n g bạc hủy diệt kiếm ý càng là tràn vào ưu t h i ể m thể nội không ngừng phá hư hắn nguyên bản liền yếu ớt sinh cơ ưu thiềm thân thể run rẩy sau một lúc trung pi là ẩm vang ngã xuống cặp kia lộ ra hôm qua con người dần dần mất đi thần thái triệt để chết đi đánh rết bát ra yêu thú ss thiên phú thiên tuyển tỷ lệ rơi đồ phát động sáu trăm ba mươi lăm lần tỷ lệ rơi đồ thiên tuyển phát động thu hoạch được vật phẩm phẩm chất thu hoạch được thăng cấp thu hoạch được thiên tông lệnh một đạt thành bắt v u a thành tự một thu hoạch được bắt v u a ban thưởng điểm tích lũy năm mươi tỷ ý cảnh di vật một thần thoại bảo dương một mà đổi thành một bên trương tiểu p h a m cũng chính thức cùng n g ụ c viêm ma tinh mở ra l i ề u mạng hình thức song phương kịch liệt đối với n h đánh cho khó khăn chia lịa đợi đến lý trầm chu xử lý xong cũ thiềm về sau vừa rồi chạy tới một kiếm đem mục viêm ma tinh mang đi đánh rết bát ra yêu thú ss thiên phú thiên tuyển tỷ lệ rơi đồ phát động một trăm lẻ một lần tỷ lệ rơi đồ gấp đôi bắt v u a thành tử một đến tận đây tam đại yêu vương chỉ còn lại linh tiêu một cái phong tiêu tịch diệt mà lúc này linh tiêu hoàn toàn không biết ư u t h i ể m cùng n g ụ c viêm ma tinh đã chết đi vẫn như cũ đang ra sức quanh kích trận pháp hàng rào trên mặt của nó thần sắc càng thêm hưng phấn bởi vì nó có thể rõ ràng cảm nhận được trận pháp lực lượng đang không ngừng suy giảm liền huyễn tượng đều kiến tạo không ra chỉ còn lại một mảnh t ĩ n h mịch thiên địa linh tiêu công kích càng thêm mãnh liệt tại trận pháp hàng rào phía trên vanh ra từng đạo khe hở giống như mặn nện hướng bốn vương tám hướng lan r à n phá đi rốt cục Đương theo l ấ trận, trận, trận, trận pháp thoát khỏi trước mắt ưu tiềm h cùng một viêm ma tinh thê thảm bộ dáng ngay lập tức ánh vào linh tiêu tầm mắt để nó nguyên bản hương phấn hai mắt đông nhiên co giùt lại không chút do dự trực tiếp dương cánh chuẩn bị thoát đi cái này địa phương nguy hiểm nhưng mà không đợi nó quay người liền cảm giác thân thể run lên b ậ n bật hơi lạnh thấu xương theo đáy lòng tuân ra cấp tốc lan tràn đến toàn thân để nó n h ị n không được run r u dậy ra sức nghiêng đầu nhìn lại chỉ thấy nơi xa lý thanh y thì ngọc trong tay bài đột nhiên vỡ vụn cái kia phong ấn ở trong đó ngơ ngác kiếm y dâng lên mà ra như là một đạo khai thiên tịch địa dòng lũ lấy không thể ngăn cản chi thế xông lên trời không thiên địa trong nháy mắt này trở nên tối mở p h ả n phất hết thẻ tia sáng đều bị t h ô n vệ toàn bộ trong thế gian liền chỉ còn lại cái kia đạo như ngân hà treo ngược kiếm y vạch phá h tám linh tiêu phát ra một tiếng tuyệt vọng hí lên trong thanh em tràn đầy không cam lòng cùng hoảng hốt nó liều mạng huy động cánh ý đồ phát động chính mình vẫn lấy làm tiêu ngạo p h ò n g tri ý cảnh thoát đi nơi đây nhưng kiếm ý tốc độ quá nhanh như thế đột nhiên xuất hiện một kích để nó căn bản không có có thể t r á n h n ẽ kiếm ý nháy mắt đem linh tiêu bao phủ cái k i a khổng lồ thân thể tại c ố này lực lượng hủy thiên diện địa trước mặt yếu ớt như là sâu kiến chỉ nghe một tiếng c h ấ n thiên động địa v à n h mình cả vùng không gian đều dưới một kích này mạnh rung động linh tiêu thân thể bị kiếm ý chém thành vô số mảnh vỡ lông vũ bay múa đầy trời nóng hổi máu tơi hóa thành huyết vụ đầy trời t i c h ư á n g hai trăm bảy mươi đại á thu được báo cấm thuật chương h h i n trăm bảy mươi đại thu được báo cấm thuật linh tiêu chết hủy diệt kiếm ngọc cũng không còn lý thanh y thì cảm thấy có chút thua thiệt mặc dù hủy diệt kiếm ngọc không đắt nhưng không thể không nói uy lực vẫn là tương đối cưỡng hãn nếu như có thể bảo đảm ngọc r ú n g đích lời nói quả thực chính là tuyệt hảo đại sắc khí quân bất kiến giai đoạn trước linh tiêu ngạnh kháng lý trầm chu cùng trương t i ể u phạm nhiều như vậy kỹ năng cũng chưa chết lại tại hủy diệt kiếm ngọc một kích phía dưới liền cặn bã đều không có lưu lại vốn định giữ cho ngân tranh không nghĩ tới bị ngươi cái này chim chết đoạn hồ lý thanh y lắc đầu thở dài linh tiêu tinh thông phong chi ý cảnh nếu không tiến hành ngăn cản đoán chừng đã sớm chạy mất t ă m sử dụng kiếm ngọc cũng là chuyện không có cách nào khác so với một đạo kiếm ngọc hắn cảm thấy vẫn là không thể để linh tiêu cái thằng này chạy việc đã đến nước này lý thanh y thu thập tâm tình đem ba con yêu vương mất mạng về sau tuôn ra vật phẩm từng cái lấy ra nhìn có thể hay không đền bụ một phen tổn thất thiên tông lệnh tam thải thần thoại đạo cụ bằng vào này lệnh có thể đem lãnh địa chuyển hóa thành tông môn cũng thu hoạch được ngoài định mức tông môn thuộc tính đặc biệt tăng thêm lãnh địa phẩm d a i càng cao tông môn thuộc tính đặc biệt càng mạnh mặt trái lãnh địa chuyển hóa thành tông môn về sau đem v ĩ n h c ử u mất đi đổi mới nở tờ cờ năng lực tông môn đệ tử đều cần tự chủ c h i ê m mộ thứ này ngược lại là niềm vui ngoài ý muốn xem hết giới thiệu văn tắc lý thanh y t ì h nhãn tình sáng lên trong tay hắn vừa vặn có một khối thánh cấp lãnh địa lệnh bài muốn thành lập tông môn thứ này tới đúng lúc tuy nói chưa biết được tông môn thuộc tính là cái gì nhưng thiên tông lệnh có thể bị định thành thái sắc thần thoại đạo cụ nghĩ đến cũng sẽ không kém đi nơi nào đến nỗi cuối cùng để cập mặt trái hiệu quả lý thanh ý thì trực tiếp đem hắn coi nhẹ nờ tờ cờ không đổi mới liền không đổi mới đi liền một ngày cái kia mấy chục cái nờ tờ cờ với hắn mà nói quả thực d â u rĩa dù sao tông môn thành lập về sau hắn cũng không có ý định tùy tiện để nờ tờ cờ gia nhập khẳng định là cần kiểm tra bất quá những sự tình này hiện tại cũng không có gấp gáp bởi vì thành lập tông môn địa điểm lý thanh ý thì đều chưa nghĩ ra nói mấy cái này hơi sớm hay là chờ đến hoạt động kết thúc về sau lại nói đem thiên tông lệnh thu hồi lý thanh y thì tiếp tục xem xét n g ụ c viêm m à tinh tuân ra đến đồ v ậ không nhìn không biết xem xét lập tức để hắn thất vọng vô cùng cải thiên hoán địa phủ tinh t o á n cấp đạo cụ có cải biến địa hình địa vật năng lực cường đại phụ chú đây chính là không thể phát động thiên tuyển hậu quả đường đường bắt ra yêu vương lại chỉ tuân ra tinh t o á n cấp bậc đạo cụ quả thực đạt tới rơi xuống hạ tuy nói phát động gấp đôi rơi xuống nhưng liền cái đồ chơi này đừng nói cho hai tấm chính là cho mười cái cũng khó có quá lớn công dụng gấp đôi chỉ có thể nói miễn cưỡng xem như cái giải thưởng an ủi lý thanh y không n g n g lắm t i ệ n tay liền đem hắn ném vào trong nhận chứa đồ chật hắn đưa mắt nhìn sang cuối cùng một tiện đánh giết linh tiêu đoạt được đồ vật đáng hồn chi sơn sơn hà đồ quyển một trong đại h o a n g t u y ệ t địa đáng hồn chi sơn thiên triển khai này đồ quyển có thể đem đáng hồn chi sơn chuyển đến nỗi hiện thực trong tràng cảnh hình thành một mảnh đặc thù lĩnh vực ở đây trong lĩnh vực bố trí có bao nhiêu loại s á t pháp nhục thân sau khi chết linh hồn sẽ lập tức bị thiên địa chi lực ma diệt không phải siêu thoát sinh từ người không cách nào thoát đi có được này đồ quyển liền có thể nắm giữ đáng hồn sơn bên trong sát trợ xem hết giới thiệu văn tắc lý thanh y thì mới biết được đáng hồn chi sơn thế mà là một tấm đồ quyển cái này khiến nội tâm của hắn cảm khái thần kỳ đồng thời không khỏi trở nên kích động lên đáng hồn chi sơn cường hãn hắn nhưng là tận mắt nhìn thấy thân đồ gia tộc ngũ đại cảnh trường lão mỗi cái đều là đỉnh tiêm huyền môn cảnh giới đại năng tiến vào đáng hồn chi sơn đô không có thể sống đi ra mà lại theo đồ q u y ể n giới thiệu văn tắc thuật siêu thoát sinh từ người cũng chính là sinh tử cảnh đại năng đều không thể làm được đơn giản công phá vẹn vẹn chỉ là có thể từ đó chạy trốn ra ngoài mà thôi nói cách khác nếu như ngày nào mình bị cựu giai đại năng truy sát chỉ cần mình hướng đ á hồn chi sơn bên trong vợ chốn đối phương một lát cũng không thể lấy chính mình thế nào mà nếu như gặp phải yếu trong chốc lát một cỗ cảm giác huyền diệu tràn vào đại nao hắn phảng phất cùng đáng hồn chi sơn thành lập một loại vi rượu mà liên hệ chặt chẽ cái tia đổ quyển bên trên đường vân sự vật sống tới dung nhập trong đầu của hắn hắn phảng phất nháy mắt siêu thoát trần thế thành đáng hồn chi sơn chúa tể trong lúc giơ tay nhấc chân như có thể khống chế phiến thiên địa này mỗi một tấc đất mỗi một sợi khí tước thật kỳ diệu lý thanh y d ì ý thức t h a m dò vào đã ngồn h sơn bên trong hết t h ể trắng cảnh đều rõ ràng hiện ra ở trước mắt của hắn hoàn toàn tính mịch thế giới quái thạch lẩm chẩm phản phất cự thú ẩn nút đại thụ che trời săn sát tựa như từng tôn tà thần đứng sững tà tính mười phần tựa như tại yên tĩnh nhìn chăm chú tầng tầng màu xám mê vụ bao phủ quần quận như là thôn vệ người vực sâu ẩn chứa có đại khủng bố lý thanh y vì làm đồ quyền i chủ tự nhiên cũng nhìn thấy trong sương mù ẩn tảng Cái kia huyền diệu phức tạp trình độ, thiên huyễn thiên hắn diệu đều trận di đại tạp trước mặt độ, ở là cái Trách được, tộc gia đại đệ đệ. Không được, thân đồ thân trưởng lão không ngũ lý ã o không Kia thể đi ra. Ừm. là. l thanh y dù ý thức tiếp tục trong mê vụ du hành đột nhiên nhìn thấy một đạo còn lương thân ả n h ngay tại ra sức cùng sát trận đối kháng bởi vì cái kia sát trận cũng không phải là trong sương mù mạnh nhất sát trận trong lúc nhất thời thế mà không thể cầm xuống người kia ngũ trưởng lão lý thanh y dù cẩn thận nhìn lên thấy rõ người này bộ dáng không phải ngũ trưởng lão thân đồ thịnh còn là người nào còn lại tứ đại trưởng lão thi thể đổ vào bên cạnh lạnh tấu bởi vì thực lực yếu nhất trong sương mù cường đại sát trận cũng không có nhằm vào hắn ưu tiên nhằm vào còn lại bốn người để hắn kéo dài hơi tàn đến cuối cùng nhưng dù cho như thế thân độ thịnh rõ ràng chính mình đã là nọ mạnh hết đà nếu như không thể trốn thoát thử vong là chuyện sớm hay muộn nhìn xem bên cạnh bốn vị trưởng lão thân thể bị mê vụ thối vệ thân đ ồ thịnh trong lòng tràn đầy bi thương cùng không cam lòng ta không cam tâm a thân đ ồ thịnh hai mắt vằn v ệ n tiêm máu ngửa mặt lên trời gào thét may mắn ngươi không chết không phải không cam tâm cũng không phải là ngươi một thanh n â m như từ thiên ngoại vang lên để ngũ trưởng lão đột nhiên giật mình sau một khắc một thân ảnh tựa như cùng như quỷ mị xuất hiện tại phía trước hắn gánh vắt trường kiếm một bộ màu đen chiến giáp mang theo mặt nạ từng bước một hướng ngũ trưởng lão chậm rãi rào bước tiến lên khi thế bàng bạc nặng như núi cao hướng ngũ trưởng lão ép tới ngươi là ngũ trưởng lão ngay từ đầu còn mười p h ầ n nghĩ hoặc nhưng làm người tới gỡ xuống mặt nạ về sau lập tức lộ ra gặp quỷ thân sắc là ngươi ngươi không phải phế sao ngũ trưởng lão thế nào cũng không nghĩ tới chính mình mấy năm trước tiện tay phế bỏ thân ô giờ phút này thế mà xuất hiện ở đây trên thân tu vi thế mà cũng đạt tới huyền môn cảnh cấp độ ngươi là làm sao lớn lên nhanh như vậy ngũ trưởng lão cả kinh nói cái này còn phải cảm tạ ngươi không có ngươi ta thế nào lại gặp lãnh chúa đại nhân đâu lý trầm chu trên mặt cười nhưng trong ánh mắt lại là hoàn toàn lạnh lẽo sắc ý như vực sâu tùy thời muốn đem ngũ trưởng lao thôn vệ đ ú n chương hai trăm bảy mươi một ý cảnh di vật chương hai trăm bảy mươi một ý cảnh di vật mấy canh giờ sau lý trầm chu mới từ đáng hồn chi sơn bên trong đi ra ngũ trưởng lao thân ảnh đã biến mất không thấy gì nữa chỉ có trên mặt đất một đống un g t ù m bạch c ố t cùng một đoàn nhìn thấy mà giật mình huyết đ ụ c ở trong x ư ơ n g mù hết sức kinh dị hạ giận rồi thanh y g i ánh mắt nhẹ nhàng như lơ đãng liếc lý trầm chu liếc mắt khoe miệng có chút câu lên lộ ra một vòng giống như cười mà không phải cười thân s á c nghẹn năm năm t i ể u tử hạ thủ là thật hung á c nha lý trầm chu trên mặt vẫn lưu lại một chút điên cuồng chi ý vẫn chưa ngôn ngữ n ệ n bước nhanh chân đi thẳng tới lý thanh y di hệ trước mặt hai đầu gối ẩ vang quỳ xuống đất phản phất muốn đem năm năm này tất cả phất đất cùng không câm lỏng đều thổ lộ hết tại cái quỳ này bên trong đứng lên đi. Lý thanh y mang theo vài phần ý chấn an đưa tay đem đỡ dậy nắm chặt cổ tay của hắn l ờ i nói thâm t h i ế n nói ngũ trưởng lao đã bỏ mình ngày xưa cựu hận tựa như thoảng qua như mây khói như vậy là tiên nhớ lấy không thể trầm luân tại trong cựu hận người thiên phú chắc tuyệt tương lai đường phải đi còn rất dài lý thanh y thì biết rõ lý trầm chu năm năm qua qua đều là ngày gì theo đã từng trời sinh linh q u ố t h a n g hái thiếu niên thiên tài đến vai không thể gánh tay không thể nâng đi đường đều thở mạnh tàn phế trong đó khuất nhục cùng chỗ sót ngày ngày ở trong lòng q u n h quẩn trong đó tư vị người bên ngoài lại có thể nào để ý tới nhân sinh thay đổi rất nhanh luôn luôn dễ dàng để người đi đến cực đoan cho nên tại lý trầm chu lấy giống nhau phương thức đánh trả ngũ trưởng lao thời điểm lý thanh y li h ả vẫn chưa ngăn cản 5 năm năm v ấ t khí dù sao cũng phải có một nơi chút xuống nhưng bây giờ ngũ trưởng lao đã chết rất nhiều thứ liền hẳn là bung ô xuống không cần thiết một mực lưu tại ngày xưa cựu hận trạng thái bên trong như thế tuyệt thế chi tại lý thanh y li h ả vẫn là hy vọng lý trầm chu có thể trở thành một tính cách khỏe mạnh người ừ m lý trầm chu trong mắt chứa nhiệt lệ cực kỳ nghiêm túc gật đầu lý thanh y li h mỉm cười vỗ nhẹ bờ vai của hắn không có d i giọng nữa đem một bản hiện ra huyền diệu vầng sáng bí tịch thả đến hắn trong tay chính là vừa rồi tuân ra cấm thuật vạn giảm khai thiên kiếm pháp nói thật trước đó lý thanh y ghi một trận coi là cựu tinh kỹ năng là kỹ năng phẩm giai hạn mức cao nhất dù sao cựu tinh kỹ năng ẩn chứa bí lực có thể xưng kinh thế hai tục đã là có thể c h è o c h ố n g võ giả vượt cấp t á c chiến tồn tại cường hãn nhưng mà bây giờ xem ra là hắn nông cạn cựu tinh phía trên còn có cấm thuật mặc dù không biết cấm thuật có bao nhiêu trâu nhưng nghe thấy danh tự liền biết tất nhiên là cực kỳ khủng bố đa tạ l a chúa đại nhân lý trầm chu lật ra vạn giảm khai thiên kiếm pháp. hết sức chăm chú bắt đầu tìm hiểu không bao lâu chờ hắn đọc qua xong một trang cuối cùng bí tịch này liền vỡ thành ngàn vạn lưu quang tiêu tán ở trong không khí mà lý trầm chu hình như có sợ ngộ c h ầ m rãi hai mắt nhắm lại xếp bằng ngồi dưới đất trên mặt một cỗ như có như không huyền diệu ba động lấy hắn làm trung tâm hướng về bốn phía khuyết tán ra đến chật chật không hổ là thiên tài nhìn một lần liền lĩnh ngộ lý thanh y l ì a lắc đầu cởi khẽ lộ ra vẻ hâm mộ hắn học tập võ học cùng kỹ năng phần lớn đều là ngậm giới chữ cần cùng nờ cờ chính mình lĩnh hội nhưng lấy nộ tính của hắn thường xuyên hai ba lượt đều nhìn không ra nguyên cơ tới, đến nơi nào giống như lý trầm chu đối mặt cấm thuật như vậy cao thâm khó dò cấm pháp lại đều có thể một lần liền nộ g ra trong đó chân ý thừa dịp lý trầm chu lĩnh hội vạn giảm khai thiên kiếm pháp công phu lý thanh y dì h ệ cũng không có nhàn rỗi bắt đầu kiểm kê thu hoạch lần này không bàn không biết một bàn giật mình mà lấy lý thanh y dì h ệ kiến thức đối mặt trước mắt cái này chịu nặng thu hoạch cũng cảm giác đưa thân vào trong m ộ n cảnh thực tế là quá nhiều ba con yêu vương một trăm năm mươi tỷ còn có luân hồi thành bên kia mấy trăm ư c chỉ là điểm tích lũy một hạng liền mới tăng hơn hai ngàn ư c giờ phút này h ạ n tổng điểm tích lũy đã vượt qua ba trăm năm mươi tỷ đây là khái niệm gì toàn bộ điểm tích lũy bảng xếp hạng theo tên thứ hai đến người thứ chín mươi chín điểm tích lũy cộng lại đều không kịp lý thanh ý gì hay một cái số lẻ nhiều ta đi đây là thật phát t ả i lý thanh ý tự lẩm bẩm trong mắt tràn đầy vẻ vui mừng nhiều như vậy điểm tích lũy lại có thể tại thân đ ộ gia tộc trong bạc hố hung hăng thu hoạch bên trên một đợt chứ khổng lồ điểm tích lũy bên ngoài bắt vua trong ban t h ư ở n g còn bao hàm ý cảnh di vật cùng thần thoại bảo dương thần thoại bảo dương lý thanh ý dễ biết cũng mở qua nhưng ý cảnh di vật lại là chưa từng nghe nói mang tìm tòi nghiên cứu tâm lý hắn đầu tiên đem ý cảnh di vật lấy ra sau đó, l i bất r m mặc đập v à quá lý thanh y tự nhiên không phải dĩ mạo lấy vật người hắn hiểu được có thể bị cất đặt đến bắt vua cái cấp bậc này trong văn thưởng nhất định không phải là phản vật đôi mắt ngưng lại ngưng tụ ý thức hướng kiếm gây mà đi Quả nhiên, phát hiện huyền bí trong đó. Ý ý t ạ sát sát ý cảnh chi lực lý thanh y cắn đầu lưỡi một cái để chính mình thanh tỉnh sau đó đem ý thức rút về có thể như vậy ảnh hưởng tâm trí của con người nhất định là ý cảnh không thể nghi ngờ mà lại như thế bạo ngược thị sát lý thanh y suy đoán hẳn là giết chóc ý cảnh Một loại c ù ý cảnh ý cảnh như yếu, yếu nhưng g ủ y d i ệ i danh cảnh lời nói, phối hợp lại ý cảnh n ý h nếu g phú, như t h đem ô n g k thủy chi ý cảnh đội thành phong chi ý cảnh tia liền khác biệt tục ngữ nói phong lôi tề đậu cái sau có khả năng buộc phát ra lực lượng tuyệt đối phải vượt xa cơn giả phong c h i ý cảnh đối với lôi c h i ý cảnh là có khá lớn giá trị tác dụng cùng n à y cùng lý lẽ còn có thủy hỏa ý cảnh cùng gió hỏa ý cảnh đối với huyền môn cảnh giới đến nói muốn tấn thăng sinh tử cảnh giới cũng không có minh xác ý cảnh số lượng thiên tài khả năng hai loại ý cảnh là đủ kẻ tầm thường khả năng ba năm loại ý cảnh đều không được hết thảy đều muốn nhìn cơ duyên bất quá lý thanh y lìa suy đoán hợp lý phối hợp có lẽ do số lượng muốn càng quan trọng giết chóc cùng hủy diệt ngược lại là một đôi không sai phối hợp kiếm gậy thuộc về không hề nghi ngờ còn là lý trầm tru sau đó lý thanh y lìa lại nhìn nhánh cây cùng răng、nanh. trên nhánh cây chính là m ộ t chi ý cảnh giang lanh bên trên chính là bá đạo ý cảnh rất rõ ràng trước mắt còn không có người có thể vừa phối hai cái này thiên tài không phải là bởi vì hắn cơ duyên nhiều mà là bởi vì hắn cái gì đều vừa phối lý thanh y thìa nâm chán t r ư ơ n g tiểu phạm không phải ta không nghĩ cho ngươi thực tế là ngươi cái gì dùng không được ca chương hai trăm bảy mươi hai tuyên vương bảo y ỉa biển cả lôi long chương hai trăm bảy mươi hai tuyên vương bảo y ỉa biển cả lôi long đem ý cảnh di vật thu hồi lý thanh y đi tiến vào hắn mong đợi nhất mở bảo dương k â u cũng không phải là bảo dương mở ra đồ vật nhất định tốt mà là loại này không biết cảm giác liền rất hấp dẫn người tuy nói có ba cái thần thoại bảo dương nhưng lý thanh y còn là quyết định lấy trước tinh t o à n bảo dương đệm chút tương đối tốt nếu như tinh t o à n bảo dương mở ra đồ tốt đến vậy đã nói rõ chính mình hôm nay vận khí không tệ thần thoại bảo dương cũng tuyệt đối có thể mở ra đồ tốt đến nếu như không có mở ra đồ tốt vậy đã nói rõ vận rủi đã bị đệm rơi lại mở thần thoại bảo dương cũng tuyệt đối có thể ra đồ tốt tinh t o à n bảo dương hiện tại thu hoạch cũng không khó hoạt động bắt đầu lâu như vậy tăng thêm trước mấy ngày chém đầu ban thưởng thu hoạch được lý thanh y hiện ngược lại là góp nhặt không ít dòng ra ba mươi cái toàn bộ triển khai lý thanh y vỉa vung tay lên một hàng giống như thủy tinh khảm kim cương sáng long lanh bảo dương liền chỉnh t ề bài bố ở giữa không trung hơi chuyển động ý nghĩ một chút những thủy tinh này bảo dương đều mở ra hệ thống thanh âm cũng theo đó chuyển ra thành công mở ra tinh t o à n bảo dương thu hoạch được bắt tinh kỹ năng băng phách hàn tinh đao một thành công mở ra tinh t o à n bảo dương thu hoạch được thất giai màu vàng phi p h à m võ học h ổ k h i ế u p h á p thân một thu hoạch được bắt tinh kỹ năng thương diễn diệt linh trưởng ba mươi cái bảo dương mở ra mười tám vốn võ học hoặc kỹ năng mười hai trang bị hoặc đạo cụ trong đó chân quý nhất là một bản tên là thiên khung chu yêu chỉ cự tính kỹ năng bởi vì tư thế phi thường xoái hơn nữa còn mang giới chữ lý thanh y gì hãy định chính mình dự học. thì ố t liên quan giới quan c ữ võ học hôm Thanh các. đều đi ra, hôm nay đại ra, nay Y Lý thần thần thoại tinh toàn bảo dương khác biệt không chờ khác chính sướng, dương Cung dương sắc cái vui đợi kịp đem đem bảo bảo ra. là hắn lần này dự định từng b ư ớ chính từng t bước mở. Cái mở. ứ nhất,、lý、Thanh h Lý Y gì t một hơi, trực tiếp sâu hơi, h c ọ một cái c lựa ọ n m ở ra t h à n h công mở ra t h ầ n dương, thoại thu h bảo o ạ c h phẩm được vương vương tuyên tuyên y y bảo bảo có thể ngăn cản cựu giai cường giả một m kích toàn lực thời gian c ù n đồ hai mươi bốn giờ tuyên vương phù hộ linh có thể đem tuyên vương chi huy hiệu quả ra chỉ tại phe mình trận doanh những người khác chiến thân thời gian c ù n đồ bảy mươi hai giờ nói rõ cận cổ vương giả trình chiến đại hoàng chi báo á o tập thiên địa tinh p h á c h chân q u ý thần tài đ ú c thành đao thương bất nhập thủy hỏa khó xâm mặc điều kiện danh vọng giá trị lớn hơn mười nghìn điểm Cái này, Lý Thanh y hắn vốn cho rằng mở ra chuẩn linh khí cũng không tệ không nghĩ tới ra cái thật đừng nhìn cả hai phẩm d a i vẹn vẹn t r ê n l ệ n h nhất d a i nhưng cái này nhất d a i cũng không giống như bạch ngân trang bị cùng hoàng kim trang bị như thế không hiểu rõ lắm lộ ra chuẩn linh khí cùng linh khí ở giữa t r ê n l ệ n h cơ hồ có thể nói l à như hôm sau hố theo linh t r í bên trên so sánh chuẩn linh khí là sơ bộ sinh ra linh trí trang bị mà linh khí thì là sinh ra khí linh trang bị một cái là vừa vặn ra đời hải nhi một cái là có bản thân ý thức trưởng thành kém trọn vẹn một đời theo dùng tài bên trên vậy thì càng không so được Zen đ ú hi có. Có, hi vẹn vẹn có, có,、so、có thể nói cái này tuyên vương bảo y nếu như có thể sử dụng điểm tích lũy đổi lời nói ba nghìn nước điểm tích lũy đều bắt không được đến mà lại để lý thanh y cao hứng không chỉ là linh khí còn có tuyên vương bảo y mặc điều kiện thế mà chỉ cần mười điểm danh vọng giá trị liền có thể danh vọng giá trị lý thanh y r ỉ q u o n a theo mở máy chủ đến bây giờ hắn cũng không biết được bao nhiêu cái toàn bộ sệ vở đệ nhất danh vọng giá trị sớm đã tiếp cận ba mươi là mặc yêu cầu ba lần không dễ d à n g a đụng phải một kiện ta có thể sử dụng lý thanh y rỉa c ả m g khái bởi vì tu vi hạn chế dĩ vãng ra đ ồ tốt hắn đều chỉ có thể mắt lom lom nhìn tuy nói phân cho thuộc hạ cũng rất tốt nhưng làm l ã n h chúa cơ bản bài diện đều không có quả thực quá mức khó coi hiện tại có tuyên vương bảo y r vậy thì tốt rồi nhiều nhìn cái này phẩm dai kỹ năng này tiêu chuẩn cùng chính mình tuyệt phối màu đen tuyển bảo y chủ thể thâm thúy như đêm trên đó màu vàng bên cạnh văn phản g phất lưu động tinh hà đang d ệ t ra hoa lệ mà uy nghiêm long văn lý thanh y không trần c h ờ chút nào trực tiếp lựa chọn đem tuyên vương bảo y m ặ c vào tuyên vương bảo y bên trên khí linh đang rung động kịch liệt hai lần về sau liền an ổn xuống hóa thành một đoàn ánh vàng rực rỡ quan huy q u e n quẩn tại lý thanh y thì hãy q u a n thân t h ư ợ n h ư l đ n g đóm mười phần linh động bảo y trên thổi đến áo bảo đen bay phân phật để lý thanh y thì cả người xem ra bá khí m ư i phần uy nghiêm cùng bảo y khí thế lẫn nhau ra hỏa tự nhiên mà thành hất lên ống tay áo l i ề n có thể cảm nhận được cái này bảo ý chỗ gánh chịu bàng bạc lực lượng không sai lý thanh y thì hề tán thưởng có cái này bảo ý thì hề sau này mình cho dù đối mặt cựu giai cường giả công kích đều hoàn toàn không cần e ngại hơn nữa còn có thể cho thuộc hạ thêm mff ở quả thực h o à n mỹ tiếp tục tiếp tục cái thứ nhất mở ra đồ tốt như vậy để lý thanh y thì có thụ cổ vũ trực tiếp mở ra kế tiếp thành công mở ra thần thoại bảo dương thu hoạch được tẩy thủy linh thụ một gốc tẩy thủy linh thụ nhất phẩm linh thụ hàng năm kết quả một lần một lần kết tẩy thủy linh quả chín quả mỗi một viên quả đều có nghịch thiên cải mệnh tẩy tủy tác dụng có thể đem tư chất tăng lên đến c ấ p s thứ này lý thanh y thì chân mày hơi nhữ lại một cái quả chính là một cái cấp s bất nghĩa như nói là tinh t o à n bảo dương mở ra cái này tẩy tủy linh thụ như vậy lý thanh y thì tuyệt h ì t đối sẽ xưng nó là bảo bối tốt nhưng bây giờ là thần t h o ạ i bảo dương mở ra chỉ có thể nói bình thường một năm chín cái cấp s nờ t ờ cờ đối với ngân hà trấn đến nói quả thực không tính là cái gì đại hì sự a không đúng ta nghĩ sai vì cái gì để ngân hà trấn sử dụng tẩy tủy linh quả đâu có khả năng hay không tìm không phải ngân hà trấn nờ bờ cờ dùng tẩy thủy linh quả đem tư chất của hắn tăng lên tới cấp s sau đó lại kéo vào ngân hà trấn tăng lên tới cấp ss cái này không là tốt rồi sao vậy cái này một năm chín cái quả nhưng chính là chín cái cấp ss n ở c cấp ss cùng cấp s coi như hoàn toàn không giống a lý thanh y vi hãy nhãn t ỉ n h sáng lên làm như vậy bề ngoài như có chút thẻ bột h i ể m nghĩ a bất quá nó như thế nào đây thoải mái không sai b ả o bối lý thanh y vi h một lần nữa định nghĩa một phen tẩy thủy linh thụ hào phong quyết định có thể để nó ở bên cạnh tẩy thiên trị sinh trường tới đi cái cuối cùng thành công mở ra thần thoại bảo dương thu hoạch được chân long x ư ơ n g thứ này mới vừa ra tới lý thanh y thì thậm chí liền giới thiệu vắn tắt cũng không kịp nhìn liền cảm nhận được một cái quái vật khổng lồ g á n g lâm ở bên người chính mình đầu to lớn bu lại nhẹ nhàng khoác lên lý thanh y gì trên cánh tay một đôi mắt nhìn chằm chằm khối kia kim quang trói mắt lưu chuyển lên huyền ảo khí tức s ư ơ n g rồng anh anh anh lôi dao một mặt khát vọng cho ngươi cho ngươi đừng liếm ta ta quần áo mới lý thanh y thì ề nâng trán cởi khổ giống lôi dao dùng đầu cọ sát lý thanh y thì bàn tay dùng miệm ngậm lên chân long sương hưng p ấ n đến bay lên bầu trời xoay quanh mấy vòng về sau liền vội không dằn nổi bắt đầu l u y ệ n hóa mấy cái canh giờ trôi qua ầm ầm giữa không trung lôi dao khí tức đột nhiên bộc phát liên tục tăng lên ngàn vạn thần lôi đem hắn bao phủ tựa như là t ẩ y lễ trên bầu trời một mảnh màu xanh thẳm b ú t lên giống như thiên hà chi thủy ở trong đó khuấy động muốn vỡ đê mà xuống lôi dao hình thái dần dần có cực lớn thuế biến trên bảng danh sưng biến thành một cái hoàn toàn mới danh tự biển cả lôi long